chín trăm chín mươi lễ vật canh bốn cầu phiếu t r ư ờ n g chín trăm chín mươi lễ vật canh bốn cầu phiếu đem họ lưu nam tử những bình dân kia đưa đến chu q u ắ m căn cứ sau la diêm liền xâm nhập phần thủy địa khu bỏ ra mấy ngày thời gian rốt cục nhìn thấy bạo tuyết căn cứ hãn điệu thấp g i a o thuế tiến vào căn cứ đi vào trước đó mua đại v i ệ n trước la diêm xuống xe liền nghe được trong đại viện chuyển đến các loại thanh âm có gà c h ố n g tiếng t ê có tiếng chó sủa có tiểu hài đùa dỡ thanh âm cũng có hải nhi tiếng khóc mì non rất ồn ào rất náo nhiệt tràn đầy sinh cơ la diêm đi vào trước đại môn gõ cửa một cái sau một lát cửa mở ra một cái bảy tám tuổi nam hải ngầm đầu nhìn xem la diêm mai thanh mại khi nói ngươi tìm ai nha la diêm rời đi hơn mấy tháng mà lại lại mang theo mặt nạ tiểu h ả i không nhận ra hắn rất bình thường hắn ngồi sùng xuống cười nói tiểu đao có đây không a ngươi tìm tiểu đao tả tỷ a nam hải xoay người s ử suất bú sữa mẹ khí lực kêu lên tiểu đao tả tỷ có người tìm ai nha tiểu đao từ trong nhà đi ra hai tay tất cả mang theo một cái năm sáu tuổi h ả i tử vừa đi vừa giáo hấn tiểu minh về sau không có khả năng lại đoạt tiểu vũ đồ chơi tiểu vũ ngươi cũng là tiểu minh đoạt đồ vật của ngươi nói với ta chính là ngươi không cần c ắ n hẳn a la diêm nhìn lại một đoạn thời gian không thấy tiểu đao cao lớn không ít đã như cái duyên dáng yêu tiểu thiếu nữ chính là nàng có tu luyện lại thêm thường xuyên luyện tập chiến kỹ là lấy hình thể cân xứng sẽ không cho người nhu nhược cảm giác nàng đem hai cái tiểu hài phóng tới trên mặt đất mấy cái gà mái bị một đầu chó vàng đổi u lấy từ trước người nàng chạy qua hai cái tiểu hài bị động vật hấp dẫn vỗ tay đuổi theo những gà mái kia chó vàng tiểu đao lúc này mới hướng cửa lớn phương hướng xem ra nhìn thấy la diêm thời nàng còn sửng sốt một chút tiếp lấy hoan hô lên là tiên sinh lúc đó trong phòng vang lên một trận tiếng bước chân r ồ n r ậ p tiểu bất điểm chạy ra nhìn thấy la diêm hoa một tiếng đánh tới ôm lấy la diêm chân tiểu bất điểm n g n g đầu đ ạ i ca ca ngươi trở về ta còn tưởng rằng ngươi quên chúng ta đâu ngươi trở về liền tốt ngươi quản quản tiểu đao tạ đi ta đều sắp bị nàng đánh chết tiểu đao nghe chút lập tức khỏe miệng co giật h ả o tiểu tử la tiên sinh vừa về đến ngươi liền cáo trạng đúng không nhìn ta không thu thập ngươi tiểu bất điểm lập tức bông ra la diêm ôm đầu thẳng đến hướng sân nhỏ sửa tây hào nam không cùng nữ đấu ta không phải sợ ngươi ta chỉ là để cho ngươi ngươi, ngươi đừng đội ta ạ lúc này diệp tường ngồi tại trên xe lăn từ trong nhà đi ra la tiên sinh thật là người nhanh cho la tiên sinh chậm trả trước t h ô n g thả la diêm chỉ vào phía ngoài ô tô ta cho các người mang theo vài thứ đem bọn nó chuyển xuống đến lại nói sau một lát sân nhỏ phòng tạp vật bên trong nhiều từng thanh cái dương ở bên trong là chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ c u ầ n áo sử dụng chân không bảo tồn đồ ăn chỉ liệu cảm b ạ o nóng sốt liền thuốc c h ờ chút cái này cho ngươi la diêm đem một thanh trường đao đưa cho tiểu đao thanh trường đao này vỏ đao đen kịt thân đao sáng như tuyết phía trên có rèn tự nhiên thép văn thấy tiểu đao cao hứng không thôi la diêm lại rời chiếc xe lăn nói ra đây là chạy bằng điện xe lăn mà lại nó có phần eo trèo chống công năng có thể ủng hộ đứng thẳng di động diệp tường người đi thử một chút nói xong ở giữa la diêm đem diệp tường ôm đến trên xe lăn dạy dỗ hắn sử dụng mấy phút đồng hồ sau diệp tường đã có thể thao túng xe lăn khắp nơi đi đồng thời sử dụng phần eo trèo chống công năng để cho mình đứng lên từ khi hai chân tàn tật đằng sau hắn còn chưa bao giờ thử qua chính mình một mình đứng thẳng hiện tại mặc dù là mượn xe lăn công năng nhưng loại này tầm mắt biến hóa hay là để hắn kích động đến con mắt hồng nhuận phân t ớ t tiểu bất điểm nhìn diệp tường cùng tiểu đao đều có lễ vật lập tức mắt ba ba nhìn hướng la diêm la diêm cười âm thanh ngươi cũng có hắn xuất ra một cái thùng giấy mở ra từ bên trong sách ra một chồng sách vở đến những n à y cho ngươi ngươi có thể tự học ngươi niên kỷ không nhỏ hẳn là học tập một chút kiến thức gặp người khác không phải trường đao chính là xe lăn q u à của mình lại l à sách tiểu bất điểm lập tức khóc không ra nước mắt ở trong sân dùng qua cơm c h ư a sau la diêm một mình đi vào thường thanh khách sạn gặp được tiểu tiến cùng tiểu tinh hai tỷ bội đôi này bị hắn từ thiên lang giúp cứu ra tìm u ộ i đưa đến bạo thành căn cư sau liền dàn xếp tại thường thanh khách sạn bên trong hai tỷ m ộ i nhìn thấy la diêm đều rất cao hứng đặc biệt là tiểu tinh chi chi cha cha giống con khoái hoặc chim nhỏ nói không ngừng la tiên sinh ngươi hẳn là sớm một chút đến dạng này liền có thể uống tỉ tỉ của ta cùng thường lao bản rượu mừng a không hiện tại ta hẳn là quản hán gọi tỉ phu đúng rồi tỉ tỉ h à i tử sinh ra tới dáng dấp nhưng dễ nhìn từ nhỏ tinh trong lời nói la diêm t i biết nguyên lai thường thanh cùng tiểu tiến h tại một khối trong lòng đối với thường thanh không khỏi cảm giác sâu sắc tính nghệ khó được thường thanh không chê tiểu tiến xuất thân nguyện ý cùng với nàng kết thành vợ chồng cứ như vậy tiểu tiến tỉ mọi tại bạo tuyết căn cứ thì càng an toàn được rồi tiểu tinh chúng ta đi thôi la tiên sinh cùng ngươi tỷ phu cần chuyện đứng đắn đâu ngươi đừng phiền lấy la tiên sinh tiểu thiến làm mụ mụ đằng sau cả người đều tản ra mẫu tính hào quang nói chuyện vô cùng dịu dàng thường thanh cười đưa mắt nhìn hai tỷ mội rời đi đằng sau mới đ ố i la diêm đạo tiểu thiến thật rất giúp được ta người nàng lại chăm chỉ ta cũng trưởng thành thế là hai người chúng ta liền đi tới cùng một chỗ la diêm chân tâm mừng thay cho bọn họ chúc mừng thường thanh a a cười nói cái này còn phải may mắn mà có la tiên sinh a la diêm vội vàng từ chối lại nói hiện tại bạo tuyết căn cứ do các ngươi lôi hỏa chủ trì so với trước đó đến c ả、so、thường t thanh khoe miệng có chút dơ lên bởi vì chúng ta tiêu lão lại nói nếu như không làm ra cả biến căn cứ là rất khó duy trì cho nên hắn lên đảm nhiệm sau chuyện thứ nhất chính là trọng t h ì n h căn cứ trật tự định ra đơn giản nhưng minh sắc quy tắc để trong ngày mỗi người cho dù là tiểu hải tử cũng có thể đạt được trình độ nhất định bảo hộ la diêm gật đầu nói tiêu tiên sinh có thấy xa bọn hắn chính cho chuyện tiếng đập cửa vang lên một cái lôi hỏa thành viên vào nói đạo thường tiên sinh thịnh huy người đến chúng ta có hay không muốn đi qua la diêm không khỏi nhìn về phía thường thanh thịnh huy tập đoàn thường thanh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên chính là xin lỗi không tiếp được la tiên sinh hắn vội vàng rời đi nghe nói thường thanh rời đi q u á n trọ tiểu tiến hai tỷ bội lại trở về mang ôm cái vừa xuất thế không lâu h ả i nhi la diêm gặp tiểu tiến n í u chặt lông mày lo lắng liền hỏi thế nhưng là lo lắng thường thanh tiểu tiến lật đầu thịnh huy tập đoàn gần nhất thường xuyên hướng căn cứ chạy trong lúc đó từng có mấy lần xung đột nhỏ bọn hắn trước k i a không phải như thế ta nghe thường thanh nói đây là bởi vì thịnh huy tập đoàn cố vấn chạy thịnh huy tập đoàn khắp nơi đang tìm người la diêm kinh ngạc nói thịnh huy tập đoàn cố vấn là ai t i ể u tinh trả lời tô kính viễn chương chín trăm chín mươi mốt phi tinh t ố c vận chương chín trăm chín mươi mốt phi tinh t ố c vận trong ô tô thường thanh níu h chặt lông mày bên cạnh tâm phúc của hắn thầm nói thịnh huy tập đoàn từ khi không có tô kính viễn đằng sau làm việc khoa trương rất nhiều chỉ ít tô kính viễn ở thời điểm bọn hắn sẽ không giống như bây giờ mượn tìm kiếm tô kính viễn danh nghĩa khắp nơi làm tiền thường thanh nhẹ nhàng gật đầu tô kính viễn ở thời điểm sẽ ước thúc người phía dưới sẽ xem xét đến tập đoàn danh dự hắn định ra một loạt quy tắc cũng là vì tập đoàn có thể trường kỳ lại khỏe mạnh phát triển hắn đi đằng sau đã không có người lại tuân theo hắn bộ kia quy tắc thị n huy h tập đoàn tựa như lột xuống cái kia dịu dàng thám tiết h biểu tượng ngụy quân tử hiện tại lộ ra chân thực khuôn mặt giữ tật kia những lời này nghe được trong xe người tất cả đều sắc mặt nghiêm túc xe dừng lại đằng sau thường thanh xuống xe phía trước là căn cứ cao、Úc. xem xét lạc nơi này trước kia là tuyết làng công ty tổng bộ hiện tại đã biến thành lối hỏa trung tâm chỉ huy thường thanh ngắm nhìn bốn phía ca ốc cửa và phụ cận ngừng mấy chiếc rõ ràng trải qua cải tiến ô tô trên xe cùng trong xe đều có người những người kia từng cái sắc mặt bất thiện hung thần á c sát mà nhìn xem thường thanh thường thanh biết đây đều là thịnh huy tập đoàn người nhưng hẳn không phải là huyết duệ thịnh huy tập đoàn từ khi tô kính viễn mất tích đằng sau mượn lùng bắt tô kính viễn danh nghĩa kịch liệt khuyết trương chiếm đoạt không ít mặt đất tổ chức cùng thế lực tạo thành thiên tử cùng chư hầu thế lực kết cấu có được huyết duệ thịnh huy tập đoàn tổng bộ là thiết tử những cái kia bị thôn tính hoặc là chính mình chủ động gia nhập địa phương thế lực thì là chư hầu bởi vì tô kính viễn không tại trước mắt thịnh huy tập đoàn không còn thừa hành hắn bộ kia tinh giản thủ đoạn tập đoàn tổng bộ đối với thế lực phụ thuộc lực khống chế có hạn bởi vậy rất nhiều thế lực phụ thuộc đánh lấy thịnh huy tập đoàn cờ hiệu giả danh lừa bịp giống bây giờ quan g lâm bạo tuyết căn cứ một chi này thế lực chính là một trong số đó phi tinh tốc vận vốn chỉ là phụ cận một cái hậu cần công ty bình thường đều sẽ làm chút t ư ớ bóc hoạt động nhưng đặt ở trước kia bọn hắn là tuyệt đối không dám trêu chọc bạo tuyết căn cứ có thể từ khi gia nhập thịnh huy tập đoàn đằng sau phi tinh tốc vẫn liền thỉnh thoảng lại lấy các loại danh mục hướng xung quanh doanh địa căn cứ thu lấy ph s ớ m tại đầu năm thời điểm bọn hắn liền đã tới qua b ã o tuyết căn cứ một lần thời gian qua đi mấy tháng bọn hắn lại tới thường thanh mặt lạnh lấy nhanh chân đi tiến l ầ u chính đi tới lôi hỏa thủ lĩnh tiêu nghĩa trong văn phòng lý tân hồng đã từng phòng làm việc hiện tại ngồi hai nhóm nhân mã nhiều người phía kia đương nhiên là lôi hỏa nhân viên ít người phía kia thì là phi tinh tốc vận người ngay trong bọn họ lấy một cái tóc ngắn nam tử cao lớn cầm đầu người này nhắm mắt lại thái độ kiêu hành bên người để đó một thanh khoa trường khai sơn dịu tại nam nhân này sau lưng năm sáu thủ hạ toàn chặt lấy bên trong một cái tướng mạo hẹn bọn giữ lại dâu ca chê thể trạng thon gầy nam tử trung niên cười híp mắt nói ra tiêu lao đại không phải chúng ta phi tinh cố ý tìm các vị phiền phước chúng ta cũng là không có cách nào a cấp trên có mệnh lệnh xuống tới chúng ta có thể làm sao chỉ có thể chiếu phương hút thuốc t h í n h huy bên kia xác thực có mệnh lệnh vật ra tô kính v i ệ n tựa hồ đang kể bên này ẩn h i ệ n qua p h u cận ta cũng không nói hắn tiến vào bạo tuyết căn cứ cho nên các vị cũng không cần khẩn trương t h a i quá lỗi hỏa thủ linh tiêu nghĩa dù là ngồi cũng muốn so người khác cao hơn một cái đầu hắn thể trạng cường tráng ngồi ở chỗ đó như là một ngọn núi nhỏ đừng nói nhảm các ngơi phi tinh muốn thế nào cứ ra tay dâu cá chê hì hì cười âm thanh tiêu lão đại người sảng khoái nói chuyện sảng khoái chúng ta chu vận lão đại ý là chúng ta cùng bạo tuyết căn cứ là bạn tốt không thể gây tổn thương cho h o a khí tốt như vậy chúng ta phi tinh thay các vị đem việc này tiếp tục chống đỡ liền cùng mặt trên hồi phục tốt kính viễn không có ở cái này bất quá các vị cũng xin mời thông cảm bên dưới chúng ta phi tinh dù sao chúng ta mới gia nhập thịnh huy tập đoàn không lâu coi như chúng ta nói như vậy phía trên chưa hẳn liền tin tưởng cho nên chúng ta đến chuẩn bị khơi thông một chút có thể cái này chuẩn bị phía trên tiền cũng không thể để cho chúng ta phi tinh bỏ ra đi lúc này thường thanh vừa vặn tiền đến thế là t i ế p lợi cái kia không biết phi tinh cần bao nhiêu tiền đến chuẩn bị dâu cá c h ê hướng thường thanh nhìn lại lộ ra một ngụm răng đen không nhiều không nhiều bạo tuyết căn cứ năm ít lợi một nửa ta nhìn còn kém không nhiều lắm là như thế này đi chu l ã o đại một mực nhắm mắt lại chu vận lúc này dạ phòng làm việc lại một mảnh xôn sao các ngươi phi tinh tốc vận khẩu vị có phải hay không quá lớn căn cứ một nửa năm ít lợi cũng không sợ n ứ c vỡ các ngươi dạ dày các ngươi làm gì không đi cướp muốn một nửa năm ít lợi công phu sư tử n g ạ m đúng không đem một nửa năm ít lợi cho các ngươi vậy chúng ta ăn cái gì gốm gió tây bắc sao lao、nhau. quân mách liệt. Phi tinh tuyệt tinh Nhưng tinh vận người không hoảng liệt. tốc phi mách đương ợ i đến đám n g ờ i h i a tĩnh, cá chê mới hì hì nói, không sao. Các m u nhiên ấ y g á quá các tiền thể người i này không quan hệ, các người có thể không cần、cho. Đương n mắc, có cho. hệ, h chúng ta phi tinh tốc vận cũng sẽ không đụng náo nhiệt này để tránh tổn thương hòa khí chúng ta sẽ hướng thịnh huy tập đoàn thỉnh cầu thay cái tổ chức tới làm chuyện này nhưng đừng nói ta không có nhắc nhở các vị nếu để cho tổ chức khác tiếp nhận bọn hắn chưa chắc có chúng ta phi tinh tốc v ậ n dễ nói chuyện như vậy làm không tốt bọn hắn phá tan tuyết căn cứ an cái chứa chấp tô kính viễn tội danh đến lúc đó bọn hắn liền có lấy cớ đến trong căn cứ làm chút gì ai nha chúng ta phi tinh tốc vận cho các vị làm chuyện này cũng là gánh chịu không ít nguy hiểm chu lão đại nói muốn chống đỡ việc này lúc ta là cực lực phản đối nói chuyện này tốn công mà không có kết quả chu l ã o đại ngươi nhìn ta nói không sai chứ chúng ta làm việc này à thật sự là trong ngoài không phải người hay là đi thôi chúng ta cũng đừng trêu đến một thân canh chu v ậ n lập tức đứng lên đem chiến phủ một sách gào to đi tiêu nghĩa vô bản ngươi cho chúng ta bạo tuyết căn cứ là địa phương nào các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi phi tinh tốc vận người lập tức lộ ra ngay trường thương đoàn pháo lôi hỏa người tự nhiên cũng sẽ không khắc khí lập tức trong văn phòng dương cung bạc kiếm các vị thường thanh lúc này đi ra mỉm cười nói ra võ lực không giải quyết được vấn đề gì phi tinh tốc vận thành ý chúng ta cũng nhìn ở trong mắt bạo tuyết căn cứ cùng phi tinh tốc vận chính là hàng xóm quê nhà hòa thuận mới là lâu dài chi đạo tiêu lão đại để các minh đệ đem ra hỏa nhận lấy đi tiêu nghĩa nhìn thường thanh một chút phất phất tay lôi hỏa nhân tài bất đắc dĩ thu hồi súng ống phi tinh bên này người vốn l ạ i ít bị nhiều như vậy khẩu súng chỉ vào nói không sợ là gặp người nay sẽ gặp lôi hỏa chủ động bỏ súng xuống, xuống chỗ nào còn sợ gợ trống vội vàng cũng đem thương thu vào thường thanh nói tiếp mặt khác chương chín trăm chín mươi hai có kẻ mặc cả chương chín trăm chín mươi hai có kẻ mặc cả chu vẫn có thể làm phi tinh tốc vẫn lão đại tự nhiên không phải người ngu rõ ràng như vậy b ậ t thang hán chỗ nào không hiểu được bên dưới ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý chúng ta phi tinh tốc v ậ n cũng không phải không thèm nói đạo lý tốt như vậy các ngươi cầm ba thành đích lợi đi ra chúng ta từ móc hai thành đem chuyện này bình ngươi xem coi thế nào thường thanh không nhanh không chầm nói việc này ta không làm chủ được xin cho ta cùng tiêu lao đại thương lượng một chút sau đó hắn liền đến đến tiêu nghĩa bên cạnh tiêu nghĩa xoay người giảm thấp thanh â m nói thường thanh đừng nói cho ta ngươi nhìn không ra thịnh huy tập đoàn có cái cái dám mệnh lệnh nếu quả thật có mệnh lệnh ngươi cảm thấy một cái nho nhỏ phi tinh tốc vẫn có thể khiêng đến xuống tới thường thanh mỉm cười nói ta biết bọn hắn là đến đánh chúng ta do thu bất quá tiêu lão đại phi tinh tốc vẫn đúng là thịnh huy tập đoàn một phần tử nếu như chúng ta ở chỗ này cùng bọn hắn chơi cứng lại hoặc là đem bọn hắn làm thịt khó đảm bảo thịnh huy tập đoàn sẽ không đem ánh mắt hướng chúng ta nơi này nhìn qua đến lúc đó mới thật sự là phiền phức có câu nói là diêm vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi lấy chút chỗ tốt đem bọn hắn đuổi đi dù sao cũng so dứt lấy thịnh huy tập đoàn mạnh tiêu lão đại chúng ta hiện tại lôi h ỏ a làm lớn không thể so với trước kia trước kia cùng lắm thì làm thịt đám này xoa điều thịnh huy tập đoàn muốn tìm chúng ta phiền phức chúng ta phủi mông một cái rời đi lên tốt nhưng bây giờ không giống với lúc trước nhà chúng ta đại nghiệp lớn mang nhà mang người cái này muốn thật vừa đi trong căn cứ người coi như biến thành dê đợi làm thịt tiêu nghĩa trầm mặc một lát sau đó nói ngươi xem đó mà làm thôi t h ư ơ n g thanh gật đầu lại đi tới đi vào chu vận cùng hắn những chó săn kêu bên người chu lão đại ta cùng tiêu lão đại thương lượt qua các ngươi cũng biết chúng ta lôi hỏa cũng là năm ngoái vừa mới tiếp nhận tòa căn cứ này t u y ế t lang công ty các ngươi biết đi lý tân hồng đem hắn cha ra sản đều bại quang về sau thằng d a n h con này không biết làm sao nuốt thương tự sát lưu lại một cái cục diện rồi rắm nguyên bản chúng ta lôi hỏa đánh chết cũng không chịu tiếp nhận tòa căn cứ này căn cứ này đều nhanh để họ lý bại quang cuối cùng chúng ta thực sự không có cách nào mới tiếp thu căn cứ chúng ta tiêu l á o đại vì để cho căn cứ lần nữa khôi phục trật tự đây chính là bỏ ra giá tiền rất lớn đi trình đốn đem họ lý chuyển bận đi sản nghiệp lại từng phần mua về đó cũng đều là vàng dòng bạc trắng a bây giờ chúng ta kinh doanh tòa căn cứ này đến bây giờ cũng liền non nửa năm hiện tại đừng nói doanh thu có thể không lỗi tổn hại cũng không thể rồi cho nên các ngươi muốn ba thành chúng ta đúng là không bỏ ra nổi đến vừa rồi ta cùng tiêu l á o đại thương lượng một chút h i ể u chi lấy tỉnh động chi lấy để ý tiêu lão đại mới quyết định xuất ra một thành đích lợi đến hắn cũng đã nói nếu như các ngươi cái này còn không hài lòng vậy chúng ta liền nhất phách lưỡng tán được cùng lắm thì liều cho cá chết lưới rách chu v ậ n không khỏi hướng dâu cá chê nhìn lại dâu cá chê vội và nói g n mặc dù một thành này đúng là thiếu một chút nhưng cũng không phải không có khả năng vận hành chu lão đại ngươi xem người ta bạo tuyết căn cứ cũng không dễ dàng chúng ta đều là quê nhà hẳn là cùng nhau trông coi chúng ta liền ăn chút thiệt t h ỏ i đem việc này chống đỡ đi bạo tuyết căn cứ có thể lâu dài chúng ta trải qua cũng thoải mái ngài nói đúng không chu vẫn kiên ho hai tiếng cứ làm như thế đi thương thanh mỉm cười nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lần này cũng coi là tất cả đều vui vẻ đúng đúng tất cả đều vui vẻ dâu cá chê vội vàng phụ họa phi tinh tốc vận người đi tiêu nghĩa hừ một tiếng nói tiện h nghi bọn hắn liền xem như một thành ích lợi cũng là không ít tiền thường thanh cười hít mắt nói là một thành ích lợi không sai nhưng ta vừa rồi cũng không có nói chúng ta bạo tuyết căn cứ một năm ít lợi tổng cộng là bao nhiêu à. cho nên chúng ta cho bao nhiêu bọn hắn cũng chỉ có thể cầm bao nhiêu bọn hắn còn dám tới cha chúng ta nợ phải không tiêu nghĩa lập tức nợ nụ cười có ngươi lao thưởng ngươi cái miệng này thật là bốn khó trách có thể thảo nhân vợ con cô nương ưa thích ta liền không có người bản sự này thương thanh vội vàng khiêm nhượng một phen nói tiếp đi đúng rồi tiêu lao đại vị la tiên sinh kia hôm nay tới tiêu nghĩa nháy mắt chính là trước đó giúp chúng ta căn cứ xử lý cự thú cái kia la tiên sinh thương thanh gật đầu chính là hắn hẳn là trở về nhìn những cái kia cô nhi tiêu nghĩa thở dài những cái kia bé con cũng không dễ dàng trước kia chúng ta có thể tiếp tế liền tiếp tế có thể chiếu cố liền chiếu cố bất quá bây giờ tốt bọn hắn gặp quý nhân thương thanh mỉm cười đúng vậy a những hải tử kia hiện tại trải qua so trước kia tốt hơn nhiều mà lại bên trong mấy tiểu gia hỏa kia cũng bắt đầu tu luyện hẳn là la tiên sinh truyền thụ cho hắn bọn họ một chút nhập môn c ô n g pháp tiêu nghĩa nói ra trước đó ngươi nói vị này la tiên sinh rất có thể đến từ tòa nào địa thành mà lại không phải nhân vật bình thường hiện tại xem ra xác thực như vậy đáng tiếc à nếu là hắn có thể lưu tại chúng ta lôi hỏa liền tốt t h ư ơ n g thanh cười lên lấy vị la tiên sinh kia cách cục chỉ sợ t r ư ớ n g mắt chúng ta lôi hỏa lại nói nếu là hắn thật lưu tại lôi hỏa tiêu l ã o đ ạ i ngươi cái ghế kia sợ là đến làm cho hiền tiêu n h ĩ cười ha hà nói để thôi ta họ tiêu như thế nào tật tài người thưa vị giả có đức có tài người ở chi nếu như hắn chịu khi chúng ta lôi hòa đầu ta cao hứng còn không kịp đâu dù sao ta niên kỷ cũng không nhỏ rồi có thể sớm một chút về hưu hưởng thanh phúc cũng là tốt thường thanh dung phía dưới nói chỉ sợ ngươi nguyện vọng này ít nhất phải mười năm sau mới có thể thực hiện thời điểm không còn sớm vậy ta liền đi về trước tiêu nghĩa huy lấy tay đi thôi đi thôi hiện tại trong nhà ngươi có cái mỹ tiểu đường đội ta cũng không muốn đi ra ngoài thường thanh cười cười chắp tay cáo tử hắn trở lại quán trọ lúc phát hiện la diêm còn không có rời đi vợ nói la tiên sinh lưu lại ăn cơm tối đi tiểu thiến hai tỷ mọi cũng đi theo phụ h ọ đúng vậy à la tiên sinh thật vất vả đến một chuyến cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi la diêm thịnh tình không thể chối tử đành phải đáp ứng hai tỷ m ộ i lập tức cao hứng đi thu xếp cơm tối đi trong phòng chỉ còn lại có hai cái đại nhân cùng một đứa bé lúc la diêm t à i hỏi không có sao chứ hắn chỉ đương nhiên là thịnh huy tập đoàn sự t ì n h tiểu đao bọn hắn những cái kia cô nhi ở tại bạo tuyết căn cứ nếu như thịnh huy tập đoàn dự định đối với căn cứ làm chút gì tiểu đao bọn hắn cũng sẽ nhận liên lụy la diêm không khỏi lo lắng thường thanh ôm lấy hải nhi một bên b u ộ một bên lắc đầu không có việc gì tới không phải thịnh huy tập đoàn người của t ổ n bộ chỉ là bọn hắn cho săn đơn giản là muốn chiếm chút tiện nghi đổi đi chính là chỉ là thịnh huy tập đoàn thế lực tiếp tục như vậy bành t r ư ớ n g số dưới nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ trở thành phần thủy khu vực bá chủ đến lúc đó chúng ta căn cứ chỉ sợ cũng chỉ có thể gia nhập bọn hắn la diêm nhớ tới bạch vân những cái k i a huyết r u ệ thịnh huy tập đoàn từ trong tới ngoài lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị nếu để cho bọn hắn trở thành mảnh đất này bá chủ đối với rất nhiều người mà nói sợ rằng sẽ là một trận tai nạn tại thường thanh c h ỗ dùng qua c ơ m tối thời điểm không còn sớm la diêm liền cáo từ rời đi sau đó hai ngày hắn chân không bước ra khỏi nhà lưu tại trong tiểu viện chỉ đạo tiểu đao bọn người tu luyện đi qua mấy tháng tiểu đao quan sơn hải đã tu luyện tới sơ cấp tầng hai cứ việc chỉ là vừa mới tấn thăng không lâu nhưng không có đạo sư ở một bên thường xuyên đề điểm không có tu luyện dược tề phụ trợ quan sơn hải tại đông đảo cơ sở quan tưởng thuật bên trong lại là nổi danh tiến độ chậm c h ạ m tiểu đao có thể tại thời gian mấy tháng bên trong tu luyện tới sơ cấp tầng hai đã tương đương không dễ la diêm không phải không cân nhắc qua cho bọn hắn mang chút tu luyện dược tề nhưng mình không ở bên người. lôi hỏa cũng không có khả năng thường xuyên chiếu cố những hải t ử này vạn nhất để cho người khác biết bọn hắn có tu luyện dược tề chỉ sợ sẽ cho những hải t ử này mang đến tai nạn cho nên chí ít tại trung cấp cảnh trước đó bọn hắn tu luyện chỉ có thể dựa vào chính mình đợi đến bọn hắn có năng lực tự bảo vệ mình la diêm mới có thể cân nhắc cho bọn hắn một chút tu luyện dược tề tăng tốc tiến độ trừ tiểu đao bên ngoài diệp t ư ờ n g cũng đã hoàn thành chút nguyên quyết tu luyện đồng thời đã thức tỉnh thần tàng phong linh cung tiểu đao một dạng cũng là hệ tự nhiên hiện giai đoạn phong linh có thể làm cho diệp tường có hạ độ điều khiển khí lưu áp sức khí lưu hơn nữa có thể ả Cái n à y k h i ế n hắn có thể nhấc lên cùng phong hoặc là hình thành phong nhận nếu như hắn có cơ hội tiếp xúc thái sơ chi thạch phong linh liền sẽ lột sắc thành phong vương cho đến lúc đó diệp tường có thể cho chính mình bay lên hoặc là làm chính mình trở nên nhẹ nhàng linh hoạt cân nhắc đến diệp tường hai chân không thiện cùng thần tàng đặc điểm la diêm đang truyền thụ cho diệp tường sơ cấp cảnh công pháp đồng thời cũng dạy hắn mấy cái huyền thuật hiện nhiên so với chiến ký đến huyền thuật càng thích hợp diệp tường chính là la diêm chính mình cũng không có tại huyền thuật phương diện chịu khổ cực nắm giữ huyền thuật không nhiều bất quá hiện giai đoạn lấy diệp tường cảnh g i i tới nói số hiệu mười trở xuống huyền thuật đã đủ d cuối cùng đối với tiểu bất điểm dạy học la diêm suy tính hai ngày sau quyết định đem quyền pháp truyền thụ cho tiểu gia hòa này tiểu bất điểm tại không có gặp được la diêm trước đó là chuột chuỗi trong bang tiểu thần trộm hắn trời sinh thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt đặc biệt tam hiệu leo lên hắn không giống tiểu đao như thế ưa thích múa đao lậu kiếm cho nên học tập quyền pháp thích hợp hơn có dương đào người học sinh n à y sau la diêm hiện tại đã thành thói quen tùy theo tài năng tới đâu mà dạy liền ngay cả chính hắn cũng không biết kỳ thật hắn một mực tại bắt trước ngụy pháo hoa hôm nay dạy xong tiểu bất điểm quyền pháp đã là ban đêm Căn dặn trong i những hình ảnh này la diêm nhìn thấy tại một mảnh rừng rậm vũ áng bên trong mưa to như chú sấm sét vắn g rội hai tên võ sĩ rửa lưng vào nhau đều nắm một thanh đao dài sắc bén ánh mắt kiên định mà quả quyết trên thân tản ra một cỗ khí tức lăng lệ bọn hắn tại chiếu sáng thiên địa điện quang bên trong cùng lang thú triển khai thảm liệt chiến đấu đao quang kiếm ảnh ở trong mưa gió lói ra bóng người cùng dã thú không ngừng đàn sen cùng một chỗ máu tươi cùng nước mưa giao hòa tại một h ố i lang thú không ngừng ngã xuống võ sĩ vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều cuối cùng bọn hắn giết sạch bọn sói này thú lúc hai tên võ sĩ cũng chống đỡ hết nội ngã xuống song phương đồng quy vũ tận hình ảnh nhất truyền ánh lửa ánh vào la ria mắt bên trong hắn nhìn thấy một mảnh liệt diễm hừng hực trong biển lửa một tòa thành chỉ cổ lão đang tiêu đốt bên trong tòa thành cổ mỗi một cái khu phố hòa thế m á h liệt sóng nhiệt tập k í c h người thiêu đến bầu trời một mảnh đỏ bừng trong thành khói đặc c u ầ n quận tràn ngập nồng đậm thịt mùi khét làm cho người ngạt thở Giá thu gà o khét mọi người gầm khét hai đồng khóc m ỉ non nữ nhân thét lên đủ loại thanh n m tại đốt lửa trong cổ thành mỗi một góc vang lên đào đào thấy máu chiến đấu khốc liệt thẳng đến trong thành không còn một cái đứng đấy Giá thu mới tuyên bố kết thúc nhưng đám người may mắn còn sống sót không có dư lực đến tuyên cáo thắng lợi của mình thậm chí trên mặt hoàn toàn không có thắng lợi vui sướng la diêm có thể cảm nhận được bọn h ắ n bi thương và thống khổ cái này khiến hắng hắng tại trong những hình ảnh này la diêm đều có thể nhìn thấy người cùng dã thú chiến tranh đủ loại hình dạng kỳ lạ dã thú không ngừng đánh thẳng vào mọi người g i a viên mọi người thì cầm lên đao kiếm anh dung đối kháng dã thú xâm nhập khi hình ảnh lấp lóe quá nhanh lại khó mà thấy do thời điểm la diêm bắt đầu nghe được một chút thanh â m những âm thanh này tựa hồ là do cái nào đó tiếng nói trầm thấp giọng nam tại ngâm sướng lại như là đến ngàn vạn người cùng kêu lên hát vang những âm thanh này lặp đi lặp lại ngâm sướng đồng dạng nội dung nhân chủ viêm hy à, la la diêm t h ở phi phò hắn cũng không có chú ý tới ở phía sau hắn trong không khí mơ hồ hiện ra một chút đường vân những đường vân kia cấu kết ra mấy cái đ ứ t quá nguyền h ảo ký hiệu chỉ là những ký hiệu này như là phụ dung sớm nợ tối t à n trong chớp mắt cùng lúc đó thính huy tập đoàn trung bộ t r o n g đại lâu trong h a c á m một đôi mắt đ ố n g nhiên mở ra đó là song xích hồng sắc đồng tử mắt đỏ bên trong hiện lên vô số dị thú thân ảnh có cái thanh âm trầm thấp mở miệng là ta hảo giác sao thái sơ chi chướng vừa rồi phát sinh biến hóa vi rượu hẳn là hảo giác năm đó nhân chủ mượn thái sơ chi lực thiết hạ thái sơ chi trướng để mà chấn áp t ụ a ta nhân loại mới lấy thở dốc lớn mạnh cuối cùng tính cả thiên thần đem chúng ta cùng những cầm thú kia cùng nhau đổi tiến vào diêm phủ chúng ta bỏ ra bao nhiêu năm thời gian mới tại thái sơ chi trướng luồn túi ra một chút khe hở có thể để diêm phủ tái nhập trần thế có thể coi là dạng này mở ra lỗ hổng cũng quá nhỏ chỉ có những cầm thú kia có thể rời đi ta nếu không phải bị trọng thương lực lượng giảm lớn cũng vô pháp giấu diếm được thái sơ chi trướng giáng lâm trần thế nhưng bây giờ nhân dân này sớm đã cùng năm đó không giống mới nhân tộc nghiêm trọng thoai hóa thiên thần cũng không thấy chứ năm đó những nhân loại kia thi thể bị cùng loại đoạt xá chi thuật lợi dụng lắp đặt k h ô i giáp dùng để đối phó những cầm thú kia bên ngoài thế giới này quá yếu nếu như không có thái sơ chi trướng thế giới này sớm đã là chúng ta thiên quỷ bộ tộc vật trong túi hiện hữu trong nhân loại căn bản không có khả năng tồn tại có thể ảnh hưởng thái sơ chi trướng nhân vật vừa rồi vậy hẳn là chỉ là thái sơ chi trướng tự nhiên rung động ta quá đa tâm hiện tại vẫn là tìm được minh cá quan trọng hơn tô kính viết nhân loại g i ả hò này đến cùng chạy đi đâu rồi một giây sau tập đoàn trong t ổ n bộ vô luận là trong giấc mộng hoặc là tại người gác đêm Đồng chương h chín trăm chín mươi bốn trợ giúp hành động canh bốn cổ phiếu t h ư ơ n g chín trăm chín mươi bốn trợ giúp hành động canh bốn cổ phiếu ngày thứ hai la diêm chỉ đạo tiểu đao tu luyện chiến k ỹ thời điểm điện thoại di động vang lên đứng lên hắn nhận được một đầu tin tức la bạch gửi tới hiện tại c ự thú chiến lược phủ đã một lần nữa thu hoạch được một chút vệ tinh quyền sử dụng từ đó bảo đảm thông tin diện tích t r á phủ nhưng liền xem như dạng này trừ phi người trên mặt đất trong thành nếu không trên hoang dã thông tin thủ đoạn hay là lấy tin tức làm chủ bởi vì phần lớn vệ tinh tài nguyên đều dùng tại trên quân sự dùng để bảo hộ cơ giáp cùng mặt đất bộ chỉ huy thời gian thực giao lưu cho nên la diêm đi vào b ã o tuyết căn cứ bạch có việc cũng chỉ sẽ gửi tin tức cho hắn mở ra tin tức là một câu cụm từ la diêm kiếm tiền không la diêm run lên giọng điệu này không giống như là bạch nàng lúc nào biến thành tiểu tài mê tiếp lấy lại có một đầu tin tức tiến đến vừa rồi đây không phải là ta phát là diêm đội trưởng nhìn cái tin này la diêm có loại liên hệ tới cảm giác tiếp lấy từng đầu tin tức lần lượt phát tới nguyên lai、like、một tòa tên là trào phong căn cứ gần đây nhận lấy c ự thú t ậ p kích tổn thất nặng nề nên căn cứ thuộc về địa thành uống ngựa tất cả ở mã địa thành bởi vì vừa đưa vào sử dụng không lâu nội tình nông cạn địa thành binh đoàn không bỏ ra nổi quá nhiều chiến lược đi bảo hộ căn cứ bởi vậy hướng cái khác địa thành phát ra chợ giúp t h n h cầu đương nhiên ở mã địa thành vì thế mở ra không sai điều kiện trừ công pháp bí pháp tài nguyên tu luyện những n à y thường gặp ban thưởng bên ngoài còn c sau khi xem xong la diêm có chút híp mắt lại q u o n người ở mã địa thành tòa này địa thành để hắn liên tưởng đến trần gia liên tưởng đến trần quang liệt ban đầu ở quỹ phát thành trần quang liệt vì trả thù khiến một tòa doanh địa vô luận nam nữ già trẻ chết hết về sau trần quang liệt cùng những cái kia bị thuê tu giả tất cả đều để la diêm diệt trừ nhưng ở la diêm trong lòng danh sách kia bên trong còn có một cái trần gia lúc đó hắn liền quyết định chờ mình một phá tấn thăng thông huyền đằng sau tìm trần gia tín h sổ chuyện này hắn đương nhiên không có quên chỉ là tấn thăng thông huyền đằng sau một mực bận quá không có thời gian hiện tại bạch những tin tức này la diêm nghĩ thầm có lẽ đây là một cái cơ hội hắn tiếp lấy trang một chút trào phong căn cứ vị trí phát hiện khoảng cách bạo tuyết căn cứ không tính quá xa thế là hồi phục bạch đáp ứng rất nhanh bạch hồi âm quá tốt rồi vậy chúng ta đem ngươi bệnh ạ n cùng một chỗ vận chuyển đi qua yêu ngươi a cái tin này vừa phát tới không bao lâu lại có một đầu tin tức tới aaa diêm đội trưởng quá phận lại bắt ta điện thoại loạn phát tin tức la diêm cơ hồ có thể tưởng tượng được bạch bắt cùng dáng vẻ hắn cười bên dưới trả lời thay ta hướng diêm đội trưởng vân an để điện thoại di động xuống la diêm vấy tay đem tiểu đao mấy đứa bé kêu tới ta phải đi lúc ta không có ở đây các ngươi không có khả năng lười biếng muốn trên mặt đất sinh tồn chỉ dựa vào dũng khí cùng nghị lực là làm không được các ngươi còn phải có bảo vệ mình lực lượng giáo ta cho các ngươi công pháp chiến kỹ huyền thuật chính là ngươi bọn họ lập thân g ố dễ biết không tiểu đao mấy đứa bé nghe nói la diêm muốn đi từng cái con mắt đều h ư n g hồng đều không nỡ la diêm đi tiểu bất điểm càng l à hoa một tiếng khóc lên la tiên sinh ngươi mới đến mấy ngày lại muốn đi ngươi thôi thời điểm mới lại đến a tiểu đao đem hắn ôm đi qua la tiên sinh có quan trọng sự tình ngươi đừng phiền người ta nàng mặc dù dạng n à y d ạ n g nhưng ướt át khỏe mắt đồng dạng nói rõ nàng không nỡ la diêm đi la diêm cười bên dưới nói ta có r ả n h liền sẽ tới thăm đám các người bất quá t h ư ợ n như tiểu đao nói ta bể bộn nhiều việc cho nên không có khả năng thường xuyên đến nhìn các ngươi các ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình bình thường phải chăm chỉ luyện tập dạng này các ngươi liền có bảo vệ mình lực lượng nhưng làm u ố n nhớ lấy thế giới này thật nhiều người cương đại các ngươi chút lực lượng này nhiều nhất cũng liền có thể bảo vệ mình cũng đừng nghĩ đến dùng nó đi khi dễ người bằng không mà nói coi như không có đụng tới cường giả bị giao hấn ta cũng sẽ giao h ấ n các ngươi diệp tương gật đầu nói yên tâm đi là tiên sinh chúng ta sẽ không lấy mạnh h i ế n yếu la diêm đứng lên t r i n h trọng nói ta tin tưởng các ngươi ta đi các ngươi không cần tiễn nói xong hắn rất dứt khoát rời đi ngôi việc này tại tường đạo trong tầm mắt đi xa rời đi bạo tuyết căn cứ sau la diêm lấy điện thoại di động ra mở ra hướng dẫn dựa theo chỉ định lộ tuyến tiến về trào phong căn cứ rời đi căn cứ đằng sau thế giới trở nên yên tĩnh trên hoang dã các loại thực vật điên cùng sinh trưởng một chút quanh năm không có người hành t ẩ u đường cái sớm đã bị thực vật chiếm cứ đại địa biến r à n h r ú i bỏ đã từng không lớn thôn trang thôn t r ấ n thậm chí thành thị chính từng chút từng chút biến mất trên bầu trời thật mỏng mây s á m biến ảo lại di động tới lộ ra một mảnh cực kỳ mỹ lệ trời xanh dương quang sán lạ quang mang chút xuống chiếu sáng toàn bộ hoang dã không có nhân loại hoạt động đằng sau không khí trở nên đặc biệt tới mát nếu là không có cự thú vậy bây giờ đại địa vẫn có thể xem là một mảnh coi yên vui nhưng thỉnh thoảng từ đằng xa truyền đến mơ hồ gào thét nhắc nhở lấy la diêm hiện tại mặt đất cũng không thuộc về nhân loại thế là hắn tăng nhanh tốc độ xe việt ra tại đầu này còn chưa bị thực vật chiếm cứ trên đường lớn nhanh như địa chớp dựa theo hướng dẫn cho ra nhắc nhở hai ngày sau buổi chiều hắn hẳn là có thể đến trào phong căn cứ bởi vậy đến lúc chạm vào tối la diêm liền bắt đầu thả chậm tốc độ tìm kiếm có thể đóng quân giã ngoại địa phương lúc này hắn đột nhiên nghe được tiếng súng tiếng súng từ dưới đường lớn p ư ơ n g cách đó không xa một tòa trong thôn trang truyền tới la diêm dừng xe lại từ trên xe cầm cái kính bình g l thường t ký sinh tại hạ giai cự thú trên thân đám người này mặt mãn chính nếm thử tấn công vào trong đại lâu trong đại lâu tiếng súng không ngừng trong lâu người chính chống cự lại ký sinh trùng tiến công thỉnh thoảng có lựu đạn vứt ra chế tạo bạo tạc hiện nhiên người trong lầu đạn dược vẫn rất sung túc đây không phải phổ thông người sống sót đủ khả năng có hỏa lực trong lâu người hẳn là thuộc về một cái tổ chức nào đó la diêm nhìn cao ốc người bên ngoài mặt mãn s ắ p bị dọn dẹp sạch sẽ liền dự định rời đi nhưng tại lúc này từ thôn trên đường chính lại vọt tới một đám ký sinh trùng rõ ràng là bị tiếng súng hấp dẫn tới bọn này ký sinh trùng số lượng không ít một mảnh đen kịt như là một đạo dòng lũ đen ngòm thẳng đến thôn ủy cao ốc mà đến lệnh là lúc này cái tia thôn ủy trong đại lâu tiếng súng trở nên thưa thớt nhóm lớn ký sinh trùng phóng tới cửa lớn cũng không gặp lựu đạn vứt ra xem ra tựa hồ là đạn dược đã nhanh muốn đánh ánh sáng la diêm những mày để ống dòng xuống đạp xuống chân ga xe việt giã mở đường cái thẳng đến cái thôn kia mà đi chương chín trăm chín mươi năm cứu người cứu đến cùng chương chín trăm chín mươi năm cứu người cứu đến cùng chú ý bọn chúng đến đây côn trùng thật nhiều côn trùng bên ngoài còn có nhanh châm lửa đem phía dưới bình sang điểm bình xăng không có chúng ta liền đi không được lại không châm lửa chúng ta liền đều phải chết thôn ở h ị trong đại lâu từng cái nam nhân gào thét lớn trận mắt nhìn Bọn hắn là một cái kiếm tiền người một cái đầu đầy mồ hôi nam nhân quát cũng hướng phía dưới cao ốc lối vào mấy cái thùng dầu bắn một phát súng ầm ầm mạnh liệt bạo tạc để phóng tới đại lâu côn trùng nổ phấn thân bay cốt liệt diễm dâng lên càng làm cho phía sau côn trùng không dám vượt qua giới hạn một cái kia chỉ ký sinh trùng đứng tại dưới lầu chi chi kêu to cũng không dám tiếp cận liệt diễm lúc đó lui tiến cao ốc lúc kiếm tiền người tiểu đội làm bố trí tại cao ốc bên ngoài thiết t r í một vòng vật dễ cháy hiện tại thùng dầu bạo tạc hỏa thế lan tràn rất nhanh cao ốc xuất hiện một cái vòng lửa vòng lửa xuất hiện để trong lầu kiếm tiền người tạm thời an toàn nhưng đ ợ i đến hỏa diệt khi đó chính là tử kỳ của bọn hắn một cái tuổi nhỏ bé nam nhân ngồi xuống ôm đầu khóc lên ta liền nói chớ vào thôn các ngươi không phải không nghe hiện tại tốt chúng ta chết chắc im miệng lão đại cũng không biết trong thôn này có ký sinh trùng một cái trên cánh tay bao hết một vòng băng g ạ c đại hán đá người trẻ tuổi một cước một người có mái tóc có chút hoa dâm trung niên nhân dựa vào tường toa h ạ từ trong nón xuất ra một cây nhiều nếp nhăn thuốc lá điểm lẩm bẩm tại trong miệng nói đ ừ n g trách sơn đoa hắn còn trẻ thời gian còn rất dài đâu để hắn bồi chúng ta chết tại cái này chị u ai cũng không cam tâm nói gì thế l ắ o m à, ai mẹ hắn muốn chết ta cũng không muốn a đại hán đặt mông ngồi xuống ta trương đại pháo trong nhà còn có cái nương môn trở lấy ta đây thật không nghĩ đến lao tử sẽ chết ở nơi này chi này kiếm tiền người thủ lĩnh vừa rồi cái kia tự mình điệm thùng dầu nam nhân kêu lên tất cả cấp miệm Chúng ta còn c ta lên, lên, lư lão đại không khỏi thất vọng hắn vốn cho là có đồng hành đi ngang qua phát hiện trong thôn tình huống tới hỗ trợ kết quả chỉ một người như vậy đây không phải chịu chết sao lư lão đại có chút hiếp mắt lại con người nói tiếp tất cả đứng lên chúng ta có cơ hội có cái đổ ngốc chính mình đưa tới cửa chịu chết chờ hắn tiến vào thôn ký sinh trùng bị hắn hấp dẫn tới chúng ta lập tức liền rút lui cửa sổ người trẻ tuổi kia không khỏi nhũ mày nhỏ giọng nói lư l ã o đại cái này q u á không tử tế đi không tử tế lư l ã o đại cười lạnh hiện tại loại tình huống này hoặc là chúng ta chết tại cái này hoặc là để hắn giúp chúng ta hấp dẫn côn trùng chúng ta chạy đi lại hoặc là chúng ta cùng hắn chết hết ở cái này tiểu triệu n g ư ơ i thanh cao nhưng n g ư ơ i đừng quên người mặt trên còn có cái lạo n ẫ muốn n ô i người chết tại cái này ai thay người phụng dưỡng lao nương tiểu triệu nhìn một chút ngoài thôn trước kia dần dần tới gần xe việt giã lại nhìn một chút bên người cái này từng gương mặt một lỗ ngay tại hắn do dự thời điểm hắn đột nhiên phát hiện thôn ở hủy bên ngoài những côn trùng kia dừng bước tiếp lấy liền ngay cả cao ốc dưới côn trùng cũng không còn ý đ ồ trùng kích v ò n g lửa tất cả côn trùng đều xoay người nhìn về hướng ngoài thôn mặt cái này khiến tiểu triệu sợ ngây người hắn không hiểu vì cái gì những ký sinh trùng kia đều nhìn về ngoài thôn dù là nghe được tiếng xe đ á n côn trùng này cũng không nên nhìn quanh mà là trực tiếp xông lên đi không phải sao sau đó để hắn càng không hiểu sự tình phát sinh từng cái mặt người mãn bắt đầu lui lại giống như là trực diện thiên địch bình thường hai ba giây sau bọn chúng chi chi kêu đường cũ trở về mang theo chạy trốn giống như ý vị tranh nhau chen lấn chạy từ phía trong n y mắt vây khốn lấy đại lâu hắt t r i ề u liền lui đến sạch sẽ nếu như không phải cao ốc bên ngoài lưu lại một mảnh trùng thi kiếm tiền đám người đều muốn coi là vừa rồi chỉ là làm một giấc mộng cái này này sao lại thế này côn trùng thế nào đều chạy trung nhiên nhân lão mạc kinh ngạc đến rút một nửa thuốc lá đều rớt xuống đất trương đại pháo nhìn hắn một cái nói cái này không tốt sao lần này chúng ta được cứu rồi lư lão đại cũng nói nhanh chúng ta đi nhanh lên có trời mới biết côn trùng lúc nào lại trở về sơn đoa lập tức cầm lấy một thanh súng ngắm nói ra chúng ta phải hào hào cảm tạ hạ nhân nhà lư lão đại trừng mắt liếc hắn một cái tạ ơn cái dám n g ư ơ i biết là hắn đuổi đi côn trùng tiểu triệu nhìn ngoài cửa sổ nói có thể sự thật chính là hắn đến một lần côn trùng liền chạy lư lão đại còn muốn nói điều gì liền g ặ p chiếc kia việt g ã xe đứng tại thôn ở ủy cửa ra vào trên xe người điều khiển mang theo một thanh trường kiếm nhảy xuống xe đối phương rút ra trường kiếm đi vào thôn ở ủy bên trong thanh trường kiếm kia nguyên lai là một thanh tám mặt hán kiếm đột nhiên lư lão đại nghĩ tới điều gì con mắt b đi đi đi chúng ta hảo hảo cảm tạo bên dưới ân nhân đi tiểu triệu không khỏi nghi hoặc trước một giây còn muốn lấy rời đi cái này lư lao đại làm sao hiện tại lại thay đổi chủ ý lợi dụng long huyết tinh khí tức sợ chạy cự thú ký sinh trùng la diêm đi vào thôn ở ủy bên trong nhìn xem đầy đất trùng thi lúc này nghe được một trận tiếng bước chân vang lên sau đó mấy nam nhân từ trong lầu trôi ra coi chừng trải qua đã tắt vòng lửa đi vào trước mặt tiểu huynh đệ là ngươi đổi đi những ký sinh trùng kia đi ngươi đã cứu chúng ta mệnh a ta ta cho ngươi quỳ xuống những nam nhân này bên trong một người cầm đầu liền muốn cho la diêm quỳ xuống la diêm không thích một bộ này đỡ lấy hắn thiện tay mà thôi mà thôi đã các ngươi không có việc gì vậy ta liền đi hắn không muốn lưu lại tiểu huynh đệ xin dừng bước không ngờ nam nhân bắt được hắn ta gọi lưu y đây đều là huynh đệ của ta vừa rồi chúng ta vì ngăn cản ký sinh trùng đem sang toàn điểm hiện tại không có cách nào rời đi ngươi muốn vừa đi ký sinh trùng trở lại chúng ta nhất định phải chết ngươi nhìn bây giờ sắc trời cũng không sớm có thể hay không lưu lại cùng chúng ta qua một đêm ta cái này liên hệ xuống doanh địa để bọn hắn đưa mấy chiếc xe tới lại nói ngươi đã cứu chúng ta chúng ta cũng phải hảo hảo đáp tạ ngươi a La Diêm á n h mắt tại n h ữ n g này h o ặ c t u ổ i t r ẻ h o ặ chín t u cạch g ư ơ n g mặt lướt q u a từ t r oán n g h m ắ t của b ọ n họ đó c ó t h ể thấy đ ư ợ c bất a n c ù n g sợ h ã i thế là... n g h ĩ t h ầ m c ứ u n g ư ờ i c ứ u đến cùng liền đầu, đồng ý 996, lấy i việc ề n đồng này. Chương gật đầu, ý 996. l oán trả ơn Chương 996. Lấy bán trả ơn. bởi vì lo lắng trong đêm ký sinh trùng trở về lưu vi bọn người không còn d á m lưu tại thôn trang thế là đi theo la diêm đi tới trên đường lớn một cái trạm xăng dầu trình đốn trạm xăng dầu bên trong tiểu triệu cầm dầu thương lay hay o mấy lần dầu trong súng một giọt dầu cũng không có chạy ra chỉ có thể coi như thôi bọn hắn hiện tại chỉ còn lại có một chiếc xe còn có thể mở nhưng trong xe dầu không nhiều không cách nào trèo c h ố n g bọn hắn lái về doanh đ g h i ệ p nhìn về phía trạm xăng dầu siêu thị nhỏ ở trong đó đã bị lão mạc sơn đoa mấy người dọn dẹp một mảnh đất trống đi ra sớm đã không có thương phẩm kệ hàng làm cho nam nhân bọn họ ném đến bên tường cứ như vậy liền có phiến đất trống có thể nghỉ ngơi bất quá cái t i ê u tự xưng họ là người trẻ tuổi một mình lưu tại việt giá xa của hắn bên trên tựa hồ không quá hợp q u ầ n dáng vẻ lưu vi nói ra tiểu triệu đóng cửa phòng lại liền nghe lư vi nói chúng ta muốn phát tài tiểu triệu mấy người tất cả đều sửng sốt một chút không biết lưu Bi chỗ này bị phát tài là thế nào cho ra kết luận trương đại pháo thầm nói lão đại ngươi cũng đừng đua chúng ta chúng ta lần này không chết coi như kiếm lời còn nơi nào có tài có thể phát lưu Bi cười tủng tìm nói t à i ở bên ngoài ngay tại trên chiếc xe việt giã kia đối với không sai chính là cái kia họ la đừng nhìn ra ngoài ngồi xuống tiểu triệu trong lòng lộ n bột âm thanh ngồi xuống cùng những người khác một dạng tất cả đều nhìn về hướng lưu y sơn oa nghi ngờ hỏi lão đại cái kia họ la thế nào chính là tài nữa nha lưu ý giảm thấp thanh â m nói năm ngoái phát sinh một sự kiện không biết các ngươi có nghe nói hay không thịnh huy tập đoàn đang đổi u bắt một người trẻ tuổi tóc đen mắt đỏ cầm một thanh tám mặt hàng kiếm ta vừa rồi nhìn kỹ cái kế họ la rất phù hợp những đặc thù này trọng yếu nhất chính là thịnh huy tập đoàn đầu này lệnh đổi u bắt một mực không có rút lui chỉ là cung cấp tin tức liền có thể kiếm lời không ít ta vừa đã đem việc này cùng thịnh huy tập đoàn người báo cáo đi lên bọn hắn để chúng ta ổn định cái này họ la chờ bọn hắn tới đón t y song việc đằng sau chúng ta trôi tốt không ít chi ít trong một năm không lo ăn mặc trương đại pháo lập tức nợ đủ cười có chuyện tốt này vậy thì tốt quá lần này nhà ta bà nương kia không còn dám mắng ta không kiếm được tiền lão mạc cũng cười lên vậy ta liền có thể ở nhà nằm một năm la sơn đoa do dự nói có thể người kia vừa cứu được chúng ta chúng ta bộ dạng này làm chẳng phải thành bạch nhãn lan g sao trưng đại pháo cho người trẻ tuổi kia một q u y ề n đồ đần đầu năm nay ai mẹ hắn còn làm lạn hảo nhân nói không chừng hắn cứu chúng ta cũng là có mục đích khác lại nói tiểu tử ngươi không già nói nao h nao h suy nghĩ lấy nàng dâu cái này muốn kiếm tiền qua mấy ngày ngươi liền có thể ôm cái bà nương làm ấm giường đấy ngươi nói ngươi muốn nữ nhân vẫn là phải làm người tốt sơn oa do dự một chút sau đó nhỏ giọng nói nữ nhân cái này không phải trưng đại pháo c ư ờ i hì hì đem sơn oa kéo qua nắm bắt tóc của hắn lưu uy nhìn về phía tiểu triệu ngươi đây tiểu triệu lắc đầu cái này quá không nói được l ã o đại người ta vừa cứu được ta chúng ta đem hắn bắn đi cái này thật không có lương tâm lưu uy cười lạnh lương tâm đáng giá mấy đồng tiền lương tâm có thể cho lão nương ngươi chữa bệnh sao nếu như ta nhớ không lầm lão nương ngươi mỗi tháng hoa tiền thuốc không ít đi có thỉnh u y tập đoàn số tiền kia lão nương ngươi chỉ ít có thể sống qua năm nay sao ngươi không phải hiếu từ sao hay là nói muốn vì một người xa lạ mặc kệ lao nương người chết sống tiểu triệu vội la lên ta không phải ý tứ này lưu uy vung tay lên đi vậy ta coi như ngươi đồng ý t h ị n h uy người không biết phải bao lâu mới tới chúng ta cho cái kia họ la hạ đến i thuốc để hắn h ả o h ả o ngủ một giấc chờ hắn ngày thứ hai tỉnh lại đoán chừng liền đến t h ị n h huy t ổ n g bộ lão mạc kiền cười hai tiếng từ trong túi lây ra một bao đồ vật ta cái này có thuốc cơ hồ không có gì hương vị bên dưới tại trong rượu để hắn uống m ộ t ngụn ngươi coi như đem hắn ném trong sông cũng tỉnh không đến trương đại pháo kiền cười nói lão mạc ngươi lão già này không dùng một phần nhỏ cái đồ chơi này thai họa tiểu cô nương đi lão mạc l ắ c l ắ c đầu nói khám phá không nói toạc lưu vi cầm cái tích sắt bầu rượu đi ra hướng miệng ấm ngửi miệng đây chính là ta một mực không bỏ uống được đồ tốt ta ố t t tiện nghi cái kia họ la nói đi hắn để lão mạc tại trong bầu rượu hạ chút thuốc lại lắc đều đặn đằng sau đứng lên trong xe việt giã la diêm ôm long tượng từ siêu thị những cái kia kiếm tiền người trên thân thu hồi ánh mắt bọn hắn những người kia tiếng lỏng vừa rồi đã bị hắn nhìn một cái không xót gì nếu là lúc trước chính mình cứu được người còn bị đối phương bán khẳng định sẽ nổi trận lôi đình nhưng bây giờ la diêm sẽ không cái thế đạo này có quá nhiều phản bội quá nhiều lấy toán trả ơn hắn đã sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn cùng phẫn nộ đặc biệt là những cái kia trên mặt đất sinh tồn người vì sống sót có ít người sớm mẫn diệt nhân tính hắn chỉ còn chờ những người này đem tăng thêm thuốc rượu đưa tới lúc đem người toan giết sau đó các loại t h ỉ n h huy người tới diệt trừ đầu này đôi ba liền lên đường tiếng bước chân văng lên lưu huy bọn người đi tới bọn hắn đổi lại một t r ư ơ n g khuôn mặt trừ tiểu triệu bên ngoài những người khác lộ ra chất phác dáng tươi cởiểu huynh đệ ban đêm lạnh ta cái này có chân tàng nhiều năm rượu ngon người uống mấy mục n g ấm thân thể đi lão mạc thì cầm mấy cái bánh nướng cái này có chút ăn cho ngươi đưa tiễn đến rượu đáng tiếc không phải tại doanh địa không phải vậy chúng ta chuẩn mời ngươi ăn thịt la diêm lạnh lùng nhìn xem những n à y sắp chết đến nơi người tay hướng lên di động đi tới trên trôi kiếm đúng lúc này thân xác do dự tiểu triệu đột nhiên lao đến một trưởng đem bầu rượu đập xuống tới mặt đất bên trong rượu lập tức đổ đi ra biến cố bất t ì n h lình này để la diêm cùng lữ huy bọn người s ư ớ n g sốt một chút tiểu triệu h é t lớn la tiên h sinh bọn hắn tại trong rượu tăng thêm thuốc muốn hạ ngươi đi nhanh đi thịnh huy người liền muốn tới tiểu triệu lữ huy giống to ngươi cái ăn cây táo rào cây xung đồ vật thế mà giút người ngo lao tử giết ngươi sau còn muốn giết lao nương ngươi một cây súng lục lật ra đi ra lưu y lập tức chỉ hướng tiểu triệu đầu tiểu triệu không khỏi nhắm mắt lại phanh hắn nghe được tiếng súng nhưng không có cảm giác được đau đớn tiểu triệu mở hai mắt ra liền gặp la diêm chẳng biết lúc nào xuống xe đứng tại trước mắt mình tại hai người bọn họ q u ó người n hiện hiện một tầng màu xanh q u c n diễm trong q u c n diễm mơ hồ xuất hiện chim loan đồ án thanh loan giáp la diêm không nói một lời tâm niệm vừa động tại cái kia vòng cường khí kim màu xanh bôi phía lại hiện hiện từng đạo kiếp quang sau đó kiếm quang lấp lóe kiếm ảnh tung hành người tại cương khí kim màu xanh bên trong tiểu triệu chỉ cảm thấy bốn phía một hồi xuân ý hòa thuận vui vẻ một hồi ngày mùa hè trói trang nhất thời cuối thu khí sảng nhất thời tuyết đông lắm hẳn mà lưu vi mấy người tại kiếm quan g ấy lần lấp l ó e phía dưới không phải đầu bị cắt lấy chính là ngực bị xuyên thủng thời gian trong nháy mắt trừ hắn ra kiếm tiền đội người chết hết chương 997. c ó sắc khí chương 997, c ó sắc khí tiểu triệu đặt mông ngồi ngay đó con người phóng đại hàm răng run rẩy trên thân mỗi một đầu cơ bắp đều đang run rẩy hắn không nghĩ tới lưu i bọn người không chết ở bảy trùng dưới miệng ngược lại chết tại nơi này hắn bỗng nhiên hướng la diêm nhìn lại la diêm đã thu hồi tiết khí kiếm tán đi thanh loan cơ khí lạnh ngạt nói ngươi đi nhanh đi mặc dù hắn mượn từ thần t à n g sớm đã biết lưu y mấy người d i p tâm hạ i người nhưng tiểu triệu có thể dừng cường trước bờ vực đồng thời không để ý an n g uy lên tiếng gọi ra chỉ cần điểm này liền để la diêm cao liếc hắn một cái biết khó mà lui nhân c h i thường t ì n h dám vượt khó tiến lên mới là dũng giả tiểu triệu có dũng khí có lương chi trên mặt đất còn khó được la diêm tự nhiên không muốn làm khó hắn nghe được la diêm lời nói tiểu triệu mới như ở trong n g mới tỉnh liền nội vàng đứng lên t h ị nếu h tập đ như không phải la diêm phương tài trước hết giết lưu vi bọn người ở tại trước tiểu triệu đánh chết cũng sẽ không tin tưởng hắn gan lớn đến tận đây nhưng mới rồi một màn vẫn do mùn một trước mắt la diêm cả tay đều không nhấc l ư u v i bọn người liền ngã tại đầy trời kiếm quan g phía dưới đây là cỡ nào huy năng tiểu triệu mặc dù đã gặp tu giả nhưng từ mặt gặp qua giống la diêm cường đại như vậy tu giả cái k i a đã vượt qua hắn đủ khả năng lý giải phạm vi gặp la diêm kiên trì hắn không c ò n q u ê n vội vàng lên xe một lát sau tiếng xe đi xa tiểu triệu đi la diêm nhìn t r u n g quanh tìm cái coi như sạch sẽ địa phương tòa hạ bảo dưỡng lên long t ợ đến hắn cẩn thận lau sạch lấy h a n kiếm cũng ở trong quá trình này cùng thanh này nặng nghề trường kiếm sinh ra như chân với tay cảm giác nếu là ngày trước dù là phải xử lý rơi sau n ô n g cái đôi la diêm cũng sẽ không như vậy khinh thường hắn sẽ chọn giấu đi lại quan sát thực lực của đối phương cuối cùng tùy thời độc thủ xem xét lạp nhưng bây giờ tấn thăng thông huyền đã không cần trốn trốn t r á n h tránh dù sao trên mặt đất gặp được thông huyền c ả n h tỷ lệ so đụng vào một đầu bá chủ cự thú còn thấp thời gian từng giờ từng phút đi qua các loại la diêm bảo dưỡng tốt long tượng lúc hắn nghe được tiếng xe ngầm đầu nhìn về phía hoang dã bóng đêm mịt mờ bên dưới dãy núi ám trầm như mực coi đây là bối cảnh có một chút quang mang sáng lên đảo mắt quang mang đại tác lại làm một c h i đội xe chính hướng chạm s a n g dầu phương hướng ra cầm đầu một cỗ xe tải vũ trang đến tận răng ra cố thêm cao rào chống va chạm gồm xe hai bên cải tiến lấy một loạt cửa xạ kích to lớn xa l u ô n cùng sau xe từng cây ống bô xe để chiếc xe tải này phản phất một đầu quái thú sắt thép trên xe tải mặt đứng đây cái gần cao hai mét năm nhân trên mặt bôi c h ế t lấy kinh khủng thuốc màu mặc k h á c loại p h ụ c sức trên tay nắm một cây thô to xiềng xích xiềng xích hai đầu phân biệt tắt ở tải trọng thẻ trên thân xe nam nhân này cứ như vậy một tay bắt lấy xiềng xích phản p h ấ t khống chế lấy một đầu quái thu sắt thép giống như đi tới trạm xăng dầu phụ cận đội xe t ả i trạm xăng dầu bên ngoài n g ừ n g lại xe tải phía sau mấy chiếc xe việt giã cùng bảy tám chiếc xe máy xếp thành một hàng hiện lên vây quanh trạng thái trên xe tải nam nhân cũng không rời đến mà là nhìn về hướng bị xe đèn chiếu lên sáng như tuyết trạm xăng dầu bên trong thấy được thi thể đầy đất c ũ n g vẫn ngồi la diêm trên mặt thoa thuốc màu nam nhân có chút híp mắt lại con người ha ha cười nói ngươi giút ta giết đám rác rời này ngược lại là bất đi ta rất nhiều công phu vậy mà kéo không đến ta đến liền lộ trần tướng là thật đáng chết bất quá người giết người thế mà còn không đi làm sao đang chờ ta la diêm không có nhìn cái kia cự nhân ánh mắt đảo qua đội xe tại khu đạo ngân mâu ngưng thần bên dưới đội xe này nhân viên thực lực nhìn một cái không sót gì trong này đại đa số là người bình thường chỉ có bảy tám cái tu giả lấy trên xe tải nam nhân kia cảnh giới cao nhất nhưng cũng bất quá là cao cấp hai tầng cảnh bất quá nam nhân kia còn có ẩn tàng thực lực hắn là huyết duệ cùng bạch vân những người kia một dạng có được có thể lâm thời cất cao chiến lược thủ đoạn gặp la diêm không nói một lời nam nhân cũng không có sinh khí ngược lại cười hì hì nói ra tóc đen đỏ mắt h à n kiếm đặc thù đều đối mặt ta hỏi ngươi bạch vân những người kia là ngươi giết thi thể của bọn hắn ta xem qua thật thảm không nghĩ tới ngươi lại có thể xử lý bọn hắn để cho người ta thật bất ngờ a đặc biệt là bạch vân cái kêu ba thế nhưng là xếp hạng thứ ba a cứ như vậy bị ngươi xử lý ngươi rất lợi hại la diêm lúc này mới mở miệng nói đã ngươi biết ta không đơn giản nhưng còn dám tự mình một người tới ngươi cũng rất lợi hại nam nhân cười lên ha h a nếu như là năm ngoái ta xác thực không phải bạch vân đối thủ nhưng bây giờ tình huống không giống với lúc trước hiện tại để cho ta đối phó bạch vân l ờ i nói ta một bàn tay liền có thể bóp chết cái t h ứ ba cho nên ta tại sao muốn cùng người khác chia đều phần công lao này đâu la diêm rốt cục đứng lên thì ra là thế nói như vậy ngoại trừ ngươi bên ngoài không có ai biết ta ở nơi này vậy là tốt rồi trên xe tải nam nhân trầm giọng nói tốt cái gì la diêm tay đẻ c h u i kiếm đưa các ngươi đoạn đường sau ta không cần chờ đợi thêm nữa có thể an tâm rời đi cái này không tốt sao nam nhân không những không giận mà còn cười ta liền thích ngươi loại này tự cho là đúng ra hỏa ta đã không nhịn được nghĩ nhìn thấy chờ chút ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trầng cảnh g i ế trong hắn. Hắn a lệnh một tiếng, một t r đội chiến kia xe những nhao nhao sĩ nhau nhau tay dơ lúc ê bên n trong s n ống, hướng g phía nhất thời tiếng súng vang t r i ế n hoang dã phá vỡ cái này i ê n tính bóng đêm đứng tại trên xe tải nam nhân ở trên n g c a o nhìn xuống hướng trạm xăng dầu bên trong nhìn lại chỉ gặp la diêm thân ảnh trong nháy mắt bao phụ tại ánh lửa cùng trong khói dày đặc hắn biết công kích như vậy không cần la diêm, mệnh, nhưng chỉ cần la diêm lộ ra sơ hở là hắn có thể đủ tiến hành lợi dụng cối cùng chế ngự mục tiêu dày đặc công kích làm cho cả trạm xăng dầu trần yên quần quận bay tán loạn hỏa tuyến đem trạm xăng dầu kiến trúc đánh cho thùng trăm làn lỗ may mắn c h ạ m s a n g dầu bình xăng sớm một giọt dầu đều không có còn lại nếu không dạng này dạy đặc công kích sớm bảo c h ạ m xăng dầu nổ tung công kích còn đang tiếp tục nhưng lúc này tất cả mọi người đều phía sau lưng phát lệnh tóc gáy dựng lên da đầu căng lên liền ngay cả trên xe tải tên tiêu huyết duệ cũng không ngoại lệ sắc khí nồng đậm văng lãnh như lấm đông băng xương giết hết bách thảo lộc cộc lộc cộc lúc này lại có chất lỏng phun trào thanh â m văng lên có thể chạm xăng dầu bên trong lại ở đâu ra chất lỏng đột nhiên huyết duệ con ngươi có dù lại màu đỏ chói mắt màu đỏ từ trạm xăng dầu kiến trúc từng cái trong cửa sổ hiện lên đó là màu tươi màu sắc tiên l diễm bọn chúng từ trong cửa sổ rung manh tiền l ê n ra từ trong cửa lớn chạy sôi mà ra bọn chúng lan tràn quyết tán trong nháy mắt đã đi tới trạm xăng dầu bên ngoài từ từng chiếc ô tô cái bậy bên dưới trải qua Trường tuyệt học sơ thí Trường tuyệt học sơ thí canh canh 998, 998, học học thí sơ sơ lúc này đội xe người cũng đã đỉnh chỉ công kích nhìn xem từ mặt đất chạy sôi mà đến huyết thủy người người tê cả ra đầu trên xe tải cái t i ê huyết duệ thấy thế biết bức tràng cảnh này không phải chỉ có chính mình nhìn thấy huyết duệ giật mình kêu lên đừng hoảng hốt chỉ là h ảo giác tiếp tục bắn phá bởi vì công kích đình chỉ chạm s a n g dầu bên trong trần yên cũng tiêu tán rất nhiều cái này khiến huyết duệ có thể thấy rõ đang dần dần tán đi trần yên bên trong lộ ra một mảnh hào quang màu xanh theo trần yên tán đi càng nhiều huyết duệ liền nhìn thấy la diêm vẫn tay đẻ c h u i kiếm chỉ là tại xung quanh người hắn nhiều một đoàn ánh sáng màu xanh mảnh k i a hào quang màu xanh ở giữa có chim loan bay múa đ ổ án như ẩn như hiện huyết duệ s n g mi vặn một cái chợt thấy trước kia một mực bị la diêm đẻ xuống trôi kiếm hàn kiếm t r a n một tiếng hắng ra khỏi vỏ bà tớp nguyên bản đã tương đương nồng đậm sắc khí theo hắn kiếm ra khỏi vỏ càng l à phóng lên tận trời giống như một cơn lốc giống như bao phủ toàn bộ trạm xăng dầu bao phủ đội xe sau đó một cây lại một cây nhuộm vết máu màu đen tinh kỳ từ la diêm dưới chân không ngừng dâng lên giống như phồn hoa nộp h ó n g bình thường hướng về bốn phương tám hướng khuyết tạng ra sắc khí đập vào mặt huyết r u ệ trái tim trùng điệp nhảy một cái tiếp lấy liền gặp la diêm hướng lên dâng lên lại là tại hai chân của hắn bên dưới một bộ to lớn khô lâu chính chậm rãi từ mặt đất dâng lên lại dơ lên thân thể bộ khô lâu này đầu đội kim hoàng cánh p h ư ợ n g thép dòng nón trụ người khoác màu đen văn kim thép dòng nón trụ trên tay mặc đầu hổ bao cổ tay sau l ư n g dựng thẳng một cây hắc long tinh kỳ cái này giống như tướng quân giống như to lớn khô lâu vẹn vẹn hiện ra nửa người liền trừng một tràng cao ốc cao như vậy ngay sau đó khô lâu tướng quân từ dưới đất rút ra một thanh mặt ngoài t r ả i rộng vết rách dao quân dụng cái k i a dao quân dụng đi lên rút thời điểm máu như suối tôn u r a từ dưới đao không ngừng tôn u r a r ó t vào mặt đất để nguyên bản lan tràn qua mặt đất huyết thủy không ngừng lên cao đảo mắt cũng đã đi vào người chỗ đầu gối đây là cái gì giả là ảo giác đây không phải là thật. Ta nhất định là đang nằm mơ. không sai ta đang nằm mơ đội xe chiến sĩ dọa đến nói năng lộn xộn ngồi ngay đó liền ngay cả trên xe t ả i cái k i a huyết duệ cũng n gây ra như phóng mà nhìn xem tôn này to lớn khô lâu tướng quân lúc này thư đứng ở khô lâu tướng quân chỗ mi tâm la d i ề m đem long tượng từng khúc rút ra khô lâu tướng quân đen kịt trong hốc mắt liền có màu đỏ thám hỏa diễm sáng lên v a n h lưỡng đoàn nam minh ly hỏa tại khô lâu tướng quân trong hốc mắt cháy l ư n g t h c cũng phun ra dài đến mười mấy mét hỏa lưu long tượng rốt cục hoàn toàn ra khỏi vỏ khô lâu tướng quân giao quân dụng cũng hoàn chỉnh từ mặt đất thông qua sau đó la diêm cùng khô lâu tướng quân động tác đồng bộ long tượng cùng giao quân dụng đồng thời chỉ tiên lập tức trên mặt đất cái tia quần quận huyết thủy đ ố n g nhiên đào lưu xoay tròn gào thét như là một cây huyết sắc c ủ a nước phóng lên tận trời về sau như dòng quận trụ bình thường dây dưa xoay quanh tại khô lâu tướng quân phá toái giao quân dụng phía trên bầu trời tiếng gió r í t đ ả o bầu trời đêm gặp lại không đến nửa điểm sao dày đặc màu đen vân khí không biết từ đâu mà đến quay quần không n g t mạnh liệt như nước thủy triều tại la diêm cùng khô lâu tướng quân đỉnh đầu hội tụ tầm tầm lớp, lớp b a phủ khắp nơi mây đen ép thành sắc khí ngốc trời lúc này ở vào khô lâu tướng quân chỗ mi tâm la diêm mặt không biểu tình long tượng vùng quét một kiếm phá không thiên địa chỉ còn lại ba màu đen bạch cùng khô lâu tướng quân trên trường đao đỏ thanh kia quấn quanh lấy huyết thủy trường đao đồng bộ vùng quét trên xe tải huyết duệ toàn thân run rẩy nhìn xem thanh trường đao kia từ đội xe bên trái quét xuống lưới đao quét tới thời khắc quay quanh tại trên trường đao huyết thủy lập tức hóa thành m á n h liệt thủy triều cố tới chỉ gặp một đạo huyết hà trào lên sông tập che mất từng chiếc ô tô cùng nhấn thể tại huyết hà đằng sau khô lâu tướng quân trường đao theo đôi mà tới lưới đao nâng lên vô số sóng nước cái tia từng đoá từng đoá b ọ t nước lúc rơi xuống hóa thành cỗ cỗ cõng dựng thẳng tinh kỳ cầm trong tay dao quân dụng áo giáp những này áo giáp bên trong phun ra chu hồng tiên hỏa từng bộ đốt hỏa giáp trụ tại trong huyết hà đạp nước mà đi nào về phía trong đội xe chiến sĩ cùng tu giả giờ k h ắ c này vô luận là phổ thông chiến sĩ hoặc là bước vào tu hành chi đạo người phản ứng đều là nhất trí đều mất khống chế giống như đều to dơ đao lên thương công kích nhưng mặc kệ là súng trường a n h bắn đạn hay là ẩn chứa nguyên lực công kích đều không thể ngăn cản những này đốt hỏa giáp trụ bọn chúng cho dù bị đánh nát một chút cái khác áo giáp vẫn cái sau nối tiếp cái trước. thường thường mười mấy cỗ thậm chí mấy chục bộ áo giáp cùng nhau tiến lên bổ nhào mục tiêu sau lập tức trường đao ra thân tại mục tiêu trên thân không ngừng ra vào như vậy một cái áo giáp thọc vài đao đằng sau liền sẽ ẩm vang nổ tung thế là trong huyết hạ bạo tạc liên tiếp thịnh huy tập đoàn chiến sĩ hoặc tu giả thường thường bị đâm đến t h ủ n g trăm n g à n lỗ máu chạy thành sông đằng sau liền vì tự bạo áo giáp nổ phấn thân pai cốt thảm liệt không gì sánh được nhưng so với áo giáp đến k h ô lâu tướng quân thanh t i ê đảo qua đại địa g a o quân dụng mới trí mạng nhất thanh giao quân dụng mỗi một đạo trong khe hở đều phun trào ra chu hồng thiên hỏa thế là thanh này thiên hỏa lượn lờ dao quân dụng đạo qua thời khắc không ngừng n h ắ c lên cái này đến cái k h á c hỏa cầu thật lớn ô tô cũng tốt nhân thể cũng được tại hỏa diễm xung lực bên dưới đều giống như trang giấy giống như mạng thiên phi vũ trong nháy mắt huyết hà đã trào lên xe tải vô số đốt hỏa giáp trụ cầm đao nhào về phía trên xe huyết duệ cao lớn huyết duệ hét lớn một tiếng toàn lực bộc phát thân thể dị biến hắn một quyền đánh nát mấy cỗ áo giáp một chảo xé nát vô số trường đao nhưng đốt hỏa giáp trụ số lượng thực sự nhiều lắm nhiều đến huyết duệ động tác không ngừng vẫn cho chúng nó bổ nhào vào, trên thân, tiếp lấy hư trường liền đâm vào trong thân thể lưu lại tính thực chất vết thương bất quá đối với huyết duệ mà nói thương thế như vậy cũng không chí mạng có thể lúc này khâu lâu tướng quân thanh t i ê u thiên hỏa bắn nổ dao quân dụng đã q u é t tới huyết duệ giống to hai tay ngăn tại trước mặt kích phát tất cả thanh huyết để mà đối kháng công kích kế tiếp thế nhưng là không dùng đầu tiên là mãnh liệt chu hồng thiên hỏa vọt vào hắn trong tất h khiếu huyết duệ bông cảm giác thể nội pháng phất bị người nhét vào một v ầ n g mặt trời không cách nào hình dung nhiệt độ cao cùng nóng rực để hắn hét t h ẳ m lên có thể chỉ gọi nửa tiếng cũng đã kêu không được bởi vì hắn dây thanh cùng thực quản đều bị cháy rụi tiếp theo là đầu lưới của hắn ánh mắt của hắn cái mũi của hắn năm chu hồng thiên hỏa từ hắn trong thất khiếu lại phú tới để toàn thân hắn bốc cháy lên sau đó k h ô lâu tướng quân giao quân dụng đ ả o qua tên này huyết duệ thân thể liền chia năm xẻ bảy nổ bắn ra cuối cùng k h ô lâu tướng quân giao quân dụng đ ả o qua đội xe đao thế không chỉ huyết hà sông tập nạn mét vô số đốt hỏa giáp trụ không ngừng bạo tạc đem đoạn này đường cái hóa thành một đầu đốt hỏa trưởng mang đêm t ố i không ánh sáng l ử a mang trói lọi cho đến lúc này k h ô lâu tướng quân mới hóa thành đầy trời hòa tinh từ dưới lên trên chậm dãi tam biến la diêm rơi xuống mặt đất hô hấp lộ vẹn ặ n g nề như vậy điều tức vài giây sau mới khôi phục bình thường. trong h hai cám nội lơ lửng từng đoàn từng đoàn họa diễm màu đỏ bọn chúng có sôi trào thiêu đốt có cũng chỉ có bấc đèn lớn nhỏ có nóng bỏng sáng tỏ có ảm đạm không ánh sáng nhưng vô luận là sáng tỏ hay là ảm đạm những ngọn lửa này bên trong đều có thể mơ hồ nhìn thấy từng gương mặt một lỗ lần lượt từng bóng người ở trong đó có tóc đỏ xóa vai cựu kỵ cũng có chân trần b ă n g thạch huyền những ngọn lửa này bên trong tất cả đều là huyết r u ệ giờ phút này trong đó một đám lửa đột nhiên ánh lửa đại tác tiếp lấy như là nến tàn trong gió giống như l u n g lay liền biến mất ở trong phiến không gian tối tăm này ngay tại ngọn lửa này biến mất thời điểm giả khôi tại một chiếc xe hơi bên trong mở c ặ mắt ra ngồi ở bên cạnh hắn cựu kỵ cùng thạch huyền lập lúc đó có cảm giác n a o n a o hướng vị cựu kỵ cùng thạch huyền thân thể hơi chấn động một chút bốn hào trong mắt bọn hắn mặc dù chưa nói tới cường đại nhưng ở trên hoang dã lại có người có thể giết được hắn liền không thể không khiến hai người bọn họ coi trọng chẳng lẽ là thiên phúc tập đoàn người làm thạch huyền mở miệng cựu kỵ nhẹ nhàng gật đầu bây giờ tại phần thủy một vùng có thực lực chém giết bốn hào cũng liền thiên phúc tập đoàn cảnh nguyên đều phù hộ hai người giả khôi dung phía dưới không rõ ràng nhưng cũng không trọng yếu sự thật cũng là như thế trên một cái huyết vệ mà thôi tái tạo là được so sánh với việc này k h c bọn hắn việc cần phải làm đến chút chuyện nhỏ này căn bản không đáng giá nhắc tới lúc này ô tô hơi trao đảo một cái ngừng lại đây là chiếc chuyên chở xe tải nhưng lúc này vốn nên là vận chuyển hàng hóa trong b h ù n g xe chỉ ở nơi cửa xe chất thành một chút c h ố n g không cái dương tại cái dương trong b h ù n g xe lại là ngồi giả khôi cựu kỵ thạch huyền ba người cùng mười mấy bộ thi thể lúc này chuyển đến cửa xe mở ra thanh â m đồng thời có người kêu lên đem những ngày cái dương chuyển xuống đi sau đó một vệ sáng rơi vào giả khôi trên thân đến quảng lăng các ngươi tất cả đều xuống tới đem tiền g i a o cần chúng ta an bài công tác liền nói một tiếng không phải vậy chúng ta liền nghe theo mệnh trời nói chuyện chính là một cái đầu rắn hắn chuyên môn giúp mặt đất người sống sót lén qua tiến địa thành thu lấy không ít phí tổn hắn một bên hướng trong buồng xe giả khôi bọn người gọi một bên lắc lư ánh đèn đột nhiên nhìn thấy trừ giả khôi ba người bên ngoài cái khác chết hết từng cái hoặc là đầu một nơi t h â n một nẻo hoặc là bị xé thành vỡ nát cái này đầu rắn dọa đến đ ê u lên lui về sau đi lập tức k é lăn trên đất ngay tại công nhân chuyên trở nghi ngờ nhìn hắn một cái chỉ gặp đầu rắn chỉ vào buồng xe ngữ không thành câu nói chết, chết rồi chết hết ngay vào lúc này mấy cái không có rời đi cái dương đột nhiên vỡ nát hai hào huyết duệ thạch huyền từ trong buồng xe bay ra rơi xuống đầu r ắ n trên thân một c ư ớ c trực tiếp dấm vào lồng ngực của hắn đem xương cốt tính cả nội tạng một cướp miền nát từng cái cái dương lập tức ném tới trên mặt đất các công nhân dọa đến liên tiếp lui về phía sau tiếp lấy tranh nhau chen lấn ra bên ngoài chạy đúng lúc này từng đạo huyết quang treo ở những công nhân này trên thân ngay tại đang chạy công nhân đột nhiên đầu thân phân ra thẻ tán nứt ngay cả kêu thảm cũng không kịp liền biến thành từng bãi từng bãi tiến á t trong buồng xe tóc đỏ khay n h ế t cựu kỵ tản mất trong tay huyết nhận, một chân nhìn xem giả khôi chân ở trước mắt trải qua giả khôi đi vào trên mặt đất nhắm mắt lại hít vào một hơi cỡ nào ngọt ngào mùi a tiếp lấy hắn xoay người nhìn về phía thạch huyền cùng cựu kỵ nói tô kính viễn ngay tại tòa này địa thành bên trong hắn rất cẩn thận từ khi thoát ly chúng ta đằng sau một mực không còn sử dụng tới ta cho hắn lực lượng nhưng ở gần nhất hắn rốt cuộc sử dụng một lần nếu không còn không biết hắn lúc nào mới bại lộ đi tìm tới hắn đem hắn mang đến gặp ta cựu kỵ cùng thạch huyền ngầm đầu trầm giọng đáp lại tuân mệnh sau đó hai người triển khai thân pháp lập tức biến mất tại giả khôi trong tầm mắt giả khôi ngắm nhìn một phía cười ha ha kéo lên áo choàng mũ t r ù m cũng đi theo g i đi chỉ để lại trên mặt đất cùng trong buồng xe thi thể buổi chiều nhất thời hứa la diêm rốt cục đi tới trào phong căn cứ tòa căn cứ này khoảng cách bờ sông không xa hành t ầ u tại trên đường lớn la diêm liền có thể nghe được nước sông vô bờ thanh â m hắn hướng yến hà nhìn lại tại cách đó không xa bờ sông phụ cận hắn nhìn thấy vài máy cơ giáp ánh nắng vẩy vào những cơ giáp này bên trên để cái này vài máy cơ giáp nhìn qua như là thiên thần hạ phàm uy phong lấm liệt bởi vì ẩm ã đ i ệ thành hướng cái khác đ i ệ thành cầu viện nguyên nhân trào phong căn cứ dòng người số lượng rõ ràng gia tăng căn cứ cửa vào người đến người đi la diêm xuất ra thẻ căn cước của mình mình biết được hắn là quảng lăng địa thành phương diện đến trợ giúp nhân viên một trong căn cứ lập tức cho cho đi không có thu lấy bất luận cái gì phí tổn tiến vào căn cứ sau la diêm đem xe ngừng tốt liền đi bộ tiến về căn cứ là quảng lăng địa thành phân ra tới doanh địa tạm thời la diêm dọc theo căn cứ chủ đạo hành t ẩ u phát hiện tòa căn cứ này hẳn là vừa xây thành không lâu mới tinh công trình rộng rãi con đường để tòa căn cứ này tràn đầy sinh cơ lúc này phía trước chuyển đến ồn ào la diêm nhìn lại nguyên là một người lao hắn bị người đập ngã trên mặt đất động thủ là một cái ngoài ba mươi nam nhân hắn hướng lao hắn nổ ra cục đ ư ờ n mắng lao giả đi đường không có mắt đúng không ta ngươi cũng dám đụng cũng không hỏi thăm một chút thiếu ra nhà ta là ai ta cái này vừa đặt mua quần áo bị ngươi làm bẩn ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ lao hắn vội vàng chắp tay vị tiên sinh này ta thực sự không phải cố ý c ầ u ngươi thả ta đi thả nam nhân cười lệnh hôm nay ngươi nếu không b ồ i thưởng tiền đừng nghĩ đi lao hắn lắc đầu nói tiên sinh không phải ta không b ồ i thưởng là ta thực sự không có tiền a ta hôm nay còn không có kiếm được một phân tiền không có tiền không có tiền liền đi chết đi nam nhân bay lên một cước đá hướng lao hắn đầu người vây xem lập tức phát ra một tràng thốt lên mắt thấy lao hắn liền muốn đá bên trong nam nhân kia lộ ra đắc ý dáng tươi cười đột nhiên trong mắt thiên địa xoay tròn hắn không biết chuyện gì xảy ra trải qua một lát mới phát giác đầu đau xót nguyên lai đâm đầu vào mặt đất xưng lên một cái bao không nói còn đập đến trên mặt tất cả đều là máu hắn bị người ngã một phát lúc này mới nhìn đến có người từ bên cạnh trải qua cũng ném đi một câu chó ngoan không cả đường nam nhân này ô n đầu loạn trà loạn trọn mà đứng lên chỉ vào người kia kêu, kêu lên người đừng sợ người là ai、à? có biết hay không ta là ai có thể người kia nên ngang rời đi căn bản không có quay đầu liếc hắn một cái nam nhân lại xoay người mới vừa rồi còn trên mặt đất lao hắn đã thừa cơ truyện hắn không khỏi tức giận đến chửi h ầ m lên chờ ta nói cho nhà ta thiếu ra các ngươi phải chết hết đối với loại này không đau không ngứa uy hiếp la diêm không có để ở trong lòng rất nhanh hắn tìm được quảng lăng doanh địa vừa tiến vào doanh địa liền đụng phải hà hạo cùng tô tự la diêm ngươi tới rồi tô tự xa xa liền vung lên tay cũng lôi kéo bên cạnh hà hạo la diêm tới hà hạo thầm nói tới thì tới tôi làm sao còn phải ta đi hoan nghênh hắn a tiếp lấy cái này cao lớn thanh niên chừng la diêm một chút chậm rãi không biết người đang làm gì tranh thủ thời gian cùng chúng ta cùng đi căn cứ phái người đến cùng chúng ta nói rõ tình huống có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết Trưng một nghìn. Mà quên thủy Trưng một thủy Tiến trên thấy tại bắt thúc một tiếng. theo. đường, được nghìn. quên cung. nghìn quên cung. phòng chính mình bệ ngạn cơ giáp bên cạnh có sửa chữa đỡ, có giữ gìn nhân viên ngay đừng nghị muốn vàng giáp giữ giáp gì giục Mà mà Diêm xem, Diêm hội vội họp chữa Hà hạo full đầu. đuổi cơ có có cơ cái đối với về đỡ, La sửa La bệ hà hạo lập tức trừng nàng một chút tô t h u thẻ lưỡi sau đó tại hà hạo phía sau đối với la diêm nói khẽ ngươi cũng đừng xách chuyện này hắn hiện tại đã là cao cấp đại viên mãn hoàn toàn có thể phá cảnh nhưng lại phát hiện không có thích hợp bản thân công pháp binh đoàn có thể cung cấp hắn không thích hợp hắn muốn tại c ự thú chiến lược phủ bên kia lại hối đoái không đến vài ngày trước cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tin tưởng một cái cái gọi là trước chiến lược phủ nhân viên đối phương nói có thể giúp hắn làm đến muốn công pháp để hắn trước giao tiền đặt cọc hắn thanh toán tiền đặt cọc đằng sau mới phát hiện người kia là l ư ờ gạt còn tốt an toàn bộ đem hắn tiền cho tìm trở về nhưng hắn là chuyện này phiền muộn rất lâu đâu đi ở phía trước hà hạo từ trong lỗ mũi nặng nề g h mà hư một tiếng rõ ràng đã nghe được tôi tự l ê lưới hướng la diêm nháy mắt mấy cái không dám nói tiếp nữa sợ gây hà hạo sinh khí lúc này phòng học đến la diêm vừa mới đi vào liền thấy được bạch cùng đọc cô trưởng tín mấy người hắn cùng hà hạo tách ra đi vào đội ngũ của mình trô la diêm bạch lập tức nhảy dựng lên lôi kéo la diêm tại một cái trống không chỗ ngồi xuống khang thuận cùng quý phong đều cùng la diêm lên tiếng chào hỏi quý phong nhìn xem la diêm cái này bước vào thông huyền cảnh học sinh ánh mắt phức tạp l a Diêm c ù này g b xuất ra một c h u y ệ n thanh trô cô c trường t í n sao lúc này xuất ra một cây thanh trô cô lết ăn sao lúc này cũng không khách khí với nàng nhận lấy xé mở vào bọc từng miếng từng miếng một mà ăn、Bạch. chính mình cũng lấy ra một khối kẹo sữa bỏ ném vào trong miệng từ từ nhấm ướt thỉnh thoảng coi trọng la diêm một chút không biết là trong miệng bánh kẹo ngọt một chút hay là trong lòng càng ngọt một chút hôm nay do ta hướng mọi người nói rõ mà quen thủy cung tình huống đi đến đài cao người trẻ tuổi có chút khẩn trương đại khái là lần thứ nhất lên đài diễn thuyết cái này gọi triệu học người trẻ tuổi cầm máy tính bàn tay bởi vì dùng quá sức mà khiến cho khớp xương t h ẳ n g bệnh giống la diêm những ngày đến từ địa thành cơ giáp sư đều giữ yên lặng chậm đợi đọc dưới nhưng một chút từ mặt đất đến Vừa gia n hạ ậ p b i hạo lúc này mới nói triệu tiên sinh xin mời tiếp tục triệu học cảm kích nhìn hắn một cái liền nói vài tiếng không dám nhận đằng sau mới mở ra máy tính bảng để một chút hình ảnh chiếu ảnh ở sau lưng hắn trên màn hình lớn thế là la diêm bọn người thấy được một cái trong nước thế giới không biết là cái nào phiến thủy vực trắng cảnh ánh nắng vẩy vào trên mặt nước hình thành từng đạo ánh sáng long lánh dưới nước thực vật chập trờn theo dòng nước vũ động các loại sắc thái lộng lẫy con cá ở trong nước bơi qua bơi lại bọn chúng trên thân lân phiến phản xạ ánh nắng để trong nước vùng thiên địa này sáng chói chói mắt bảy hào cấm điện m à quên thủy cung ở vào hiến hà cùng hoài hải chỗ ra giới ngay tại cửa sông phụ cận nhìn xem tư liệu triệu học dần dần tiến vào trạng thái nói chuyện cũng biến thành lưu loát đứng lên đây là một chỗ trong nước cấm địa có chính mình đặc biệt một bộ sinh thái hệ thống từ cấm địa bên ngoài nhìn mặc quên thủy c u n g chỉ là một chỗ nước bình thường trung thiên chỉ khi nào tiến vào cấm địa tình huống liền khác nhau rất lớn vô luận là nhân loại chúng ta thị giác lại hoặc là dụng cụ phạm vi dò xét đều sẽ nhận nghiêm trọng suy yếu đồng thời trong cấm địa tia sáng lờ mờ phản phất đưa thân vào trong vực sâu đây là do trong cấm địa bá chủ danh hiệu là vô tri kỷ cự thú tạo thành đang khi nói chuyện trên màn hình lớn xuất hiện vô tri kỷ tư liệu danhiệu vô tri kỷ đẳng cấp bá chủ bốn cấp loại hình sâu rõ ngặt h ù nhưng lại tại trước đây không lâu vô tri kỳ hiện hiện thú hồn một cách đem căn cứ cơ giáp tiểu đội tiêu diệt triệu học tiếp tục nói vô tri kỳ thủ đoạn công kích phong phú nhưng bên trong đối với cơ giáp tổn thương lớn nhất không ai qua được ngự lôi bởi vậy các vị cơ giáp hiện tại cũng tại phun lên cách biệt sân phủ để phòng ngừa bị vô c h i kỳ lúc công kích bởi vì mánh liệt dòng điện mà tạo thành hệ thống trục trặc Có thể coi là có cách thể biệt là sau khi đánh răng rửa mặt xong trần anh quang ở trong đó một cái nữ hầu trên thân nắm sau đó liền nghe được một trận tiếng la khóc quay đầu lại chỉ thấy chính mình tâm phúc một trong trương hoành ôm đầu đi đến trần anh quang gặp hắn đầu rơi máu chạy không khỏi kinh ngạc ngươi làm sao t r ư ơ n g hành lập tức nào h tới trần anh quang trước mặt chỉ vào ngoài cửa nói thiếu ra ngươi nhưng phải vì ta làm chủ a sáng sớm ta thay ngài ra ngoài đặt mua mấy ngày nay thường dùng phẩm ở trên đường bị cái lao già đục vào ta liền muốn giao hấn một chút một chút hắn kết quả để cho người ta đi ngang qua quảng thành dạng này ta nói với hắn nói ta là của ngài người nhưng người ta căn bản là không có đem ngài để vào mặt ta trần anh quang a một tiếng là ai làm t r ư n g hành ngay chút vội và nói người kia chưa từng lưu lại tính danh nhưng ta nghe n ó n g hắn cuối cùng tiến vào quảng lăng doanh địa nghĩ đến hẳn là một cái đến căn cứ trợ giúp cơ g i á p sư quảng lăng tới trần anh quang dương bên dưới lông mày ngươi muốn cho ta làm thế nào t r ư ơ n g hành đứng lên nói coi như hắn là cơ g i á p sư nhưng đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu hắn không có đem n g à i để vào mắt ta nhìn nói ít cũng phải để hắn quỷ xuống chịu nhận lỗi trần anh quang cười t ù m tìm nói để hắn quỷ xuống chịu nhận lỗi đúng không t r ư ơ n g hành gật đầu xưng là một giây sau trần anh quang một cước chống tại trên bụng của hắn bị đa hắn biến thành cột địa hồ lô có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết trương hoành đá đến bữa cơm đêm qua đều đi ra trong lòng của hắn gọi là một cái khổ a trước đó đầu tiên là để la diêm rơi đầu rơi máu chảy giờ phút này lại bị chủ bị đá ôm bụng của mẹ hắn không rõ trần anh quang tại sao muốn đá chính mình chẳng lẽ hắn nói sai sao trần anh quang đi tới nhấc lên trương hoành tóc đem hắn đi lên kéo ngươi là muốn hại chết ta à vương bắt đản ngươi cũng không hỏi thăm một chút nghĩa phụ ta đoạn bệnh nhi tử làm sao chết trần quang liệt thằng xui xẻo kia chính là đi trọt quảng lăng cơ giáp sư bị xử lý đó a nghe nói hắn bị thọc hai mươi mấy đau mới chết ngươi có phải hay không cũng nhớ ta bị người đâm hơn mấy đau trần quang liệt chết về sau trần gia cái rắm cũng không dám thả còn ba ba chạy tới quảng lăng chịu tội đây là huyết mạch của bọn hắn chí thân nếu là ta chết đi lời nói ngươi cảm thấy nghĩa phụ ta sẽ vì ta làm chút gì sao coi như trần gia khẳng vì ta làm chút gì chúng ta đều đã chết lại có ý nghĩa gì ngươi cũng không g i ả i điểm đầu g óc lại còn coi ngươi thiếu gia ta ở căn cứ bên trong có thể đi ngang liền sẽ cho ta gây chuyện còn muốn đem ta lôi xuống nước tự ngươi nói có nên hay không chết nói xong trần anh quang đối với trương hoành quyền đấm cướp đá nhưng hắn thân thể vốn là không cường tráng vợ chồng mê nữ sắc cứ việc tuổi trẻ một phen phát tiết sau trần anh quang mới gọi tới hai người đem cái chết chó giống như trương hoành cho mang theo số dưới một bên khác quảng lăng trong doanh nghiệp nói rõ sẽ kết thúc tư liệu viên triệu học đi vài tri đội ngũ cũng ai đi đường đấy trở lại riêng phần mình trong danh phòng ban ba bốn đội trong danh phòng độc cô trường tín đem la diêm mấy người triệu tập lại ta nói đơn giản hai câu lần này trợ giúp nhiệm vụ chủ yếu để bảo vệ trào gió căn cứ làm chủ chúng ta chỉ cần bảo đảm đột kích cự thú sẽ không tiến nhập căn cứ là có thể nếu như ta nói là nếu như nếu như đột kích cự thú quá cường đại chúng ta tận lực nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản cự thú lời nói như vậy chúng ta liền muốn lập tức rút lui có một chút cần nói rõ chính là bởi vì trào gió căn cứ cũng không phải là chúng ta địa thành lại thêm chúng ta là khách bởi vậy không có tử chiến tất yếu các vị đang ngồi các ngươi mỗi một cái đều là quảng lăng địa thành chân quý tài sản địch trinh thành chủ nhất định sẽ không hy vọng có người hao tổn ở chỗ này cho nên lần này trợ rút hy vọng mọi người đem tự thân an nguy đ ặ t ở vị thứ nhất có thể cam đoan chính mình sinh tồn điều kiện tiên quyết lại đi bảo hộ trào gió căn cứ la diêm bọn người nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra là đã hiểu đọc cô trường tín mới tiếp tục nói nhiệm vụ lần này thời hạn ít thì một tháng nhiều thì một mùa cụ thể nhìn ở mã địa thành xuất r a dạng gì phương án giải quyết đến nhưng có một chút có thể khẳng định chúng ta là không có khả năng trường kỳ ở chỗ này đóng g i ữ mặt khác ở mã địa thành trải qua nhiều mặt t ư ơ n g thảo đằng sau cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục sử dụng cự thú chiến lược phủ ban thưởng phương án nói cách khác ban thưởng lấy chiến lược phủ điểm cống hiến đi tức cấp cho t nếu g tới h n s a m u ố như cụ t ể đồ vật, tỷ n h tuyệt học công pháp hành công cái cùng gì, lại tự hành cùng ẩm mã địa thành h o ặ cấp là chiến lược phủ tiến hành hối đoái. Là hành chiến c phủ hối tiến đoái. diêm tán đồng gật đầu.、Cấp、cho điểm cống hiến, hiến,、so、hiến nói sau đó trợ giúp cơ giáp tiểu đội sẽ còn gia tăng dù sao ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ có thể tích lũy điểm cống hiến cơ hội sau đó độc cô trường tín nói ra ban thưởng nội dung cụ thể Cùng chiến lược phủ m ộ t dạng ẩm mã địa thành cũng không cung ẩm mã mở địa vị thú, cấp cự vì r a t ư ơ n g ứng giá dai cả. Hạ đó i hiến, dai ể m công trung đưa i hiến, ể m công h t ợ n g i độc i hiến. ể m công Trong đơn đó, đ đánh g i ế t có thể thu hoạch được toàn ngạch điểm công hiến đoàn đội đánh g i ế t thì do đội trưởng căn cứ đội viên công hiến tiến hành phân phối trước mắt nhiệm vụ nội dung chủ yếu là để phòng ngự làm chủ trao gió căn cứ tại bờ sông một vùng kiến tạo có trên nước bọc thép bình đài có thể làm cho cơ giáp cùng cự thú tại trên bình đài chiến đấu từ đó tránh cho bị cự thú đăng nhập tiến công căn cứ đội tiếp viện ngũ muốn làm chính là tương lai tập cự thú khu t r ụ từ thủ bọc thép bình đài cáo độc trường tín cuối cùng bổ sung trước mắt đến trợ giúp chủ yếu là chúng ta quảng lăng địa thành đội ngũ bao quát chúng ta ở bên trong có năm tiểu đội tạm định mỗi ngày do một c h i tiểu đội phòng thủ trên nước bình đài nếu như tình huống nguy cấp lại đầu nhập những tiểu đội khác trợ giúp cứ như vậy chúng ta mỗi c h i đội ngũ mỗi lần phòng thủ sau đều sẽ có bốn ngày thời gian nghỉ ngơi lợi như vậy chỉ cần cự thú không có quy mô lớn đột kích nhiệm vụ coi như an nhàn chính là điểm cống hiến sẽ không giống chiến lược phụ tắc chiến ủy thác nhiều như vậy vừa nói xong căn cứ cảnh báo liền vang lên đ ộ c cô t r ư ở n g tín điện thoại lập tức thu đến một đầu t r ì n báo hắn vừa nhìn vừa nói căn cứ trinh sát đến có mấy cái quang phổ tín hiệu đang đến gần ân là hai đầu hạ giai cùng một đầu chung giai cự thú tin tức đi ra hai đầu hạ giai đều là siêu ngư đầu kia chung giai là xoáy rùa chỉ là tam đầu cự thú mà lại trong đó hai đầu hay là hạ giai cho nên những tiểu đội khác không cần trợ giúp đặc biệt là la diêm b ệ n g ạ n còn tại phun lên cách biệt sân phủ càng là không cách nào hành động thế là la diêm mấy người tại doanh trại thông qua màn hình thấy được bờ sông bọc thép bình đài tình huống bên kia lúc này bờ sông trên bình đài một chi cơ giáp tiểu đội đã chuẩn bị sẵn sàng đều giữ vững tinh thần điểm cống hiến đưa tới cửa hai cái hạ d a i một cái t r u giai n h ắ t kẽ răng đều không đủ a chính là cộng lại cũng liền một nghìn điểm cống hiến đừng o á n trách bây giờ muốn kiếm lời cự thú chiến lược phủ điểm cống hiến không dễ dàng như vậy long bình nguyên ngược lại là có mở ra tác chiến ủy thác ngươi đi không nghe nói bên kia liền thắng này liền chết mấy cái đối với vẫn là chúng ta bên này dễ dàng một chút mặc dù điểm cống hiến cũng ít một chút có thể chí ít không cần lấy mạng đi liều đánh không lại còn có thể rút lui trong tần số truyền tin các đội viên giao lưu rất tấp nập lúc này đội trưởng nói ra đừng nói chuyện cự thú đã tiến vào phạm vi cảnh giới m u ố n ta nói ở trong nước chính là không t i ệ n chỉ có thể dùng cự thú dạ đã đến quan sát đại cá a quý phòng ngự liền dựa vào các ngươi bọc thép trên bình đài hai đài cơ giáp đều cầm một mặt đại thuẫn bảo hộ ở cái khác vài máy cơ giáp phía trước phía sau ba đài cơ giáp thì dơ lên đối với cự thú chuyên dụng súng trường chỉ hướng bình đài bên ngoài mặt nước ngay vào lúc này tiểu đội trưởng đột nhiên cảm giác được nguy hiểm bằng vào bản năng chiến đấu thao túng cơ giáp té n g a về phía sau đồng thời hướng phía mặt nước đánh một điểm bắn một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ t r ư ớ c bình đài mặt trong nước sông nhảy dựng lên hướng phía đội trưởng bộ cơ giáp kia phun ra mấy đạo thủy tiễn nếu như cơ giáp vừa rồi không có ngựa ra sau lời nói hiện tại đã bị thủy tiên đánh trúng vào nhờ đến lúc này bị đánh trúng lại là một đôi từ trong sông nhảy ra đầu vô cùng lớn vánh ngư có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết Trước trọng thủ Trước trọng thủ trại trên người người lớn, coi của cánh coi của cánh 1002, 1002, Doanh đối đối Di màn hình La bộ dáng của nó cùng cá chép rất tương tự có thể đầu vô cùng lớn đặc biệt là cái chán có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp lân t h i ế n bao trùm lấy một cái n ô r a như màu đầu giống như trên vị trí là siêu ngư bên cạnh bạch nói cái đây là m ự c quen thủy cung tương đối thường gặp một loại trong nước cá lớn trước đó triệu học có đề cập tới siêu ngư có được thủy tiễn va chạm kén cua các loại đặc thù dưới mắt đầu này siêu ngư vọt ra khỏi mặt nước cho trên bình đái cơ giáp mấy cây thủy tiễn nhưng bị đội trưởng kia né tránh đồng thời lấy một cái bắn địa để cá lớn phần bụng nợ hoa phát ra kêu rên rơi vào trong nước đi bờ sông bình đại chỗ đội trưởng kia thao túng cơ giáp đứng lên hét lớn nhanh đem nó kéo lên lập tức một bộ cơ giáp hai bên bả vai bọc thép mở ra từ bên trong bắn ra hai đạ o bóng đen phốc thử hai tiếng hai cây thương thép đâm vào siêu ngư thể nội nhập thể đằng sau đầu thương bộ kiện mở ra hình thành móc ngược cắt chết siêu ngư huyết lục cùng xương cốt sau đó thương thép cùng cơ giáp tương liên xích sắt tại bản kéo tác dụng dưới bắt đầu thu về liền đem phần bụng thụ thương siêu ngư hướng bọc thép trên bình đài kéo mắt thấy đã đem siêu ngư kéo đến bọc thép bình đài phụ cận đột nhiên dưới bình đài mặt ô n g bọn nước đại tác một đoàn bóng đen nổi lên mặt nước ph trên thân vỏ dày pha tạm vỏ dày phần lưng bao trùm lấy từng lùn c â y rong nó mọc ra chim bình thường đầu cùng đ ộ c x à giống như cái đôi chính là trung g i a i cự thú x o é rùa nó cắn trong đó một cây xích sắt cùng siêu ngư bơi trung động ngược lại đem cơ giáp hướng trong nước kéo trong cơ giáp người điều khiển không khỏi bối rối lên đội trưởng ta kéo không nổi đội trưởng vội vàng kêu lên tách ra xích sắt người cơ giáp sư kia mới như ở trong n g ộ n mới tỉnh vội vàng tách ra xích sắt hai đạo xích sắt bắn đi ra rơi xuống trong nước x o á rủa cùng siêu ngư lập tức tiềm nhập trong nước xem x í c lạp hai đài cơ giáp vọt tới bình đài phụ cận bưng súng trường hướng phía mặt nước bắn phá nhưng chỗ nào bắn ra đến trong nước ngư thú đừng lãng phí đạn đội trưởng tỉnh táo nói ra còn có đừng đứng tại mép nước mau lui lại trở về tiếng nói mới rơi hai đôi u siêu ngư liền từ trong sông toát ra đầu to hé miệng phân biệt từ trong miệng phun ra một cái đủ mọi màu sắc bong bóng hai cái này bong bóng bay lên bọc thép bình đài tiếp xúc đến cơ giáp liền đem trụm vào trong cái kia hai đài cơ giáp bối rối dùng súng trường tiến hành công kích nhưng đạn đậm nện tại bong bóng bên trên vậy mà không có thể đem nhìn như yêu ớt bong bóng đánh vỡ thế là hai đ à i cơ giáp như là trong kén phi trùng giống như trong lúc nhất thời khó mà thoát khốn đó là siêu ngư kén cua muốn từ ngoại bộ dùng hỏa công kích đem thủy khí bốc hơi mới có thể đánh vỡ đội trưởng một bên nói một bên điều khiển cơ giáp két tấn sau đó hai cái kén cua phía dưới bọc thép bình đài trở nên đỏ b ừ n g Vâng, hai đạo hỏa diễm từ bọc thép trên bình đài phun lên đánh thẳng vào kén cua cấp tốc đem bong bóng bốc hơi nhưng lúc này trong nước nhắc lên sòng lớn một đoàn bóng đen không ngừng ở trong nước xoay tròn quay đến nước sông quần quần đục đầu trong nước sông xoáy có đầu rút cổ tiến vào nó cái kia thật dày trong hai rùa cũng lợi dụng chính mình ngự để dòng nước cao tốc lưu động kéo theo thân thể xoay tròn khi tốc độ đến cực hẳn lúc xoáy rùa giống một cái siêu cấp bụ mẹ g i n g giống như đâm vào bọc thép phía dưới bình đài trên một cây trụ cây cột kia lập tức biến hình toàn bộ bình đài đều chấn một cái xoáy rùa không ngừng đụng vào bọc thép bình đài biên giới chỗ từng cây trèo chống lập trụ cây cột liên tiếp mà biến hình n ứ t gãy thế là trên nước bình đài không ngừng lắc lư khi hai cái kén cua bị ngọn lửa bốc hơi đằng sau bọc thép bình đài phát ra một tiếng dễ n h ì hướng về phía trước nghiêng để trước đó ở vào mép nước hai đài cơ giáp lập tức vào trong sông đội trưởng thấy thế, hét lớn đóng lại cơ giáp tất cả miệ phòng ngừa cơ thể vào nước thanh âm của hắn còn tại trong tần số truyền tin vang lên bọc thép bình đ à i đã một bên nghiêng một bên chắp lên tạo thành một cái sân dốc để còn lại cơ giáp lần l ư ợ t trượt vào trong nước còn tốt tại bờ sông vùng này nước sông không sâu cơ giáp lúc đứng lên mặt nước chỉ đến cơ giáp đầu gối bộ phận những xúc sinh này quá ghê tởm liên tục can thiệt thòi phía dưới có chút cơ giáp sư không n í n được hướng phía trong nước một trận bắn phá tự nhiên không có kết quả gì đội trưởng trầm giọng nói bình tĩnh một chút đừng loạn chất cướp ván loạn xạ là không có ích lợi、gì. không nói trước rùa đen kia giáp sát dày đặc đừng nói ở trong nước chính là trên mặt đất để cho các ngươi tập trung hỏa lực xác kích cũng rất khó phá hủy nó sát rùa đen hiện tại bọn chúng ở trong nước chính là cái kia hai đầu siêu ngư dạng này bắn phá đối bọn chúng cũng không đau không nữa một cái đội viên không khỏi hỏi đội trưởng vậy bây giờ chúng ta phải làm gì mới tốt chẳng lẽ chúng ta muốn bắt dễ xin cá bắt cá sao đội trưởng nợ nụ cười chúng ta không cần xin cá chúng ta dùng điện thương bọn chúng ở trong nước đã là ưu thế cũng là thế yếu chúng ta có thể hướng trong nước chuyển vận điện cao thế đem bọn nó điện giật chết điện c h á n g một bộ cơ giáp từ phía sau lưng xuất ra một cây trưởng thương nhưng trên thương có dòng điện cao thế cảnh cáo tiêu chí đây là một cây điện cao thế thương đài cơ giáp này đem điện thương ba trong nước sau đó tiến hành phóng điện lập tức mảnh này mà sông sôi trào lên vô số nước sông bên trong sinh vật bị điện giật chết nổi lên mặt nước sau đó nước sông bước lên cái kia hai đuôi tiềm ẩn trong nước siêu ngư cùng đầu tứ chi nuốt ở trong vỏ xoáy rùa cho điện toàn thân r u n dày nổi lên mặt nước lập tức trước đó khiên t h u ẫ n phòng thủ hai đại cơ giáp phía sau bọc thép mở ra từng mai từng mai lựu i đạn gây chóng bắn ra lên trên trời lại rơi xuống siêu ngư cùng xoáy rùa rầm rầm dầm. dầm, dầm. lựu i đạn gây chóng liên tục bạo t ạ c hình thành mánh liệt trúng kích để cái này vài đầu cự thú mắt nổi đòn đóm nhất thời không biết người ở phương nào thu hoạch bọc chúng đội trưởng kêu to một tiếng cơ giáp của hắn dẫn đầu sông về xo trong danh phòng độc cô trường tín tắt đi màn hình xoay người đạo các ngươi thấy rõ ràng đi chúng ta rất nhiều người đều thói quen trên mặt đất tác chiến tại mép nước thậm chí ở trong nước chiến đấu hoàn toàn chính là một chuyện khác mà lại cho dù là hạ giai cự thú một khi khinh thị bọn chúng cũng sẽ lật thuyền trong mương chiến đấu mới vừa rồi chính là một cái ví dụ rất tốt nếu không phải đội trưởng của bọn họ tỉnh táo ứng đối rất có thể bọn hắn sẽ bị cái này vài đầu cự thú đánh bại cho nên vô luận lúc nào không cần khinh thị đối thủ của ngươi t r ư ơ n g một nghìn ba lẫn nhau thổ lộ hết t r ư ơ n g một nghìn ba lẫn nhau thổ lộ hết chúng ta biết đội trưởng quý phong gật đầu đáp lại Bạch. đại ca hiện tại càng ngày càng Thi nhỏ hiện tại độc cô Trường Tín tại trưởng giọng nói, đội ngày dáng có La d vẻ. ê mạnh biểu hiện thị t đồng ý, i độc cô t r ư g Tín, đã k ô cô n giống lấy trước như vậy quá gỡ, nên ổn trọng đứng lên g gỡ, lấy vậy trước trở Tr độc quá lúc này la diêm lại đứng ra nói ra kỳ thật từ vừa rồi lúc h ọ ta liền có một cái nghi vấn đ ộ c cô trưởng tín hướng hắn nhìn sang nghi vấn gì la diêm khoanh tay nói trước đó cái kia tư liệu viên nói vô c h i kỳ thú hồn xuất hiện ở căn cứ phụ cận đồng thời một kích phá hủy cơ giáp của bọn họ tiểu đội nếu như vô c h i kỳ thú hồn có thể rời xa cấm địa đồng thời tập kích cơ giáp tiểu đội vậy nó vì cái gì không hướng trước chuyển một chút trực tiếp công kích trào gió căn cứ Bệnh! nghe được con mắt hung hăng nháy đúng vậy à nếu như mục đích của nó là công kích căn cứ lúc đó vì cái gì không trực tiếp phá hủy căn cứ mà là phá hủy một chi cơ giáp tiểu đội khang t h u ậ n đẩy bên dưới trên sống mũi kính mắt nói ta cũng muốn qua vấn đề này vô c h i kỳ chỉ là công kích cơ giáp tiểu đội không có công kích căn cứ hoặc là bởi vì nó có một loại nào đó hạn chế t ỷ như nó thú hồn chỉ có thể xuất hiện tại ven bờ một vùng nhưng điểm ấy phi thường g ư ợ c ép bởi vậy ta càng có khuynh hướng hoặc là nó lo lắng trực tiếp đối với căn cứ xuất thủ sẽ t r e o chọc ngày nữa cương long kỵ chấn áp lại hoặc là vô c h i kỳ làm như vậy có mục đích khác quý phong một mặt kinh ngạc nhìn xem khang thuật chẳng lẽ chỉ có ta cho tới bây giờ không nghĩ tới vô tri kỳ vì cái gì không đối căn cứ xuất thủ sao、Bệnh. nhẹ nhàng giơ tay lên nhỏ giọng nói còn có ta đ ộ c cô trường tín nhìn hai người bọn hắn một chút sau đó nói vấn đề này đoán chừng chỉ có đầu kêu bá chủ trong lòng mới có đáp án chúng ta cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy chỉ cần làm tốt chính chúng ta trong tay làm việc là được loại sự tình này còn chưa tới phiên chúng ta đau đầu khang thuận nợ nụ cười cũng là đau đầu hơn cũng là ở mã thành đi đau đầu t h ư ợ n h ư đội trưởng nói chúng ta làm tốt chính mình làm việc liền tốt đ ộ c cô trường tín gật gật đầu liền quay người rời đi doanh trại khang thuận thu dọn một chút đồ vật nói ta đi xem một chút chúng ta cơ giáp đồ trang tiến hành đến chỗ nào ngày mai liền nên chúng ta phòng thủ bờ sông hy vọng bọn họ có thể tại trước khi trời tối hoàn thành đồ trang quý phong đổi kịp hắn nói ta cùng đi với ngươi trong lúc nhất thời trong danh o phòng chỉ còn lại có la diêm cùng b ạ c h hai người b ạ c h nhìn xuống la diêm đề nghị chúng ta ra ngoài dạo chơi đi la diêm nghĩ không ra lý do cự tuyệt liền đáp ứng rời đi doanh điệu m ạ c h tâm tình k h i trá đi lên nhảy đến nhảy, nhảy nhót, nhót ngoài miệng còn ngâm nga bài hát nhìn xem bóng lưng của nàng l xoay người cười hít mắt nói rất ổn định từ khi phát sinh cái chuyện lần trước sau ta cùng quỷ dị liên hệ trở nên so trước kia càng chặt chẽ hơn điều khiển lên bọn chúng đến cũng cùng dễ dàng ta nói cho ngươi ta hiện tại đã cao cấp tầng năm cảnh sau đó chỉ cần tìm được thích hợp thông huyền cảnh công pháp liền có thể chuẩn bị đột phá tấn thăng rất nhanh liền có thể đuổi kịp ngươi a la diêm mỉm cười nói ta chờ ngươi tiếp lấy còn nói trước đó truy hồi không đầu tướng quân thời điểm nó lúc đầu muốn chạy trốn thoát nhưng bị một cỗ sức mạnh kỳ diệu lôi trở lại một cái không gian đặc thù ta luôn cảm thấy quỷ dị cùng tự thú một dạng đều đến từ một cái k h á c v i độ thế giới không biết phải chăng là bởi vì nói tới quỷ dị bệnh khuôn mặt nhỏ trở nên nghiêm túc lên nàng nhẹ gật đầu chỉ mình mang theo bịt mắt mắt trái ta cũng cảm thấy như vậy ta con mắt này nếu như không mang bịt mắt lời nói liền sẽ trực tiếp nhìn thấy thế giới kia thế giới quỷ dị trong cái thế giới kia có rất, rất nhiều quỷ dị bọn chúng trong đó một chút so t á m quỷ càng và mẹo càng kinh khủng bọn chúng sẽ còn muốn lợi dụng ta tiến vào hiện thực cho nên ta thường xuyên đến mang lên bị mắt chứ muốn giải phóng quỷ dị để bọn chúng càng nhiều lực lượng tiến vào hiện thực mới tạm thời hài xuống những chuyện này la diêm còn là lần đầu tiên nghe bạch nhấc lên bọn chúng rất có thể là bạch không muốn đối với người đề cập bí mật hiện tại bạch chịu nói cho hắn biết ý vị này giữa hai người tín nhiệm lại tiến một bước la diêm nhìn xem bạch nghĩ đến nàng thường xuyên thủ quỷ dị khống nhiễu nói khẽ ngươi đoạn đường này đi tới đi được rất vất vả đi bạch thân thể nhẹ nhàng lung lay bên dưới la diêm lời nói chạm đến nàng sâu trong nội tâm một ít gì đó nàng cúi đầu xuống nhấc chân nhẹ nhàng đá văng ra một khối đá hiện tại hoàn hảo kỳ thật đang thức tỉnh thần t h n g trước ta liền có thể nhìn thấy một chút người khác không thấy được đồ vật khi đó ta thường xuyên sinh bệnh thân thể rất suy yếu luôn luôn chưa trưởng thành cùng tuổi hại từ bên trong ta vĩnh viễn là nhất gầy yếu một cái kia cho nên ta hiện tại mới một chút như thế nàng lấy tay dựng lên bên dưới chiều cao của chính mình khi đó ta trừ thân thể suy yếu thường xuyên sinh bệnh bên ngoài thế nào cũng sẽ nhìn thấy một ít gì đó lúc đó tụi con nhỏ cũng không hiệu sự tình thấy cái gì liền cùng ta mẹ nói ta là gia đình độc thân tại ta sau khi sinh không lâu cha mẹ ta liền tách ra mẹ ta một mình mang theo ta kiểu gì cũng sẽ cùng ta phàn nàn nếu như không phải là bởi vì ta nàng đã sớm được sống cuộc sống tốt về sau bởi vì ta thường xuyên nhìn thấy một chút kỳ dị đồ vật bị người chỉ chỉ điểm điểm mẹ ta gánh không được áp lực có một ngày lưu trữ đi khi đó ta còn tại đọc tiểu học còn tốt bà ngoại thu giữ ta nàng là một cái tiểu lão phu nhân tính tình to đến không được nhưng muốn nhà ai tiểu hài dám khi dễ ta nàng liền sẽ cho ta ra mặt nàng là ta sinh mệnh cái thứ nhất nguyện ý bảo hộ người của ta nói đến đây con mắt đỏ lên nhưng là cự thú mang đi nàng ta hiện tại đã có năng lực bảo hộ nàng có thể nàng lại đi nước mắt đang đánh chuyển thời điểm bệnh đ ô n g cảm thấy đầu châm xuống nguyên lai la diêm nắm tay đặt ở trên đầu của nàng sau đó nàng liền nghe la diêm nói ta cũng là gia đình h ộ p thân bất quá ta cha là sinh bệnh đi tại ta lúc còn rất nhỏ liền đi bởi vậy, vậy ta đối với hắn ấn tượng chỉ có một cái nho nhỏ h ộ còn có một tấm đen trắng ảnh trụ mẹ ta là cái công nhân cha ta sau khi đi rất nhiều người khuyên nàng tài giá nhưng nàng vì ta thẳng đến cự thú thiên thai phát sinh cũng không có gả cho người khác nắm à n g l hai tay nói ngươi nhất định có thể tìm được ca di la diêm nhìn về phía nàng nhẹ nhàng gật đầu、Bạch. biến mất khỏe mắt nước mắt lộ ra ráng tươi cười nói ta cũng phải tìm đến mẹ ta sau đó cùng nàng nói ta không phải tiểu quái vật la diêm xoa nhẹ bên dưới tóc của nàng ngươi đương nhiên c ũ n g phải Bạch. gật gật đầu sau đó tiếp tục đi lên phía trước ta không trách nàng dù sao nàng chỉ là một người bình thường sẽ biết sợ cũng là bình thường ta vừa thức tỉnh thần tàn g thời điểm ta so với nàng còn sợ chứ la diêm đi theo nàng phía sau ngươi làm sao lại đi thanh dương Bạch. ngần đầu nhìn căn cứ phía trên trời xanh c ự thú thiên thai sau ta ý n g h ĩ n g h ĩ cách trở về tìm bà ngoại cuối cùng tìm được nhưng nàng đã bốn về sau chiến lược phủ người đến ta rất may mắn được an trí đến thanh dương thành đằng sau tại thanh dương thành ta hiểu rõ cơ giác tồn tại ta muốn cho bà ngoại báo t h ủ lại vừa vặn thương hách học viện triều tân ta liền đi báo danh về sau tiến vào học viện tu luyện t r ú c nguyên quyết đã thức tỉnh thần tàng vừa mới bắt đầu thời điểm quỷ dị đối ta ảnh hưởng rất lớn ta trở nên điên điên k h ủ n g k h ủ n g còn tốt trong học viện mọi người một mực chiếu cô ta trợ giúp ta bằng không mà nói ta khả năng thật sẽ biến thành một con quái vật đi nàng đột nhiên xoay người chạy đến đi cũng đối với la diêm nói ngươi biết không lúc đó các ngươi đến trao đổi học tập thời điểm ta còn nhận quỷ dị ảnh hưởng bọn chúng không ngừng giật dây ta giết ngươi rất đáng sợ đi la diêm lắc đầu có thể ngươi đã cứu ta cho nên ta sẽ không sợ ngươi Bạch. thân thể lung lay bên dưới tiếp lấy nhỏ giọng hỏi thật sao thế nhưng là ta gần gũi quá quỷ dị có lẽ có một ngày bọn chúng sẽ không chế thân thể của ta bốn t h ư ợ n h ư ngày đó tại thanh mục thành một dạng la diêm trong lòng có chút châm xuống cứ về bạch nhìn qua tựa hồ đã khôi phục lại nhưng từ nàng biểu hiện bây giờ đến xem kỳ thật thanh mục thành kinh lịch như cũ như là một tầng bóng ma bao phủ trong lòng nàng nàng cung quỷ dị làm bạn nhất định phải thời khắc gáp chế bọn chúng trước kia chưa từng có như thế kinh lịch b ọ c h còn không có cái gì nhưng bị quỷ dị k h ô n g chế qua một lần đằng sau nàng hay là sẽ lo lắng sẽ biết sợ la diêm đi ra phía trước lớn tiếng nói không cần phải sợ tiểu bạch ngươi so với chúng nó cường đại ngươi sẽ không bị bọn chúng khống chế vạn nhất ngươi bị khống chế vô luận bao nhiêu lần ta đều sẽ đem ngươi kéo trở về hắn nắm thật chặt bạch tay cho nàng lực lượng cùng lòng tin bạch ngầm đầu ánh mắt dần dần sáng tỏ trong lòng khói mù p h ẳ n g phất quét sạch xanh xanh tiếp lấy nàng phát hiện người xung quanh đô chiều hai người bọn họ nhìn quà cũng chỉ trỏ mặt nàng đỏ lên vội vàng đẩy la diêm vãng trong một đầu ngõ n h ọ chui miễn cho xã tử ở chỗ này ngày thứ hai la diêm đổi lại điều khiển phục đi tới cơ giáp bỏ neo chỗ bệnh nạn đã hoàn thành cách biệt đồ trang cũng thay đổi một chút đạn dược thì như thủy lôi la diêm tiến vào phòng điều khiển sau cùng bệnh nạn liên tiếp lập tức sinh ra cùng cơ giáp huyết nhục tương liền cảm giác đều lời chuẩn bị xong liền lên đường đi đ ộ c cô trưởng tín thanh â m tại tần số truyền tin bên trong vang lên nhớ kỹ ta hôm qua đã nói hết sức liên tốt không nên miễn cưỡng tiểu đội thông tin bên trong quý phong thanh â m vàng hy vọng hôm nay không cần xảy ra bất chắc mới tốt khang thuận du du nói ra bình thường nói loại lời này đằng sau đều sẽ có chuyện n g o ạ i ý muốn xảy ra b ạ c hôm h nay nhiệt tình mười phần không quan hệ để bọn chúng đến tốt ta tới đối phó bọn chúng khang thuận t r e o kẹo nói tiểu bạch hôm nay rất có nhiệt tình à chẳng lẽ hôm qua la diêm làm cái gì Bạch. lập tức kháng nghị đội trưởng người nhìn hắn đang khi nói chuyện bọn hắn rời đi căn cứ độc cô t r ư ở n g tín trầm giọng nói t ố t bắt đầu công tác la diêm bọn người lập tức trở nên nghiêm túc lên thu đến không biết là có hay không bởi vì hôm qua cự thú đã tập kích qua nguyên nhân hôm nay cả ngày đều gió m sóng nặng tận tới đêm khuya cũng không có ngoài ý muốn phát sinh đồng dạng là buổi tối đó quảng lăng n h i thành lao thanh khu bộ trưởng an toàn nô sử mặc đi vào tụ đức t i ể u lâu đi vào một cái gian phòng bên ngoài gõ cửa một cái bên trong có đem thanh n m giàn mua nói mời đến trắng trắng mập mập b ê ngoài n người vật vô hại bộ trưởng tiên sinh cười h í p mắt đẩy cửa ra trong d ạ n g đèn đ u ố c sang trưng một cái lao nhân mặc trường sam d à y vải ngay tại hút thuốc thỉnh thoảng ho khan hai tiếng rõ ràng là quảng lăng binh đoàn trước đoàn trưởng cao lâm nô sử mặc đóng cửa lại cười h í p mắt nói cao lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ cao lâm nhẹ nhàng cười tiếng nói có lỏng nô bộ trưởng nhờ hồng phúc của ngươi cao mũ còn treo một hơi không chết được nô sử mặc hít mắt v ẻ mặt tươi cười đem một cái va li s á c h tay phóng tới trên mặt bàn đây là người m u ố n thuốc cao lâm thở dài lạc r a tiêu vong đằng sau may mắn có ngô bộ trưởng tiếp tế không phải vậy ta lao đầu này sao có thể kéo dài hơi tàn đến nay đêm nay ngô bộ trưởng đột nhiên muốn gặp tao mỗ chắc là có chuyện gì đi nô sử mặc giơ ngón tay cái lên không thể gạt được cao lào a hắn cũng không k h á c h khí từ trong ngực xuất ra một cái trồng chất hồ sơ túi một bên mở ra vừa nói hai ngày trước cái này lao thành khu bên trong phát sinh một tông thảm liệt bản án đến nay chúng ta bộ an toàn còn không có gì đầu mối ta muốn cao lão ẩn cư ở này có lẽ có thể cung cấp chút gì manh mối hắn mở ra hồ sơ túi từ bên trong x u ấ t ra chút ảnh chụp bỏ lên bàn cao lâm hướng trong ảnh chụp nhìn lại đầu tiên vào mắt là một cái ngực bị đè ép nam nhân tại lồng ngực kia bên trong một vũng máu trong thịt còn có thể phân biệt ra được một cái mơ hồ dấu chân tiếp lấy mặt khác một chút ảnh chụp đều là chút bị cắt nát thi thể cao lâm nôn cái vòng khói nói ra đây là hai người làm một cái tự ý q u y ề n cước một cái tự ý đao kiếm hẳn là kẻ ngoại lai ta tại lao thành k h ở đoạn thời gian am hiểu đao kiếm ta ngược lại thật ra biết một cái nhưng am hiểu quyên cước cao lâm lắc đầu mặt khác ta biết cái t i a thiện ở đao kiếm cao thủ trước mắt không có ở lao thành khu bên trong bởi vậy cái này có thể là kẻ ngoại lai cách làm nô sử mặc gật đầu cũng chỉ chỉ cái k i a ngực bị dẫm dẹp nam nhân hắn gọi lưu a phát là cái đầu r á n chuyên môn giúp mặt đất người sống sót len qua từ hiện trường đến xem có thể là lưu a phát từ mặt đất mang về người làm hắn đại khái không nghĩ tới lần này từ mặt đất kéo trở về không phải người sống sót mà là hai đầu ra thú cao lâm thản nhiên nói sinh trưởng ở bờ sông đi nào có không ngớt d hắn vừa nhìn về phía ngô sử mặc ta có thể làm bộ trưởng ngươi làm chút gì nô sử mặc cười hì hì nói tìm tới bọn hắn cung cấp manh mối bộ an toàn sẽ thanh toán ngài một trăm linh nghìn công điểm đem bọn hắn mang cho ta bộ an toàn sẽ thanh toán một triệu chút chuyện nhỏ này đối với cao lão t ô i nói còn không phải dễ như c h ở bàn tay cao lão sẽ không cự t u y ệ đi cao lâm n ở nụ cười đương nhiên sẽ không ta còn muốn cảm tạ nô bộ trưởng quan chiếu nô sử mặc cười đến trên mặt thịt mỡ run dậy dễ nói dễ nói t r ư n g một nghìn lẻ năm t r ư n g một nghìn lẻ nói nô sử mặc đi cao lâm n ộ uống nhưng hắn uống không phải tựu lâu cung cấp đồ uống mà là chính hắn ngâm chế Cùng hắn thường xuyên rút t h xuyên u ố có lá là loại liệu các một ngâm. dạng, dùng này, cũng rượu rượu k h i giữ cung Cao rượu, rượu. uống mệnh Hắn ngụm rượu là、Cao、Lâm rượu. vào mấy bí thể u sau, nhuận thuốc, ố c Cao có sắp Lao ra Vừa phía Hắn mặt một Lâm thớt. thở trong thở t dị dạng dài dương dài. hồng phân nhân nhìn hơi. về cảm giác được mình đã ngày giờ không nhiều đây là thông huyền cảnh bí hay vào thông huyền cảm giác so trước đó vẫn cảm gấp trăm lần nghìn lần Nếu không như thế nào thiên nhân giao cảm. Cái này cũng thế giao đưa Cái cảm. cho dù dạng này thân thể của hắn vẫn giống một cái lô đen mặc kệ quăng vào đi bao nhiêu thứ đều không thể lấp đầy lại sinh cơ đang không ngừng trôi qua đây là thọ nguyên sắp tới hiện tượng không phải sức người đủ khả năng chuyển di hắn làm đây hết thảy đơn giản là chỉ hoãn cái k i a thời gian đi vào À, liền hắn biết nhân loại muốn đột phá thọ nguyên cực h ạ chỉ có phá vỡ mà vào thông huyền cảnh cảnh giới càng cao hơn có thể cái k i a nói nghe thì dễ thông huyền cảnh tu luyện thời gian liền tương đương dài dàn giặc lại thêm công pháp khó kiếm nhập thông huyền đã đáng quý tiến thêm một bước có thể so với lên trời đương nhiên theo về với bùi đất thăm dò càng nhiều càng huyền ảo hơn công pháp có thể sẽ bị phát hiện cùng giải mã có lẽ quá nhiều mấy năm thông huyền cảnh liền trở nên không còn thưa thớt cũng sẽ có càng nhiều cao cảnh cường già xuất hiện nhưng cao lâm đã đợi không được lâu như vậy nếu như không có kỳ tích lời nói hắn sẽ tại một năm sau đi đến phần cuối của sinh mệnh thu dọn một chút đồ vật cao lâm rời đi từ lâu sâu kiến còn sống tạm bỡ húng chi là hắn tại không đi đến ngày đó trước đó lao nhân còn muốn d â y rủa cứ như vậy tiền tự nhiên không thể thiếu cho nên ngô sử mạc sống hắn vẫn là phải tiếp cung cấp manh mối một trăm không không không bắt được người lật gấp mười lần nếu muốn làm tự nhiên là muốn làm phiếu lớn trong lòng nghĩ như vậy cao lâm đột nhiên cười khổ âm thanh nguyên lai、like、mình đã luân lạc tới loại tình cảnh này bốn muốn lấy hướng có lạc gia thợ phụng cao lâm căn bản không biết xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết là tư vị gì thằng đến lạc gia bị nhổ t ậ n gốc hắn lưu lạc đến gia thành nếu như không có ngô sử mặc âm thầm tiếp tế hắn chỉ có thể rời đi q u ả n g lăng lấy hắn thông huyền cảnh tu vi đi ở đâu không có khả năng l a lộn chỉ là hắn không nguyện ý giống đầu chó nhà có tang giống như rời đi tỏa thành thị này rời đi từ lâu sau cao lâm về trước chuyến trụ sở đem n g ô sử mặc tặng thuốc cất kỹ lại đến đến đường lớn bên trên rắn có đường rắn chuột có đường chuột bộ an toàn có chính mình con đường cao lâm cũng có tại thành cũ trà trộn những ngày này hắn sớm đã thành lập được chính mình một bộ tin tức con đường bộ an toàn tìm không thấy manh mối không có nghĩa là hắn cao lâm cũng tìm không ra nếu không họ n g ô cũng sẽ không tới tìm hắn một lát sau cao lâm đi vào một cái quán ven đường quán ven đường chuyên bán thịt chó mặc dù thời tiết này không quá thích hợp ăn thịt chó nhưng tốt đạo này người không b t mỗi lúc trời tối cái này nho nhỏ thịt chó bảy bên trong luôn có thể ngồi lời người cao lâm đến một lần chủ quán nhân tiện nói nhà lao ra tử t ớ i rồi m a u m ờ i ngồi cái này cho ngươi bên trên một nồi hắc cầu thịt cao lâm k h o á t k h o á t tay không rồi lao lâm ta không phải đ ế n ăn thịt chó muốn tìm ngươi nghe ngóng sự kiện họ lâm chủ quán lộ ra chất phát dáng tươi cười ngài nói cao lâm giảm thấp thanh âm nói gần nhất cái này lao thành khu bên trong có cái gì đặc biệt kẻ ngoại lại sao cái này họ lâm chủ quán ở tại trong ngõ hẻm đầu kia trong ngõ hẻm ở tất cả đều là cái này lao thành khu bên trong người buôn bán nhỏ lao thành khu bên trong có cái gì đ ộ n tĩnh trên cơ bản không thể gạt được bọn hắn nô sử mặc đang truy cha cái kia hai cái hung thủ cao lâm không cảm thấy bọn hắn sẽ tiến vào chủ thành khu kẻ ngoại lai không có chứng minh thân phận mà tại chủ thành trong vùng rất nhiều trường hợp đều muốn cầu đưa ra chứng minh thân phận cho nên hung thủ hoặc là đã đi không phải vậy lưu tại lao thành khu tỷ lệ cao hơn một chút chủ quán nghe chút cao lâm đang hỏi thăm người lập tức giảm thấp thanh â m nói có hay không đặc biệt kẻ ngoại lai ta không rõ ràng nhưng ta biết quất tử hồ đồng có gì đó quái l ạ cao lâm nhìn hắn một cái cái gì c ổ quái đầu kia phố nhỏ người trong vòng một đêm giống như tất cả đều biến mất chủ quán nhìn chung quanh một chút tiếp lấy mới nói có người từ đầu hẻm trải qua phát hiện phố nhỏ rất t an tĩnh liền ngay cả tiếng chó sủa cũng không có n g à i hẳn phải biết nơi đó bình thường thật náo nhiệt đặc biệt là lúc buổi tối tất cả mọi người ưa thích tại đầu hẻm hóng mát có thể tối hôm qua nơi đó an tĩnh giống nghĩa địa một dạng tối hôm qua cao lâm tính toán bên dưới thời gian cảm thấy đây cũng quá t r ù n g hợp vừa phát sinh án mạng tiếp lấy quất tử hồ đồng liền xuất hiện dị thường ta đã biết cao lâm ho khan hai tiếng ngươi mau lên ta đi lao ra tử ngài đi thong thả rời đi t h ị chó bày cao lâm đi tới quất tử hồ đồng đầu hẻm một chiếc đèn đường tựa hồ tiếp xúc không tốt thỉnh thoảng sẽ lấp lòe mấy lần cao lâm đứng tại đầu hẻm hướng bên trong nhìn thấy trong ngõ hẻm tối như bưng đen kịt một m à u giống như là trong ngõ hẻm cư dân trong vòng một đêm đều dọn đi rồi hắn có chút hiếp mắt lại con người vận chuyển công pháp lập tức đen kịt phố nhỏ trong mắt hắn trở nên sáng lên cao lâm hai mắt giống như là sẽ phát sáng giống như để hắn thấy rõ trong ngõ hẻm một ngọn cây cọn cỏ hắn đi vào mới một c ư ớ c bước vào phố nhỏ hắn cũng cảm giác được dị thường cao lâm nói không nên lời cụ thể cái gì dị thường nhưng chính là cảm thấy không thích hợp đây là tới từ ở thông huyền cảnh trực giác hắn không có cứ như vậy lui ra ngoài ngược lại có chút cao hứng bởi vì rất có thể chính mình tìm đúng địa phương cao lâm đi vào hộ thứ nhất người ta chỗ cửa lớn cửa lớn khép trong khe cửa đen kịt một màu hơi lạnh khí lưu từ trong môn chui ra ngoài cao lâm không có trực tiếp đẩy cửa vào nhà hắn thả người nhảy lên vô thanh vô tức đi vào lầu hai ban công chỗ lại từ ban công nhập phòng trong phòng vật trình t ề trên bàn còn bày biện v à i chén t r à bên cạnh thả nhắm mắt kính trên mặt đất mất rồi một cuốn sách cao lâm từ lầu hai đi vào một tầng trong trong ngoài ngoài toàn dạo qua một vòng không có phát hiện bất luận cái gì đánh nhau vết tích thậm chí Trong phòng này cao ò phòng n nồng đậm sinh hoạt khí tức. Điều này nói rõ người trong phòng cũng không có tức có đậm điều đi hoạt khí rõ x nhà, nhà, nhưng liền không nữa thời khỏi thực mà là Lâm lại lạ. trở rời đi quái gì vừa a đó có xác có c lâm về tới trong ngõ hẻm lại thăm dò mặt khác mấy hộ nhân gia đều là như vậy hắn đang muốn tiếp tục thâm nhập sâu lúc đột nhiên nghe được một trận k i ể m chế tiếng gào thét chấm thấp cái này khiến lao nhân trong đầu thoảng qua một cái hình ảnh trong bóng tối một đầu ác quyển túi đầu ti lấy răng hướng chính mình phát ra uy hiếp gầm nhẹ cao lâm có chút hiếp mắt lại con người hướng thanh â m vang lên địa phương nhìn sang hắn thấy được phố nhỏ nơi cuối cùng một tòa phong úp thanh em kia bắt đầu từ phòng ở trong sân chuyển tới cao lâm hướng phía trước tìm kiếm cảm giác được càng ngày càng nhiều khí tức đồng thời trong thai bắt được gầm nhẹ cũng nhiều đứng lên hắn hơi kinh ngạc trong viện kia đến nuôi bao nhiêu con chó a c h ư 1 0 0 ộ t n kéo dài tính mạng chi pháp canh bốn c h ư 1 0 0 ộ t n kéo dài tính mạng chi pháp canh bốn thông huyền cảnh đương nhiên sẽ không sợ mấy đầu các huyền chính là vượt lên gấp mười 10, gấp trăm lần cũng là như thế cao lâm kinh ngạc chính là gia đình kia tại sao muốn nuôi nhiều như vậy chó chẳng lẽ là trong phòng có bí mật không thể cho ai biết cao lâm không có trực tiếp leo tường nhập viện hắn đi vào trước cửa trong chốc lát phóng xuất ra khí tức của mình đến từ thông huyền cảnh uy áp trong chớp mắt trải rộng cả viện đừng nói chó người bình thường tại loại này rõ ràng có tính nhắm và uy áp trước mặt cũng sẽ đã hôn mê cả mắt trong môn tiếng gầm biến mất cao lâm lại cảm thấy xuống trong phòng tình huống không có phát hiện gì thường lúc này mới đẩy cửa ra cửa gỗ phát ra khó nghe thanh â m tại cao lâm trước mặt mở ra xuất hiện tại cao lâm trong mắt quả nhiên là cái sân nhỏ sân nhỏ không lớn phụ lên gạch đá trong góc chất đống lấy vài bồn hoa cỏ mọc cũng không t h lắm xem ra bình thường chủ nhân không ít chăm sóc cao lâm đi vào s xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại đúng lúc này hắn nhìn thấy bên chân mình có một bàn tay cao lâm con n g ư ơ i có chút mở rộng cái tay này hẳn là nữ nhân nó tương đối tinh tế không biết vì cái gì trên tay mọc da ngắn ngủi màu đỏ nhạt lông tơ những lông tơ này giống như là gần nhất mới mọc r a mặt khác cái tay này móng tay đã dài lại cong đồng thời nhìn rất cứng rắn như là dã thú móng u ố t cao lâm ánh mắt thuận cánh tay này một chút xíu đi lên sau đó liền thấy một cái đã hôn mê nữ nhân tóc của nàng lộn xộn mà rối tung ở trên mặt dù vậy cao lâm còn có thể nhìn ra nữ nhân cả khuôn mặt rõ ràng lồi về trước Môi trên cao à lâm, lâm hít vào ngủ khí lạnh hắn hướng nhìn một phía lấy thị lực của hắn lập tức thấy rõ trong viện này như loại này không phải là người cũng không phải cho sinh vật khắp nơi đều có những sinh vật này có áo rách quần manh có quần áo tả tơi có nam nhân có nữ nhân cũng có lao nhân cùng hải tử bên trong còn có cái năm sáu tuổi lớn hải tử cũng là bên ngoài thân mọc r a lông tơ bởi môi dỗi ra hai viên nho nhỏ răng nanh đứa bé k i a trên cổ thậm chí còn mang theo khóa trường m ệ n h cao lâm đột nhiên minh bạch quất tử hồ đồng người ta đi đâu bọn hắn cũng không hề rời đi xem xét lạc bọn hắn tất cả nơi này biến thành loại quái vật này cần phải đi cao lâm trong lòng t o á t ra ý nghĩ này quất tử hồ đồng bên trong phát sinh sự tình quá quỷ dị cao lâm không muốn lại thăm dò x u ố n dưới vẫn là đem việc này giao cho ngô sử mặc đi đau đầu hắn mặc dù thời gian còn lại không nhiều nhưng cũng không muốn mất mạng càng không muốn c ù n g quất t ử hồ đồng cư dân một dạng biến thành loại quái vật này lao nhân đứng lên liền muốn rời đi đột nhiên phía sau tòa tiểu lâu kia mỗi phiến cửa sổ đều sáng lên ánh đèn quan g mang từ phía sau chiều đến cao lâm chấn động toàn thân trong khoảnh khắc đó hắn phảng phất nghe được phía sau có một loại nào đó giã thú phát ra gà o t h é t trong đầu càng là loẽ lên một con manh thu hé miệng khoe miệng c h ả y nước bọn cũng dội ra một đầu đầu lưỡi tại chính mình trên đỉnh đầu nhẹ nhàng liếm qua hình ảnh cao lâm một thân trải qua sóng to gió lớn cũng không ít nhưng giống như bây giờ để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ còn thuộc lệ đầu tiếp lấy một cái giọng chấm thấp trong phòng vang lên từ đâu tới lao tặc xem hết liền muốn chạy ngươi coi ta chỗ này là vườn b á c h thú suy nghĩ gì thời điểm tới thì tới khi nào thì đi liền đi cao lâm đến cùng là thông huyền cảnh mà lại sống đến mức này đối với rất nhiều thứ đã không cảm thấy kinh ngạc ngay sau đó khôi phục chấn định chậm dài xoay người lại liền gặp trong viện tòa tiểu lâu kia cửa mở ra một bóng người tại trong ánh đèn đi ra đạo thân ảnh này khôi n ô cao lớn bởi vì phản quan quan hệ để cho người ta rất khó nhìn rõ tướng mạo nhưng cái này không làm khó được cao lâm huyền khí nhập đồng tự k í cao h thích thần kinh, c lâm hai mắt c đỏ đỏ, nghe ú t t vậy liền biết sự tình khó mà tốt cũng không nói nhảm vận chuyển công pháp trong không khí lập tức chuyển đến âm thanh sấm xét lão nhân thân thể lập tức thắng tóc trong thân thể phát ra lộn bột lộn bột rất nhỏ chân minh huyền khí tràn đầy thân thể lại khiến cho hắn một cái lao giả gầy q u ỏ n thân thể có chút bành trướng liền ngay cả tóc cũng đen nhánh một chút cả người như là phản lão hoàn đồng bình thường chí ít trẻ một ư ơ i tuổi tóc đỏ nam nhân quá i âm thanh lại là thông huyền cảnh hoặc là không hoàn chỉnh huyền diệu cảnh cao lâm sửng sốt một chút cái gì là không hoàn chỉnh huyền diệu cảnh tóc đỏ nam nhân lộ ra dáng tươi cười các ngươi không biết sao các ngươi hiện tại tu luyện công pháp mặc kệ là l o ạ i nào đều là không trọn vẹn không hoàn chỉnh bởi vậy đạt tới cảnh giới cũng là không hoàn chỉnh bất quá cái này rất bình thường hiện tại các ngươi những n à y người nhỏ yếu tộc vô luận là thân thể cơ năng hay là kinh mạch cường độ đều đã trên phạm vi lớn thoái hóa nếu như không thêm vào cải tiến cùng lấy hay bỏ vẫn tiếp tục sử dụng dị vãng công pháp vậy tu luyện đến nửa đường liền phải bạo thể mà chết làm tương tại về với bùi đất bên trong tu luyện qua nhân viên cao lâm tự nhiên biết hiện tại nhân loại tu luyện công pháp đều là trải qua cải tiến cùng đơn giản hóa nhưng hắn chỉ biết là đây là vì để hiện tại nhân loại có thể tu luyện nhưng lại không biết nếu như tu luyện về với bùi đất đào được nguyên thủy công pháp sẽ cho người bạo thể mà chết càng không biết nguyên lai thông huyền cảnh còn có một cái tên khác huyền diệu cảnh mà lại từ nơi này nam nhân ngữ khí nghe tới Tại、trước ạ i t đây thật lâu những công pháp k i a nhân loại là có thể tu luyện trước k i a nhân loại muốn so hiện tại càng cường trắng hơn cái này không khỏi để cao lâm càng buồn bực hơn các hạ vì sao biết nhiều như vậy chẳng lẽ các hạ đã từng là c ự thú chiến lược phủ thành viên chỉ có lý do này mới có thể giải thích vì sao cái này tóc đỏ nam nhân sẽ biết những tin tức này tóc đỏ nam nhân nhưng không có trả lời mà là nhìn từ trên xuống dưới cao lâm đáng tiếc h ắ n đột nhiên nói ra lao nhân trầm giọng nói đáng tiếc cái gì người tuy nhập thông huyền nhưng rất đáng tiếc ngươi liền phải chết trong cơ thể ngươi có á n thương lại thêm tuổi thọ có hạ trừ phi có thể tu nhập cảnh giới càng cao hơn nếu không ngươi nhiều nhất chỉ có thể sống thêm một năm tóc đỏ nam nhân thua tay nói ngươi đi đi n g ư ơ i sắp chết lười nhác giết ngươi lời này nhưng so sánh giết cao lâm càng khó chịu hơn đồng thời cũng làm cho lão nhân không gì sánh được tuyệt vọng đối phương liên sắt đều chẳng muốn giết điều này nói rõ mình đã không có bất kỳ hy vọng gì lại tại lúc này cái k i a tóc đỏ nam nhân lại nói bất quá ta cũng có kéo dài tính mạng chi pháp ngươi có thể nghĩ biết t r ư ơ n một nghìn lẻ bảy cây khô gặp mùa xuân c h ư ơ n một nghìn lẻ bảy cây khô gặp mùa xuân kéo dài tính mạng chi pháp trong chốc lát cao lâm toàn thân run rẩy trong ánh mắt dâng lên q u a n g mang mãnh liệt hắn cơ hồ muốn khắt chế không được chính mình b ộ nhỏ qua ép hỏi đối phương là phương pháp gì nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh lại tịnh lanh cười một tiếng ngươi coi ta là ba tuổi tiểu hải sao trừ phá ngoại cảnh nơi nào có đánh vỡ tuổi thọ cực hạn phương pháp hay là nói ngươi muốn nói cho ta trong tay ngươi có ta muốn công pháp tóc đỏ nam nhân lắc đầu không có ta đối với các ngươi nhân loại công pháp không hứng thú làm sao lại đi thu thập nhân loại các ngươi câu nói này để cao lâm sửng sốt một chút chẳng lẽ người nam nhân trước mắt này không phải nhân loại cái này sao có thể t ó cao đỏ n m nhân tiếp tục nói, nhưng nhất nhưng người pháp, tiếp tục ta có nhất pháp, nhưng vì k é dài dấp dài mà Giáng nói, mạng năm năm, sống. hẳn khó kéo lâm à làm có được. Cao thể l nguyên、like、trong mắt đạm đi quan mang, lần nữa lai đi mắt tạm đạm p hầu á sáng t thời thể sống lên. năm năm. gian không nhiều, nhưng có thể sống lâu mấy năm, liền nhiều lâu Mặc mấy mấy có dù h p n vọng. hy h Cao lâm ầ kết hoạt động thế gian thật có như vậy kỳ thuật tóc đỏ nam nhân không có trả lời mà là nhìn chung quanh một chút tiếp lấy đem một cái niên kỷ sáu mươi ra mặt gương mặt lồi về trước không phải người không phải cho quái vật nhấc lên không nói hai lời tóc đỏ nam nhân bỗng nhiên một tay đâm vào quái vật này ngực Cái kia bị cao á i i k bị c a lâm n h i c m mày không biết đối phương muốn làm gì đúng lúc này hắn trông thấy tóc đỏ nam nhân giơ tay lên dùng ngón cái móng tay tại ngón trọ trên đầu ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái liền phá vỡ ra gạt ra một giọt máu tươi đến giọt máu tươi kia bóng ánh sáng long lanh bên trong phát ra hảo quang trong đó phảng phất tẩn chứa khó mà tưởng tượng năng lượng n a m nhân hướng cao lâm cười bên dưới tiếp lấy hướng con quái vật kia bắn tới huyết trâu giọt máu này trâu rơi xuống quái vật trên trán tự hành u ố n nẻo hóa thành một cái huyền ả o phù hiệu màu đỏ ngỏm huyết phù một khi hình thành liền chui vào quái vật trong thân thể lập tức quái vật trên ngực vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại sau đó toàn thân lông tóc chóc ra móng tay rút về răng nhanh biến mất khuôn mặt khôi phục bình thường cứ như vậy trong nháy mắt công phu con quái vật kia liền khôi phục thành nhân loại bình thường mà lại hình dạng trẻ bảy tám tuổi cuối cùng người trung niên này bỗng nhiên mở cặp mắt ra tiếp lấy từng ngụm từng ngụm hô hấp, cao lâm nhìn xem bị tùy ý ném xuống đất cái tia giao tâm can vừa nhìn về phía sống lại t r u n g nhân nhân một mặt không thể tin nhưng sự thật bày ở trước mắt không phải do hắn không tin nam nhân này liền ngay cả người chết đều có thể cứu sống kéo dài mạng sống thống chi là chính mình ngay sau đó cao lâm ngữ khí run rẩy nói xin mời tiên sinh cứu ta hắn biết tóc đỏ nam nhân định không phải người lương thiện nếu không cũng sẽ không đem toàn bộ phố nhỏ người đều biến thành chó giữ nhà nhưng so với tính mạng của mình đến dù là bảo hộ l ộ ậ t g a cao lâm cũng nguyện ý tóc đỏ nam nhân ha ha cười âm thanh ta tuy có kéo dài mạng sống chi pháp nhưng vì sao muốn giút ngươi cao lâm cắn răng nói ra ta mặc dù đã không tuổi trẻ nhưng ít ra cũng là thông huyền cảnh hẳn là có thể giúp tiên sinh làm không ít chuyện tóc đỏ nam nhân gật gật đầu nói cũng phải vậy được rồi chỉ cần ngươi tận tâm vì ta làm việc ta liền cứu ngươi cao lâm đại hỷ liền vội vàng hỏi không biết tiên sinh cao tính đại danh tóc đỏ nam nhân khỏe miệng r ơ lên ta gọi giả khôi chào phong căn cứ la diêm đang tu luyện căn cứ rất quan tâm chiến thắng khu trang bị một số tính thất để mỗi cái cơ giáp sư tại không cần phòng thủ thời điểm đều có thể tiến vào tính thất tiến hành tu luyện cứ như vậy la diêm cũng không cần lo lắng lúc tu luyện nguyên thần hư ảnh hiện hiện mà bị người phát hiện tấn thăng thông huyền đằng sau la diêm tu luyện lúc sinh ra khí cảm cơ hồ đều cho ước thúc ở xung quanh người phương viên trong không gian sẽ không đi xuất hiện phá cảnh t r ê n lệch điểm làm cho cả học viện thủy khí đều bốc hơi rơi dị tượng trừ phi hắn cố ý gây nên nếu không dù là ngay tại hắn sát l á c h cũng không thể nào biết hắn đã tiến vào thông huyền biết hắn tấn thăng thông huyền người vốn là không nhiều lại thêm la diêm nhất hướng điệu thấp cho nên toàn bộ binh đoàn bên trong biết hắn đã phá cảnh người không cao hơn mười cái hiện tại hắn lại ước thúc khí cảm là lấy một chút vừa g a nhập địa thành mặt đất cơ giáp sư đối với hắn hiểu rõ không sâu người thậm chí sẽ tàu nhỏ cho là la diêm tu là nông cạn căn bản không cần tu luyện chiếm dụng phòng tu luyện lúc này tại la diêm linh đài vùng thiên địa kia bên trong bị hắn thu nạp vào tới nguyên lực không ngừng cọ rửa h ỏ a trùng để đoàn lửa kia trùng không ngừng kích phát ra từng sợi huyền khí đây là đem nguyên lực rèn luyện thành huyền là lực thành rèn khí quá trình đồng thời cũng không ngừng tăng lên la diêm thể nội huyền khí số lượng to lớn hơn huyền khí mới có thể c h è o c h ố n g la diêm thăm dò nội thiên địa tìm tới cái khắc huyền mạch vị trí tiến tới trùng kích phát triển khai phát mới càng nhiều huyền mạch ở trong quá trình này la diêm sau lưng tôn kia nguyên thần hư ảnh cũng đang tu luyện từ khi la diêm phá cảnh đằng sau nguyên thần hư ảnh giống như hỏa thần t á i thế mắt thuận c h u hỏa lúc tu luyện toàn thân liệt diễm hừng hực đầu kia chu long liền tại cái này bước lên trong liệt diễm thổ nạp thiên hỏa tụ hợp vào nó trong long châu khiến cho lớn mạnh không biết qua bao lâu la diêm cảm giác được một tiêu mọi mệnh lúc này mới c h ầ m c h ầ m thu công hắn mở mắt cảm giác được mình đã mơ hồ sờ đến đạo thứ chín huyền mạch vị trí thân người tổng cộng có tám mươi mốt đạo huyền mạch toàn bộ thông huyền cảnh tu luyện liền đem cái này tám mươi mốt đạo huyền mạch vị trí tìm ra cũng trùng kích bọc chúng đem nó mở ra cuối cùng huyền mạch lẫn nhau cấu kết hình thành một cái hoàn chỉnh nội t h i ê n địa, thông huyền cảnh liền coi như đại công cáo thành đằng sau nếu có cảnh giới tiếp theo công pháp liền có thể phá cảnh tấn thăng hiện tại la diêm chỉ là sờ đến đạo thứ chín huyền mạch tồn tại nhưng còn không cách nào xác định nó vị trí chí ít cần ba năm lần thăm dò mới có thể đem vị trí cụ thể xác định được đằng sau lấy huyền khí trùng kích ra mạch từ đó để công pháp lại tinh tiến một phần thông huyền cảnh tu luyện dài dàng dặt lại một thẻ không thiếu tại trên cảnh giới này dừng lại mười năm thậm chí mấy chục năm người tỷ như địch trinh những n à y thông huyền cảnh bọn hắn sớm tại cự thú thiên hai trước liền nhập về với bụi đất tu luyện xa so với những người khác sớm tấn thăng cảnh này nhưng cho tới bây giờ cũng còn tại thông huyền cảnh bên trong đương nhiên địch trinh thụ thương phía trước đời này khó mà phá cảnh cũng là tại thông huyền cảnh dừng lại không tiến lên nguyên nhân một trong thu công đằng sau la diêm đi ra phòng tu luyện đúng lúc có mấy cái khác cơ giáp sư kết thúc tu luyện chính tụ tại một khối giao lưu la diêm từ bên cạnh bọn họ trái qua lúc bọn hắn đối với la diêm chỉ trỏ nhìn thấy bộ kia bệnh nạn không có chính là người học sinh kia một một học sinh đều có thể lái lên thần vệ cấp cơ giáp đất này thành tiền kiếm b ụ a suy nghĩ nhiều ta nghe nói cái này họ la tựa hồ là địch thành chủ con riêng thì ra là như vậy thì không trách được rồi những lời nói bóng gió này la diêm cũng không có để ở trong lòng hắn đang muốn về doanh trại đột nhiên trong căn cứ cảnh báo vang lên sự t ì n h cách mấy ngày cự thú lần nữa đột kích có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết Trước tắt thê、đội. Trước tắt thê Thép trong tiếng trinh sát đến 3 cái quang phổ tín hiệu ngay tại tiếp、cận. Trinh sát đến 3 cái quang phổ tín chiến chiến Bọc chỗ, cơ hắc cảnh cái cận. cái Bình phòng khiển, phổ hiệu phổ hiệu đội. đội. đài giáp lôi điều đến đến sông vang lên quang ngay quang ng Bờ báo nhìn về phía c ự thú g i ả đạ ngay tại g i ả đạ biên giới chỗ ở vào hiến hà cùng chuẩn bị giao giới phương hướng xuất hiện ba cái tín hiệu điểm cống hiến chính mình tìm tới cửa đều giữ vững tinh thần chuẩn bị chiến đấu hà hạo trầm giọng nói ra nay thời gian phổ tín hiệu đã xứng đôi kết thúc chỉ là ba đầu hà d a i trong tần số truyền tin một cái đến từ mặt đất cơ giáp sư cười ha ha nói tiểu hà đội trưởng ta điện thương đã chuẩn bị xong liền đợi đến bắt cá không nên khinh thường hà hạo lại bổ sung câu mặt khác đừng ở đội trưởng phía trước thêm tiểu hà hai chữ tần số truyền tin trầm mặt một hồi sau đó cái kia mặt đất cơ giáp sư buồn buồn một giọng nói, biết, hà hạo không quan tâm trong lòng đối phương nghĩ như thế nào cũng không quan tâm hắn như thế nào đối đãi chính mình hắn chỉ biết là một chút đội trưởng nhất định phải có đội trưởng uy nghiêm ai không phục liền đánh tới phục tùng mới thôi nhưng đội trưởng uy nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm lúc này tiến hà cái kêu bao la hùng vĩ trên mặt sông nước sông từ xa nhìn lại như là một đầu cự long nằm ngang tại mặt đất bao la bên trên thiên khung vạn rằm không lây dương quang s á n g lạ chiếu dọi đến mặt sông kim quang vạy vẫy nhìn do hêm sóng lạng bộ dáng thế nhưng là trước mắt g i ó nổi lên bầu trời phù vân bị gió thổi động che cản ánh nắng mặt sông lập tức liền trở nên tối xâm、lại. nguyên bản coi như bình tĩnh mặt sông bắt đầu phun tung tóe lên mặt nước hình thành từng vòng từng vòng gợn sóng đột nhiên nơi xa một đuôi cá lớn nhảy ra mặt nước lại đ ỗ n g nhiên đâm xuống lần này giống như là chọc tổ hong vỏ vẽ giống như vô số mậ p bạch cá sông tranh nhau chen lẫn hướng trên mặt sông nhảy nhảy lên chính là đến mấy mét thế là trên mặt sông để rất nhiều màu trắng cá chép nhảy thành một đạo như là dùng cầm thạch xây thành cầu hình vòm hắc lôi trong phòng điều khiển hà hạ hướng cự thú giả đã quét mắt ba đầu hạ g i a thủy thú chính cực nhanh tiếp cận bờ sông đảo mát công phu liền đã tiến nhập dây cảnh giới phà i căn cứ trung tâm chỉ huy lập tức ở trong tần số truyền tin nhắc nhở bọn hắn cự thú tiến vào dây cảnh giới phạm vi dự tính còn có ba phút đồng hồ liền sẽ đến bọc thép bình đài hôm đó bọc thép bình đài cho xoáy rùa đụng ngã lan sau căn cứ tiến hành qua giữ gìn phía dưới dùng để trèo chống bình đài t r ụ thể thêm giày gia cố hiện tại dù là cự thú toàn lực va chạm cũng sẽ không lập tức liền đụng đổ cái này khiến hà hạo yên lòng điều khiển cơ giáp tại trên bình đài hoạt động hắn hắc lôi thuộc về hạng nặng cơ thể muốn trèo chống cụ thể không góp sức bị cơ giáp của hắn áp sập vậy cần phải làm trò cười lúc này nếu như từ không trung nhìn liền sẽ nhìn thấy nước sông phía dưới. có ba đám đen kịt bóng ma chính nhanh chóng tiếp cận bọc thép bình đại nương theo lấy bọn chúng tiếp cận bọc thép bình đại chỗ sóng nước rõ ràng tăng vọt từng cái sóng lớn không ngừng vớt bình đại toé lên b ọ t nước vô số hà hạo trầm giọng nói ra tây bắc bên cạnh toàn thể cơ giáp lựu đạn gây c h ó á n g ba phát liên tục mệnh lệnh một chút đạn bao quát hắn hát lôi ở bên trong tất cả cơ giáp đều hướng phía tây bắc bên cạnh mặt sông phát xạ lựu đạn gây c h ó á n g phanh phanh phanh liên tiếp ba phát thân đạn vạch ra từng đầu đường vòng cùng rơi vào trong nước thân đạn cấp tốc chầm xuống trong sông đột nhiên nổ bắn cường quang quang mang mãnh mặt sông không ngừng nổ lên từng đầu c ủ a nước bờ sông vùng này mặt sông bị chấn động đạn nổ thủy thể vần đục cấp tốc hiện lên từng con từng con bị t ạ c n g ấ t đi cả sông nhưng này trong sông ba đầu hạ d i a i thủy thú cũng không như vậy bị t ạ c ra mặt sông l ư u đạn gây c h ắ n g để bọn chúng đầu hóc cho váng mắt nổi đom đóm nhưng còn chưa mất đi trí giác lúc này hà hạo lại hạ đặt chỉ lệnh điện thương vào nước cao nhất điện lực phóng thích đang khi nói chuyện hát lôi đã đi tới bọc thép bình đài biên dưới chỗ cơ giáp từ phía sau l ư n g rút ra một cây điện cao thế thương điện thương hướng xuống tìm tòi chui vào trong nước trừ tham lang bên ngoài trong tiểu đội cái khác cơ giáp động tác như một đều rút ra điện cao thế thương thăm dò vào trong nước sau đó phóng thích cao nhất điện lực lập tức bờ sông một vùng thủy thể bên trong trải rộng dòng điện cao thế cái kêu ba đầu hạ d i a i thủy thú còn không có từ liệu đạn gây chóng trùng kích bên trong lấy lại tinh thần dòng điện cao thế liền để bọn chúng toàn thân run dày không thôi lập tức mặt sông b ọ t nước đại tác một tầng lại một tầng b ọ t nước màu trắng thoải mái chập trùng không ngừng đập đang thiết giáp trên bình đài sau một lát đầu tiên là hai cái như là cá c h é nhưng mọc ra mặt n g ư ờ hạ g thủy thú lơ lửng ở mặt nước tiếp lấy lại là hai cái như là đã có thể xưng là thu quan hà hạo cũng không k h á c h khí hét lớn bên trên đạn phá giáp nhắm chuẩn đầu tự do sạc kích hát lôi đem điện cao thế thương phóng tới bên chân trên bình n à i rút ra thần uy xuống trường trong băng đạn đã tràn đầy đạn phá giáp không cần một lần nữa lên đạn trực tiếp nhắm chuẩn đầu kia hải mã đầu Phanh. một viên đầu đạn bén nhọn đạn phá giáp tại to lớn động năng chống đỡ dưới phá vỡ tầng tầng lớp lớp bọc nước lập tức chui vào đầu kia hải mã trong đầu hải mã đầu có bảo hộ đại não xương cốt nhưng ở đạn phá g á p trước thùng dông t ê u to thân đạn trực tiếp đánh vào cự thú trong não kích thích đến cự thú thần kinh để đầu kia hải mã trên người bạch tột xúc tu điên cuồng vũ động đứng lên những xúc tu này bên trên đều mang theo gai ngược bọn chúng vũ động lúc đem bên cạnh hai đầu mặt người cá thân thể liếm ra từng cái từng cái vết máu phanh phanh phanh bọc thép trên bình đài cơ g i á p hỏa lực mạnh mẽ quét đến ba đầu thủy thú ra chóc thị t bong không bao lâu cự thú trên ra đa ba cái quang phổ tín hiệu liền biến mất hà hạo nhẹ nhàng phun ra một hơi điểm cống hiến tới tay trao phong trong căn cứ la diêm đứng tại doanh trại trước màn ảnh lớn mắt thấy hà hạo chi tiểu đội kia tác chiến toàn bộ quá trình chỉ huy đến đạo lý rõ ràng la diêm nhẹ nhàng gật đầu vừa rồi cơ giáp tiểu đội động tác bước đi đều gần như nhất trí mà lại hà hạo chỉ huy cũng ngắn gọn hiệu suất cao đầu tiên là lựu đạn gây choáng chế tạo trùng kích tiếp lấy bên trên điện thương để thủy thú nổi lên mặt nước cuối cùng dùng đạn phá giáp tiến hành sau cùng thu hoạch đây là một trận có thể thu nhận sử dụng nhập giáo khoa sách kinh điện chiến đấu nhưng ở lúc này ngay tại mọi người coi là hôm nay chiến đấu đã lúc kết thúc căn cứ cảnh báo lại v ă n g lên la diêm nhất giật mình nhìn về phía điện thoại trên màn hình tiếp thu được căn cứ hướng toàn thể cơ giáp sư gửi đi chiến báo tin tức tin tức v ạ c ra lại xuất hiện mới quang phổ tín hiệu hát lôi trong phòng điều khiển căn cứ chỉ huy đại sảnh bên kia có tin tức mới chuyển đến lại có bốn cái quang phổ tín hiệu xuất hiện chờ chút còn có cái khác quang phổ tín hiệu tại cái kia bốn cái quang phổ tín hiệu phía sau lại xuất hiện ba cái lại thêm vừa rồi đây rõ ràng là ba chi t ắ c chiến thay đội đây là cầu thang thức t ắ c chiến đội hình hà hạo sắc mặt không khỏi hơi đổi cho nên hôm nay thế công không chỉ một đợt sao hắn tiếp lấy hết lớn toàn thể lui ra phía sau kiểm tra đạn dược dự trữ chuẩn bị ứng đối đợt tiếp theo chiến đấu trao phong căn cứ la diêm chính chạy về phía cơ giáp bỏ neo điểm ở bên cạnh hắn là ban ba bốn đội thành viên c ự thú mở ra thê đội thất thế công chỉ dựa vào hà hạo một đội kia rất khó giữ vững trận địa hiện tại ngay tại nghỉ ngơi bốn tri đội ngũ toàn bộ điều động chạy tới bờ sông phòng tuyến trợ rút tiến vào bệnh nạn g trong phòng điều khiển kết nối cộng cảm hệ thống rất nhanh la diêm liền lái cơ giáp đi theo đội viên cùng nhau rời đi căn cứ giờ phút này sông lớn trên không đ ã mây đen dày đặc gió thổi không ngừng tăng lớn mặc dù còn chưa tới mưa to gió lớn tình trạng lại tự có một cỗ cảm giác gác bách vô hình người ở trong phòng điều khiển hà hạo chấn định tự nhiên trải qua tuyệt cảnh chiến trường hắn hiện tại đã sẽ không dễ dàng giao động tín nhiệm của mình giống như vậy áp lực tại tuyệt cảnh trên chiến trường đơn giản chính là ma ma vũ chỉ có trải qua sinh tử mới có thể ma luyện ra kiên định tín nhiệm hà hạo là trải qua sinh tử dù là hắn còn rất trẻ nhưng hắn trải qua không phải những cái k i a mặt đất cơ giáp sư có thể tưởng tượng lúc này trong đội ngũ hai cái mặt đất cơ giáp sư đã do dự đội trưởng chúng ta muốn hay không cân nhắc triệt thoái phía sau a đúng vậy a đội trưởng cự thú này từng lớp từng lớp chỉ dựa vào chúng ta nhịn không được đi a hà hạo trầm giọng nói an tĩnh không cần hoảng những tiểu đội khác sẽ đến trợ rút vừa nói xong trong tần số truyền tin liền xuất hiện một cái đối thoại t h ỉ n h cầu hà hạo thông qua sau độc cô trưởng tín thanh â m ngay tại trong tần số truyền tin vang lên hà hạo đội trưởng ta là độc cô trưởng tín cái này đợt thứ hai thế công nhường cho bọn ta đi các người đến trên bờ nghỉ ngơi một chút bờ sông bọc thép diện tích có hạn dù sao lúc trước thiết kế mới bắt đầu hoàn toàn không nghĩ tới trong cấm địa thủy thú sẽ phát động quy mô lớn tiến công cho nên trên mặt sông mảnh này bọc thép bình đại là theo dung nạp một chi cơ giáp tiểu đội tác chiến đến thiết kế hiện tại cái khác cơ giáp tiểu đội chạy đến trợ rút cũng vô pháp cùng nhau tiến lên chỉ có thể lấy tiểu đội hình thức thay phiên vào sân lấy thay đ ộ i đối với thay đội hà hạo mặc dù mãng nhưng không bành trướng càng không đốc mặc dù hắn cảm thấy mình chi đội ngũ này hẳn là còn có thể lại ứng đối một đợt bất quá lúc này đậu cô trường tín mở miệng hắn cũng không có cự tuyệt tốt sau đó giao cho các ngươi chúng ta rút lui thượng hà bờ trình đốn cùng bổ sung đạn dược nói xong hắn tử toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài liền xem thời cơ thể ngân b ạ c h phân bố màu đen hổ văn bệnh nạn từ bên cạnh trải qua hà hạo thật sâu hướng bệnh nạn mắt nhìn liền điều khiển hắc lôi quay người rời sân một trắng một đen hai đài cơ giáp gặp tho hai c h i tiểu đội hoàn thành giao tiếp bệnh nạn trong phòng điều khiển la diêm kiểm tra xuống cơ thể đạn dược tài nguyên lúc này đọc cô trường tín thanh âm tại trong tần số truyền tin vang lên la diêm ngươi có thể nhìn thấy c ự thú cô ba đưa đi la diêm ngẩng đầu từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài trong hai con mắt của hắn hiện hiện từng vòng từng vòng n g â n b ạ c h thiên địa trong mắt hắn liền biến thành một bộ g i ả n bức họa tại mấy đạo phát họa ra mặt sông gợn sóng hát tuyến bên dưới la diêm tinh tưởng nhìn thấy chính hướng căn cứ mà đến bốn đám sinh vật ánh sáng sáng có thể la diêm mở miệng đáp lại đọc cô trường tín nói ra vậy ngươi tới làm ánh mắt của chúng ta chúng ta chỉ có thể dựa vào dụng cụ thu hoạch được khoảng cách cùng p h ư ơ n g vị nhưng không cách nào quan sát được cự thú dưới đáy nước cụ thể động tác cái này khiến chúng ta rất bị động nhưng bây giờ có ngươi liền không giống với lúc trước cự thú ở trong nước có cái gì di động ngươi muốn trước tiên cho ta biết đây là ngươi hôm nay nhiệm vụ chủ yếu chúng ta cần ngươi thân tàng la diêm không có phản đối ta đã biết lần này đối thoại là tại tiểu đội trong kênh nói chuyện tiến hành bởi vì này những người khác cũng nghe được rõ ràng độc cô trường tín nói tiếp tiểu bạch ngươi quỷ dị có thể hay không ở trong nước tác chiến、bạch. cấp tốc đáp lại không có vấn đề độc cáo trường tín nói cái kia tốt sau đó lúc khai chiến la diêm ngươi trừ quan sát trong nước cự thú hoạt động bên ngoài còn muốn chiếu cố bảo hộ bắt môn tiểu bạch ngươi quỷ dị chính là chúng ta chủ yếu chiến l ự c tận ngươi có khả năng điều khiển quỷ dị đi chém giết cự thú ta khang thuận cùng quý phong phụ trách trợ giúp cùng nhiệm g hộ. không cần thiết cơ giáp không cần xuống nước cứ như vậy chúng ta chỉ có thể đang thiết giáp trên bình đài tác chiến hạn chế rất nhiều thứ cho nên trận chiến này chủ lực tiểu bạch giao cho ngươi b ạ c h lần thứ nhất đảm đương trách nhiệm như vậy ngay sau đó gật đầu nói ta sẽ cố gắng tiếng nói mới rơi trong tần số truyền tin liền vang lên la diêm thanh âm cự thú tiến vào dây cảnh giới trên mặt sông b ọ t nước thoải mái mấy mảnh màu đen bóng ma lướt qua mặt sông hướng bọc thép bình đài mà đến bốn đầu cự thú ba đầu là hạ d a i siêu cá một đầu là trung d a i doanh ngư giờ phút này tại la diêm nhìn soi mói cái này vài đầu cự thú dáng người nhìn một cái không sót gì đầu kia trung d a i doanh ngư s ô n g lên phía trước nhất tại nó phía sau ba đầu siêu cá hai trước một sau bốn đầu cự thú xếp thành một cái hình thoi hướng về bọc thép bình đài v ọ t tới la diêm cấp tốc đem tình huống này cáo chi độc cô t r ư ở n g tín người sau lúc này hạ lệnh tiên triều cự thú phát xạ lựu đạn gây choáng phanh phanh, phanh. từng viên đạn pháo từ vài máy cơ giác phát xạ trong khoang thuyền bắn ra đi vạch ra đường vòng cùng rơi về phía thủy thú trận địa nhưng không đợi những cái tia đạn pháo rơi vào trong nước đột nhiên từ trong nước phun ra từng đạo thủy tiễn dòng nước như chảy hướng phía trên không của mặt sông bay đi đánh chúng vào những cái tia đạn pháo trên bờ sông h ắ c lôi trong phòng điều khiển hà hạo từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài liền gặp trên không của mặt sông đột nhiên quang mang đại tác tiếp lấy từng luồng từng luồng sóng xung kích gào thét mà đến chấn động đến cơ thể đều tại có chút r u n động lựu đạn gây choáng bị chặn lại hà hạo híp mắt lại con người bọn da hỏa này thế mà biết muốn chặn bọc thép trên bình đài nhìn thấy lựu i đạn gây choáng bị c h ặ n đường đ ộ c cô t r ư ở n g tín hơi kinh ngạc nhưng không đến mức bối rối hắn cấp tốc hỏi la diêm báo cáo tình huống mới nhất la diêm trầm tiếng nói ba đầu siêu cá đã tăng hẳn ra nhưng n à y đầu tháng cá tiềm nhập đ á y sông khả năng dự định từ trong sông phát động công kích đ ộ c cô t r ư ở n g tín lập tức nói tiểu bạch để cho ngươi quỷ dị đi đối phó siêu cá khang t h u ậ n quý phong chúng ta sử dụng điện thường tiến hành phóng điện minh bạch mấy người tiếng đáp lại đều nhịp bắt môn giá thiết trong phòng la diêm thanh âm tại tư nhân trong kinh nói chuyện vang lên tiểu bạch ngươi hết sức liên tốt không nên miễn cưỡng phương diện an toàn đ ừ n g lo lắng ta sẽ bảo vệ ngươi bạch c ư ờ i đến mặt mày con cong ta biết toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt bệnh nạn đi tới phụ cận cũng dựng lên huyền vũ lại thuẫn để bạch cảm giác được can tâm nàng hít một hơi thật sâu sau đó nói khẽ tới đi không đầu tướng quân bọc thép trên bình đài một đạo thân ảnh khổng lồ nhanh chóng dâng lên đây là đạo không có đầu thân ảnh t ừ n g cây giáp thứ bên trên treo khác biệt chủng tộc đầu lâu pha tạp trên khôi giáp trải rộng vết rách tàn phá cự kiếm tản ra giết chóc khí t ư c quỷ dị không đầu tướng quân cái này mất mà được lại quỷ dị vừa xuất hiện đằng sau liền im lặng nhảy xuống bình đài rơi vào trong nước cũng bước nhanh chân hướng phía siêu cá phương hướng mà đi cái kia ba đầu siêu cá tựa hồ cảm giác được không đầu tướng quân khí tức lập tức liền hướng trong nước sông đâm nhưng trong đó một đầu siêu cá vây cá bên trên đột nhiên mọc ra từng cái xương tay những n à y xương tay bắt được vây cá để siêu cá không cách nào tự nhiên hành động đ ố n g trên mặt sông rẫy rồi lấy không đầu tướng quân lập tức bước nhanh hơn tàn phá cự kiếm tách ra sông nước vạch ra một đạo lăng lệ đường thủy trực tiếp hướng phía cái kia đôi bị khống chế lại siêu cá mà đi c h ư một nghìn một mươi một người thành quân canh bốn c h ư một nghìn một mươi một người thành quân canh bốn bị xương tay dây dưa không cách nào k h ô n g chế thân thể của mình lại gặp không đầu tướng quân để kiếm hướng chính mình vào tới cái này đôi siêu cá gấp đến độ xoay quanh đột nhiên nó hé miệng phun ra một cái bọc khí ken q u a vài ngày trước liền có siêu cá lợi dụng loại này bọc khí k h ố n trụ cơ giáp hiện tại cái này đôi siêu cá cũng là đánh lấy đồng dạng chủ ý cái kia đủ mọi màu sắc bọc khí vừa tiếp cận không đầu tướng quân liền đem nó cho ba o khỏa ở trong đó không đầu tướng quân dơ kiếm đâm một cái thế mà không có đâm rách bọc khí bất quá lúc này tại b ọ khí phía trên đột nhiên một cái hư h o to lớn bao tay màu trắng t h ư như ma thuật sư mang bao tay cái này bao tay màu trắng nhẹ nhàng tại b ọ t khí tại lao đi cái kia b ọ t khí liền biến mất đây là bạch một cái khác quỷ dị ảo thuật sư cho tới bây giờ ảo thuật sư có bao tay trắng găng tay đen cùng bao tay sát mọc r a con mắt bao tay trắng có thể tước đoạt địch quân tăng thêm hoặc phe mình bất lợi trạng thái mọc r a miệng găng tay đen thì có thể rút ra mục tiêu thể nội độc tố trải rộng vết gì bao tay sắt có thể suy yếu mục tiêu một loại nào đó đặc tính khả năng về sau theo bạch trưởng thành ảo thuật sư còn có thể sử dụng càng nhiều khác biệt bao tay bất quá bây giờ mạch ảo thuật sư chỉ có ba cái tay bộ có thể s không đầu tướng quân trên người bọn khí biến mất lần nữa khôi phục tự do lập nhớ bạo phóng tới siêu cá tàn phá cự kiếm ngồi chỗ cuối q u é tới t đem cái kia đuôi siêu cá từ đầu tới đuôi tách thành hai nửa siêu cá con ngươi co r ụ t lại thân thể co quắp bên dưới sau đó liền chia hai nửa máu tươi nhiễm khắp cả mặt nước thi thể thì chìm xuống dưới chém giết cái này đuôi siêu cá đằng sau tại không đầu tướng quân bốn phía còn lại hai đuôi siêu cá chính vòng quanh nó r u động lại không lúc từ trong nước ló đầu ra đến hướng không đầu tướng quân phun ra thủy tiễn không đầu tướng quân không để ý đến những thủy tiết này tuy ý bọn chúng đánh thẳng vào thân thể của mình nó đưa tay từ giáp thứ bên trên l ấ y xuống một cái màu nâu xanh đầu cái đầu này xấu vô cùng khuôn mặt lồi về trước hình như cú vọ trong bờ môi răng nanh c u ố n ngược đã xấu xí lại dữ tợn viên này cú vọ giống như đầu vốn là hai mắt nhắm nghiền nhưng khi nó bị không đầu tướng quân a n đến trên cổ đằng sau hai viên tinh nhãn bỗng nhiên mở ra từ trong hốc mắt toát ra từng đạo tia chớp màu đen sau đó há m ồ m phát ra gào thét thảm thiết lập tức không đầu tướng quân trên đỉnh đầu tầng mây liền nhanh chóng quần quận xoay tròn từ xoay tròn vân qua bên trong đạo đạo thiệm điện đen kịt điên cuồng vũ động ánh sáng cùng ảnh tại trong tầng mây sẽ lẫn trong nháy, mắt biến mất lại trong nháy mắt tái hiện. không đầu tướng quân đột nhiên đem cự kiếm chỉ hướng bầu trời lập tức vân qua bên trong một tiếng ngầm vang một đạo to lớn t h i ể m điện đen kịt bổ xuống nó ở trên bầu trời ốn lượn khúc chiết tách ra thâm trầm quan mang như là một đầu màu đen d a o long trong n g á y mắt nó b ổ vào không đầu tướng quân trên thân kiếm lập tức điện quang màu đen lan tràn cũng quấn quanh lấy q u ỷ dị toàn thân không đầu tướng quân đảo ngược cự kiếm dùng sức đâm vào trong mặt nước ông đến hàng vạn mà tính đen kịt điện xa lập tức lấy không đầu tướng quân làm trung tâm điên quần khuyết t h n ra điện xạ ở trên mặt nước dành trước bún đậu tại hai đầu siêu k không có kịp phản ứng thời kh lập tức trên mặt sông nổ lên trăm mét sóng lớn hai đôi siêu đồ b i ể n sinh bị t ạ p bay bọn chúng rời đi mặt sông thân thể hắc điện c u ố n quanh còn chưa rơi vào mặt đất thân thể đã điện thành t h ă n g cốc trên bờ sông trong căn cứ mỗi cái ngay tại người q u o n chiến cũng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô không đầu tướng quân cái này giống như lôi thần d á n g thế giống như một kiếm để những cái kia nhận biết bạch người lại lần nữa đổi mới đối với nàng nhận biết về phần những cái kia không quen biết đã nhau n h a o đang hỏi thăm cái kia quỷ dị là chuyện gì xảy ra bệnh ạ n trong phòng điều khiển xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ la diêm vô ý thức hướng bên cạnh bắt môn nhìn lại hiện tại bạch quỷ dị đã có thể đồng thời phóng xuất ra ba cái đồng thời tạo thành chiến thuật của mình hệ thống lấy không đầu tướng quân loại này am hiểu chính diện tác chiến quỷ dị làm chủ thể cái khác hai cái quỷ dị phụ trợ hoặc khống chế hoặc suy yếu từ đó cho chủ chiến quỷ dị sáng tạo tốt đẹp chiến trường điều kiện không khó giống nhau theo bạch trưởng thành quỷ dị năng lực sẽ càng ngày càng cường đại đến lúc đó bộ này chiến thuật hệ thống hiệu quả cũng sẽ bị phóng đại mà lại bạch có thể đồng thời thả ra quỷ dị số lượng hẳn là sẽ còn gia tăng đến lúc kia bạch một người thành quân cũng không phải việc không thể nào đúng lúc này khuy đạo ngân mâu cung cấp trong tầm mắt la diêm đột nhiên liếc về bọc thép dưới bình đại thủy vị đột nhiên tăng vọt nương theo lấy thủy vị lên cao cái k i a đôi doanh ngư cũng bắt đầu s ô n g đi lên phản phất muốn s ô n g ra mặt sông la diêm cấp tốc báo cáo tình huống này tiếng nói mới rơi hắn liền cảm giác được dưới lòng bàn chân mãnh liệt chấn động sau đó nhìn thấy toàn bộ bọc thép bình đài b ố n phía nổ lên không ngớt sóng nước nước sông dâng trào s ô n g lên tận chín tầng trời gào thét lên cao màn nước ngăn trở tầm mắt của mọi người từ đó không nhìn thấy màn nước đằng sau tình huống nhưng những n à y mà nước có thể ngăn chở người khác tầm mắt lại ngăn không được la diêm hắn tin h t ư ờ n g nhìn thấy doanh ngư nhắc lên sóng lớn đằng sau liền mượn nhờ sóng lớn n h i ể m vụ hướng phía độc cô trưởng tín phi điện đánh tới vật kia mở ra một đôi cánh khổng lồ để nó có thể ở giữa không t r u n g tự do phi hành lại tốc độ rất nhanh đội trưởng nó hướng ngươi đi tại hướng ba giờ la diêm cảnh báo đồng thời cũng nâng lên phong bạo súng trường hướng phía doanh ngư khai hỏa phong bạo súng trường khủng bố sa tốc trực tiếp nhắc lên một đoàn bão kim loại lấy đạn phá giáp hình thành phong bạo nổ tại doanh ngư trên thân dù là cái này đôi cá lớn lân phiến g à y đặc cứng rắn có được giáp g à y đặc tính nhưng cũng bị dày đặc mưa đạn đánh cho trệch ư ớ n g ban đầu quỹ đạo lại thêm có la diêm cảnh báo phi điện đã sớm lần tránh từ đó để doanh ngư đụng cái không doanh ngư một k í c h không t r ú n g liền bay lên giữa không t r ú n g nhưng lúc này đ ộ c cô trưởng tín quát o kết tấn dùng h ắ t thẳng đem nó kéo xuống la diêm bắn phá cánh của nó đem nó cánh cho ta kéo xuống đến nhìn nó còn thế nào bay đ ộ c cô trưởng tín phán đoán là chính xác doanh ngư lân phiến nhưng không có bao trùm đến trên cánh la diêm lập tức quay lại họ súng phong bạo súng trường a n h bắn ra kim loại dòng lũ quét về phía cá lơ cánh lập tức đem bên trong một cái cánh cắt xuống thừa cơ hội này khang thuận cùng quý phong đã kết t phóng xuất ra một đạo dây thừng màu đen c u ố n lấy giữa không trung doanh ngư đem nó hướng xuống kéo một cái doanh ngư liền nặng nghề mà ngã ở bọc thép trên bình đài xem xét lạp lúc này phi điện chạy vội đi qua trường thương trong tay hóa thành một đầu thanh long một thương đâm về doanh ngư trong máy mắt trường thương đâm vào doanh ngư trong con người xuyên não mà vào cơ hồ không có trôi một kích thành công phi điện rút thương lui lại tránh đi doanh ngư trước khi chết phản công quá hai hơi công phu doanh ngư liền đình chỉ dãy r a chết tại bọc thép trên bình đài độc cô trường tín mới thờ phào căn cứ chỉ huy đại sành liền nhắc nhở cự thú thế đội thứ ba sắp đến xin mời các vị làm tốt tiếp chiến chuẩn bị sau đó trong tần số truyền tin một thanh â m vang lên trường tín đội trưởng cái này đợt thứ ba thế công giao cho chúng ta ứng phó đi đ ộ c cô t r ư ờ n g tín không có khinh thường nhẹ gật đầu trầm giọng nói ban ba b ố đội tạm thời về bờ sông chỉnh đốn ố i tiến công. Có đôi khi 1 đợt đợt công, có hai đợt thế công ở giữa lại khoảng cách dài đến một hai cái giờ giảm sốc thời gian đến mức khiến mọi người coi là c ự thú công kích đã đình chỉ thàng đến trạng vào tối căn cứ chỉ huy đại sảnh bên kia xác nhận đã không có c ự thú quang phổ tín hiệu rời đi cấm địa mới tuyên bố chiến đấu kết thúc thế là hà hạo đội ngũ tiếp tục lưu thủ bên ngoài những tiểu đội khác lần lượt trở về căn cứ liên ban ba bốn đội tới nói hôm nay biểu hiện trói mắt nhất không phải l à diêm ngược lại là bạch bọn hắn phụ trách hứng đối ba đợt chiến đấu tại cái này ba đợt trong chiến đấu bạch quỷ dị hút đủ ánh mắt đồng thời mỗi một cuộc chiến đấu、bạch. đều sẽ căn cứ địch nhân đặc tính ph trừ trận đầu chiến đấu lấy không đầu tướng quân làm chủ tay công dùng xương tay cùng ảo thuật sư phụ trợ bên ngoài tại trận thứ hai trong chiến đấu nàng dùng lam tiêu làm quỷ dị chiến đấu hai tâm phối hợp cái k h á c quỷ dị tiến hành phụ trợ đến đợt thứ ba trong chiến đấu càng là dùng không đầu tướng quân cùng l a m tiêu làm song tiên phong cơ h ồ một người liền xử lý cuộc chiến đấu kia hôm nay v ô luật bạch hay là quỷ dị đều là đầu ngọn gió nhất thời có một không hai độ thảo luận lập tức liền tập trung ở bạch trên thân ngược lại la diêm thần vệ cấp cơ thể độ thảo luận bình thường nhưng đây cũng là bởi vì la diêm hôm nay không có chân chính đầu nhập chiến đấu hắn là tiểu đội làm cống hiến chính là sử dụng thần tàn g quan sát đ ị c h nhân cùng bảo hộ bắt môn trở lại doanh địa. la diêm không biết suy nghĩ cái gì n h ữ n chặt l ô n g mày liền ngay cả dùng bữa ăn thời điểm cũng lộ ra không quan tâm không rên một tiếng khang thuận thấy thế cô ý nói la diêm làm sao muộn muộn không vui là bởi vì hôm nay chiến đấu để tiểu bạch đoạt đầu ngọc gió bên cạnh bạch hai cái l ô thay lập tức dựng thẳng lên đến có chút hốt hoảng nhìn về phía la diêm đúng vậy à la diêm giống như không cao hơn lắm chẳng lẽ là bởi vì bị ta đoạt đầu ngọc g nhược hàm các nàng nói qua nam sinh không thích quá mức cường thế nữ hải Là ta hôm nay hôm hiện biểu quá chính ư ờ n g t ế sao? Bạch. c h suy nghĩ lung tung liền nghe la diêm nhịn không được c ư ờ i lên dĩ nhiên không phải ta chỉ là đang nghĩ hôm nay cự thú biểu hiện quá kỳ quái đ ộ c cô t r ư ở n g tín thả tay trên xuống đồ ăn gật đầu nói ta cũng cảm thấy như vậy cự thú thế công một đợt nối một đợt để cho chúng ta đáp ứng không xuể nhưng suy nghĩ kỹ một chút nếu như là lấy trùng kích phòng tuyến phá hủy căn cứ làm mục đích nói bọn chúng tại sao muốn tiến hành thay đổi thức công kích mà không phải tụ quần thức công kích khang thuận cũng n h í m ạ n nói đúng vậy a bọn chúng cũng không phải là không có loại năng lực kia nếu như ngay từ đầu bọn chúng liền sử dụng tụ quần thức trùng kích lời nói coi như chúng ta năm tiểu đội liên thủ đối kháng chỉ sợ phòng tuyến cũng sẽ bị xông phá đi có thể bọn chúng lại từng đợt đ ố i tiếp nhau tiến công đồng thời trong đó có hai đợt khe hở rất lớn đơn giản tựa như sợ chúng ta quá mệt mỏi cho nên cho chúng ta giảm sốc cùng thời gian nghỉ ngơi cái này rất không bình thường la diêm nói khẽ vấn đề ngay ở chỗ này nhưng vấn đề này cùng lần trước ta nói lên nghi vấn một dạng cự thú rõ ràng có phá hủy căn cứ năng lực nhưng không có toàn lực ứng phó không biết đang có ý đồ gì đọc cô trưởng tín bưng lên hộp đồ ăn nói tính toán c hiện ú Chúng n nghĩ đến, ở mã thành thượng tấng sẽ không nghĩ không ra. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình g ta thể ta tốt ra. có chỉ ở mã làm làm sẽ v c được, cái khác là k h ô g tại xoắn trên vấn này. đề t ờ i tối, tiến khôi rốt tĩnh. bình Nhưng hạ phục cuộc hạ chỉ không lớn. Mưa lâm thâm, tí tách tí tách quét lấy thiên lên là lớn, lâm lấy mưa, mưa mưa địa. vôi tí tí quét bờ ê n b sông đèn đ ố c sáng trưng căn cứ thu về đội trưởng tại xử lý cự thú thi thể hiện tại trên bờ sông cự thú đóng thi thể tích như núi chỉ sợ bận rộn đến ngày mai làm việc cũng sẽ không kết thúc cạnh bờ sông bên cạnh thu về làm việc hừng hực khí thế trong căn cứ bầu không khí lại được tốt tư phản trải qua một ngày khẩn trương đằng sau hiện tại mọi người cần nhất chính là b ư n g l ỏ n g bởi vậy dù là rơi xuống mưa phùn q u o y rượu phòng ăn hay là ngồi đầy người có thể có như thế một gian tiệm ăn là ngoại lệ nó ở vào căn cứ phía tây bắc tại một cái không quá thu hút vị trí hạ cúc tiệm ăn uống tiểu nhị tại cửa tiệm ra sức mời chào lấy đi ngang qua khách nhân nhưng người qua đường nhưng không có nhập cửa hàng dùng cơm ý tứ dù là ngẫu nhiên có mấy cái hướng tới bên trong đi cũng bị đồng bạn lôi đi cái này khiến bà chủ hạ cúc rất phi muộn vị bà chủ này rất trẻ trung hai mươi năm hai mươi sáu bộ dáng bộ dáng thủy linh làm người thương yêu yêu nàng là năm nay mới đi đến trào phong căn cứ kinh doanh lên nhà này tiệm ăn uống chủ yếu làm cơm trưa cùng bữa tối một nữ nhân trên mặt đất căn cứ làm ăn tự nhiên không dễ dàng nếu như có thể nàng cũng nghĩ ở tại địa thành bên trong thế nhưng là từ năm trước bắt đầu trợ phu của nàng nga bệnh đã nằm trên giường vượt qua một năm trong nhà điểm này tiền tiết kiệm đã tiêu đến không sai b ệ n lắm cũng không làm chút gì liền không thể tiếp tục được nữa thế là nàng chỉ có thể ném đầu lộ mặt xuất ra còn sót lại một chút tiền tiết kiệm xem như tiền vốn ở c ă nhưng cứ bên trong t ờ x u y ê nàng l giữ mình trong sạch dù là trong đó một chút khách hàng đối với nàng có ý nghĩ xấu hớ lấy cho kim nàng cũng không có đáp ứng đồng thời vì không để cho trượng phu nghi kỵ đem trong nhà dưỡng bệnh trượng phu dẫn tới trong căn cứ đến liền dàn xếp tại tiệm ăn uống tầng hai để hắn thời khắc có thể biết mình đang làm những gì b â có có ngay tại trước đó không lâu một lần cơ hội vô tình trần anh quang nhìn thấy hạ cúc hậu kinh động như gặp thiên nhân cũng lần đầu tiên không có khai thác thủ đoạn cường ngạnh mà là đứng đắn truy cầu lên hạ cúc đến nhưng mỗi lần trần anh quang đi vào tiệm ăn uống liền sẽ đem khách nhân đổi đi có chút khách nhân đi chậm r ã i chút sẽ còn bị chân chó của hắn tí nhất thu xếp tốt đánh qua mấy lần liền không còn có người dám lên tiệm ăn uống đến tiêu phí dẫn đến hạ cúc tiệm này sinh ý càng ngày càng tệ hôm nay càng là dứt khoát một người khách nhân cũng không có tiểu nhị tiêu tiêu h ế t hầu đều câm đều không có một người khách nhân chỉ có thể trở về muộn muộn nói bà chủ tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ chúng ta phải đóng cửa hạ cúc còn chưa kịp trả lời một thanh em liền từ ngoài cửa vang lên ai nói có ta trần anh quang một ngày các người tiệm ăn uống liền không lo không có sinh ý nghe được thanh â m này hạ cúc biến sắc đối với tiểu nhị nói nhanh nói cho hắn biết chúng ta đóng cửa chương một nghìn không trăm mười hai b á c bênh c ư ơ n g một nghìn không trăm mười hai b á c bênh tiệm ăn uống tiểu nhị vội vàng đi tới cửa liền thấy ngoài cửa ngừng hai chiếc xe con màu đen một cái xương mặt xương mũi nam nhân chính chống đỡ đem cây rủ dù. dù che mưa phía dưới chính là trào phong căn cứ ác bá trần anh quang tiểu nhị thấy thế vội vàng liền muốn đóng cửa một cái đại thủ đặt tại trên cửa môn này lập tức liền không nhốt được tiểu nhị vội vàng chất đống cười nói các vị gia tiểu điếm muốn đánh dương các vị mời liền sắc trời còn sớm đánh cái gì dương trần anh quang mỉm cười đi tới nhẹ nhàng vỗ xuống tiểu nhị bà vai tránh ra tiểu nhị lộ ra khó xử dáng tươi cười trần tiên sinh chúng ta xác thực muốn đánh dương bảo ngươi tránh ra không nghe thấy sao cái tiên là trần anh quang bung dù đúng là hắn tâm phúc trương hành ngày đó bị trần anh quang đánh một trận tơi bời trên mặt thương còn chưa tốt toàn hiện tại trứng mắt càng là do người tiểu nhị k i a đến cùng là người bình thường có thể cản lâu như vậy đã đúng là khó được bây giờ bị trương hành giật mình lập tức liên tục lui ra phía sau trần anh quang lại không ngăn cản đi vào cửa hàng đi đồng thời phất phất tay trương hành cảm kích tức thời hướng về sau một đám thủ hạ nói đóng cửa mấy người đại hán lập tức đem cửa đóng lại tiểu nhị ở một bên cũng không dám ngăn cản hạ cúc nhìn trận thế này không đối vội vàng hướng phòng ă n phía sau mà đi không muốn trương hoành sớm coi đ ó n trước không đợi hạ cúc đi tới cửa bên cạnh cái này một mặt máu ứ động nam nhân liền ngăn cản đường đi trương hoành cười hì hì nói bà chủ đi đâu à khó được thiếu ra nhà ta đến ngươi cái này dùng cơm ngươi bồi tiếp uống cái ít rượu không quá phần đi trần anh quang mỉm cười nói hạ cúc tiểu thư hạ nhân không hiểu chuyện không có hủ dọa ngươi đi hắn nói tiếp đêm nay ngươi nơi này ta bao xuống chúng ta tùy tiện tâm sự như thế nào hạ cúc gặp tránh không khỏi chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười nói ra rất xin lỗi trần t i ê n sinh ta hôm nay không thoải mái muốn sớm nghỉ ngơi một chút ngươi ngày khác trở lại có thể chứ t r ư ơ n g hành n g h e chút lập tức thu hồi dáng tươi cười hung thần á c sát nói cho ngươi mặt mùi đúng không khó được thiếu ra nhà ta để mắt ngươi để cho ngươi bồi tiếp phiếm vài câu ngươi còn ra sức khước tử t r ư ơ n g hành trần anh quang cố ý nghiêm mà nói không cho phép đối với hạ tiểu thư vô lễ chưng hành vội vàng xưng là trần anh quang vừa cười nói hạ tiểu thư nếu thân thể không thoải mái vậy ta cho ngươi tìm bác sĩ đến xem đi hạ cúc vội và nói không cần ta ngủ một giấc liền tốt trần anh quang khoe miệng hiện hiện dáng tươi cười ngủ một giấc l i ề n tốt hắn ha ha cười âm thanh cầm lấy trên bàn một cái chén t r à đông nhiên đem cái chén này quẳng xuống đất cái chén lập tức phấn thân v á i cốt trần anh quang nụ cười trên mặt biến mất đứng lên nói thật coi ta là ba tuổi tiểu hài đâu nguyên bản ta là rất có tính nhẫn mại nhưng bây giờ sự chịu đựng của ta đã bị ngươi sạch sẽ ta ở trên thân thể ngươi bỏ ra nhiều thời gian như vậy bỏ ra nhiều tiền như vậy ngươi thế mà ngay cả buổi l a o tử nói mấy câu cũng không luận ý xem s á c là ba thật coi chính mình là hoàng hoa đại khuê nữ ta để ý ngươi không biết là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận ngươi một m à t i ế p lại mà tam đ i ệ u cự u y ệ t ta thật coi ta dễ khi dễ phải không hạ cúc gặp trần anh quang q u ò n chén trong lòng sợ sệt nước mắt đã tại trong hốc mắt la lộn nàng hướng tiểu nhị nhìn lại nhưng loại trang diện này tiểu nhị nào dám đứng ra hạ cúc chỉ đành phải nói trần tiên sinh ta đã có trợ phu không đảm đương nổi ngươi hậu á i có trợ phu ở nơi nào ngươi để hắn đi ra nhìn một chút ta trần anh quang cười lạnh muốn ngươi một nữ nhân chống lên một cái cửa hàng ngươi cho dù có trợ phu chắc hẳn cũng là đồ bỏ đi hạ cúc liền nói ngay hắn không phải hắn chỉ là ngã bệnh ngân lai là cái bệnh q u trần anh quang đi tới sờ một cái hạ cúc mặt vậy ngươi càng không nên cùng hắn một cái bệnh quỷ có thể cho ngươi t h ở a hạ cúc đi theo ta đi đi cùng với ta ngươi cũng không cần lại thụ loại này tội hạ cúc vội vàng lui lại trần tiên sinh xin ngươi tự trọng tự trọng trần anh quang cười ha h a nói ngươi thật sự là rượu mời không uống hào phạt rượu Hôm nay, ta vô luận như thế vô nay, luận nào, ta đến a đem nàng cho ta bắt được trên lầu đi hạ cúc giật nảy mình hét dầm lên cứu mạng cứu mạng trương h à n h lập tức cho nàng một bàn tay tắt đến hạ cúc kêu không được đánh tiếp thủ thế liền có hai tên đại hán đem hạ cúc dựng lên lui tới trên lầu đi trần anh quang chậm rãi nói ra xem trọng phía dưới cửa lớn đừng để người t i ề n đến trương h à n h gật đầu đối với nó no mấy người đại hán nói có nghe hay không xem trọng cửa lớn vừa nhìn về phía tiểu nhị kia cũng đừng để cho người ta đi ra ngoài lúc này trần anh quang đi tới lầu hai hạ cúc đã bị hai tên đại hán mang lấy tiến vào một căn phòng bọn hắn đem bà chủ vứt xuống trên giường liền đi ra ngoài trần anh quang đang muốn đi vào đột nhiên chân chầm xuống hắn túi đầu nhìn nguyên lai bị cái ngoài ba mươi nam nhân ôm lấy. nam nhân này sắc mặt tái nhợt con mắt ham sâu nhìn bệnh cũng không nhẹ hắn ôm trần anh quang chân nói tiên sinh van cầu ngươi thả qua hạ cúc bung tha hai vợ chồng chúng ta đi chúng ta tới thế làm trâu làm ngựa đều sẽ báo đáp ngươi trần anh quang nhữ mày ngươi chính là hạ cúc trợ phu c ú g n g a y trừ phi ngươi muốn tại một bên nhìn ta biểu diễn còn không đem hắn kéo đi nếu là đem bệnh lây cho ta xem ta như thế nào thu thập các ngươi hai tên đại hán liền muốn đến kéo đi hạ cúc trợ phu không ngờ nam nhân kia kêu, kêu to lên trần anh quang ngươi không phải thứ gì ta liệu mạng với ngươi hắn hung hăng cắn một cái tại trần anh quang trên đùi cắn đến trần anh quang kêu thả một tiếng nhà ra nhanh cho ta nhà ra trần anh quang một quyền nện ở nam nhân đỉnh đầu nhưng hạ cúc trượng phu quyết tâm muốn cắn khối tiếp theo thì đến không có như vậy nhà ra trương hoành cuốn quýt kêu lên các ngươi còn thất thần làm gì đem người kéo ra a hai tên đại hán vội vàng đi kéo nam nhân có thể nam nhân chính là chết cắn không thả trần anh quang ống quần bên trong đã có máu chạy ra bản thân hắn càng là đau đến nhanh n g ấ t đi n g ư ờ i hôn đàn này dám cắn lao tử n g ư ờ i đi chết đi trần anh quang tức giận đến phát cuồng lấy ra một cây súng lục chỉ tại đầu của nam nhân bên trên lúc này nghe được tiếng súng mơ màng tỉnh lại liền gặp trần anh quang trong tay cầm súng mà dưới chân hắn trợ ư n g phu của mình đổ vào một mảnh trong vũng máu nàng lập tức hét dầm lên a huy a huy giết người giết người trần anh quang đ ô n g nhiên hướng hạ cúc nhìn lại h ừ một tiếng lập tức đóng cửa lại t r ư n g hành cứ thế ở một bên hắn không nghĩ tới trần anh quang trực tiếp nổ súng đi người ta trợ ư n g phu giết đi sau khi tính n g ư lại hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra phát cái tin tức ra ngoài lúc này mưa vẫn đang rơi lại càng rơi xuống càng lớn sau đó còn đánh lên lôi lai mưa rào xối xả sấm xét vác tại mảnh này bấp bên giữa thiên địa một gia đình cứ như vậy l ạ g yên không một tiếng động vỡ nát trời mưa đã dùng qua bữa tối la diêm ngay tại bảo dưỡng long tượng đột nhiên màn hình điện thoại di động phát sáng lên nguyên lai、like、nhận được một đầu tin tức hắn cầm lên xem xét là đầu nạp danh tin nhắn tin tức nội dung cũng rất ít chỉ có một câu ta là trần vọng la diêm đồng học mời đến hạ cúc tiệm ăn uống thấy một lần lại là trần vọng gửi tới la diêm có chút ngoài ý muốn ngoài ý muốn không phải trần vọng ở căn cứ bên trong trào phong căn cứ thuộc về ẩm mã địa thành trần gia ở căn cứ có sinh ý rất bình thường trần vọng sẽ ở căn cứ cũng nói qua được hắn n g o à i ý muốn chính là trần vọng lại để cho thấy mình hắn cùng trần gia còn có cái gì dễ nói nguyên lai、like、đến chào phong căn cứ la diêm liền đánh lấy trần gia c h ủ ý nhìn có thể hay không tìm một cơ hội cùng trần gia làm chấm ứng dứt hiện tại trần vọng chủ động tìm tới cửa trong này khẳng định có văn chương la diêm dựa theo tin tức bên trên biểu hiện dãy số đánh trở về nhưng không có người nghe hắn để điện thoại di động xuống không có đi ra ngoài dự định trần vọng chủ động định ngày hẹn chính mình chắc hẳn làm một ít chuẩn bị chính mình cứ như thế trôi qua quá bị động có thể qua vài phút lại có một đầu tin tức tiến đến việc quan hệ ánh sáng liệt nếu như không đến tự gánh lấy hậu quả la diêm có chút h i ế p mắt lại con người lại là quan hệ đến trần quang liệt sự kiện kia sự kiện kia không phải đã giải quyết sao trần gia còn muốn lật ra tìm đến mình tính sổ sách hắn đứng lên cầm lên long tượng chuẩn bị đi xem đến tột cùng đi ra doanh địa lúc mưa rơi nhỏ rất nhiều tìm tới hạ cúc tiệm ăn uống lúc mưa cơ hồ đều ngừng la diêm không có trực tiếp tới cửa đến một lần muốn trước thăm dò rõ ràng trần vọng nội tình thứ hai hiện tại hạ cúc tiệm ăn uống đóng kín cửa k ị quái la diêm chạm tại tiệm ăn uống khu phố đối diện lạng Yên mở ra thần tàng. hướng ở trong đó nhìn lại lập tức nhìn thấy tiệm ăn uống một tầng trong nhà ăn có không ít người hoặc ngồi hoặc đứng lại hướng tầng hai nhìn lại lập tức nhìn thấy hai đoàn hình người ánh sáng sáng ngay tại đi cái kia vu sơn mây mưa sự tình la diêm vội vàng tắt đi thần tảng phi lễ chớ nhìn đồng thời kỳ quái chẳng lẽ trân vọng lầm địa phương hàn tổng sẽ không đem chính mình từ trong danh o điệu kêu đi ra liền vì để cho mình tham quan người ta làm việc đúng lúc này lầu hai cửa sổ đột nhiên bị người mở ra la diêm nhìn thấy một người dáng dấp còn tính không sai nữ nhân xuất hiện tại cửa sổ nữ nhân ba đối với khu phố bên ngoài kêu to lên cứ mạng trần anh quang giết người với hô một câu cửa sổ phía sau xuất hiện một bóng người đem nữ nhân giật trở về lại cấp tốc đóng cửa sổ lại lập tức la diêm con ngươi có chút mở rộng hắn đại khái đoán được chuyện gì xảy ra chắc hẳn lầu hai đôi kia vừa mới ngay tại làm việc nam nữ nữ nhân cũng không phải là tự nguyện một cơn lửa dận bay thẳng tiên linh la diêm lướt qua khu phố một cái nhảy vọn liền tới đến lầu hai trực tiếp phá cửa sổ mà vào Xoặt, cửa sổ vỡ nát la diêm rơi xuống mặt đất liền gặp một người nam nhân cưỡi tại vừa rồi trên người nữ nhân kia chính quạt đối phương cái tát mà tại cửa phòng thì nằm bộ thi thể đỉnh đầu bị người dùng thương mở cái động Dưới trên h chạy chỗ.、Về、phần hôn khí, nhét cạnh. â n người người tiện tay nhét vào bên đến người. máu một máu Diêm mắt Cái tay giết tươi, t Về vào kia bị La dọa đỏ để đỏ đỏ đến dọa người. Trên giường bởi vì la diêm đột nhiên đến trần anh quang dừng tay lại hạ cúc c à n g lá thê lương kêu lên máu cứu ta trần anh quang tên x u ấ t sinh này g i ế t ta trượt phù còn mạnh hơn đi đối với ta đối với ta bốn trần anh quang đang muốn nói cái gì đột nhiên cả người đằng vần giá vũ ném tới cạnh cửa cùng bộ thi thể kia nằm tại một khối sau đó hắn nhìn thấy la diêm bắt lấy trên giường cái chăn gắn vào hạ cúc trên thân lúc này cửa mở ra trần anh quang thủ hạ nghe tiếng xâm nhập trần anh quang bị người đánh vỡ nổi lòng áp độc chỉ vào la diêm kêu lên bắt hắn cho ta làm thịt xảy ra chuyện ta phụ trách mấy người đại hán đi theo trần anh quang ngang ngược q u a n lên rồi nghe vậy lộ ra n h a r ă n g cười từ phía sau rút ra các loại trùy thủ vũ khí nào về phía la diêm la diêm không nói tiếng nào n g h ê n đón trần anh quang vội vàng thừa cơ hội này vượt qua thi thể lảo đảo đi vào ngoài cửa hắn bay đầu mắt nhìn không khỏi hồn phi phát tán chỉ gặp la diêm từ hắn mấy tên thủ hạ kia ở giữa lướt qua mấy cái kia đại hán có đầu lõm có cổ vạt gãy có bay rứt ra ngoài ngực ham dưới bốn thời gian trong n h y mắt mấy tên thủ h xử lý mấy cái phổ thông tay t r ầ n cũng không tốn hao bao nhiêu thời gian la diêm vừa đưa ra đến ngoài cửa đưa tay chế trụ trần anh quang đầu đem hắn đặt ở trên t ư ờ n g lạnh lùng nói cùng ta đi căn cứ đội c h ấ p pháp nơi này dù sao cũng là căn cứ không phải hoang dã là có trật tự địa phương lại thêm la diêm là khách không phải chủ cho nên hắn bắt được trần anh quang liền muốn đem xoay đưa đội c h ấ p pháp giao cho căn cứ xử lý trần anh quang vội nói tốt tốt tốt ta đi với ngươi trong phòng hạ cúc hét dầm lên tiên sinh coi chừng a trên người hắn có thương ta vừa nhìn thấy hắn trên mặt đất cầm khẩu súng ba trần anh quang đại mắng một tiếng đem mới từ trên mặt đất bên cạnh thi thể rơi xuống súng ngắn móc ra chỉ hướng la diêm phanh tiếng súng trong hành lang q u e n quẩn có thể đạn cũng mặt đánh trúng la diêm bị một tầng hào quang màu xanh cản lại quang mang k i a bên trên còn hiện lên một cái chim loan đ ổ án thanh loan giáp c ư ơ n g khí phòng ngự trần anh quang không nghĩ tới la diêm thế mà còn có thủ đoạn này nhất thời mắt trở tròn la diêm nhìn viên k i a rớt xuống đất đầu đạn một chút lạnh nhạt nói tự tìm đường chết hắn đột nhiên con ngón búng ra trần anh quang đầu tựa như rơi nát mấy cầu pha lê giống như nổ ra một mặt này để xa xa chương hoành dọa đến đúng quần đều ướt nhìn xem trần anh quang thi thể mềm liệt trên mặt đất la diêm nhũ mày lúc này trong phòng vang lên một trận c ư ờ i to ha ha ha tên x u ấ t sinh này đã chết tốt hạ cúc cất tiếng cười to đồng thời lệ rơi đầy mặt nàng bọc lấy cái chăn từ trên giường xuống tới vì trên mặt đất đông đông đông cho la diêm dập đầu cảm tạ tiên sinh cho chúng ta hai vợ chồng báo thủ la diêm liền tranh thủ chi đỡ dậy chính suy tư giải quyết tốt hậu quả chi pháp liền nghe dưới lầu truyền đến gầm lên giận giữ trần anh quang ngươi tên x u ấ t sinh này tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta đây là trần vọng thanh âm la diêm a n h hướng phía ngoài thi thể nhìn lại đột nhiên minh bạch cái gì lập tức lấy điện tho cho độc cô trường tín phát cái tin tức ngoài cửa trên hành lang t r ư n g hành nghe được trần vọng thanh â m giống như là rơi xuống nước người bắt được một đầu cây có cứu mạng giống như hét lên tăm ra cứu mạng a tham gia trần thiếu bị người giết lập tức một trận tiếng bước chân vội vã vang lên sau một lát trần vọng mang theo chất nữ trần sở sở cùng một đám hộ vệ đi vào nhìn thấy trần anh quang thi thể không đầu lại nhìn về phía trong phòng la diêm một mặt trấn kinh la diêm đồng học ngươi làm sao lại tại cái này chưng hành lộn nào đi vào trần vọng bên người ngón tay run dậy chỉ vào la diêm kêu lên tăm ra là hắn hắn giết trần thiếu gia trần a tận mắt thấy hắn giết t hắn Thiếu Gia. Trần Gia. sở sở đốn lúc mắt hạnh trận lên t ố t la diêm ngươi đây là muốn giết sạch chúng ta trần thị a đầu tiên là đệ đệ ta chết tại trên tay ngươi hôm nay ngươi muốn giết ta nghĩa đệ trần anh quang ngươi phải bị tội gì t r ư a một nghìn một mươi bốn mưa gió sắp đến t h n h bốn chưa một nghìn một mươi bốn mưa gió sắp đến c h n h bốn la diêm chưa biện giải cho mình cái chán đập đến bể đầu chảy máu hạ cúc đứng lên bảo hộ ở la diêm trước người chỉ vào trần sở sở kêu lên ngươi không cần ác nhân cáo trạng trước là ngươi cái này không phải người nghĩa đệ giết trượng phu ta trước đây lại đối t á ý đồ bất chính nếu như không có vị tiên sinh này t r ư ở n g phu ta liền chết vô ích cũng không có người sẽ trả ta công đạo vị tiên sinh này không có giết người hắn giết chỉ là một cái x u ấ t sinh giết một cái x u ấ t sinh sao là có tội trần sở sở trên mặt lúc trắng lúc xanh nàng khi nào để cho người ta như thế chỉ vào cái mùi m a n g qua lúc này trần vọng đi tới đối với hạ cúc cười khổ nói vị cô nương này trần anh quang làm việc vô độ chúng ta xác thực có không thể thoái thác trách nhiệm ngươi nhìn ta cũng là vừa mới biết được hắn ở chỗ này làm sảng làm bậy cho nên vội vàng chạy đến thật không nghĩ đến hắn nhìn về phía la diêm lắc đầu nói la diêm đồng học anh ánh sáng xác thực có đường đến chỗ chết nhưng không nên do ngươi đến thẩm phán hắn quốc có quốc pháp ra có gia quy căn cứ cũng có căn cứ phát tắc anh ánh sáng ở căn cứ bên trong phạm pháp lẽ ra phải do căn cứ thẩm tra xử lý điều tra cũng làm ra xử phạt nhưng ngươi một mình xuất thủ đem hắn xử tử ngươi không đem chúng ta trần ra để vào mắt cái này không có vấn đề nhưng ngươi không nên ngay cả căn cứ thậm chí địa thành phát tắc cũng không để vào mắt ta ngoài miệng nói như vậy thời điểm trần vọng trong lòng c ù n hỉ đã chết tốt trần anh quang tiểu xúc sinh này đã chết tốt không hưởng phí chúng ta bình thường cố ý dung túng để tiểu xúc sinh này coi là trần gia trên giới đều sẽ che chở hắn từ đó dưỡng thành vô pháp vô thiên tính tình ha ha hiện tại hắn chết nhưng cái này câu tử cuối cùng là thành công đem họ la cái này vĩ đại cá câu ở ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ vạn nhất họ la bận tâm đây là căn cứ không xuống tử thủ nên làm cái gì bây giờ hết thể giải quyết dễ dàng a la diêm trong mắt mắt đỏ chỗ sâu từng vòng từng vòng ngân hoa thoáng hiện cho đến lúc này hắn mới trầm giọng nói thứ nhất là trần anh quang nổ x u n g trước ta mới ra tay phản xác thứ hai ta sẽ đến cái này là h ư n g người mời nếu nói ta là giết trần anh quang hung thủ như vậy ngươi cũng phát không được quan hệ bởi vì ta hoài nghi ngươi là cố ý trân vọng lập tức kêu lên la diêm ngươi đây là đang chửi v ớ i ta ta khi nào ước qua ngươi la diêm lấy điện thoại di động ra phô bày đầu kia tin tức nhìn xem đây có phải hay không là người phát trân vọng mắt nhìn lập tức nói đó căn bản không phải mã số của ta không tin đem ngươi số điện thoại di động nói cho ta biết ta gọi cho ngươi ngươi vừa nhìn liền biết la diêm nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu không cần trân vọng vừa rồi những cái kia tiếng lỏng la diêm đã nhìn ở trong mắt Hiện tại gặp hắn phủ nhận phát qua thư mời hơi thở, tại mời càng gặp qua lúc à là bày nào này, khẳng không định hắn thu Anh nghĩa Trần Vọng bày một cái bấy. Xem ra bọn hắn Trần nơi Trần quang dung Gia đây đó bấy. một biết từ nơi nào thu trần Anh quang nghĩa từ t ra Xem cái cô sau ý n hắn, g u ố i c ù này g dụng Không không Gia lợi cái nói. hắn đến cho chính mình cái bấy. Không thể không nói. Trần n cho thể một bấy. bộ sắc trần h hông Chính mình một bước này, thua không ự c ác. bước Lúc đủ này, an. này một t vọng nói ra thông chi đội chấp pháp để bọn hắn tới đây một chút nơi này là căn cứ chúng ta trần gia nói không tính hay là để căn cứ đến xử lý trần sở sở gật gật đầu lấy điện thoại di động ra gọi một tổ dãy số hạ cúc gấp đến độ muốn đi đoạt trần sở sở điện thoại nhưng bị la diêm ngăn lại la diêm nhẹ nhàng rung phía dưới trần gia cục này khẳng định không phải lâm thời này lòng tham mà là sớm có dự mưu bất động thì vậy k h ẽ động khẳng định vòng vòng đắn sen lúc này không nói đi đoạt trần sở sở điện thoại chính là đem trần vọng bọn người toàn giết cũng không làm nên chuyện gì mà lại hiện tại thân ở căn cứ bản thân hắn lại là làm quảng lăng binh đoàn cơ giáp sư lại tới đây nếu như tùy tiện xuất thủ sợ rằng sẽ cho trần gia bôi đen quảng lăng binh đoàn cơ hội nhưng la diêm cũng không hoảng hốt chính bởi vì hắn là lấy quảng lăng binh đoàn cơ giáp sư thân phận đi vào căn cứ trần gia muốn lợi dụng căn cứ lợi dụng ẩm mã thành pháp tắt tới đối phó chính mình cũng sẽ không là chuyện dễ dàng lại thêm hắn là thông huyền cảnh phía sau còn có một cái thoái ẩn tiên sát tinh l ã o sư bây giờ la diêm sớm đã không phải có thể tùy ý bị nắm người vô luận một cái gia tộc thậm chí một tòa địa thành muốn nhằm vào hắn đều được xuất ra đầy đủ đại giới hắn khí định thần nhàn nhìn xem trần sở sở nói chuyện điện thoại xong lộ ra một tia khó mà khắt chế vẻ đắc ý hôm nay hạ cúc phòng ngăn này trước nay chưa từng có náo nhiệ lại là trần vọng đảo mắt lại có bảy tám chiếc xe đứng tại phòng ngăn cửa lớn đem nhà này nho nhỏ phòng ngăn triệt để bảo trọn cửa xe mở ra lần lượt từng bóng người từ trong xe xuống tới mặc bị g i á p khắc khổng kỳ có chút hiếp mắt lại con người thân là đội chấp pháp người phụ trách tại nhận được trần mộng n g ộ n g điện thoại đằng sau hắn tự mình dẫn người chạy đến trần anh quang vậy mà chết đây cũng không phải là một chuyện nhỏ phải biết lúc trước trần anh quang mới tới căn cứ lúc trần vọng tự mình ra mặt chuẩn bị đưa cho chủ quản dương tranh cùng mình không ít lễ vật nếu không liền trần anh quang ở căn cứ trong kia phi làm cho sớ bắt nơi nào sẽ để hắn lưu cho tới hôm nay hiện tại trần anh quang chết khổng kỳ đã ngửi được một tia mưa gió sắp đến khí tức giờ phút này nhìn thấy từng cái từ trong ô tô xuống tới đến từ quảng lăng doanh địa cơ giáp sư bọn họ hắn càng thêm khẳng định chuyện ngày hôm nay nhất định khó mà tốt thu đến la diêm tin nhắn đọc cô trưởng tín lập tức thông c h i đội viên、bảnh. biết h b la diêm có phiền phức sau lại nói cho hà hạo thế là hiện tại hà hạo cùng tô tịu một khối đi vào lại thêm ban ba bốn đội nhân viên tổng cộng bảy người bước nhanh đi hướng cửa lớn cùng khổng kỳ đội chấp pháp đụng thẳng một tên chấp pháp đội viên lập tức nói các ngươi không thể đi vào hiện tại nơi này là hung án hiện trường đã do chúng ta đội chấp pháp tiếp nhận đ ộ c cô trường tín trầm giọng nói ta là quảng lăng binh đoàn ban ba bốn đội đội trưởng đ ộ c cô trường tín hiện tại thiệp sự giả là của ta đội viên ta có quyền biết chuyện gì xảy ra hà hạo cũng báo lên thân phận của mình lập tức thiên kia chấp pháp đội viên khó xử nhìn về phía k h ổ n g kỳ quảng lăng binh đoàn là đến chợ giúp vạn nhất đem người ta đắc tội quảng lăng binh đoàn phủi mông một cái đi cũng không phải hắn cái này nho nhỏ đội viên có thể phụ trách nổi khử kỳ tự nhiên cũng không nguyện ý cùng quảng lăng binh đoàn viên nào quá cương cười khăn nói quảng lăng bằng hữu đương nhiên có thể lên đi nhưng là quá nhiều người lời nói có thể có chút không tiện không bằng hai vị đội trưởng đi theo ta những người khác dưới lầu chờ đợi như thế nào Bạch. kiên trì nói ta nhất định phải lên đi đ ộ c cô trường tín gật gật đầu nàng cùng ta cùng một chỗ không khi đứng thẳng xuống b à vai có thể thế là đ ộ c cô trường tín b ạ c h cùng hà hạo một khối đi theo đội chấp pháp đi lên lầu tô tịu i bọn người thì tại lầu một trong nhà ăn chờ đợi đi vào lầu hai gian phòng b ạ c h nhìn thấy la diêm lập tức tiến lên la diêm ngươi không sao chứ nữ hai một mặt lo lắng để la diêm trong lòng ấm áp hắn lắc đầu lạnh nhạt nói không có việc gì không có việc gì trần sở sở cười lạnh một tiếng nhìn về phía khổng kỳ đạo khổng đội trưởng đến rất đúng lúc cái này họ la g i ế t ta nghĩa đệ trần anh quang theo ý ngươi hẳn là nên xử lý như thế nào Trước 1015, tiếp nhận điều tra. Trước 1015, tiếp nhận không kỳ đầu tiên là nhìn trần vọng một chút người sau nhìn xem trần anh quang thi thể trường hư đoàn thán tựa hồ không muốn phát biểu ý kiến cái này chấp pháp đội trưởng đành phải mở miệng dựa theo căn cứ quy củ kẻ g i ế t người cần đến mạng tiếng nói mới rơi cái thứ nhất kháng nghị không phải la diêm không phải bạch càng không phải là độc cô trường tín mà là hạ cúc trần à y đã vọng một mặt xấu hổ liên tục ho khan dù sao đây không phải cái gì hào quang sự tỉnh hiện tại để hạ cúc trước mặt nhiều người như vậy nói ra hắn thật hy vọng chính mình không tại hiện trường lúc này đọc cô trường tín mới đi ra khỏi tới nói vị đội trưởng này ngươi cũng nghe đến đội viên của ta là xuất phát từ tự vệ mới ra tay giết người mặt khác xin ngươi c â n nhắc đến một chút la diêm không phải người bình thường là cơ g i á p sư chúng ta muốn đối mặt cự thú cùng tự thú tác chiến đối mặt công kích làm ra phản kích là khác vào chúng ta trong lòng bản năng bởi vì ở trên chiến trường chúng ta căn bản không có khả năng do dự một khi có cơ hội liền muốn đẩy đối phương vào chỗ chết nếu không chết sẽ phải là chúng ta chính mình cho nên trần anh quang muốn giết người trước đây la diêm tại bản năng điều khiển mới có thể đánh giết đối phương khổng kỳ c h ấ m âm nói như vậy bốn chờ chút trần s ở s ở tiến lên hai bước nhìn xem khổng kỳ đạo khổng đội trưởng đây là bọn hắn lời nói của một bên nữ nhân này nói anh quang động thủ trước liên quả t h ậ t động thủ trước sao lúc đó ở hiện trường lại không chỉ có một mình nàng trương hành o ngươi qua đây đúng c ầ n một trận mùi khai trương hoành sợ hãi đi đi qua trần s ở s ở ghét bỏ nhìn hắn một chút đứng xa hai bước nói ngươi nói lúc đó ngươi là có hay không nhìn thấy anh quang ra tay trước trương hành o nhìn xem la diêm vừa nhìn về phía khổng kỳ ta không thấy rõ lúc đó phát sinh hết thể đều quá nhanh ta chỉ thấy thiếu gia trốn thoát trong phòng người này đem thiếu gia hộ vệ toàn giết lúc đó chúng ta đều sợ choáng váng đợi đến tỉnh táo lại thiếu gia đã chết bạch nhãn con ngươi bên trong phun ra l ử a giận ngươi nói vậy trần anh quang là thiếu gia của ngươi ngươi khẳng định là thiên vị trần gia trần sở sở lập tức chỉ vào bạch cái mùi nói tiểu nha đầu cút xa một chút nơi này không có chuyện của ngươi đ ố n g nhiên một c ô băng lãnh sát khí trụt xuống liền nghe được la diêm lãnh đạo nói vỏ tay ngươi ra chỉ trừ phi về sau ngươi muốn dùng một bàn tay sinh hoạt trần sở sở nhìn sang chỉ gặp la diêm ánh mắt s ô n nhiên bị hắn dọn nhảy vô ý thức thả tay xuống tiếp lấy mới nói khổng kỳ đội trưởng ng hắn công nhiên uy hết ta k h ổ n g kỳ hiện tại bó tay t o à n tập cái này hai bên hắn đều đắc tội không dạy nổi hắn châm trước nửa ngày cuối cùng nhắm mắt nói tốt như vậy chuyện này trong thời gian ngắn nói không rõ chỉ hủy khuất bên dưới la diêm vinh đệ cùng chúng ta trở về một chuyến hiệp trợ điều tra các loại đã điều tra xong tự nhiên sẽ còn la diêm vinh đệ một cái công đạo các vị các ngươi ý như thế nào bạch lập tức k ê u lên đến không được la diêm đến các ngươi cái kia ai biết các ngươi sẽ cho hắn ăn cái dạng gì tội danh không kỳ cười khổ nói vị tiểu thư này nói như vậy đối với chúng ta cũng quá không công bằng chúng ta không phải người như vậy lại nói nếu như các ngươi nguyện ý cũng có thể phái người tham dự điều tra bởi như vậy cũng không cần lo lắng chúng ta h oan buồng la diêm huynh đệ đi nghĩ vô ích bên dưới cảm thấy dạng này tựa hồ cũng có chút đạo lý không k h ì lại nói tiếp mà lại quảng lăng binh đoàn chư vị la diêm đồng học nếu quả nhiên tự vệ giết người lại có làm sao tiếp nhận điều tra điều tra có kết quả mới có thể cho hắn chính danh nếu không coi như ta chịu dạng này để cho hắn chạy thoát cái này đi ra không chừng có không rõ chân tướng người đối với la diêm h u n h đệ đối với quảng lăng binh đoàn nói này nói kia các ngươi cảm thấy thế nào không đợi đọc cô trường tín bọn hắn trả lời La La ta Diêm Diêm. tiện nói, ta đi với các người. nhân Bạch các không ẩ n Trương hướng hắn xem ra. La Diêm dung phía dưới nói ta ra. dưới phía h xem Diêm La k thể để cho binh đoàn danh dự bị hao tổn, ta cho binh danh hao để đoàn bị nguyện dự ký liên tục gật đầu lúc này mới nhìn về phía trần vọng trần tiên sinh ý của ngươi như nào trần sở sở muốn nói gì nhưng bị trần vọng ngăn lại hắn gật đầu nói hết thể đều nghe khổng độ i t r ư ở n g hắn lại nói trần anh quang đúng là cái hỗn đản g hắn giết người còn xâm phạm vị cô nương này chết chưa hết tội nhưng hắn hiện tại người đã chết đến cùng là bị người vọng dùng tư hình xử tử hay là âm mưu giết người bị phản s á t còn không rõ ràng trong chuyện này xin mời căn cứ phương diện theo lẽ công bằng làm liền có thể vì tránh hiểm nghi chúng ta trần gia liền không tham dự đã điều tra bởi vì chúng ta tin tưởng căn cứ cũng tin tưởng quảng lăng binh đoàn công chính nghe được trần vọng nói như vậy khổng kỳ tài nhẹ nhàng thở ra nếu như trần vọng cắn không thả vậy hắn cũng không biết kết cuộc như thế nào hiện tại hai bên đều đồng ý điều tra liền dễ làm được nhiều ngay sau đó khổng kỳ gọi tới hai vị đội viên mang la diêm đi đội chấp pháp tiếp lấy hắn đối với hà hạ nói ra hiện tại trời cũng không còn sớm nếu không chúng ta ngày mai lại bắt đầu điều tra hà hạo nhìn la diêm một chút gật đầu đồng ý khổng kỳ lại đối hạ cúc nói ra vị cô nương này nơi này là hiện trường chúng ta nhất định phải giữ lại đứng lên người ở chỗ này không thích hợp không phải vậy ta an bài cho ngươi cái chỗ ở cũng thuận tiện chúng ta tìm ngươi điều tra lấy chứng hạ cúc đang muốn đáp ứng độc cô trường tín mở miệng nói nàng tạm thời ở tại chúng ta doanh địa tốt ngày mai hà hạ hạo đội trưởng sẽ mang nàng cùng nhau đi tới đội c h ấ p pháp hiệp trợ điều tra khổng kỳ cười bên dưới biết độc cô trường tín là lo lắng trần ra sẽ đối với hạ cúc bất lợi nếu quảng lăng binh đoàn nguyện ý thu lưu hạ cúc hắn đương nhiên sẽ không phản đối như thế tốt lắm như vậy các vị mời đi vào căn cứ đội chấp pháp la diêm được đưa tới trong một gian phòng đây là đội chấp pháp bên trong lâm thời giam giữ thất la diêm huynh đệ v ị khuất ngươi dựa theo quy định chúng ta cần cho ngươi lắp đặt nguyên lực k i ể m chế khí k h ổ n g kỳ xuất ra một cái q u ò n g tay la diêm nhìn thoáng qua gật đầu đồng ý hiện tại thứ này đối với hắn một chút tác dụng đều không có loại trang bị này chỉ nhằm vào nguyên lực nhưng k i ể m chế không được huyền khí lui một bức giảng dù là nó có thể đẹ nén ở huyền khí la diêm còn có long huyết tinh trị dựa vào hóa long tư thái giới thuần tí lực lượng liền có thể nhẹ nhõm thoát khỏi trang bị này mang theo nó đơn giản chính là hành động hơi không t i ệ n nhưng có thể làm cho căn cứ phương diện yên tâm cho nên hắn không có phản đối trước đó tại tiệm ăn uống bên trong trân vọng còn biểu thị việc này trần gia không tham dự điều tra hiện tại liền đến gặp chủ quản dương tranh sợ không phải trước đó nói những lời kia là tại đánh giám không đội trưởng cũng tới dương tranh lúc này nói ra trần tiên sinh ngươi có lời gì hiện tại có thể nói trân vọng gật gật đầu mỉm cười nói hai vị chắc hẳn các ngươi đều hẳn phải biết chúng ta trần gia cùng la diêm đồng học có chút khúc mắc điểm này làm ẩm mã địa thành cư dân dương tranh cùng khổng kỳ tự nhiên biết húng chi lúc đó còn huyên náo ầm ầm trần quang lật chết một lần trở thành ẩm mã thành mọi người sau khi ăn xong trả dư để tài câu chuyện hai người lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt sau dương tranh nói ra nghe nói qua trần vọng lại nói hôm nay chúng ta lại có một vị người trần gia chết tại tiểu hôn đảng kia trên tay bất quá đây là ta an bài nghe nói như thế khổng kỳ liền muốn đi không muốn lại nghe x u ố n g dưới bởi vì hắn biết sau đó trần vọng lời nói khẳng định là cái tạc đạn nặng ký dương tranh a âm thanh ngươi nói là trần anh quang sự tình là ngươi an bài trần vọng không phủ nhận là nhị ca của ta trần tin thu hoàng anh quang làm nghĩa tử đổi tên họ trần đây hết thể từ vừa mới bắt đầu chính là cái cục m ộ trần c vọng làm thủ thế trần sợ sợ liền đem một cái va ly sách tay bỏ lên bàn cũng mở ra bên trong là chút dược thể một tấm số liệu chứa được thẻ hai tấm công ty danh chữ giá trị thẻ trần vọng đem cái dương này đẩy hướng dương tranh bên kia trong này có một bộ phẩm chất cao tu luyện dược thể có một bộ hiện dùng tính tương đối mạnh thông huyền cảnh công pháp cùng một bộ có thể phối hợp công pháp sử dụng bi pháp hai tấm không k ý danh chữ giá trị trong thẻ tổng cộng có hai mươi triệu công điểm theo lấy theo dùng toàn địa thành thông hành nghĩ đến quảng lăng binh đoàn bên kia hẳn là không bỏ ra nổi vật như vậy không k h nghe được trái tim bình bình chừng n à y hắn không nghĩ tới trần gia dĩ nhiên như thế đại thủ bút phẩm chất cao tu luyện d ư ợ c tế thông huyền cảnh công pháp và nguyên bộ bị pháp cuối cùng còn có hai mươi triệu công điểm không nói những cái khác liền nói công điểm hai mươi triệu công điểm khổng kỳ liền muốn làm đến cả đời chấp pháp đội trưởng cũng kiếm lời không được nhiều tiền như vậy húng chi còn có thông huyền cảnh công pháp mặc dù hiện dùng tính mạnh ở giữa tiếp nói rõ bộ công pháp này tại thông huyền cảnh bên trong cấp bậc khá thấp nhưng lại thấp cũng có thể thành tựu một cái thông huyền cảnh không khi nhịn không được nhìn về phía dương tranh hắn biết dương tranh tại cao cấp đại viên mãn cảnh giới này dừng lại rất lâu nhưng bởi vì một mực cũng không đủ điểm c ô n g hiến cho nên không cách nào đổi được thông huyền cảnh công pháp bằng không hắn sớm đã trở thành ẩm mã thành nhân vật số một làm sao lại khuất tại tại trào phong căn cứ khi một tên chủ quản có thể nói trần vọng lấy ra nhiều độ như vậy bên trong bộ kia thông huyền cảnh công pháp đối với dương tranh lực hấp dẫn lớn nhất dương tranh ngược lại là không có đi nhìn trong dương đồ vật ha ha nói ra trần tiên sinh có cần thiết này sao có đối phó một một học sinh bỏ ra dạng này lớn đại giới trần vọng trầm t i ế nói g n có cần phải không nói trước đây là huyết cửu chỉ là hắn để trần gia nhan diện mất hết chuyện này liền nhất định không cách nào lành dương tranh hướng ghế s o f a chỗ t ư a lương khẽ dựa như vậy trần tiên sinh chuẩn bị làm thế nào không kỳ nhịp tim đến càng nhanh điều này nói rõ dương tranh muốn cầm xuống trần g i a những chỗ tốt này hắn đi theo dương tranh thì không kịp ăn canh hẳn là có thể uống một ngụm chỉ là bởi như vậy liền mang ý nghĩa muốn đối với la diêm đối với quảng lăng bình đoàn đối n ị c h làm như vậy đáng ra không trân vọng lúc này nói ra rất đơn giản chúng ta muốn hắn chết hiện tại la diêm cho mang về đội chấp pháp đây là một cái cơ hội tốt chắc hẳn khổng đội trưởng đã cho hắn lên nguyên lực k i ể m chế trang bị đi khổng kỳ gật gật đầu trân vọng mỉm cười nói vậy thì dễ làm rồi ta không cần hai vị làm bẩn tay của mình ta chỉ cần hai vị tại thời khắc mấu chốt dùng các ngươi quan gia thân phận cho chế t ả i dương tranh hơi nhữu lông m à y hắn hỏi trần tiên sinh xin ngươi nói đến lại kỹ càng một chút nghe được trân vọng nói không cần bọn hắn làm bẩn tay của mình khổng kỳ hơi yên lòng để tránh có phủi sạch đêm dài lắm rộng buổi tối hôm nay ta liền muốn hắn chết ta đã mua được đội chấp pháp bên trong một tên đội viên chỉ cần một chiếc điện thoại hắn liền sẽ cho ở vào giam giữ trong phòng la diêm đưa ăn đương nhiên những đồ ăn kia cùng trong nước đều đã hạ độc chỉ cần ăn được một chút liền sẽ chết bất đắc kỳ từ loại kia lý tưởng nhất kết quả không ai qua được la diêm trung độc bỏ mình đằng sau tất cả mọi chuyện đều có thể đẩy lên cái kia đội viên trên thân dương tranh híp mắt lại con ngươi nói vậy nếu là bị nhìn tấu đâu chân vọng dựng thẳng lên hai ngón tay vậy cái này thời điểm la diêm có hai loại lựa chọn thứ nhất hắn dưới cơn thịnh nộ giết tên này đội viên đúng vậy ta đã tận lực đánh giá cao hắn ta coi như hắn t ạ i nguyên lực nhận kiểm chế điều kiện tiên quyết còn có thể giết người dạng này một dạng hắn giết một tên chấp pháp đội viên không k h đội trưởng liền có lý do bắt người thậm chí đem hắn giải quyết tại chỗ không k h điểm đầu nếu là la diêm đang tiếp thụ điều tra trong lúc đó Bạo dương tranh mỉm cười nói lựa chọn thứ hai la diêm không có giết người mà là ép hỏi người đội viên kia chắc hẳn trần tiên sinh có lưu chuẩn bị ở sau ứng đối đi trần vọng thản nhiên thừa nhận nói không sai ta sẽ ở đội chấp pháp bên ngoài an bài một vị cao thủ hắn không chạy một tên hơn nữa có thể lấy bí kỹ ngưng tụ nguyên khí hình thành mũi tên sau khi giết người sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì nếu là la diêm không giết người vậy ta liền diệt hậu chỉ cần đến lúc đó khổng kỳ đội trưởng vừa vặn ở đây liền có thể đem chiếc h á c quan à y giam ở la diêm trên đỉnh đầu cứ như vậy kết quả chính là khổng kỳ đội trưởng đánh chết hung đồ không những vô công mà lại có công dương tranh thở dài khó trách trần tiên sinh nói đây là một cái t ử cục đêm nay xem ra vô luận la diêm ứng đối ra sao đều hẳn phải chết không nghi ngờ trân vọng gật đầu đúng vậy chỉ là giết la diêm hậu sau đó liền cần dương chủ quản đứng vững quảng lăng binh đoàn phía bên kia áp lực nhưng nghĩ đến chỉ là chết cái cơ giáp sư tuy nói là cái cao cấp cảnh quảng lăng phương diện không đến mức vì hắn cùng địa thành trở mặt Chúng chi vô luận là một loại kết quả nào. căn cứ có luận nào, bên này loại vô là lý quả đều đầu một kết đủ dương o quảng lăng p h diện nhiều n h ấ tranh chỉ là kháng nghị, sẽ không đem sự tình huynh là lớn. nào quá Dương sẽ sự đem t mỉm cười thân thể nghiêng về phía trước đem trên bàn trên nắp dương ngầm đầu nhìn xem trần vọng hợp tác vui vẻ t r ư ơ n g một nghìn một mươi bảy cơ quan tính toán tường tận t r ư ơ n g một nghìn một mươi bảy cơ quan tính toán tường tận t r ầ n vọng đi dương tranh đứng lên cầm lấy một tấm trong đó không ký danh chữ giá trị thẻ ném cho khổng kỳ làm được lưu l ó p điểm khổng kỳ hầu kết một trận hoạt động ánh mắt dây rụa qua mấy giây sau mới quyết định đem tấm kia chữ giá trị thẻ cầm lên quay người rời đi Các loại phòng làm việc chỉ còn lại có loại làm lại phòng dương trong a sau, hắn mới cởi ha ha hai n người đằng hắn bên trên hai tiếng tiền có công h pháp bí pháp một mới cởi đều có có. Các bí l ạ i chịu đ ự qua ta tranh lần lớn, này, thiên hạ to lớn, nơi nào ta dương to hạ h đi k ô n Này g được. cậu tô h chủ h í quản, k n cũng g giờ trân h Hắn ô i vali lên, đưa tay vali xách ờ i đi cao、Úc. Trong ô tô, t ô vọng đối với tài xế nói rời đi căn cứ chúng ta về h m mã thành ngồi tại bên cạnh hắn trần sở sở ngoại ý muốn nói tam thúc chúng ta cái này trở về sau trân vọng gật đầu nói sau đó nơi này sẽ trở thành nơi thị phi mà lại chúng ta trước đó biểu thị qua trần gia không tham dự điều tra cho nên càng sớm đi càng tốt trên thực tế chúng ta lưu tại nơi này cũng không có chuyện gì có thể làm không bằng phủi sạch quan hệ trần sở sở từ trong lỗ mũi h ừ một tiếng nói đáng tiếc không có cách nào nhìn thấy cái thằng kia trước khi chết r á n g vẻ t r ầ n vọng lạnh nhạt nói những này đều không trọng yếu trọng yếu là hắn phải chết ở chỗ này chỉ có dạng này ta trần gia hy u vọng mới có thể giữ được trần sở sở vội vàng nói tam thúc nói đúng trần gia đại động can qua như vậy nói cho cùng cũng không phải là bởi vì trần quang liệt mà là bởi vì la diêm phiến trần gia một cái bạn thai mạnh thậm chí nếu như la diêm không phải mở trận kia phát sóng trực tiếp công nhiên phiến trần gia cái tát khả năng trần gia sẽ còn điệu thấp xử lý đáng tiếc la diêm lúc đó mở phát sóng trực tiếp liền đã chú định hôm nay trần gia cùng h ắ n không chiếc không ngớt ô tô rất nhanh rời đi chào phong căn cứ mấy chiếc hộ vệ xe tùy hành người của trần gia trong đêm trở về hầm mã địa thành đêm kia chào phong căn cứ đội chấp pháp giam giữ trong phòng la diêm nhìn về phía ngoài cửa sổ trên trời mây đen cơ hồ thắn đi một vòng trong sáng khay bạc treo lơ lửng trời đêm ánh trăng chiếu vào cửa sổ rơi trên mặt đất lúc này la diêm nghe được tiếng mở cửa giam giữ thất cửa bị người mở ra một tên chấp pháp đội viên đi đến là cái ngoài ba mươi sắp bốn mươi nam nhân Vừa nhìn lập i biết là kẻ già đợi cái cười hiếp đi Diêm nói tiểu nói đi. Diêm tiện người ề n nam nhân bưng cái đĩa, phía trên để đó rượu cùng đồ ăn. Hắn huynh bụng không, ăn thanh thần tảng, hắn ăn ăn phòng vắng nhất, hắn hướng những mắt trước mặt một chút tức thể tùy tới là La La làm lạ vào kẻ gì đĩa, để đó đồ đệ, đưa đồ để rượu phía ra sao xa mở có vô vô t lướt kia qua. nhìn l ậ tức từ những đồ ăn kia cùng trong rượu hắn thấy được một chút tin tức độc tố la diêm lại nhìn về phía người nam nhân trước mắt này n h ư vĩnh khang ba mươi tám tuổi trào phong cơ địa chấp pháp đội đội viên sau đó đối phương nội tâm tiếng lỏng cũng tại la diêm trong mắt hiển lộ không bỏ sót u nhanh ăn đi tiểu vương bắt đản chết sớm sớm siêu sinh ngươi ngưu ra còn phải thay người n h t sắt đâu mắt đỏ bên trong ngân hoa lạng yên biến mất la diêm đứng lên nhẹ nhàng nói ra là ai phái ngươi tới c h â n vọng hay là k h n g kỳ ngưu v i n h khang sửng sốt một chút chất đống cười nói tiểu huynh đệ có ý tứ gì trong rượu cùng đồ ăn đều hạ độc đây là muốn mạng của ta a ta vốn cho là khiêm tốn một chút điệu thấp một chút phối hợp một chút có thể có được công trình đối đãi hiện tại xem ra là ta sai rồi các ngươi căn bản cũng không dự định điều tra chỉ là muốn đem ta cùng bình và phân、Mở. đối với ta hạ đ ầ u thủ chỉ cần ta chết đi binh đoàn cho dù truy cứu tới cũng có thể đến cái chết không đ ố i chứng có đúng không la diêm bình tĩnh nhìn chăm chú lên người nam nhân trước mắt này phảng phất tại nhìn một bộ thi thể nhưng hắn sẽ không giết mưu v i n h khang đây là một người chứng giết một cái đồng l o a không làm nên chuyện gì đem phía sau màn chủ mưu tất cả đều bắt tới mới có thể giải quyết triệt để chuyện này ta liền biết t r ầ n vọng phế đi lớn như vậy k ì n h đặt một cái bẫy để cho ta nhảy vào đi quả quyết sẽ không dễ dàng như vậy để cho ta thoát thân ta chỉ là không nghĩ tới hắn thế mà nóng lòng như thế đêm nay liền muốn để cho ta chết la diêm r u n phía dưới mỉm cười như vĩnh khang trên trán toát ra mồ hôi lạnh tiểu huynh đệ ngươi đang nói cái gì ta một câu cũng nghe không hiểu nghe không hiểu đúng không không quan hệ ngươi không phải cho ta đưa ăn sao đến hai ta một khối ăn la diêm đem bình tia rượu trắng bưng lên đến đưa cho ngưu vĩnh khang ngươi uống trước một ngụm như vĩnh khang b i ế n sắc nói ra này làm sao có thể đây là đưa cho ngươi ta không thể đ ụ n g vào có đúng không la diêm đột nhiên tiến lên bắt lấy như vĩnh khang liền muốn rót hắn uống bình này rượu động ư u vĩnh khang gấp quắt to một tiếng đem rượu trắng đánh rớt tiếp lấy lấy ra súng ngắn không che giấu nữa ráng tơi ư cười giữ tận nói tiểu vương bắt đ ẳ n g ngoan ngoan uống xong rượu kia không được sao không phải đem sự tình làm cho phức tạp như vậy hắn liền muốn b ó c cỏ la diêm trong mắt sáng lên một mảnh màu đỏ thảm ánh lửa toàn bộ giam giữ tất h nhiệt độ lập tức lên cao chỉ gặp la diêm hai tay t á c h ra cái thiết như là còn tay giống như kiềm chế trang bị lập tức rơi trên mặt đất sau đó đưa tay nơi tay trên thương bóp thương này lập tức biến hình như vĩnh khang con mắt kém chút liền muốn đến rơi xuống cái này làm sao có thể hắn còn không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy đã bị la diêm đẩy người bay lên đâm vào vách tường vừa chân bên dưới nhất thời không đứng dậy được. la diêm hướng hắn đi đến nói ai bảo ngươi làm như vậy như vĩnh khang há h ố c m ổ m đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy la diêm phía sau cửa sổ có một chút q u a n g mang cấp tốc lớn mạnh một giây sau một cây tản ra thăm thẳm làm q u a n g mũi tên chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt giam giữ trong phòng một vòng ngũ l a m hiện lên tốc độ nhanh chóng la diêm tài vừa phát giác mũi tên kia đã chạm vào như vĩnh khang khuôn mặt bên trong phanh chu vĩnh khang đầu lập tức nổ thành máy vỡ đỏ bạch tung tóe bức tường thứ nhất giết người dưới u la diêm bỗng nhiên q a y người hướng cửa sổ nhìn ra ngoài nhưng chỗ nào nhìn thấy hung thủ cùng lúc đó Tiếng bây ư ớ c c h n v ă giờ cửa ánh đèn sáng l khổng kỳ. Khổng kỳ ê không, không tại n g trong mắt ngoại nhân hắn chính là giết như vĩnh khang hung thủ dù là những cái kế hạ độc đồ ăn cũng vô pháp cho hắn giải thích dựa theo căn cứ pháp uy hiện tại hắn trừ phi thúc thủ chịu chói nếu không khổng kỳ một phương hoàn toàn có thể đem chính mình giải quyết tại chỗ đương nhiên giết hay không được chính mình thì là một chuyện khác lại hướng sâu một tầm n g u ố n khổng kỳ xuất hiện quá kịp thời kịp thời đến phản p h ấ t hắn trước kêu biết giam giữ trong phòng sẽ phát sinh loại chuyện này cho nên sớm chờ đợi ở bên ngoài nghĩ tới chỗ này la diêm sáng tỏ thông suất nguyên tới là dạng này đây chính là ngươi trần vọng thủ đoạn sao lợi dụng căn cứ cùng địa thành pháp quy tới đối phó ta vô luận ta lựa chọn thế nào đều chỉ có thể đi đến ngươi vì ta chọn đường đáng tiếc ngươi cơ quan tính toán tường tận duy chỉ có tính sai một chút t r ư ớ chẳng 1018, liệt tiểu nuốt vào u tiểu nuốt vào hầu, mưa mưa Trước ta ta gió gió liệt độc độc hành. hành. h vào 1018, biết tại sao nguyên bản đã trở nên sáng sủa bầu trời đêm n à y sẽ lại hội tụ lên mây đen đến ầm ầm một đạo kinh lôi nổ tung tiếng sâm khổng l ộ để khổng kỳ lấy lại tinh thần hắn chỉ vào la diêm kêu to nắm tay giơ lên xoay người sang chỗ khác nằm n g o a i trên tường không được l ú c đích đồng thời khổng kỳ trong lòng hiện lên từng cái suy nghĩ đáng chết cái này có thể cùng trần tam ra dự liệu tình huống không giống với a cái này họ là sao có thể gỡ xuống kiềm chế trang bị cái này không hợp lý a làm sao bây giờ ta chỉ là trung cấp cảnh khẳng định không phải hắn cái này cao cấp cảnh đối thủ đúng rồi ta là chấp pháp đội trưởng ta đại biểu cho c ă n cứ đại biểu cho địa thành lượng hắn không dám làm gì ta ta có thể ổn định hắn sau đó thông chi dương tranh chủ quản để hắn đến xử lý trần ra tiền này quả nhiên không tốt cầm a mấy cái này suy nghĩ tất cả đều bị la diêm xem ở trong mắt la diêm đạm nhiên nói trần ra cho ngươi không ít tiền đi lời này vừa nói ra khổng kỳ chung quanh từng cái chấp pháp đội viên cũng không khỏi hướng hắn nhìn lại từ những đội viên này phản ứng có thể thấy được bọn hắn cũng không biết khổng kỳ nhận hối lộ một chuyện la diêm vãng giam giữ thất cửa lớn đi đến ngươi cầm trần ra tiền liều mạng là hẳn là hắn chỉ vào những cái kia chấp pháp đội viên nhưng ngươi không nên đem bọn hắn kéo xuống nước khổng kỳ con ngươi có chút mở rộng nghĩ thầm la diêm làm sao khẳng định chính mình cầm trần ra tiền hắn vội v à n g nói ngươi đừng ngậm máu phương người ta lúc nào cầm qua trần ra tiền khổng kỳ mặc dù lên tiếng phản bác nhưng v ô luận bộ dáng hoặc thanh âm lại có vẻ lực lượng chưa đủ bộ dáng những đội chấp pháp này viên cũng không phải đồ đần bọn hắn cùng khổng kỳ cũng không phải một ngày hai ngày tự nhiên biết đội trưởng này là cái giặc gì lập tức từng cái giận mà không dám nói gì t h ư a n h ư la diêm nói khổng kỳ thu tiền liều mạng là hẳn là có thể khổng kỳ một vóc dáng cũng không có phân cho bọn hắn lại kéo bọn hắn đến tiếp tay làm việc xấu ít nhiều có chút kéo người đệm lưng cảm giác la diêm không còn cùng hắn nói nhảm dạo chơi mà đi khổng kỳ còn muốn dây ruộng la diêm ngươi biết mình tại làm gì ngươi đây là đang công n h i ê n khiêu chiến căn cứ cùng ở mã thành pháp uy ngươi đừng tưởng rằng quảng lăng cùng binh đoàn có thể bảo đảm ngươi thừa dịp bây giờ còn không có cầu ủ thành sai lầm lớn lập tức trở lại nếu không các loại dương chủ có tới tất nhiên đem ngươi giải quyết tại chỗ la diêm ngoảnh mặt làm n ơ không để ý đến khổng kỳ hắn nói ra ngươi có hai lựa chọn một cái là đứng ra xác nhận trần tín như vậy sự tình còn có đường lùi khổng kỳ đầu đầy mồ hôi ánh mắt d â y ruộng cuối cùng vẫn cắn răng nói bắt lấy hắn hắn giết như vĩnh khang hiện tại còn muốn vượt ngục ò n đứng n g a y đó làm gì đem cổng đồ này giải quyết tại chỗ trong miệng hắn nói như vậy người lại lui về sau cũng hướng cửa lớn phương hướng nhìn lại xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn la diêm đạm nhiên nói ra không thấy hắn có động tác gì từng vệ hình kiếm quan mang lại không ngừng tại quanh người hắn hiện, hiện. việc này cùng các ngươi không quan hệ b i ệ t bình bạch mất mạng la diêm lại nhìn mấy cái kia chấp pháp đội viên một chút bọn hắn hai mặt nhìn nhau cuối cùng yên lặng tối lui k h ổ n g kỳ gào lớn đứng lên các ngươi đây là muốn phản sao hắn không còn dám c h ầ n chờ, quay đầu liền hướng cửa ra vào phương hướng sông một bên chạy một bên hám i ệ n g liền muốn kêu gọi siêu ngay vào lúc này một đoạn kiếm quan g từ hắn trong m i ệ n g phá ra k h ổ n g kỳ con ngươi thường thường mở rộng cả phòng chấp pháp đội viên lại kính vừa sợ bọn hắn chỉ gặp la diêm lên một ngón tay cũng không có động quanh người những kiếm quan kia liền tự hành điện xạ mà đi mà lại những kiếm quang kia mỗi một chôi đều d i ễ n hóa khác biệt kiếm ý kiếm thế trong chốc lát khổng kỳ trên thân đã đâm m ấ y kiếm cái này chấp pháp đội trưởng cuối cùng là một chữ cũng không kịp nói liền ký tuyệt tại chỗ hướng khổng kỳ thi thể mắt nhìn la diêm thu hồi kiếm quang nói ra cẩn thận kiểm tra thi thể của hắn trên người hắn khẳng định có không rõ lai lịch đồ vật đó là trọng yếu vật chứng các ngươi tốt nhất đừng đ h u n g c h à m nếu không tự gánh lấy hậu quả nói tiếp đem kiếm của ta mang tới trước đó đi vào đội chấp pháp tổng mộ lúc hắn đem long tượng tạm thời giao cho đội chấp pháp đảm bảo bây giờ nghe la diêm muốn lấy kiếm một tên chấp pháp đội viên hội vàng đi trong kho hàng đem lòng tượng cầm trở về ầm ầm ngoài phong tiếng sấm lại vang sau đó chính là mưa rào xối xả thiên địa lập tức hoàn toàn mơ hồ tiếp nhận kiếm la diêm nhìn thấy trên bàn để đó một bình không có khai phong rượu hắn cầm rượu lên bình dùng ngón cái đè ép bắn ra nắp bình liền bay ra ngoài la diêm nâng bình uống thả cửa trong lòng của hắn kìm nén một đám lửa nguyên bản hắn tin tưởng trào phong căn cứ tư pháp cùng trật tự tin tưởng có quảng lăng binh đoạn ở chỗ này bọn hắn chỉ có thể cũng nhất định phải cho mình công chính đối lãi kết quả căn cứ chủ quản dương tranh chấp pháp đội trưởng khổng kỳ những này trật tự người giữ gìn cùng người chấp hành lại cùng trần gia cùng m ộ ruột bọn hắn thậm chí không muốn điều tra liền trực tiếp muốn mệnh của mình nếu như nhân gian không phá t quan vậy liền tự thân hóa tu la đến tình cảnh như vậy la diêm đối với t r ả o phong căn cứ đã không ôm bất luận cái gì chờ mong hắn nên ngang rời đi rời đi đội chấp pháp ca o úc đi vào trong bao tố uống cạn trong bình rượu、Soạt. bình rượu bị hắn rơi vỡ nát đầy trời vũ tuyến bên trong la diêm hai con ngươi màu son như lửa liền tựu nuốt vào hầu mưa gió ta độc hành bất quá cũng chỉ như vậy trong căn cứ c u ồ n g phong mưa to xây nằm ở bên trong lại ấm áp hòa thuận vui vẻ đây là trào p h o n g trong căn cứ xa hoa nhất t i ể u lâu cũng là trần da ở căn cứ chủ yếu sản nghiệp tại tiểu lâu phía sau có một cái ao trong ao đổ đầy nước ấm cũng thêm vào không ít t í c h khí dưỡng sinh dược liệu dương tranh chính ngâm mình ở dược trì này bên trong đầu gối ở bên cạnh ao một cái người ngọc trên hai chân trên mặt che một đầu khăn trắng che lại hai mắt cái kia bên cạnh ao mỹ nhân chính cho dương tranh xoa bóp hai bên h u y ệ t thái dương rời đi căn cứ lầu chính sau dương tranh liền tới đến nơi đây ngâm tắm gông lỏng trần vọng cho hắn va ly sách tay kia hiện tại liền đặt ở d ư ợ c chỉ phía sau một cái thuộc về riêng mình hắn tư nhân trong h ò n g sát vác g y i sách tay kia để ở chỗ này càng thêm an toàn dương tranh đã đang suy nghĩ lúc nào tu luyện trần gia cho hắn thông huyền cảnh công pháp h ạ n tại cao cấp đại viên mãn cảnh giới này dừng lại đã lâu bây giờ được công pháp trong lòng đã là không kịp chờ đợi nhưng hắn biết phá cảnh một chuyện không có khả năng nóng vội trừ công pháp bên ngoài còn muốn chuẩn bị kỹ càng phá cảnh cần phụ trợ dược thể những vật kia thế nhưng là giá cả không ít nhưng bây giờ có trần gia giúp đỡ đây hết thảy đều tương nên lưỡi đao mà giải không biết khổng kỳ sự tình làm được như thế nào cái kế họ la tiểu tử hiện tại đã chết đi liên tại nghĩ như vậy lúc dược chỉ lối vào vang lên một mảnh ồn ào dương tranh nhũ mày lại lấy ra che mặt trắng khăn hướng c ử a vào nhìn lại liên gặp lối vào trong lửa đèn xuất hiện đạo đạo thân ảnh sau đó có người từ lối vào bay ra ném xuống đất đập đến đầu rơi máu chảy dương tranh lập tức không vui nghĩ thầm là đồ không có mắt nào dám ở trước mặt hắn náo h sự chương một nghìn một mươi chín không coi ai ra gì chương một nghìn một mươi chín không coi ai ra gì tí tách thủy c h â u g i ọ t g i ọ t từ la diêm trên thân rơi xuống rơi đầy tại say nằm ở sáng bóng bóng lưỡng trên sàn nhà tựu bảo an không ngừng lùi lại hoảng sợ nhìn xem la diêm la diêm rời đi đội chấp pháp sau đi một chuyến căn cứ lầu chính hỏi mấy người biết dương tranh tại say nằm ở liền chạy tới hắn mang theo một thân mưa gió tiến vào từ lâu tự nhiên bị ngăn ở ngoài cửa có thể những người an ninh này làm sao ngăn được la diêm lại trước một bước mấy cái bảo an lùi lại tiến vào dược trì bãi tám la diêm lập tức nhìn thấy chỉ thủy chung một người nam tử trung niên hướng chính mình xem ra hắn chưa thấy qua dương tranh nhưng khuy đạo ngân mâu sẽ không tính sai đối phương tin tức chung thực hiện hiện tại la diêm trong hai tròng mắt hắn nhanh chân mà đi dương tranh đồng d ạ n g chưa thấy qua la diêm nhưng từ các loại tin tức cùng trong tình báo biết hắn một người như vậy nhìn thấy la diêm toàn thân nước đẫm cầm kiếm đi tới hắn đã kinh lại giận kinh hãi là vốn nên đáng chết người thế mà chạy đến say nằm ở đến giận thì là xảy ra chuyện lớn như vậy không kỳ vậy mà không có thông chi chính mình tại cạnh dược t r í bên cạnh la diêm ngừng lại hai mắt thần quang như mũi kiếm r u ệ đảo qua cho dương tranh xoa bóp nữ từ nơi này không có chuyện của ngươi nữ nhân kia bị la diêm mắt nhìn dọa đến hoa dung thất sắc liền muốn rời đi không ngờ dương tranh trầm giọng nói có ta ở đây nơi này ngươi cũng là không cần đi các ngươi cũng là Lời l này cuối với tiểu lâu bảo an nói. Dương Tranh cùng u cái La kia tủ i ệ m ăn n u ố sắt bên trên có dương tranh danh tự hiển nhiên đây là hắn ở chỗ này tư nhân tủ sắt dương tranh gặp bên cạnh ao thanh niên căn bản không có con mắt nhìn chính mình một chút g ầ m thét một tiếng la diêm ngươi không cảm thấy chính mình quá không coi ai ra gì sao ta chỉ là không coi ai ra gì la diêm lúc này mới cúi đầu xuống nhìn xem dương tranh thản như nói dương chủ q u ả n lại là xem kỷ luật như không a thân là căn cứ chủ quản làm chấp pháp giả lại cùng trấn ra cấu kết đối với ta hạ độc hãng hại so với dương chủ q u ả n đến ta chút chuyện nhỏ này đáng là gì dược trí bay tắm bên trong người nghe được hai mặt nhìn nhau tiếp lấy hối hận tại sao mình muốn l ư u tại hiện trường dương tranh bị la diêm nói thẳng phá tâm sự trên mặt càng là lúc trắng lúc xanh sắc mặt một trận biến ảo nói hiệu nói vượng ta dương tranh khi nào h ã m hại qua ngươi la diêm lười nhác nhiều phế miệng lưỡi hắn đỉnh lấy mưa gió mà đến cũng không phải vì nghe dương tranh giải thích trong đôi mắt màu son dâng lên bãi tắm bên trong nhiệt độ không khí lập tức lên cao biến hóa rõ ràng nhất là từng cái trong rượu trí nước a o đột nhiên lộc cộc lộc cộc nhiệt độ không ngừng lên cao tiến tới sôi trào cuối cùng bốc hơi dương tranh nhân tại trong ao cảm thụ xấu nhất nguyên bản nhiệt độ vừa phải nước cao tại trong nháy mắt cơ hồ hổ nóng hổi đến như là nước sôi hắn vội vàng vận chuyển công pháp quanh người một đầu cực đại ngân mãng vởn quanh đầu này ngân mãng hư ảnh xuất hiện dương tranh thân chu nước cao nhiệt độ lúc này mới hạ xuống một chút nhưng hắn dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể đủ để quanh người nước cao nhiệt độ hơi hàng có thể lao địa phương khác thậm chí cái khác cao nhiệt độ còn tại lên cao từng cái ao thủy khí bước lên để bãi tắm bây giờ nhìn lại tựa như là một cái lồng hấp lớn m ơ mịt thủy khí bên trong la diêm chiều dương tranh đi đến mới đầu mấy bước cũng mặt có bất kỳ gì thường nhưng mấy bước đằng sau la diêm đặt chân lại nổi lên mức lúc chỗ hắn đi qua tự dưng dâng lên một đoá màu đỏ thám hỏa hoa chu hỏa đoá đoán ở rộ núi thành một mả tại la diêm sau lưng tạo thành một đầu màu son lửa mang toàn bộ bãi tắm nhiệt độ đã cao đến dọn người dương tranh càng là kinh sợ gặp nhau hai tay của hắn vô mặt ao đã từ ngược xuống đến thân eo trộn nước ao đ ỗ n g nhiên nổ lên ngưng kết thành băng tiếp lấy dương tranh đưa tay cứ bắt khối băng không ngừng tăng vọt trong tay của hắn tổ hợp thành một thanh băng kiếm dương tranh thả người nhảy lên lướt về lao bờ một kiếm đâm về la diêm lúc này la diêm tải rút ra long tượng tám mặt hắn kiếm ra khỏi v ỏ lúc vỏ kiếm kia bên trong hư hảo chu hồng thiên hỏa mãnh liệt dâng lên thôi động long tượng hóa thành một đạo phích lịch bổ vào dương tr thanh băng kiếm kia ngay cả một giây đều không chịu đ ự n g được từ kiếm nhọn bắt đầu từng khúc vỡ nát chu hồng thiên hỏa từ những mảnh vỡ kia ở giữa phun ra đi bức ép thiếu đốt để dương tranh trong tầm mắt trừ hỏa diễm bên ngoài lại không vật khác cho đến lúc này dương tranh mới kinh ngạc thốt lên đứng lên ngươi không phải cao câu nói kế tiếp chưa kịp nói ra thân kiếm phát sáng phát nhiệt long tượng đã chạm vào mặt của hắn cửa từ đầu đến chân một kiếm đem dương tranh bổ ra da thịt huyết tương chưa kịp chạy xuôi liền bị đẳng không mà lên nam minh lý hỏa hóa thành cho tản bãi tắm bên trong hơi nước nổi lên một phía để cho người ta căn bản thấy không rõ la diêm Thẳng hơn h đến p â một cái bảo an lúc này nhìn thấy dương tranh tư nhân tủ sắt bên trên chẳng biết lúc nào bị người khắc xuống một hàng chữ trong dương chính là dương tranh nhận hối lộ vật chứng k ệ vọng động chết bảo an vội vàng thông chi tiểu lâu quản lý quản lý đi vào nhìn thấy cảnh tượng này đều sợ choáng váng qua n ư a ngày chính mới tức giận bại hoại kêu lên nhanh thông chi đội chấp pháp hắn không biết hiện tại đội chấp pháp bên trong rắn mất đầu đội trưởng khổng kỳ thi thể cho b à y tại nghiệm thi trên giường trên người quần áo đã bị h ở i một tên mang theo bao tay chấp pháp đội viên từ khổng kỳ trong quần áo lấy ra một tấm không k ý danh chữ giá trị thẻ hắn đem tấm thẻ này bỏ vào vật chứng trong túi tiếp lấy cầm tới trong kho hàng bảo tồn lại ở mã địa thành trần phủ một cái cổ kính trong đại sành trần phủ nhân vật trọng yếu cơ hồ đều ở nơi này chủ vị ngồi là trần phủ lão thái gia trần thọ tại bên tay trái của hắn là đại nhi tử trần nghĩa về phần bên tay phải thì là nhị nhi tử trần tín trần nghĩa sau lưng đứng đấy một cái hai người trẻ tuổi một cái hơi lớn tuổi đại khái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi t ắ c đây là trần nghĩa con cả trần côn một cái khác tuổi trẻ không ít chỉ có nhị tử ra mặt thì là trần nghĩa nhị tử trần luân nếu như trần quang liệt không chết như vậy hiện tại hắn hẳn là đứng tại trần tín sau lưng nhưng hắn chết cho nên trần tín sau lưng không có một a i tòa đại s ả n h này phía sau có một căn phòng t h ờ phụng trần gia tổ tông nơi này nữ nhân là không thể vào tới cho nên trần sở sở không có ở chỗ này nhìn xem đại ca sau lưng hai đứa con trai trần tín không khỏi trong lòng t h ư thức trong lòng đang suy nghĩ nếu là mình nhi tử còn tại thế thật là tốt biết bao may mà chính là sát hại nhi tử hung thủ bây giờ hẳn là để tội chương một nghìn không trăm hai mươi q u ầ n đồ chương một nghìn không trăm hai mươi q u ầ n đồ lao tam còn không có đứng lên đâu trên ghế bành trần gia lao thái g i a trên mặt tre kín màu nâu lốm đốm trần thọ mở miệng hỏi hắn hai mắt n ử a mở nhìn m ệ t m ỏ i muốn ngủ một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng trần nghĩa trần thọ đại nhi tử bây giờ cũng là không trẻ hai tóc mai đã thấy sương bạch hắn khé cười một tiếng lao tam tối hôm qua đi suốt đêm về nhà nay sẽ hẳn là còn làm lấy xuân thu đại m ộ n đâu trần thọ có chút gật đầu nói như vậy sự kiện kia đã làm xong trần tín cao giọng nói đúng vậy cha tối hôm qua lão tam về đến nhà liền nói cho ta biết hắn đã mua được căn cứ chủ quản cùng chấp pháp đội trưởng mặc kệ cái kia họ la là làm sao cái cách làm đều chỉ có một cái hạ tràng đó chính là chết trần nghĩa sau lưng hắn đại nhi t ử trần côn cười nói tam thúc tính toán không bỏ sót chắc hẳn cái kia họ la hiện tại đã biến thành một bộ thi thể bên cạnh hắn đệ đệ trần luân khinh miệt cười nói muốn ta nói tam thúc chính là chuyện bé xé ra to chỉ là một một học sinh mà thôi muốn giết chết hắn còn không dễ dàng trần côn lắc đầu a luân ngươi quá coi thường cái kia họ là nếu là hắn dễ dàng đối phó như vậy quang liệt cũng sẽ không nói đến đây hắn ấy náy nhìn trần tín một chút thật có l ỗ i nhị thuốc ta không phải cố ý trần tín lắc đầu t h é t d à i nói ra không sao hiện tại thay quang liệt báo thủ đứa bé k i a tại d ư ớ i cựu tuyển cũng có thể nhắm mắt tiếng nói mới rơi ngoài đại sảnh vang lên một trận tiếng bước chân sau đó trần vọng vội vàng chạy vội tiến đến nhìn hắn đầu đầy mồ hôi bộ dáng trần nghĩa cười ha ha nói lao tam có phải hay không căn cứ bên kia có tin tức cái kia họ la tiểu tử đã chết đi trần vọng thờ gấp nói vừa vặn t ư n g phản ta ở căn cứ bên trong nhãn tuyến nói cho ta biết căn cứ xảy ra chuyện dương tranh cùng khổng kỳ đều bị giết mà lại la diêm chạy đ ồ n g nhiên ngồi tại trên ghế bành lão nhân mở hai mắt ra trong mắt quang mang bắn ra bốn phía s ắ p bén không gì sánh được có loại sự tình này c h â n vọng gật đầu ta vừa nhận được tin tức cũng không dám tin tưởng lại nhiều phiên nghe nóng mới biết được khổng kỳ chết tại đội chấp pháp bên trong dương tranh thảm hại hơn bị la diêm tại say nằm ở bên trong chém thành hai nửa cha la diêm hiện tại cũng không ở căn cứ khả năng hướng về phía chúng ta tới chúng ta phải sớm điểm chuẩn bị sẵn sàng ngay vậy t tới, cửa tới cửa. đúng lúc này ngoài đại sành đầu mơ hồ vang lên một tiếng oanh minh cùng trần luân hồi âm đan vào một chỗ tiếp tục uống tiếng mắng tiếng kinh hô tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên giống như từng nhát cái tát phía tại trần luân trên khuôn mặt phía tại mỗi một cái trần thị tộc người trên mặt trong đại sành người người khẩn trương hướng ra phía ngoài nhìn lại trong lòng đồng đều lõe lên một cái ý niệm trong đầu hẳn là cái kia họ l à quả thật tìm tới cửa lúc này trần phủ quản gia hốt hoảng chạy vào nhìn xem đầy đại s ả n h người thái lao r a ba vị lao gia chúng ta trần phủ cửa bị một cái cuồng đồ chém nát cung ồ đồ kia cung ồ đồ kia nói muốn trôn trần thị cả nhà quản gia tiếng nói mới rơi trần côn trần luân hai minh đệ đã quát ra miệng làm càn thật can đảm quản gia dọa nhảy đặt mông ngồi ngay đó liên tục khoác tay hai vị thiếu gia đây không phải ta nói là cuồng đồ kia nói chân vọng vội và nói người kia dáng dấp ra sao tóc đen mắt đỏ rất trẻ chung một người cầm trong tay một thanh h à n kiếm quản gia tận lực ngắn gọn miêu tả một phen trần vọng lập tức nhìn về phía trên ghế bành phụ thân là hắn em mờ cha là cái kia họ la trần tín lập tức nhảy dựng lên t ố t x u ấ t sinh này vậy mà đưa tới cửa nhìn ta không làm việc hắn trần nghĩa vội và nói g n lão nhị ngươi c h ầ m đã cái này họ la công nhiên phá cửa mà vào đã xúc phạm địa thành pháp quy chúng ta căn bản không cần tự mình ra mặt quản gia lập tức thông c h i bộ an toàn để cho bọn họ tới xử lý trần tín lớn tiếng nói lão đại ngươi là càng sống càng trở về ta trần gia là địa phương nào hắn họ la đều đánh tới cửa chúng ta còn cùng rùa đen rút đầu giống như để bộ an toàn bề ngoài coi như đem vấn đề giải quyết chúng ta cũng sẽ bị người chế nhạo trần nghĩa cười khổ nói người kia nếu có thể g i ế t đến dương tranh cũng không phải là đèn đã cả dầu húng chi trước đó quang liệt mời bốn tên cao cấp cảnh liên thủ còn là đối phương chế cho nên trong chuyện này không qua loa được trần tín lắc đầu nói lão đại ngươi quá cẩn thận trần nghĩa há m ồ m m u ố nói n ngồi tại trên ghế bành trần thọ lại đứng lên chậm rãi đứng thẳng người lên có như vậy trong nháy mắt trong đại sành đám người có loại ảo giác phán phất trước mắt tiểu lão đầu này đột nhiên biến thành một cái nâng lên thiên địa cự nhân đây là một cố khí thế nhận cố khí thế này ảnh hưởng mới có thể xuất hiện ảo giác như vậy chỉ là cố khí thế này loại ảo giác này rất nhanh biến mất trần thọ hay là cái kia gần đất xa trời tiểu lão đầu lần này ta cho là a tín nói rất có đạo lý lão đại chúng ta trần gia cũng không phải dựa vào bộ an toàn che chở không phải lợi dụng quy tắc m à của thời các ngươi đại khái đều quên chúng ta trần gia sở dĩ co hôm nay là dùng nằm đấm từng quyền từng quyền đánh ra tới trần gia còn không có luân lạc tới cần ngoại nhân bảo vệ tình trạng trần tín gặp phụ thân giúp đỡ chính mình con mắt lập tức sáng lên trà ta cái này đi làm thịt i ể u xúc s i n kia ngươi không được trần thọ chậm d ã i nói ra lão đại vừa rồi cũng không có nói sai có thể chém giết dương tranh tiểu hài này cũng không đơn giản chí ít không phải ngươi cái này trầm mê tự sắc hoang phế công phu người có thể đối phó đến cùng hay là cho ta đi a trong đại sảnh người người đ ộ n g dung đặc biệt là trần tín ba huynh đệ bọn hắn đều nhanh quên cha mình bao lâu không có xuất thủ qua ở mã thành bộ an toàn bộ trưởng an toàn nguyễn hoành nghĩa đang uống t r à tiếng bước chân văng lên một tên mập đầu đẩy mồ hôi và vào nguyễn hoành nghĩa ghét bỏ lấy tay chém n i quan minh kiệt ngươi đây là bao nhiêu ngày không có tắm rửa cái này một cỗ vị chua đều để t r à của ta cũng đi theo chua bàn từ nơi này nghe nơi đó n g ử i n g ử i ta rất chua sao ta sáng sớm vừa tắm rửa qua tới không đối nguyễn bộ trưởng xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn ta vừa nghe nói trần ra để cho người ta đập không biết từ nơi nào tới nhân vật số một trực tiếp đem trần ra cửa lớn cho bồ nguyễn hoành nghĩa chậm trời tư để ý nói a cái kêu mắc mớ gì đến chúng ta trần ra có liên hệ lính bảo an địa phương cục liên hệ chúng ta bộ an toàn sao bàn thử sửng sốt một chút nói này cũng không có nguyễn hoành nghĩa cầm lấy t r a n trả nhẹ nhàng thổi khẩu khí lại cạn nhấp một ngụm cái này không phải người ta có thể dùng không đến chúng ta quan tâm nhà bọn họ không phải cúng bái một tôn đại thần bọn hắn đều không h o à n g hốt ngươi biết cái gì bàn tử kinh ngạc đại thần ai nha có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết t r ă m hai mươi mốt h i ê n thai được lợi người t r ă m hai mươi mốt h i ê n thai được lợi người trải lấy đại bối đầu mặc tiểu áo tôn trung sơn nguyễn hoành nghĩa đặt chén t r à xuống nhìn qua ngoài cửa sổ nói ra vị nào đại thần tự nhiên là trần gia láo giả kia bàn tử quan minh kiệt chen lấn bên dưới hắn mắt đậu xanh n g u y ê lai ngươi nói chính là trần gia lao thái gia sao lao thái gia còn có thể dùng quải trượng đem người hô chết nguyễn hoành nghĩa cười lanh lanh nói người không biết không sợ bất quá cái này cũng không trách ngươi dù sao chúng ta điệu thành đưa vào sử dụng mới không bao lâu t r ầ n gia rất nhiều chuyện ngươi không biết là bình thường t r ầ n gia cũng tốt gia tộc khác cũng được tỷ như thanh mục thành hàn gia những thế gia đại tộc này hoặc là tại c ự thú thiên thai không có d á n g lâm trước cũng đã hùng bá một phương hoặc là tại c ự thú thiên thai sau cấp tốc cuộc khởi nhưng mặc kệ là nội tình thâm hậu đời đời kéo dài lại hoặc là một đêm trận dầu mạnh khóe thông thiên những n à y tại cự thú thiên thai sau còn có thể bị người biết thế gia đại tộc đều không ngoại lệ đều là thiên thai được lợi người bọn hắn bởi vì dạng này cơ hội như vậy đều so tuyệt đại bộ phận người sớm biết về với bùi đất tồn tại biết thiên thai sẽ tại tương lai thời gian nào đó xuất hiện cho nên bọn họ lợi dụng những tin tức này vì chính mình vì gia tộc dành đủ loại lợi ích có sớm tiến vào về với bùi đất tu luyện sớm tại thiên thai không có d á n g lâm trước ngoại giới còn không có thích hợp tu luyện hoàn cảnh trước cũng đã tại về với bùi đất bên trong trở thành cao cấp cảnh thậm chí thành tiệu t h ư n g huyền có lây này thì lợi dụng các loại t r a n lệ tin tức s ớ m g c h ứ hàng thiên thai sau cần các loại vật tư làm tốt thị trường quy hoạch từ đó tại thiên thai bộ phát đằng sau địa thành cần các loại vật tư lúc bọn hắn thay mình hoặc gia tộc thu hoạch đại lượng tài phú bàn tử nghe được trận mắt hốc mồm những chuyện này hắn nghe đều không có nghe nói qua nguyễn hoành nghĩa nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn quan minh kiệt để ý vội vàng thay mình người lãnh đạo trực tiếp thêm t r à nóng vị này mặc tiểu á o tôn trung sơn bộ trưởng an toàn mới tiếp tục nói trần thọ thuộc về người trước hắn năm đó may mắn tiến vào về với bụi đất tu luyện nhưng lúc kia tuổi của hắn đã không nhỏ ngộ tính phản ứng cùng phương diện khác cũng không bằng người trẻ tuổi cho nên hao tốn nhiều năm thời gian mới tu luyện đến cao cấp cảnh đằng sau hắn từ bỏ tu luyện đổi mà kinh doanh gia tộc đ ổ i dưỡng mình bà cái nhi tử bất quá coi như thế cao cấp cảnh chiến lược vẫn làm cho hắn chiếm không ít tiện nghi cho nên tại thiên thai giáng lâm trước bọn hắn trần gia đã đánh tốt cơ sở thiên thai giáng lâm sau cứ việc trần thọ đã già bảy tám mươi tuổi nhưng lại lại tu luyện từ đầu bởi vì hắn lấy được một bộ thông huyền cảnh công pháp huyền thiên công bàn tử kinh ngạc nói hắn thành công đột phá nguyễn hoành nghĩa gật đầu đúng vậy thành công cứ việc huyền thiên công tại trước mắt phát hiện cũng giải mã thông huyền cảnh trong công pháp thuộc về phẩm chất khá thấp không có cái gì đặc điểm công pháp nhưng cũng đích đích s á t s á t có thể tu luyện ra huyền khí từ đó trên phạm vi lớn tăng cường chính mình nguyên bản chiến l ự c quan minh kiệt lắc đầu ta không rõ hắn đều giả đến một chân đi vào trong quan tài vì cái gì còn muốn hành hạ như thế chính mình nguyễn hoành nghĩa cười lên cũng là bởi vì hắn giả cho nên hắn mới muốn liều mạng tu luyện chỉ cần hắn có thể tại trước khi chết đột phá thông huyền cảnh tiến vào cảnh giới tiếp theo hắn liền có thể đánh vỡ tuổi thọ cực hạ đúng vậy thông huyền cảnh cảnh giới tiếp theo có thể đột phá thọ nguyên cực hạ kéo dài mười mấy hai mươi năm sinh mệnh đ ổ i thanh nguyên là c h â n thọ chỉ sợ tu luyện được so với hắn còn chịu khó dù sao trên đời này đại đa số người hay là sợ chết quan minh kiệt giật mình nói còn có loại sự tình này vậy nếu là cảnh giới không ngừng mà đột phá tu giả chẳng lẽ không phải trường sinh bất tử nguyễn hoành nghĩa l ắ t đầu suy nghĩ nhiều hiện tại chiến lược phụ tại về với bùi đất bên trong phát hiện cũng liền dừng bước ở dưới một cảnh giới cảnh giới kia công pháp trước mắt lác đắc không có mấy mà lại đại bộ phận công pháp còn tại giải mã ở trong lại thêm đơn giản hóa cùng sửa chữa cũng không biết phải bỏ ra bao nhiêu năm thời gian chúng ta trước mắt tu luyện đều là trải qua đơn giản hóa cùng sửa chữa sau công pháp lúc đầu hiệu quả cũng không bằng nguyên tắc lại thêm ai cũng không biết còn tồn tại hay không cảnh giới càng cao hơn cùng công pháp tương ứng cho nên trường sinh bất tử không khác người s i n nói ngộng quan minh kiệt một mặt ước mơ có thể đây cũng không phải là không có khả năng à về với bụi đất sâu không lường được trước mắt nhân loại t h a m dò bất quá là một góc của băng sơn có trời mới biết nó chỗ sâu còn có cái gì dạng bảo tàng đang đợi chúng ta đi đ à o móc đi phát hiện nếu như ta có thể tham dự về với bụi đất thăm dò liền tốt nguyễn hoành nghĩa khép cười một tiếng ngươi coi đó là địa phương nào du lịch thánh địa sao nơi đó cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp hàng năm đều có người tại thăm dò gặp nạn ngươi sẽ không hy vọng chính mình xuất hiện tại gặp nạn trên danh sách quan minh kiệt dùng mình một cái lại nói không nói về với bùi đất c h u y ệ n bộ trưởng ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là xuất động sao coi như trần gia hữu tôn đại thần c h ấ n thủ lấy có thể quần đồ kia cũng quá khoa trường ban ngày ban mặt công nhiên tới cửa trả thù đây là không đem chúng ta bộ an toàn không đem địa thành quy củ để vào mắt ta nguyễn hoành nghĩa nhấp một h ớ p trà nóng cười nói đừng đem xem náo nhiệt hay là đừng dùng sức hướng bên trong tiếp cận coi t r ư n g đưa tới họa sát h â n c nguyễn nữa, tại một ít đặc thủ thời điểm, đặc c h ú ta hoành nghĩa trừng mắt liếc hắn một cái có thể xử lý trần thọ người là chúng ta bộ an toàn chọc nội đó muốn bắt người đi bắt dù sao ta không đi ta còn muốn sống đến về hưu đâu quan minh kiệt lúc này mới kịp phản ứng trần phủ trong phủ đất trống mười mấy tên hộ vệ như lâm đại địch từng đạo ánh mắt rơi vào trước mắt cái này thân hình c a o g ầ y tóc đen đỏ mắt người trẻ tuổi trên thân la diêm tối hôm qua tại trào phong căn cứ liên trạng hai người sau la diêm liền ngay cả đêm rời đi căn cứ tại sáng sớm đến ở mã địa thành cũng tại năm phút đồng hồ trước một kiếm bổ ra trần phụ cửa lớn đi đến lúc này hắn quanh người trải rộng từng đạo kiếm quang nhập tứ tiết khí kiếm bây giờ không những có thể tiện tay s ử ra mà lại la diêm còn có thể tại kiếm quang bên trong dùng tới chấn không kình hoặc loạn không kình để môn chiến kỹ này càng biến hóa khó lường cho dù tại thông huyền cạnh tranh phong bên trong cũng có sức đánh một dùng để đối phó người bình thường càng là dư xài tại la diêm trong mắt cái này mấy chục tên hộ vệ cùng thi thể không có gì khác biệt có thể dù cho đã đến nhà la diêm vẫn không muốn đại khai sát giới lúc trước phương niêu h chuyển cho hắn huyết hà đao lúc cũng đã, đã cảnh cáo huyết hà đao sát khí quá nặng cần lấy chính n i ệ m ước thúc cùng dẫn đạo nếu không người sử dụng sẽ thụ sát khí ảnh hưởng biến thành thị sát ma đầu nếu như như vậy biến thành rết ma thời điểm chính là la diêm nhìn thấy phương niêu h thời điểm thời điểm đó gặp mặt trang diện tuyệt đối không thoải mái cho nên la diêm lúc cần phải khắc kiên trì bản tâm của mình đao kiếm không thêm vô tội thân đây là ta cùng trần ra sự tình Cùng các còn ngươi không quan hệ, không còn bưng hệ, m trần mạng.、La、Diêm khuyên lui đáng La lui ngửi. t ư người Trước 1022, người c chết, cái. 1022, đáng chết, đáng không đáng không khuyên lui, liên miên trùng tiếng súng. thiếu thiếu cái. Diêm lui, đổi hảo chập một một tâm t r La lấy là phủ hộ vệ cũng có phối thương cái này trên mặt đất trong thành là khá đặc thù đãi ngộ dù là một chút mánh khóe thông tin ê người có thể làm cho đến xuống ống cũng sẽ không để hộ vệ bảo tiêu công nhân vận dụng xuống ống trần phủ hộ vệ phối h ư u xuống ống tương đương với địa thành ngầm đồng ý trần phủ nội bộ độc lập tự trị đương đương đương đương đây là đạn đánh trúng thanh loan giáp cương khí hộ thân phát ra thanh â m bọn hộ vệ đều mắt t r ò n váng bọn hắn không nghĩ tới cái k i a nhìn như đơn bạc thậm chí còn hiện hiện chim loan đổ án quan mang vậy mà đỡ được đạn mà lại phát ra kim thiết giao kích giống như tiếng vang nếu trần phủ hộ vệ đ ộ n g thủ la diêm cũng không trở thành cổ hủ đến kiên trì không giết không thấy hắn có động tác gì một vòng kiếm quang đột nhiên phá không mà đi chui vào một gã hộ vệ ngực kiếm quang khẽ r u t lên đột nhiên nổ t u n g đem hộ vệ kia nổ bay ra ngoài đồng thời đem ngực nổ máu thịt bé bét đây là kết hợp chân không kình sau tiết khí kiếm một tên hộ vệ vừa n hoặc khí tuyệt ngã xuống đất hoặc đầu thân phân ra la diêm kéo kiếm t i ế n lên môi đi một bước liền có mấy đạo kiếm quang điện xạ mà đi đem từng cái hộ vệ đánh ngã hắn quanh người kiếm quang mỗi lần biến mất đằng sau liền sẽ một lần nữa bổ sung vô luận lúc nào quanh người kiếm quang đều bảo lưu lấy hai mươi bốn thanh lấy la diêm hiện tại năng lực chỉ là sử dụng nhập tứ tiết khí kiếm lời nói hắn có thể đánh lên cả ngày sau đại môn trên đất trống đả mắt đã ngã xuống hơn phân nửa hộ vệ nếu như nói mới đầu những hộ vệ này còn mong đợi tại súng trong tay có thể xử lý trước mắt cái này phá cửa mà vào cồn đồ như vậy hiện tại bọn hắn đã tuyệt v Bọn hắn công n kích sau n g ư ờ đó một cái tô c son chắt phấn nam nhân vội vàng chạy ra tại phía sau hắn còn đi theo một nữ nhân chính là trần quang liệt tỷ tỷ trần sơ sở, sở. trần sở sở mang theo bốn năm tùy tùng vừa nhìn thấy la diêm mắt hạnh mở thông tròn ngươi tiểu xúc sinh này làm sao còn không chết nàng phía trước nam nhân kia quay đầu lại sở sở ngươi biết trần sở sở chỉ vào la diêm ngươi ngốc ca hắn chính là giết đệ đệ ta hung thủ ngươi không có nhìn ta đưa cho n g ư ơ i tư liệu sao kha tuấn ngươi liền không có đem nhà ta sự t ì n h để ở trong lòng tiếng nói mới rơi phía sau có âm thanh truyền đến hai người các ngươi lại đang lăn tăn cái gì trần tín tới trần sở sở cùng kha tuấn vội vàng quát lên cha ngươi lai、like、cái này họ kha là trần tín con rể trần sở sở trợ phu trần tín vượt qua hai người thấy được la diêm thừ một tiếng để nén giận dữ nói la diêm ngươi là gan không nhỏ lại dám tới cửa khiêu khích cũng không biết ngươi tu vài đời p h ú c khí vậy mà cho ta phụ thân tiết kiến cũng không biết ngươi có dám đi theo ta la diêm có chút híp mắt lại con n g ư ơ i dạo chơi tiến lên dù sao hôm nay trần gia hắn một cái cũng không muốn bông tha coi như người trần gia không mời hắn gặp nhau hắn cũng sẽ từng bước từng bước g i ế t đi qua nên gặp đáng chết một cái cũng sẽ không thiếu chỉ là thời gian vấn đề sớm hay một thôi gặp la diêm không rên một tiếng liền muốn đi theo nhạc phụ mình phía sau đi gặp toàn bộ trần phụ lão thái ra kha tuấn con rể này cảm thấy không phải hương vị hắn là ở rể con rể tại trần phủ mặc dù không đến mức làm trâu làm ngựa nhưng trần gia trên dưới bao quát trần s ở s ở ở bên trong đối với hắn cũng không sắc mặt tốt nhìn có thể dù là hắn thay trần gia làm rất nhiều hắn cũng không thể nhìn thấy lao thái gia ngày lễ ngày tết cũng chỉ là theo trần s ở s ở tại trần thọ phòng nhỏ kia trước ủy lệ thịnh an nhiều năm như vậy trần thọ căn bản không gặp hắn một mặt nhưng hôm nay một cái danh bất kinh truyền gia hỏa lại đến lao thái gia mời kha tuấn trợt cảm thấy trong lòng không công bằng đợi đến la diêm đến gần hắn hử một tiếng nói ra ngoài miệm không lông miệ còn hôi sữa thật không biết lao thái gia coi trọng ngươi điểm nào tiểu tử nhìn thấy lao thái gia tốt nhất quỷ xuống cầu xin tha thứ lời như vậy ngươi đại khái còn có như vậy một tia hy vọng có thể đi ra trần gia hắn hiển nhiên hiểu lầm trần thọ động cơ cũng căn bản không nghĩ tới la diêm tới cửa lạ tới giết người dù là la diêm phía trước đ ỉ n h đã giết không ít hộ vệ nhưng ở kha tuấn trong mắt những hộ vệ k i a cùng t r o n g nhà hộ viện cho không có gì khác biệt hãn tại trần gia mặc dù trải qua không như ý thế nhưng mượn trần gia uy thế trên mặt đất trong thành muốn g i được g i muốn mưa được mưa lại thêm trần quang liệt sự tình hắn căn bản không có để ở trong lòng trần sở sợ cho hắn tư liệu cũng không có nhìn nếu không vừa rồi cũng sẽ không k h ô nhận g n ra la diêm tại kha tuấn trong tiềm thức liền không có đem la diêm thái coi là chuyện đáng kể là lấy hiện tại không che đ ệ n miệng nghĩ cái gì thì nói cái đó la diêm nhìn cũng không nhìn hắn một chút nhưng lúc này bên người một vòng kiếm quang lại lấp l o a xuống sau đó chui vào kha tuấn ngực kiếm quang trùng kích phía dưới thậm chí đem kha tuấn thân thể nhấc lên cuối cùng đinh d ế t tại trên vách tường toàn bộ tiền đỉnh vì đó yên tĩnh trần vọng cùng nữ nhi trần sở, sở ngạc nhiên nhìn xem la diêm thực là không nghĩ tới la diêm đầu này đã đáp ứng đi gặp lao thái gia một giây sau vậy mà bạo khởi giết người mặc dù đôi cha con này đều đối với kha tuấn không để vào mắt có thể tục ngữ nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân hiện tại la diêm ở ngay trước mặt bọn họ giết người đơn giản tựa như ở trước mặt tất cả mọi người q u ạ t bọn hắn một cái cái tát trần sở sở liền muốn thét lên nhưng lúc này trần tín ngoại ý muốn lợn nhẫn che nữ như miệng để nàng cái kia âm thanh tiểu x u ấ t sinh không có kêu lối ra mời đi nhìn cũng không nhìn con rể một chút trần tín làm thủ thế nhưng hắn con mắt lúc này cơ hồ muốn phun ra lửa bị phụ thân lại là che miệng lại la kéo tay trần sở sở bất đắc dĩ đi vào trung đình trong hoa viên trần tín giảm thấp thanh â m nói hiện tại mặc kệ ngươi là tâm tình gì muốn nói cái gì đều được cho ta kìm nén hết thể đợi ngươi ra ra xử trí tên tiểu x u ấ t sinh này lại nói trần sở sở trong mắt tràn đầy nồng đ ầ m oán hận liền muốn quay đầu nhìn lại la diêm trần tín ngăn lại nàng đừng quay đầu không cần cho hắn lấy cớ cùng cơ hội giết ngươi lúc này la diêm ngừng lại dọc theo đầu này thông hướng ba thông đạo nhìn lại ở phía trước có mười mấy cấp bậc thang phía trên đưa qua đường tiền mặt trên bình đài ở giữa chỗ bày dương ghế bành phía trên kia ngồi cái tiểu lao đầu mấy đạo thân ảnh phân chạm hai bên trái phải ở trong đó la diêm chỉ nhận biết một cái trần vọng trần tín nắm kéo nữ nhi đi đến bậc thang đi vào ra tòa trước đó đối với trên ghế bành trần thọ thấp giọng nói vài câu nói cho hắn biết kha tuấn cũng bị la diêm g i ế t hai mắt nửa khép trần thọ sắc mặt như thường phản phất chết chỉ là một con mèo một con chó mà không phải cháu rể của hắn sau đó hắn mới từ trên cao nhìn xuống nhìn xem la diêm cao cao tại thượng lao khí hoành thu nói ra xem ở ngươi có thể xâm nhập trần già đi đến trước mắt ta phân thượng tự sát đi lao phu lưu ngươi cái toàn t h â chương một nghìn hai mươi ba đuổi tận giết tuyệt chương một nghìn hai mươi ba đuổi tận giết tuyệt la diêm phảng phất không có nghe được trần thọ lời nói bình thường chỉ là ngần đầu nhìn xem trên bậc thang ra tỏa trước trần thị bộ tộc trần thọ ngồi ở giữa trần gia ba huynh đệ phân biệt đứng tại lão nhân tả hữu cùng phía sau đời thứ ba người trẻ tuổi lại đứng ở bậc cha chú đằng sau bọn hắn là như vậy cao cao tại thượng không ai bị nổi dù là bây giờ bị người rết đến tận cửa cũng vẫn không chịu túi đầu xuống nhìn la diêm một chút mà là cái c ầ m ngóc lên dưới tầm mắt rủ xuống không gì sánh được kiêu ngạo nhìn thấy bọn hắn la diêm có thể lý giải trần quang liệt sẽ có loại tính cách kia không phải là không có nguyên nhân gia đình này cho dù là cái kia mặt ngoài khiêm tốn t r i n vọng trong lòng, cũng là tự giác tài trí hơn người người những người này từ trước đến nay chỉ có bọn hắn ức hiếp người k h á c phần chưa bao giờ từng ăn thua thiệt cho nên bọn hắn ăn phải cái lô vốn đằng sau cái thứ nhất nghĩ tới chính là trả đũa nội tâm của bọn hắn ngang ngược lại và mẹo đồng thời đã lăng quên bọn hắn cũng là từng bước một từ tầng dưới chót đi tới thượng tầng có lẽ tại bọn hắn đi hướng trên kiến trúc tầng thời điểm cũng tao nộ qua bất công cũng đối mặt qua nghiền ép bọn hắn có thể đi đến kiến trúc thượng tầng cũng là đánh vỡ tầng tầng trứng lại mới có địa vị hôm nay đáng tiếc những ngày bọn hắn đều đã quyết lãng thượng tầng sinh hoạt để bọn hắn biến thành đã từng bị bọn hắn đánh ngã người đồ long dũng sĩ cuối cùng thành thắc long bọn hắn đã không cách nào đối với tầng dưới người cảm động lây cho nên hiện tại la diêm đứng ở trước mặt của bọn hắn nhìn tiểu tử này bị ra ra sợ choáng vắng đi một chữ đều nói không ra trên bậc thang trần nghĩa nhị tử trần luân phốc thử một tiếng bật cười ra ra hắn nơi nào có dũng khí tự xa ta muốn ta nói hay là đến chúng ta giúp hắn một chút không bằng dặng này tiểu tử ng nói không chừng ra ra lòng từ bi sẽ thả ngươi một ngựa trần sở sở cả giận nói a luân ngươi đừng lung tung nghĩ kế ai nói muốn thả qua hắn hắn hôm nay phải chết ở chỗ này quang liệt cùng kha tuấn đều chết ở trên tay hắn thu này không đội trời chung trần luân xem t h ư ờ n g đường tỷ ngươi cùng tỷ phu cũng liền như thế chết thì đã chết thôi bọn hắn không coi ai ra gì tựa hồ la diêm lại không là uy hiếp mà là tùy thời có thể lấy bóp chết con kiến lúc này trần thọ nhìn thấy la diêm mở môi đóng mở mấy lần di ngôn nói xong câu nói này để lão nhân con ngươi lập tức thu nhỏ tất cả cơm miệm lão nhân hét to Cùng lúc một giây sau máu tươi phun ra trần nghĩa trần côn hai cha con một thân đó là trần luân máu khoe miệng vẫn treo nụ cười trần luân thân thể một phân thành hai huyết tương chảy ngang chết bất đắc kỳ từ tại chỗ sau đó người trần ra sau lưng ra tòa thậm chí định viện hậu phương kiến trúc tại liên tục trong tiếng nổ rẽ ngôi sụp đổ súc sinh trần thọ bạo quát một tiếng dưới thân ghế bành đậm vang vỡ nát dưới cơn thịnh nộ lao nhân lại không lo được hình tượng giống con liệp hưng giống như nào h ra ngoài năm ngón tay như chảo chụp vào la diêm đỉnh đầu cùng lúc đó doa đến liên tục lui ra phía sau trần sở sở bởi vì quá mức bối rối bởi vậy không có phát giác nàng dưới chân một vòng bóng ma phi tốc dâng lên vậy kêu bóng ma như là một thanh bỏ túi tiểu kiếm một đường trải qua bắt đùi của nàng cùng được sau tại trên cổ nàng một vòng trần sở con ngươi lập tức m lại không mở được âm thanh nàng chỉ có thể đưa tay hướng phụ thân trần tín cánh tay nắm đi không đợi bắt được phụ thân tay nàng lập tức liền rơi trên mặt đất cô mở cái lỗ hổng khí tuyệt bỏ mình trần tín lúc này mới phát hiện nữ nhi dị trạng vội vàng ngồi xổm xuống đem trần sở sở lật người đến nhìn thấy nữ nhi chỗ cổ máu chạy ồ ạt không khỏi muốn rách cả mí mắt một bên khác đối mặt trần thọ lăng không bắt tới một chảo la diêm không tránh không n g chỉ là cái trắng ngực hiện ra mấy mảnh vải rồng cương hóa tự thân đồng thời long tượng một trận đâm vể lao nhân ngực đây là lưỡng bại cầu thương đấu pháp trần thọ mặc dù hận không thể hiện tại liền g i ế t la diêm nhưng cũng không chịu cùng la diêm đồng quy vô tận lúc này tay kia tại long tượng trên thân kiếm vỗ mượn lực cải biến điểm rơi đồng thời một c h ả o kia biến thành nắm đấm mượn rơi xuống la diêm bên người thời khác hung hăng một q u y ề n đánh phía la diêm khuôn mặt cái kia gậy còm nắm đấm nổ lên một chuỗi khí lãng màu trắng thanh thế k i n h người la diêm nâng khuỵu tay đỉnh đi từ đôi đến đầu đánh chúng trần thọ nắm đấm vê a n g một tiếng v a n g lớn hai người dưới chân gạch đá ầm vang vỡ nát phụ cận núi giả cùng cây cối như là bị phong bạo tàn phá qua giống như kịch liệt lay động phá thành mảnh nhỏ. Tại cái này đụng nhau bên trong. trần thọ nắm đấm bắn lên người liên tục lui về phía sau mấy bước la diêm thì dưới hai chân hãm hai cú đá cơ hồ vùi vào trong đất trần thọ dừng lại lúc nghe phía sau trên bậc thang trần tín bi thiết cha s ở s ở cũng đã chết trần thọ con ngươi co rụt lại ông t r ầ m nói tiểu xuất sinh ngươi là quyết tâm muốn đem chúng ta trần ra đổi u tận giết người ta la diêm không để ý đến chân vừa nhấc liền từ trong đất rút ra lại đặt chân mặt đất lúc một mảnh đỏ tươi từ la diêm dưới chân q u y t tán đ ả mắt liền bao trùm toàn bộ trần phủ to như vậy một cái trần phủ bị mặt đất mảnh này đỏ tươi nhộn dần lại không đoạn dâng lên hư h o huyết thủy rất nhanh, toàn bộ trần phủ đều ngâm mình ở huyết thủy bên trong huyết thủy lên cao không ngừng đi tới b ắ p chân độ cao mới ngừng lại được loại tình cảnh này do a đến trần phủ trong kia chút hộ vệ cùng người hầu sắc mặt tái nhận có càng là hai chân mềm n h ú t ngồi ngay đó ngồi vào mảnh kia trong huyết thủy cứ việc huyết thủy là hư h à o có thể lần này thị giác trùng kích vẫn như c ũ khủng bố huyết phủ đ ổ trần thọ coi như biết hàng lập tức nhận ra bí pháp này không khỏi hướng la diêm nhìn lại không sai la diêm hiện tại triển khai chính là bí pháp huyết phủ đồ tấn thăng thông huyền đằng sau bây giờ hắn triển khai bí pháp này bí pháp phạm vi đã lớn đến có thể bao phủ toàn bộ trần phủ nói cách khác tại trong phạm vi này hết thể đồng đều nhận huyết phủ đồ ảnh hưởng sau đó la diêm vận chuyển công pháp một sợi lại một sợi màu đỏ thám hư thảo thiên hỏa từ hắn quanh người không ngừng dâng lên chu hỏa vừa hiện toàn bộ trần phủ nhiệt độ liền bắt đầu lên cao thời gian trong nháy mắt trần phủ bên trong liền khốc nhiệt không chịu nổi phản g phất giữa hẻ giáng lâm trên l à cây g i t nước trong chén trong ao nước cũng bắt đầu hóa thành từng sợi hơi nước lượn l ờ dâng lên lập tức trần phủ phản phất một cái lồng hấp lớn giống như ở giữa nóng hôi hổi trần thọ một mực nửa mở hai mắt hiện tại mở thông tròn thiên nhân giao cảm ngươi không phải cao cấp cảnh ngươi là thông huyền cảnh nghe nói như thế trân vọng hai chân mềm lún ngồi ngay đó thông huyền cảnh cái này sao có thể hắn năm nay mười mấy tuổi làm sao có thể là thông huyền cảnh trọng yếu nhất chính là hắn từ nơi nào lấy tới thông huyền cảnh công pháp có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết t r ư ơ n g một nghìn hai mươi bốn đã phân cao thấp cũng chia sinh tử t r ư ơ n g một nghìn hai mươi bốn đã phân cao thấp cũng chia sinh tử đột nhiên t r ầ n vọng nhớ lại ban đầu ở q u ỷ phát thành bên trong ban ba bốn đội mỏ không ít điểm cống hiến chẳng lẽ nói hắn vào lúc đó liền đ ổ i thông huyền cảnh công pháp ông nữ nhi thi thể trần tín lúc này nhìn hàng, hàng tới lão nhị trọng yếu như vậy sự tỉnh người thế mà một mực không có cùng chúng ta nhấc lên đúng vậy nếu như trần gia trước kia biết la diêm là thông huyền cảnh thậm chí biết hắn đổi thông huyền cảnh công pháp bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện phát động trả thù thậm chí còn có thể nghĩ cách định luận dù là làm như vậy sẽ để cho trần tín không t h o ả i m á i nhưng so với toàn cả gia tộc đến hắn điểm này không t h o ả i m á i đáng là gì đáng tiếc bọn hắn cho tới giờ khác này mới biết được chính mình một mực tại nhằm vào lại là vị thông huyền cảnh cờ giả trần vọng cười khổ nói ta cũng là vừa mới nghĩ đến khả năng này tính lúc đó tại quỹ phát thành nhằm vào cái này họ la sự tình là quang liệt một mực tại cùng ta cũng không có hỏi đến cũng có không g thời ba mươi ba ngươi cũng không nghĩ một chút nhìn cha bỏ ra bao lâu mới tấn thăng thông huyền ngươi càng là cảm thấy tu luyện khô khan mà từ bỏ cho nên cái này có thể trách ta sao trần tín không nói gì mà lại hiện tại lại đến truy cứu tới cùng là ai trách nhiệm đã không có ý nghĩa bây giờ chỉ có thể hy vọng lao phụ có thể chém giết kẻ này nếu không toàn bộ trần phủ không người có thể chế khả trần thọ mặc dù cũng là thông huyền cảnh nhưng trần tín biết cha mình là phía trước không lâu mới thành công phá cảnh mà lại hắn tuổi tác đã cao nếu là trấn áp một cái cao cấp cảnh vẫn còn dư sài nhưng đối mặt cùng là thông huyền cảnh hơn nữa còn là cái thân kinh bách chiến thanh thiếu niên cuối cùng hiệu chết vào tay a i trần tín tâm bên trong không đáy cách đó không xa trần nghĩa nhìn xem bị đánh thành hai nửa nhĩ tử b u ồ n từ đ ó đến lại nắm trần c ô n tay đạo ngươi đi mau mặc kệ ra ra ngươi có thể hay không chấn sát hung đồ ngươi cũng không có khả năng lựu tại đây mau chóng rời đi nếu như kẻ này đ ề tội ta thông báo tiếp ngươi trở về trần côn do dự nói cha không phải vậy chúng ta cùng đi đi trần nghĩa lắc đầu ta không thể đi ta không thể thả lấy ra ra ngươi mặc kệ mà lại ngươi nhị t h ú c tam t h ú c đều còn tại cái này đâu đi nhanh lên đi miễn cho đêm dài lắm động huynh đệ chết ở trước mắt trần côn làm sao không sợ hiện tại gặp phụ thân kiên trì hắn cũng không dám trần trừ nữa gật đầu nói vậy ngài bảo trọng hắn hận hận nhìn la diêm một chút liền muốn b ư ớ c ra rời xa không ngờ lúc này trần thọ lại hét to đừng đậu t i ể u côn ngươi không thể đi trần nghĩa sửng s ố hắn kêu lên cha nơi này quá nguy hiểm để cho ta lưu tại đây là được ngươi để tiểu côn đi trước đi trần p h ọ thán đạo không phải ta không để cho hắn đi là người ta không để cho a tiểu côn nhìn xem dưới chân của ngươi trần côn túi đầu nhìn lại cũng không có phát giác cái gì dị thường đột nhiên cái bóng của hắn vặn mẹo xuống có một khối bóng ma tháo rời ra khối kêu bóng ma rẽ rủa cũng tạo thành trường kiếm hình dạng nó chỉ có một chỉ dài giống con cá giống như vòng quanh trần côn du động lại dung nhập trong cái bóng của hắn thấy được chưa vừa rồi sợ sở, sở chính là chết tại loại này bóng ma dưới trường kiếm ngươi như vọng động chính là kế tiếp sợ các ngươi đều là nếu như không giết hắn Hắn không ngươi là sẽ không để các b ấ trần cứ người nào ờ i đ thọ trên thân dân hướng lên màu vàng đất việt khí lão nhân khí cơ lập tức trở nên bảng bạc hùng hậu huyền thiên công tại thông huyền cảnh trong công phát thuộc về hạng chót tồn tại mặc dù không giống thiên hỏa lục như vậy có thể tu ra hạo nhiên thiên hỏa c ũ như g k ô n giống g s á vậy thần dị biến hóa chỉ có thông huyền có thể đã tới vừa điều chỉnh tốt thân thể trạng thái La Diêm Na Diêm bất ă n lánh gương mang son long tượng đối diện bổ tới, muốn đem trần n g theo hỏa thọ h trước mặt mắt, màu diễm đem tới tới, đã đi đối bổ kiếm hai tinh chém mắt mang, vậy mà một thành thọ Trần trong đoạn. nổ lên vậy quá y ề n đ n hàng h phía kiếm. Bất quá lúc này lao nhân nắm đấm đột nhiên trở nên băng lãnh tái n h ợ t phản phất một khối vạn niên huyền băng đây là huyền thiên công một cái khác huyền dị chỗ thần g thứ nhất tu luyện viên m ã n lúc có thể tu ra băng cơ ngọc cốt người tu luyện cơ thể sẽ cứng rắn như là vạn năm h à n băng lại phát ra kinh người khí đông hàn ý toàn thân xương cốt lại sẽ xuất hiện huyền dị đường vân lại tản ra ngọc thạch giống như con trạch hiện tại trần thọ khoảng cách tầng thứ nhất viên mãn còn có chút ít khoảng cách băng cơ là tu luyện được ngọc cốt còn kém chút dù vậy không hoàn toàn băng cơ ngọc cốt cũng đủ làm cho hắn đối cứng thần binh cấp vũ khí phong duệ quyền phong cùng núi kiếm chạm vào nhau thiên hỏa cùng khí đông lẫn nhau sông v o a anh toàn bộ trần phủ nhẹ nhàng lung lay bên dưới từ trung đình hoa viên bên trong trận có màu son thiên hỏa cùng tái n h ậ t khí đông đằng không mà lên hai loại không đồng tính chất lực lượng không ai ngừng ai lại phân biệt rõ ràng nhìn qua tựa hồ đấu cái cân sức n g n g tải trần phủ ở và ở mã thành phía đông nam vùng này hoàn cảnh thanh l u nhiều núi g i lâm viên trong đó có lầu một tên điếu hải cùng trần p h ụ xa xa tương đối lại là vùng này kiến trúc cao nhất điếu hải lâu lầu cao tầng bảy lúc này trong tầng thứ bảy nguyễn hoành nghĩa mặt hướng trần p h ụ nhìn xem thiên hỏa kia cùng khí đông tề khu ngang hàng không ai nhường ai hắn lắc đầu thở dài quả nhiên không phải manh long không qua sông a dám đá t r ầ n phụ cửa lớn đến cùng không phải đèn đã c ạ n dầu nhìn xem cái này thỏa thỏa lại là một vị thông huyền cảnh tại phía sau hắn mập mạ quan minh kiệt một bên pha lấy trả vừa nói ta điều tra cái kia bên trên trần phủ đá cửa là trần ra đối thủ một mất một còn chính là cái kia năm ngoái làm thịt trần quang liệt học sinh họ la tiên diêm la diêm nguyễn hoành nghĩa ha ha cười nói vậy hắn thật là ghê gớm năm ngoái hay là cái cao cấp cảnh tết nhất cũng đã là thông huyền bất quá trần gia cùng hắn điểm này sự t ì n h không phải đã kết sao làm sao cái này họ la học sinh còn không hài lòng quan minh kiệt pha tốt trả chào hỏi nguyễn hoành nghĩa hửa dụng sau đó nói đoán chừng trần gia lại trêu chọc người ta thôi vị này la đồng học tiếp nhận chúng ta địa thành m ờ i đến trào phong căn cứ trợ giúp nhưng ở tối hôm qua trào phong căn cứ chủ quản cùng chấp pháp đội trưởng đều bị hắn làm thịt mà lại nghe nói tại trên người hai người này đều có trần gia đút lót chứng cứ trước đó vị này la đồng học giết trần anh quang lúc đầu tại đội chấp pháp tiếp nhận điều tra đột nhiên liền liên sát hai người lại giết tới trần gia h i ể n nhiên ở trong đó có không muốn người biết khúc triệt cố sự có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết Trước 2025, Trước 2025, Quan Minh Kiệt bưng lên một cái chén trà, thổi khí, uống xong trong chén trà Trần tăng trưởng, mật tiếp tra, bưng được cái chén chén cần cứ chủ cùng chấp sạch học. học 1025. 1025. Quan quản uống mua muốn Nếu đều điều Gia la la Minh lên ngụng xong không nói, khẳng định đồng không đồng nhận phải đội khí, pháp bí là lý xử đạo, đã đã vì lại thêm hai phần kia nhận hối lộ vật chứng đáp án đã rất rõ ràng nguyễn hoành nghĩa cười ha ha nói khoan hay nói thời khắc mấu chốt minh kiệt ngươi vẫn rất tự hiểu rõ như vậy hai phần kia vật chứng ngươi giữ lại không có cũng đừng làm cho người h ư u tâm đánh cháo quan minh kiệt hh t t cười khăn nói không có bộ trưởng mệnh lệnh của ngươi ta làm sao dám một mình hành động ta chính là để cho người ta nhìn chằm chằm không núp đ í c h làm thế nào còn không phải đợi ngài một câu thôi nguyễn hoành nghĩa cười khẽ tìm nói vậy ngươi còn chờ cái gì mau để cho người đem vật chứng mang về địa thành đến mặc kệ hôm nay việc này như thế nào cái kết cục cái này hai phần vật chứng đối với chúng ta đều hữu dụng quan minh kiệt lập tức lấy điện thoại di động ra phát ra tin tức sau đó hướng trần p h ụ phương hướng mắt nhìn bộ trưởng ngươi nói đặt cái nào uống trà không phải uống trà thật xa chạy câu b i ể n trên lầu tới uống trà làm gì nơi này tiêu phí chết đắt ngươi không phải là công khoản tiêu phí đi nguyễn hoành nghĩa gõ xuống cái b à n thúc giục mập mạp pha trà sau đó nói thiếu biết do còn cố hỏi chúng ta tới này uống trà dĩ nhiên không phải vì ngắm phong cảnh chỉ là đi cái kia la đồng học nếu không có đi ra trần ra phát sinh chuyện lớn như vậy trần ra mặc dù không có thông chi chúng ta về tình về lý chúng ta đều được lộ cái mặt không phải nếu như cái kia la đồng học quả nhiên đi ra trần ra vậy chúng ta càng hẳn là lộ mặt không thiếu được đến thay vị kia la đồng học bài y ê u giải nạ đây chính là vị thông huyền cảnh chỗ tốt quan hệ về sau chúng ta nếu là có cái gì khó khăn cái gì cũng tốt để người ta xem ở hôm nay về mặt tình cảm kéo chúng ta một thanh nay liên gọi người tình vắng lai n g ư ờ i sẽ không hiểu quan minh kiệt cười hì hì nói thì ra hôm nay chúng ta lộ cái mặt dù sao không lỗ tự nhiên không lỗ nguyễn hoành nghĩa cười hít mắt nói ngươi nói xem cuối cùng đi g i trần phụ sẽ là ai ngay vào lúc này trần phủ trung lại bạo phát một đoàn màu son d i ế q u a n g hỏa d i ễ m liên miên phô hiện giống như nở rộ một mảnh hoa hải đường ngay tại trần phủ trung đình trong hoa viên chu hồng thiên hỏa sụp đổ hai bóng người trợt hợp lại phân la diêm hai chân tại mặt đất trượt lui một chút long tượng chỉ xéo nhìn về phía trước trần thọ sắc mặt lao nhân một trận đường hồng không biết là bị thiên hỏa nhiệt độ cao cho hun hay là bởi vì nguyên nhân khác hắn dùng mấy tức thời gian điều chỉnh sắc mặt mới khôi phục bình thường nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện trần thọ tóc bắt đầu lặp lại khôi phục hoa dâm chỉ là biến hoa không rõ ràng nhưng đã từ lọn tóc bắt đầu nguyên bản màu đen ngay tại rú mà lại nếp nhăn trên mặt cũng nhiều đứng lên cơ bắp có chút rủ xuống màu nâu lốm đốm một lần nữa trở nên rõ ràng n h ữ n g biến hóa này để trần thọ nhìn đã có sáu mươi tuổi trên dưới huyền thiên công đối với hắn ảnh hưởng ngay tại yếu bớt tình trạng của hắn bắt đầu trượt trái lại la diêm trừ trên thân một chút vết tích chiến đấu rõ ràng chút đằng sau vô luận khí cơ hay là thể năng đều cùng mới vừa rồi không có quá lớn khác nhau đây chính là tuổi trẻ chỗi tốt đồng dạng cảnh giới đồng dạng thực lực người trẻ tuổi tiểu gì cũng sẽ chiếm cứ một chút ưu thế húng chi la diêm át chủ bài xa không chỉ hiện tại để lộ cái này một chút bất quá trần thọ lại là thông huyền cảnh ngược lại để hắn rất kinh ngạc có thể hướng sâu một tầng lớn kỳ thật lúc này mới bình thường nếu như trong nhà không phải có cái thông huyền cảnh toa c h ấ n chỉ dựa vào tiền tài lung lạc trần gia chỗ nào có thể chống đỡ lấy dạng này một phần gia nghiệp chớ nói chi là dung túng tử tôn ở bên ngoài làm sằng làm bậy tiểu huynh đệ trần thọ lúc này mở miệng nói ta thừa nhận hôm nay chuyện này trần gia xác thực làm được không chính cống bất quá ngươi cũng đã giết dương tranh khổng kỳ còn giết ta hai cái cháu trai một cái cháu rể cũng coi là thở dài một bụm không bằng chuyện này dừng ở đây ngươi cảm thấy thế nào trần thọ không nghĩ tới la diêm như vậy khó giải quyết nguyên bản hắn coi là la diêm cho dù là thông huyền cảnh nhưng một cái mới vào thông huyền người trẻ tuổi có thể lợi hại đi nơi nào nhưng vừa rồi một phen giao thủ xuống tới mới biết được la diêm không có đơn giản như vậy la diêm khí cơ cường thịnh sở tu công pháp càng là đường đường chính chính bàn g bạc mạnh mẽ cái tiêu màu đỏ thám hư hảo h ỏ a diễm nhiệt độ cao bá liệt không phải là chính mình huyền thiên công nhưng so sánh trần thọ thật vất vả tu ra tới băng cơ cùng khí đông tại nam minh ly hỏa thần uy bên dưới bị áp chế đến xích sao lại thêm cảm giác mình trạng thái t r ư ợ xuống trần thọ nói không sợ đó là gặp người hắn sợ chết nếu như không phải sợ chết hắn cũng sẽ không tu luyện huyền thiên công càng già càng là sợ chết năm đó linh lớn đến trình độ nhất định đã cảm nhận được khí tức tử vong phần lớn người đều không thể thản nhiên đối mặt c h â n thọ cũng là dạng này cho nên hắn mới có thể đầu nhập đại lượng tài nguyên tu luyện huyền thiên công ý đồ tại thọ nguyên đến cực hạn trước nếu thử phá cảnh d i ê n thọ la diêm giết hắn ba cái cháu trai hắn hận sao hắn hận nhưng cùng tính mạng của mình so ra điểm ấy hận lại tựa hồ không tính là cái gì đây là hắn ý đồ cùng la diêm hỏa giải động cơ la diêm không có trả lời trần thọ liền tiếp theo khuyên nhủ người ta đều là thông huyền một tầng tốt i ế p tục đánh x u n lưỡng g sẽ chỉ lưỡng bại cầu bại h ư như g Ta một c â n trong quan liền n đã tại tài, chết liền chết.、Có、thể g Có ơ i tiền còn có chớ có tốt đẹp tiền đồ, vậy ì mình nhất chính quang minh tương như thời chi khí, hủy Tốt lai. v chúng ta đến đây dừng tay sau đó chúng ta trần gia sẽ hướng ngươi công khai xin lỗi đồng thời đem trần gia ba thành gia nghiệp chắp tay n h ư ờ n g trò ngươi cảm thấy thế nào tiếng nói mới rơi trần tín thanh em vang lên cha ngươi ba cái cháu trai đều chết tại tiểu tặc này trên tay sở sở cùng a luân thi thể chưa lạnh a trần thọ trên mặt nóng lên cũng không quay đầu lại phẫn nộ quát ngươi im miệng đều là ngươi không có dạy tốt chính mình n h ư nữ mới là chúng ta trần gia là a luân mang đến bực này thai họa ngươi còn ngại trần gia tổn thất không đủ nhiều sao hay là nói ngươi ước gì ta chết sớm một chút trần tín lập tức liền án tính lại không phải là nghe lời mà là thất vọng trần thọ lúc này lại nhìn về phía la diêm tiểu h u y n h đệ ý của ngươi như nào la diêm giơ lên long tượng không rên một tiếng liền nào tới hán g kiếm vô cùng phấn t r ầ n ra ngàn vạn kế i m quang như là sao lốm đốm đ ầ y trời chụp vào trần thọ cùng lúc đó quanh người thoáng hiện từng vệ kiếm quang nhập tứ tiết khí kiếm thủy tâm ý ma động hiệp đồng công kích trần thọ khí đến oa hoa kêu to tiểu súc sinh đã ngươi muốn đi tìm cái chết vậy ta liền thành toàn ngươi hắn lần nữa hiện hiện băng cơ bộc phát khí đông mỗi một q u y ề n kích r a đều là mang theo từng mảnh ngân bạch băng tuyết kết tinh đ ằ n mắt hai người đấu cùng một chỗ q u y ề n phong cùng trường kiếm vãng lại ở giữa bao phủ trần phủ huyết trì hoành m i n h sôi trào từng tầng từng tầng bão tháp dần dần hiện hiện huyết p h ủ đồ huyết t i ế u hiệu quả phát động có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết sau một lát chân thọ càng đánh càng kinh ngạc theo huyết tiếu hiệu quả phát động trong n á y mắt la diêm liền trồng ra bốn tầng bảo tháp huyết phù đồ bí pháp này mỗi một tầng bảo tháp đều sẽ tăng lên bí pháp người sử dụng tốc độ uy lực công kích phạm vi công kích lại thêm trước mặt nó hai cái hiệu quả chiến ý tăng lên la diêm thân thể cơ năng để tinh thần của hắn trở nên phấn khởi khiến cho la diêm mỗi một kích đều lăng lệ phi thường huyết nhận thì để la diêm tất cả công kích đều có thể dẫn động huyết thủy hóa thành màu đỏ như máu l ơ i đao hiệp đồng công kích đồng thời những này huyết nhận gây thương tích vết thương liền sẽ thụ huyết sắt ảnh hưởng rất khó khép lại từ đó không ngừng chảy máu mà cho dù có thể dùng các loại thủ đoạn phòng ngự huyết s á t cũng sẽ xâm nhập những cái kia thủ đoạn phòng ngự khiến cho phòng ngự của đối thủ trở nên yếu ớt dễ dàng đánh tan tại huyết phủ pháp Hiện đồ bí bên này ra trì la tại diêm dưới. sắc độ, p h ảnh hưởng dưới rất nhiều ngọc mang bình chướng trở nên yếu ớt những cái kia ngoại tầng bình chướng trên cơ bản đã bị huyết sát ăn mòn t h ầ m thấu nhẹ nhàng m ộ t k ích tựa như cùng vỡ vụn như lưu ly hóa thành đầy trời điểm sáng bay đi mà lại trần thọ trừ nếu đối phó đến từ công kích chính diện bên ngoài còn muốn lưu ý một chút nhìn không thấy sờ không được chỉ có khi la diêm chủ động dẫn bạo hoặc là công kích tới người lúc mới có thể phát giác được thế công cái này khiến trần thọ đau đầu không thôi cứ việc những thế công này vì lực có hạn nhưng chúng nó mỗi lần xuất hiện đều sẽ cho trần thọ một chút tiểu kinh hỉ tiến tới để hắn trận cướp đại loạn lộ ra sơ hở để la diêm thừa cơ đ i ê n cùng tấn công đây là chấn không kình cùng loạn không kình công lao la diêm hiện tại đã có thể đem hai loại vận kính phương thức nhu hợp tại chính mình tùy ý trong công kích để bọn chúng cách không chấn kích mục tiêu lại hoặc l à như trong b i ể n mạch nước ngầm giống như từ đối thủ không tưởng tượng được góc độ phát động công kích theo la diêm không ngừng công kích sau một lát bao phủ trần p h ủ huyết chỉ chính giữa tầng thứ năm bảo tháp lạng yên hiện hiện tầng năm tháp vừa hiện la diêm chiến lược đột nhiên tăng vọt hắn một kiếm bộ da kiếm khí hoành không chạm tại trần thọ cái tia ngọc mang trên bình chướng cái tia từng tầng từng tầng bình chướng như giấy rán một dạng bị la diêm nhất kiếm chém nát bạo thành đầy trời Kiếm khí xẹt qua Trần Thọ vai trái, Thọ xẹt Trần qua lão nhân quần áo lập thậm ứ c nổ t à ngàn n vạn hồ điệp, tại hắn n h hồ h tại điệp, cái kia tái chí không kịp đi suy nghĩ cái này nguy hiểm bắt nguồn từ nơi nào chỉ là bản năng để cụ thể nội lực khí đột nhiên cả người từ đầu đến chân làn da đều trở nên tái nhợt không gì sánh được phát ra nồng đậm hàn ý hắn lâm thời tính để toàn thân ra thị truyền thành ngọc cơ trạng thái ngay sau đó thân thể hơi quòng hai tay dựng thẳng lên sách đến trước mắt bảo vệ bộ mặt cùng ngực đây là trần thọ lần thứ nhất khai thác hoàn toàn phòng ngự tư thái hiển nhiên hắn tin tưởng mình trực giác là sáng suốt bởi vì sau đó hắn muốn ứng đối là la diêm mới bước một g i ế t l o n g tượng lăng không chu hỏa xoay quanh chém xuống một kiếm ở vào trên bậc thang trần vọng b ọ n người chỉ gặp la diêm nhất kiếm chém xuống bọn hắn lao p ụ đột nhiên toàn thân p h u n lên đến trăm đạo huyết tiễn tra trân vọng thở nhẹ một tiếng lập tức chu hồng thiên h ỏ a quét sạch tứ phương cái k i a mỹ l ệ lại trí mạng h ỏ a d i ễ m giống giận gầm thét đánh thẳng vào bột phía trân vọng bọn người liên tục lui ra phía sau trốn vào nửa sập t r ạ n g thái ra tòa bên trong lại hướng bên ngoài nhìn lại bắt đầu mỗi ngày lửa cuốn ngược mà quay về sau đó hỏa thế dần dần rơi xuống toàn bộ trung đình vườn hoa đã hủy hết núi giả vỡ nát đỉnh cắt sụp đổ hoa cỏ cây cối tức thì bị thiêu thành cho tàn ngay tại cái k i a một mảnh cháy đen trong đ ì n h viện trần thọ liên tục lui ra phía sau đột nhiên hủy một gối xuống sô dưới lao nhân toàn thân cháy đen tóc cơ hồ cho rụi nương theo l bên ngoài thân những cái kia thành than làn r a tổ chức tựa như bột phấn màu đen giống như vậy xuống may múa hắn còn chưa có chết cái này cần nhờ vào huyền tiên công hơn người phòng ngự mười bước một giết phá đi hắn ngọc cợt nhưng chưa từng đem hắn chém giết chỉ là trọng thương dù vậy trần thọ cũng đến d ầ u hết đèn tắt ruột đồng nếu không có át chủ bài chiến tử sắp đến hắn ngầm đầu nhìn về phía trước từng sợi chu hồng thiên hỏa bước lên la diêm kéo lây hàng kiếm từ trên trời trong lửa đi tới trần thọ thở thật dài một cái quay đầu đi nhìn xem trốn ra tỏa bên trong con cháu trần thọ đột nhiên nợ nụ cười to như vậy một cái trần da lại muốn ta một cái lao nhân đến c h ẹ o trống các ngươi hại không xấu hổ ra tòa bên trong trần vọng ba huynh đệ đều là trên mặt một trận nóng bỏng ba người đồng đều cảm giác không phản bắt được n h a u n h a u cúi đầu trần võ cắp cắp cười ha hạ cũng được nguyên bản ta coi là chính mình hẳn là còn có thời gian mấy năm hẳn là không dùng được loại thủ đoạn này thật không nghĩ đến hôm nay ta trần gia đã đến sắp bị d i ệ t tới nơi ruộng đồng ba người các ngươi nghe ta có nhất pháp có thể thay đổi chiến cuộc nhưng cần các ngươi một người trong đó làm ra hy sinh d â n ra tính mạng của các ngươi ai nguyện ý là trần gia hy sinh đứng ra đừng cho người khác xem nhẹ chúng ta Ra tòa bên trong, trần ò a bên t o n g t r v ọ nghĩa ba u nhau. qua muốn huynh y này hy thay hy n nhìn Bọn hắn ai cũng chưa từng nghe Trần、Thọ、nói qua loại này cần hy sinh tính mệnh, có thể thay đổi cản khôn phương、pháp. Hơn nữa còn chỉ do muốn bọn hắn ba huynh đệ hy sinh. Trần n h hai chưa Thọ thể pháp. chỉ h đệ đổi đệ ai ba loại mặt có g trần tín trần vọng ba người nhất thời do dự ai mệnh không phải mệnh bọn hắn trước hôm nay còn cao cao ở trên hưởng hết phú quý chỗ nào chịu hy sinh tính mệnh trần vọng nghĩ nghĩ tiếng hò khan nói huynh trưởng như cha l ã o đại việc này ngươi là có hay không phải làm cái làm gương mẫu trần nghĩa cả giận nói lao tam ngươi nói hiễu nói vượn thứ gì loại chuyện này có thể tùy tiện làm làm gương mẫu sao Hắn nhìn về phía về trần vọng nghĩ lại nhìn về hướng núp ở trong góc trần côn ho khan âm thanh chúng ta ba người dù sao niên kỷ cũng không nhỏ dù là nguyện ý hy sinh chỉ sợ tác dụng cũng có hạn a côn còn trẻ lại là chúng ta trần gia huyết mạch nghĩ đến so với chúng ta càng hữu dụng lão đại lão nhị các ngươi nói thế nào trần tín lập tức hướng cháu của mình nhìn lại trần nghĩa thì là vô ý thức kêu lên không được ta liền thừa hắn một đứa con trai trần vọng b u ồ n ba nói cái tia lao đại ngươi liền thành toàn trần ra khẳng khái chịu chết đi nghe trần vọng tiểu nói này trần nghĩa sửng sốt một chút trần chờ một lát sau một chút xu í hướng chính mình con độc nhất nhìn lại có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết t r ư ơ n g một nghìn hai mươi bảy kỳ độc manh như hổ t r ư ơ n g một nghìn hai mươi bảy kỳ độc manh như hổ giờ khác này trần côn tâm tình là tuyệt vọng trần vọng trần tín nhìn qua thì cũng thôi đi nhưng hắn không nghĩ tới liền ngay cả mình phụ thân vậy mà cũng hướng chính mình nhìn lại trần côn lắc đầu nói không không không không. cha ta là con của ngươi ta là con của ngươi a a luôn đã chết trong nhà liền thừa ta như thế một gốc dòng độc đinh chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ta đi chết sao trần nghĩa lắc đầu ta làm sao nhẫn tâm thế nhưng lại a côn lúc này nếu như không có nhân đứng ra gia tộc chúng ta liền xong rồi ngươi từ nhỏ đến lớn cầm ý ngọc thực ta có thể từng để cho ngươi nếm qua nửa điểm khổ nhận qua nửa điểm bị khuất ngươi muốn cái gì liền có cái gì ngươi đạt được nhiều như vậy hiện tại là thời điểm vì cái này nhà bỏ ra thời điểm trần côn khóc lên cha ta nguyện ý vì cái nhà này bỏ ra nhưng ngươi không thể để cho ta đi chịu chết ta ta còn trẻ ta lẽ ra có càng quan g minh đấy tương lai nhưng cha ngươi đã không trẻ mà lại ngươi hưởng thụ đồ vật s o ta càng nhiều nếu như nói ai nhất định phải vì cái này nhà hy sinh chẳng lẽ không phải là ngươi sao trần nghĩa giận dữ đồ hỗn trướng n g h e một chút ngươi cũng nói cái gì có ngươi để lạo phụ đi chịu chết sao quân muốn thần chết cha dây bằng giả vòng thiên kinh địa nghĩa ngươi đi ra ngoài cho ta lúc này bọn hắn nghe được một trận tiếng cười mới đầu chỉ là một trận cười khẽ một lát sau biến thành cười to trần thọ cười đến nước mắt đều nhanh đến rơi xuống đây chính là giáo ta đi ra ba cái tốt nhi từ a thời khắc mấu chốt ai cũng không nguyện ý đi tới vì cái này nhà bỏ ra cùng hy sinh lẫn nhau từ chối thì cũng thôi đi lại còn để tiểu bối đi tìm cái chết các ngươi a thật sự là không bằng heo chó l ã o nhân đột nhiên hướng ra tòa nhảy tới la diêm không biết trần thọ muốn làm gì nhưng hắn không có vì chính mình gia tăng chiến đấu khó khăn thói quen mắt thấy trần thọ đã nhanh không được la diêm tự nhiên không muốn phức tạp thế là đồng d ạ n g l ư ớ t về phía ra tòa một kiếm quất tới nhưng một kiếm này chém không phải trần thọ mà là ra tòa bên trong nhân dù sao trần ra mấy người kia hắn một cái cũng không muốn bông tha tự nhiên không cần đến hạ thủ lưu tỉnh nhưng lúc này trần thọ lại hét lớn một tiếng đầu tiên là một quyền đập vỡ la diêm quét ngang mà đến k i ế m khí sau đó phấn khởi dữ lực hai mắt sát cơ lộ ra một quyền xa kích la diêm cái này thường thường không có gì lạ một quyền lại tạo thành trên tinh thần mánh liệt trúng kích la diêm chỉ cảm thấy trong đại nào ông một thanh â m vang lên đ ỗ n g nhiên c h ó n g đầu hoa mắt như là say rượu người bình thường hắn đ ỗ n g nhiên lắc đầu lại cảm giác trời đất quay cuồng cả người lung la lung lay chân đứng không vững la diêm gặp biến không sợ hãi m ư ợ n huyết p h ù đồ chiến y kích thích tinh thần của mình lập tức liền xua tán đi loại kia xay mềm cảm giác nhưng tập trung nhìn vào chẳng biết tại sao cả tòa trần phụ treo ngược tại trên đỉnh đầu mà chính mình lại chân đạp hư không phân biệt rõ ràng thiên địa vậy mà lật đổ tới đây là trần thọ tuyệt học tam tài sát thế hiện tại la diêm chung là tam tài sát thế bên trong nhân c h i sát thế cái gọi là nhân phát sát cơ thiên địa p h ả n phúc một thức này tuyệt học tác dụng tại người tinh thần ảnh hưởng mục tiêu g i á quan làm cho trên dưới đi nào tả hữu dối loạn thiên điệp h ạ t phúc nếu như không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá giải thức này la diêm toàn bộ cảm giác hệ thống đều sẽ chịu ảnh hưởng trở nên h ỗ n loạn cuối cùng đại não lại nhận không cách nào nghịch chuyển tồn h ạ i nhẹ thì trí nhớ lùi lại vĩnh viễn không có thể khôi phục nặng thì đại não tử vong biến thành người thực vật thừa dịp la diêm trung chiêu trần thọ lướt vào g i a tòa bên trong mới đứng vững trần nghĩa đã đem con của mình ném qua cha á côn nguyện vì gia tộc hy sinh trần thọ tiếp được cháu trai mới phát hiện trần côn đã cho đánh ngắt xịu hắn ha ha cười một tiếng vung xuống trần côn lắc đầu nói ra a nghĩa à, có câu nói là hổ g ữ không ăn thì con nhưng ta bi phát này cần chính là d ò n roi huyết đ ụ thông qua phệ thực dòng roi huyết mục ta có thể tu bổ thương thế để trạng thái khôi phục đ ỉ n h phong thậm chí sẽ lâm thời tính mà tăng lên chiến lược trọng yếu nhất chính là nó có thể làm cho ta kéo dài tuổi thọ cùng chơi tranh mệnh tại cực hạn bên trong lại kéo dài ba đến 5 năm năm v à nguyên đáng tiếc là nó chỉ có thể sử dụng một lần nếu không ta sớm cưới vợ nạn tiếp đa sinh mấy cái con trai ta cũng không nghĩ tới sẽ ở lúc này dùng đến bí p h á p này nhưng bây giờ ta đã không có lựa chọn ta cái này gọi kỳ độc mánh như hổ ngươi cũng không kém bao nhiêu a đi chính là ngươi ngươi qua đây đi trần nghĩa dọa đến rung t r n âm thanh run dậy cha á côn không được sao hắn nguyện ý thay ta chịu chết toàn thân đen kịt trần thọ như ác quỷ giống như dữ tợn từng bước hướng trần nghĩa đi đến vậy còn ngươi ngươi là có hay không lại nguyện ý vì ta chịu chết trần nghĩa lắc đầu ta không muốn ta không muốn cha người buông tha cho ta đi lão nhị lao tam bọn hắn cái nào không thể so với ta tuổi trẻ người buông tha cho ta đi trần thọ ngoảnh mặt làm ngơ nhanh chân b ư ớ c đi trần nghĩa phát ra rết heo giống như thét lên xoay người chạy có thể chạy đi đâu được trần thọ như là một đầu như sư tử nào tới một chút liền đem trần nghĩa bổ nhạo ba mươi ba hắn hé miệm Hung hăng u n g h cắn lấy trần nghĩa trên cổ lúc này trần thọ trên thân xuất hiện một con h u n g thú hư ảnh con thú này chó lông mặt người chân hổ heo nha chính là trong truyền thuyết tứ h u n g một trong đào nốt đào nốt hư ảnh lập tức cắn lấy trần nghĩa trên cổ tiếp lấy lôi ra ngoài lấy cái gì lại thêm trần thọ phục tại trần nghĩa trên thân lớn cắn ăn liên tục cắn đến trần nghĩa máu tơi ư loạn tung tóe d o a đến trần tín trần vọng hai h u y n h đệ ngồi ngay đó sắc mặt tái nhật không thể tin được cặp mắt của mình đường cắn cha đường cắn đau có a lao giả người chết không yên lành người ăn con của mình người chết không yên lành a trần thọ không để ý tới trần nghĩ hắn ngay cả ăn mấy khối huyết nục xuống dưới lúc này mới ngừng lại mà cái kia đào nột thì từ trần thọ thể nội kéo ra một đoàn mỹ lệ phấn hồng ánh sáng một ngụm sau khi m ố t vào thỏa mãn địa lùi về trần thọ thể nội trên mặt tất cả đều là máu trần thọ đứng lên trên thân làn da cháy đen không ngừng chót ra lộ ra màu hồng nhạt mới ra hắn bị thiên hỏa bị bỏng thương thế để mới bước một r ế t bổ ra tới vết thương trong n h á n mắt liền đều khôi phục cái này còn không chỉ nguyên bản đã có chút hoa dâm tóc một lần nữa trở nên nhánh liền ngay cả nếp nhăn trên mặt trên người lao nhân lồn c ố n cũng đều biến mất đại bộ phận lúc này trần、thọ nhìn như là một cái tuổi hơn bốn mươi trung nhân nhân cơ bắp sôi s ụ p khí tức cường kiện chỗ nào giống như là một kẻ hấp hối sắp chết hắn quay đầu quét run lẩy bẩy trần ra hai huynh đệ một chút tiếp theo từ trong cổ phát ra một tiếng gầm nhẹ thân thể đột nhiên bành trướng trần thọ thân hình lập tức phồng lớn lên một vòng trên thân cơ bắp đường cong rõ ràng nổi gân xanh tròng trắng mắt biến thành đen song đồng điệp kim ti răng n ế t miệng như là một đầu g i ữ tợn á c thú hắn đột nhiên từ ra tòa vách tường đụng ra ngoài vách tường vỡ nát loạn thạch bay từ tung trần thọ phóng tới la diêm lấy tay như chảo hướng la diêm mặt nắm đi qua Có người đã chết. nhưng không có hoàn toàn chết chương một n r ă m hai m ư sát khí thực thể chương một n r ă m hai m ư sát khí thực thể nhìn xem liền muốn bắt bên trong đ ỗ n g nhiên trần thọ nhìn thấy la diêm s o n g nhãn nổ lên tinh mang như là hai đạo trói mắt thiểm điện lại như là sắc bén bảo nhận hung hăng đâm vào trong cặp mắt của hắn trần thọ lập tức kêu thảm một tiếng c h ỉ cảm thấy đại nao giống như là bị hai thanh l u n g đỏ côn sắt đâm đi vào một dạng đau đến hắn từ la diêm bên người đi qua té ngã trên đất hắn ôm đầu lăn hai vòng trong đầu đau nhức kịch liệt mới hơi chậm đồng thời không rõ la diêm trung tuyển học của mình hiện tại hẳn là thiên địa phản phúc cảm giác hỗn loạn mới đối vì cái gì còn có thể tinh chuẩn đ ị a nắm giữ đến vị trí của mình chẳng lẽ la diêm đã phá giải t u y ệ t học của mình điều đó không có khả năng tam tài sát thế là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mới thu vào tay khi hữu độ viễn siêu hắn huyền thiên công dù là đặt ở đông đảo t u y ệ t học bên trong cũng là hiếm có thượng thừa chi tác thiên địa nhân tam tài đều có trội hẳn lên trước mắt trần thọ chỉ nắm giữ đ ị a cùng nhân hai loại sát thế nhưng hai loại sát thế trần thọ mỗi lần sử dụng tất không thất bại lấy nhân chi sát thế tới nói chỉ cần bị đánh trúng là không có lý do nhanh như vậy khôi phục lại hoặc là phá giải sự thật cũng xác thực như trần thọ suy nghĩ la diêm vẫn ở vào cảm giác trong hỗn loạn nhưng hắn mở ra thần t à n g trong tầm mắt thiên địa lập tức bậy biện ra chân thực một mặt đường cong hay là những đường cong kia cũng không có bởi vì trần thọ sát thế mà thay đổi nhân c h i sát thế chỉ có thể hỗn loạn cảm giác nhưng khuy đạo ngân mâu lại có phá vọng tri năng thấy người hẳn là chân thực chỉ cần mở ra thần t à n g nhân c h i sát thế liền không ảnh hưởng được la diêm còn bị hắn thừa dịp trần thọ chủ quan xử một chiêu mục đoạn phi hồng cái này đồng dạng là công kích tinh thần ý chí tuyết học nhưng so với tam tài sát thế đến trên phẩm chất còn kém đến xa đặc biệt là dùng để đối phó thông huyền cảnh liền xem như trần thọ dạng này m ụ c đoạn phi hồng cũng liền để đầu hắn đau một chút cho la diêm sáng tạo một cái thời cơ xuất thủ nhưng không cách nào giống nhân c h i sát thế như thế tiếp tục ảnh hưởng chớ nói chi là giống như kiểu trước đây để đối thủ lâm vào không thể tự kiểm chế trong cơn đ ắ ngộ nhưng g n đối với thông huyền cảnh chiến đấu tới nói có thể sáng tạo một cái tiên cơ điều kiện đã đủ rồi la diêm mở ra thần t à n g khóa chặt trần thọ mượn tầm năm huyết tiếu tăng lên tăng thêm vận dụng huyết hà đao công pháp hắn phải dùng một thức này tuyệt học phân ra thắng bại trần thọ bưng bít lấy cái chán mới đứng lên liền cảm thấy toàn thân phát l ạ n h kinh người sát khí một đợt tiếp một đợt cọ giữa thân thể của hắn tinh thần của hắn hắn vội vàng quay đầu nhìn liền gặp vốn chỉ là đi vào bắp chân chỗ huyết trì đột nhiên thủy vị lên cao huyết thủy ở trước mặt hắn nhấc lên thao thiên cự lãng phản phất muốn đem hắn bao phủ bình thường ngay tại sóng máu kia phía trên từng thanh nhiễm có vết máu màu đen tinh kỳ không ngừng dâng lên phản phất sóng máu kia bên trong đột nhiên xuất hiện một tri quân đội theo những n à y tinh kỳ xuất hiện sát khí ngưng tụ như thật đập vào mặt để trần thọ trái tim nặng nề mà nhảy bên dưới một đoàn bóng đen từ trong sóng máu xuất hiện huyết thủy không ngừng từ đầu nón trụ trang trí vật ở giữa từ trống rông trong h ố c mắt từ một cái mang theo mũ s ắ t khô lâu trên đầu chạy x u ô i xuống như là từng đầu to to nhỏ nhỏ thắt nước màu máu k h ô lâu kia to lớn giống như là một bộ cơ giáp nó từ trong sóng máu xuất hiện thân thể không ngừng thẳng t ắ p thế là kế mang theo kim hoàng cánh phượng mũ giáp đầu sau lại thấy được hất lên màu đen v ằ n kim thép dòng nón trụ mặc đầu hổ bao cổ tay phía sau dựng thẳng một cây hắc long tinh kỳ thân thể nó chỉ là tại trong sóng máu xuất hiện nửa người liền cao hơn trần phụ tất cả kiến trúc dù là tại phía xa điếu hải lâu bên trên nguyễn hoành nghĩa cùng quan minh kiệt hai người cũng có thể thấy rất rõ ràng đốt quan minh kiệt cái chén rơi vào trên khay trà ông trời của ta đây là cái gì h ảo giác sao nguyễn hoành nghĩa trên trán trải r ộ n g tinh mịn mồ hôi không phải h ảo giác ta cũng nhìn thấy thật là khủng khiếp sát khí đều đã ngưng tụ thành thực thể mập mạp kinh hô lên cái k i u đại khô lâu là sát khí ngưng tụ thành thực thể nguyễn hoành nghĩa hỏi lại nếu không muốn như nào quan minh kiệt trợn mắt hốc mồm cái này cỡ nào khổng lồ sát khí mới có thể ngưng tụ thành thực thể. Nguyễn hoành nghĩa trầm giọng nói, chẳng nói. đây là một thức dạng gì tuyệt học lại có thể để sát khí nồng đậm thành dạng này chúng ta cách xa như vậy còn thấy kinh tâm tán g đảm rất khó tưởng tượng tại phụ cận lại là sát khí phát tiết mục tiêu đến tiếp nhận bao lớn áp lực sợ không sợ đến vỡ mật quan minh kiệt thở dài trấn gia lần này sợ là chơi xong trần phủ bên trong trần phọ ngầm đầu nhìn xem cái kia như là tướng quân giống như k h ô lâu từ ngập trời trong cơn sóng máu rút ra một thanh trải rộng vết rách dao quân dụng ngay sau đó phát hiện la diêm ngay tại k h â lâu kia tướng quân chô mi tâm k h â lâu tướng quân động tác cùng la diêm nhất trí theo long tượng dâ lên k h â lâu tướng quân g a o quân dụng cũng chỉ hướng bầu trời Cánh vượng nón bên dưới, khô dưới, trụ lúc â quân u tướng h này g cũng từ trong hực, hốc mắt dâng từ mắt m ra, hình thành mười m huyết c hỏa h trì chấn động ngập trời sóng máu đi ngược dòng nước xoay quanh tại khô lâu tướng quân phá toái dao quân dụng bên trên toàn thân làn da chuyển thành tái nhợt bốn phía khi đông gào thét xoay quanh trần thọ lại vận bị pháp sau đó hai tay bày ra một cái lên thủ thế lúc này ở vào khô lâu tướng quân chỗ mi tâm la diêm mặt không đổi mặt l o n g tượng đánh rớt khô lâu tướng quân trong mắt thiên hỏa bỗng nhiên đại thịnh từ trống rông trong hốc mắt phun ra màu son hỏa diễm cơ hồ muốn đem bầu trời nhóm lửa thanh tia quấn quanh lấy huyết thủy dao quân dụng đồng bộ phách trạm đao kiếm pha không thời khắc thiên địa mất nhan sắc trừ trắng hay đen bên ngoài liền chỉ có cái k i a phá thoái trên trường đ a o đỏ tiên diễm trói mắt đỏ trần thọ toàn thân c h i n túc đệ xuống quay người đào tẩu suy nghĩ bộc phát tất cả lực lượng vung mạnh cánh tay một quyền đón từ trên trời giáng xuống dao quân dụng ngang nhiên tiếp lấy từng luồng từng luồng khí đông hóa thành ngân bạch giao long theo trần thọ một q u y ề n kia phóng lên tận trời của m ạ n h đánh giết bởi vì cái gọi là địa phát s á t cơ long xả khởi lục một thức này chính là tam tài sát thế bên trong địa chi sát thế do một thức này mang theo khí đông giao long không ngừng bay lên không k í c h sạn g phản phất vô cùng vô tận giao long xông lên giao quân dụng bổ xuống k h ô lâu tướng quân đánh xuống một đ a o này không những bao phủ trần thọ càng có đem toàn bộ trần phủ chém nát chi ý lưỡi đao m ặ đến xoay quanh tại trên trường đao huyết thủy đa hóa thành mánh liệt nội trào quét sạch xuống từ huyết hà kia bên trong từng cái cầm trong tay dao quân dụng trần g cũng g áo á i phủ đến n g trên ă m ngàn lô áo giáp vỡ nát, long giáp xà lô áo i vỡ t u t á Trần phủ trên phủ không d ị tượng xuất hiện giống như diễn ra một trận thần ma đại chiến thấy điếu hải lâu bên trên nguyễn hoành nghĩa cùng quan minh kiệt hai người rung động kinh hãi liền ngay cả pha tốt trả thơm cũng quên uống có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết quan minh kiệt nhìn phía xa trần phủ bên trong dị tượng nửa ngày mới lên tiếng thế này sao lại là nhân loại chiến đấu a đây là thần tiên đánh nhau bộ trưởng ngươi kiến thức rộng rãi ngươi nói thông huyền cảnh chiến đấu đều là loại cảnh tượng hoành tráng này nguyễn hoành nghĩa ho khan tiếng nói thông huyền cảnh c ự n giả g thiên nhân giao cảm mỗi lần xuất thủ thường thường n g u ô n hình vật trạng nhưng giống như bây giờ bốn nguyễn hoành nghĩa nhẹ nhàng rung phía dưới giống như bây giờ cũng không nhiều gặp trần thọ coi như bình thường vị kia la đồng học cũng quá khoa trương ta dám nói bằng vào một thức này tuyệt học quá cấp cao khó mà nói nhưng hạ giai cự thú la đồng học không cần điều kiện cơ giáp cũng có tại h h ể xử lý. c trong cảnh giới này theo ta được biết xác thực có người có thể tay không giết cử thú nhưng chém giết cũng liền hạ giai hoặc trung giai còn không có nghe nói qua có thể tay không giết tới giai chớ nói chi là bá chủ cử thú có thể coi là chém cái hạ giai trung giai cũng không phải tùy tiện một cái chiến kỹ liền có thể đối phó c h ít cũng phải sử dụng tuyệt học t h ư ợ n h ư hiện tại la đồng học một thức này tuyệt học nhưng như loại này tuyệt học thường thường tiêu hao rất lớn có thể chạm giết hạ giai trung giai cự thú có đôi khi dựa vào súng ống liền có thể làm được thậm chí chiến kỹ đều b ấ t đi cho nên trừ phi không có lựa chọn khác nếu không ai sẽ dành đến tay không giết cự thú quan minh kiệt gật gật đầu cảm thấy có đạo lý mập mạp nói tiếp bộ trưởng ngươi nói nếu là so thông huyền cảnh lại cao hơn cái một hai tầng cảnh giới có phải hay không liền có thể một cái chiến kỹ giết cự thú nguyễn hoành n g h ĩ tức giận nhìn hắn một cái có lẽ đi nhưng ta tạm thời còn không có gặp qua thông huyền cảnh trở lên cường nhân cho nên vấn đề này không cho được ngươi đáp án xác thực xem kỳ đi bên kia hẳn là muốn phân ra thắng bại chân p h ụ chân thọ muốn rách cảm b mắt hắn địa chi sát thế mặc dù tạm thời cùng la diêm huyết trong sông đập ra áo giáp đấu cái cân sức ngang tải nhưng hắn biết những áo giáp kia bất quá là món ăn khai vị chân chính mong chính là giờ phút này khô lâu tướng quân không ngừng đẻ xuống giao quân dụng thanh kia vết rách khắp nơi giao quân dụng giờ phút này mỗi một đạo trong khe hở đều có màu đỏ thám thiên hỏa dâng trào đi ra trong khoảnh khắc giao quân dụng thiên hỏa lửa lưới trên mặt đất trần thọ đã cảm giác được một cô kho nói nên lời nóng rực toàn bộ không gian hơi nước đều tại búp hơi lấy trần thọ chỉ cảm thấy toàn thân mình sẽ phải phát hỏa một dạng hắn hét lớn một tiếng thôi động thể nội nguyên khí từ quyền phong lại oanh ra một đạo hồn hùng cực kỳ q u y ề n cương đầu n ả y q u y ề n cương hóa thành một đầu phụ riêu mà lên vân long hướng phía phía trên đốt lửa dao quân dụng cùng khô lâu tướng quân phát ra thị uy tính gào thét cùng lúc đó dao quân dụng phá vỡ sóng máu từ vô số áo giáp cùng dao lòng ở giữa trải qua bổ vào trần thọ đầu kia q u y ề n cương thiên long bên trên đầu kia thiên long là trần thọ toàn thân huyền khí chống ngưng hình thể mặc dù không có khô lâu tướng quân khoa trương như vậy cũng không thể so với khô lâu tướng quân trường đao nhỏ bao nhiêu thiên long dơ v ố t chế trụ lưới đao lại theo diệt chung quanh thiên hỏa chống đỡ cái k i a m u ố n đem trần thọ đem toàn bộ trần phủ một phân thành hai trường đao thế nhưng chỉ là chống đỡ sắt na ngay cả một giây đều không chống được trên trường đao bị theo diệt nam minh ly hỏa lần nữa bốc cháy lên sau đó đầu tiên là đem thiên long móng vút chém nát ngay sau đó bổ tiến thiên long trong đầu đem đầu này mỏ bạc thiên long từ đầu tới đôi chém thành hai n trần thọ lập tức phun ra một ngụm màu tươi cái k i a mái tóc đen nhánh đảo mắt rút đi n h a n sắc hơn v â n nửa sợi tóc hóa thành sưng ơ m ạ c h nguyên bản không cánh mà bay nếp nhăn cùng màu nâu lốn đốn lại trở về mà cường tráng như là tráng niên thân thể thì cấp tốc rút nhỏ một vòng trong c h ư ớ c mắt trần thọ phảng phất lại biến trở về cái k i a gần đất xa trời tiểu l ã o đầu hắn tuyệt vọng nhìn xem thanh k i a lượn lờ lấy hừng hực thiên hỏa trường đao từ trên trời gián xuống mới kêu lên một cái chữ không bay múa hỏa tinh cùng nhiệt độ cao sóng nhiệt liền sặc trong cửa vào đem còn sót lại lời nói tất cả đều nhét cãi lại b Đảo m ắ tại n g trận i c gió lốc này bên trong trần thọ thân thể bị bỏng thành bộ xương màu đen xương cốt đều cho thiêu đến sốc giòn sau một lát cả người đều hóa thành cho bụi nguyễn hoành nghĩa uống hết cuối cùng một ly trà đứng lên thông t h i phòng cháy để bọn hán tới chúng ta đi nên đi tức người quan minh kiệt liền vội vàng đứng lên cầm lên điện thoại hấp tấp cùng tại bộ trưởng an toàn sau lưng trước ầ n bên ngoài. phủ t r đó la diêm cùng trần thọ lúc giao thủ trong nhà người hầu cùng hộ vệ đã sớm chạy trốn tới bên ngoài phủ bởi vậy trốn qua một kiếp bọn hắn ngồi ngay đó t h ầ n s á c ngốc trệ không thể tin được lớn như vậy một tòa p h ủ đ ệ lại bởi vì nhân lực mà hủy đi đừng nói những hạ nhân này không tin trần tín cùng trần vọng cũng là như thế bọn hắn từ thiêu đến cháy đen trong kiến trúc bỏ lên đi ra đập diệt trên thân vài đoá ngọn lửa nhìn trước mắt một vùng phế tích hai chân mềm lún liền té ngồi trên mặt đất không có hết thệ cũng bị mất trần vọng hồn bay phết lạc trần tín thì la lớn cha ngươi ở đâu vừa rồi khô lâu tướng quân một đao đánh xuống bọn hắn chỉ thấy trần thọ thân ảnh tại trong ngọn lửa lóe lên một cái rồi biến mất căn bản không biết chuyện phát sinh phía sau nhưng đều cảm thấy giữ nhiều l à n h ít ngay vào lúc này hai huynh đệ nhìn thấy trong khói dày đặc có đạo thân ảnh đi ra mái tóc màu đen trong gió nhẹ nhàng v ũ động hai t r ò n g mắt đỏ ngầu chiếu dọi ra huynh đệ trần ra thân ảnh t á m mặt hắn kiếm bên trên hồng quăng ngay tại biến mất nhưng này côn liệt s ắ c khí không có nửa phần hao gầy trần tín hàm răng run lên không chết hắn còn sống đây chẳng phải là nói trần vọng phát ra như rết heo tiếng đ quay người liền chạy đúng lúc này dưới chân hắn cấp tốc dâng trần tín phía sau huynh đệ của hắn thân thể còn tại chạy thủ cấp lại phóng lên tận trời rơi xuống đất trần tín ngồi ngay đó không biết là bị quá lớn kích thích hay là cam chịu hắn ha ha c ư ờ i như đ i ê n ngươi g i ế t ta đi ta tâm phục khẩu phục thế nhưng là họ la cường trung tự hữu cường trung thủ kẻ g i ế t người cuối cùng cũng bị g i ế t sớm muộn có một ngày ngươi cũng sẽ chết tại dưới kiếm của người khác ta chờ ta tại trong địa ngục chờ ngươi tiếng nói mới rơi trần tín liền bị một vòng kiếm quang sáng trói đau nhói hai mắt kiếm quang tại trên cổ hắn lượn quanh một vòng đầu của hắn liền rất xuống lộc cộc lộc cộc lan ra ngoài đến mấy mét mới ngừng lại được hôm qua lão niên xin ốc lọt một trường bổ sung t r ư ơ n g một nghìn ba mươi gieo gió g t bão t r ư ơ n g một nghìn ba mươi gieo gió g t bão giết trần tín sau la diêm mặt không biểu tình nhìn về phía một chỗ phế tích đi ra trần thọ chết địa chi sát thế đối với hắn ảnh hưởng cũng đình chỉ nhưng la diêm còn mở thần tảng cho nên giấu ở trong phế tích trần côn không gạt được hắn hai mắt đường g i ế t ta đường g i ế t ta trần côn từ trong phế tích chui ra đồng đầu cấu kiểm hắn nâng cao hai tay q u tới trên mặt đất gọi la đ ư n g học đừng có dết ta ta đối với ngươi hữu dụng ngươi nhìn ngươi mặc dù hủy diệt chúng ta trần gia thở dài một ngụm nhưng ở trong mắt ngoại nhân ngươi là tội ác t ẩ y trời người xấu ngươi đã không thể quay về binh đoàn không thể quay về quảng lâm thị nhưng ta có thể giúp ngươi a ta có thể chứng minh đây hết t h ể đều là chúng ta trần gia gieo gió gây bão cùng ngươi không hề có một chút quan hệ chỉ cần ngươi tha mạng chó của ta ta nguyện ý vì ngươi làm chứng la là diêm giơ lên hàn kiếm ta một thân một mình ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm những ngày s a u mắt thấy hàn kiếm liền muốn đánh xuống trần côn hét dầm lên tuyên học công pháp ta biết gia ra, ra đem những vật này cất giữ tại hán phòng ở trong tầng hầm、nầm. huyền thiên công tam tài sát thế còn có tu luyện dược t ể ta biết những vật này cất giữ trong chỗ nào khi nguyễn hoành chủ cùng quan minh kiệt bước vào biến thành phế tích trần phụ l ú c la diêm cầm đến tới tay ghi chép công pháp tuyệt học bút ký thu vào trần p h ọ là cái truyền thống người không thích dùng thẻ số liệu đến chứa đựng những tin tức này càng ưa thích nhất bút nhất h ỏ a nhớ kỹ la diêm cương nhìn khắp đã dùng cường ký đem những tin tức này một mực nhớ kỹ nhưng vẫn là thu hồi bản bút ký này sau đó liền thấy được nguyễn hoành nghĩa cùng quan minh kiệt hai người k u y đạo ngân mâu mở ra thân phận của hai người đối với la diêm cũng không phải là bí mật bàn tử lúc này bất an r d t hạ thân hắn chỉ cảm thấy để la diêm nhìn lên một cái chính mình liền lại không bất luận bí mật gì làm không tốt ngay cả mình mấy quyển kia không xuất bản nữa hoa hoa công tử tạp chí g i ấ u ở nơi nào đều không thể gạt được người học sinh kia con mắt nguyễn hoành nghĩa biểu hiện muốn tự nhiên một chút hắn hiện lên dáng t ư ơ i cười tự giới thiệu b ị nhân uống mã thành bộ trưởng an toàn nguyễn hoành nghĩa la đồng học đại thủ đô ta trấn ra tòa phủ đ ệ này mời danh gia thiết kế tập sơn thủy lâm viên vào một thân đáng tiếc bị hủy như vậy la diêm xuất ra một cái điện thoại di động phát hình đoạn video trong video một người trẻ tuổi đối với màn ảnh đạo ta gọi trần côn trần gia đời thứ ba trần thọ là gia gia của ta trần nghĩa là phụ thân ta ta nhị thúc là trần tín tam thúc là trần vọng ta thể với trời hôm nay phát sinh hết thệ cùng la diêm đồng học không quan hệ quả thật ta trần gia gieo gió gật bão ta đường đệ trần quang liệt sau khi chết vô luận gia gia hay là cha ta cùng các thúc thúc đều đối với la diêm đồng học g i ế t ánh sáng liệt một chuyện canh cánh trong lòng vì trả thù la diêm đồng học bọn hắn thiết kế một loạt tâm hưu bao quát đệ nhị thúc trần tín thu hoàng anh quang làm nghĩa tử trên thực tế thì là lợi dụng h trong video trần côn một nghìn năm trăm một mươi bàn giao sự tỉnh từ đầu đến cuối phát ra sau khi kết thúc la diêm đưa di động giao cho nguyễn hoành nghĩa cũng nói ta đã dành riêng một phần gửi đi về quảng lăng địa thành nguyễn hoành nghĩa nhận lấy điện thoại cười nói trên thực tế coi như không có phần này chứng cứ chúng ta cũng tin tưởng la diêm đồng học là vô tội chính là người động tính này huyên náo quá lớn a nếu như không có một hợp lý giao phó địa thành mặt mũi không có đặt cho nên ngươi nhìn la diêm đồng học ngươi có thể hay không ủy khuất bên dưới trên mặt đất trong thành ở tạm mấy ngày đương nhiên chúng ta sẽ thông báo cho các ngươi binh đoàn bọn hắn có thể tới địa thành cùng ngươi nguyễn sùng nghĩa cử động lần này mục đích là vì nói cho la diêm chuyện này nhất định phải cho công chúng một cái công đạo nhưng sẽ không làm khó hoặc là oan u ồ n g la diêm la diêm gật gật đầu nếu như hắn muốn đi thẳng một mạch cũng sẽ không ở lại chờ ẩm mã địa thành người xuất hiện hắn mặc dù không quan tâm ngoại nhân thấy thế nào chính mình nhưng hắn còn muốn lưu tại quảng lăng lưu tại binh đoàn cho nên có cần phải phối hợp nguyễn hoành n g h ĩ nguyễn hoành nghĩa gật gật đầu cười nói ta đặt cho ngươi cái khách sạn ngươi hẳn là muốn tắm rửa đi hắn tiếp lấy giảm thấp thanh â m nói thuận tiện nói cho ta biết trần côn ở đâu sao la diêm nhìn xem vị bộ trưởng này hai mắt thản nhiên nói hắn đi hắn nên đi địa phương nguyễn hoành nghĩa cười ha h a không có truy vấn ngọn n g u ồ n mang theo la diêm rời đi trần phủ phế tích quảng lăng thị là đêm tô kính v i ệ n hất lên áo mỏng đứng ở cửa sổ nhìn xem quảng lăng tòa này địa thành hắn có chút híp mắt lại con ngươi tâm tình một ngạt đến quảng lăng đằng sau hắn liền tìm được cơ giáp binh đoàn cũng cung cấp có quan hệ với thánh chủ tình báo vạch ra chỗ này vị thánh chủ khả năng đến từ diêm p h ủ không gian hắn còn hiện ra chính mình t h á n h hóa tư thái lấy tăng cường sức thuyết phục trước mắt đến xem binh đoàn trưởng địch trinh xem như tin tưởng mình thuyết pháp cũng hứa hẹn sẽ đem trên việc này báo c ự thú chiến lược phủ cũng chờ đợi bên kia quyết định ngay hôm nay chiến lược phủ có tin tức bọn hắn đem phái một c h i đội ngũ tới tô kính viễn đem cùng c h i đội ngũ này rời đi cái này rất phù hợp tô kính viễn tâm lý mong muốn thậm chí so với hắn dự liệu tình huống muốn tốt rất nhiều trên mặt đất hắn nhưng không biết cái gì c ự thú chiến lược phủ thẳng đến đi vào còn lăng mới biết được có như thế một cái áp đảo đạo địa thành phía trên tổ chức. có thể có được chiến lược phủ bảo hộ tự nhiên so lưu tại địa thành càng có bảo hộ mà lại ban ngày địch trinh nói cho hắn biết cái này một hai ngày chiến lược phủ người liền sẽ đến đến lúc đó chính mình cao chạy xa bay lại không tất lo lắng bị thánh chủ truy sát nhưng chẳng biết tại sao mấy ngày nay tô kính viễn luôn luôn tâm thần có chút không tập trung tựa như giờ phút này ngắm nhìn dưới bóng đêm thành thị tô kính viễn luôn có chuẩn bị hung thú nhìn chăm chú cảm giác có lẽ ta phải rời đi cái này ý nghĩ này để tô kính viễn chính mình cũng dọn nhảy bởi vì cái này quá h o a n đường mắt thấy chiến lược phủ đội ngũ liền muốn đến chỉ cần cùng bọn hắn đi dù sao rời đi quảng lăng chỉ là trực giác của hắn tại không có bất luận cái gì tính thực chất chứng cứ chẹo trống chọn rời đi thực sự bật cười còn nữa hiện tại dù là hắn muốn rời đi cũng không dễ dàng minh đoàn vị kia lương đại giáo để bảo vệ tên liền đáng ra canh giữ ở chính mình sát vách tô kính viễn tin tưởng mình nhất cử nhất động đều không thể giấu giếm được vị kia đại tá con mắt đang muốn đến lúc này hắn đột nhiên nghe được căn phòng cách vách cửa sổ mở ra lương kiếm muộn hừ một tiếng sau đó tiếng xé gió v a n g lên lương kiếm chẳng biết tại sao vọt cửa sổ mà ra có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết Trước Trước Tiếng giết thân tấn thăng thông huyền cảnh, tốc Lương nhưng như chuyển canh chuyển canh lực cảnh, cũ có phi nhanh hành, hắn không hiểu pháp, huyền hạn. H vẫn di di dù gió kiếm am gạo. là đã độ tô kính viễn cung cấp tin tức quá kinh người diêm phủ khách đến thăm ở trên vùng hoang dã vậy mà thành lập một cái tập đoàn nếu như tin tức này được chứng thực lời nói vậy liền gián tiếp nói rõ diêm phủ không gian bên trong cũng không phải là chỉ có cựu thú bên trong không gian kia còn có những vật khác cho tới bây giờ nhân loại vẫn không có thể tìm tới thăm dò diêm phủ thủ đoạn tại dĩ vãng trong thí nghiệm đều bị chứng minh tiến vào diêm phủ đằng sau mặc dù không đến mức hẳn duy không đến mức từ ba triệu hạ xuống hai triệu điều này nói rõ từ thế giới hiện thực quan sát được diêm phủ không gian hẳn không phải là bản thể mà là diêm phủ không gian cửa ra vào hoặc là kẽ hở nếu như từ diêm phủ không thời gian quan sát thế giới hiện thực hẳn là cũng một dạng chỉ xem xem xét đến một cái cửa ra cũng hiện lên hai triệu trạng thái nhưng diêm phủ không gian không tồn tại nguyên lực nguyên lực vừa tiến vào trong lập tức tiêu tán cho nên muốn tại diêm phủ không thời gian chiến đấu cơ hội là không thể nào cứ như vậy sẽ rất khó thăm dò diêm phủ không gian bất quá lương kiếm biết gần nhất chiến lược phụ phòng thí nghiệm từ cự thú phản mô đạt được linh cảm ngay tại nếm thử nghiên cứu phát minh một loại trang bị dùng để triển khai thuộc về cơ g á p phản mô từ đó cam đoan tại phản mô phạm vi bên trong nguyên lực sẽ không tiêu tán nếu như loại trang bị này được thành công nghiên cứu ra nói như vậy nhân loại liền có thể đặt chân diêm phủ mở ra thăm dò nhưng này không biết là chuyện khi nào cho nên so với những ngày đến tô kính viễn cung cấp tin tức còn làm trọng yếu nếu như có thể tìm tới cái này diêm phủ khách đến thăm nói không chừng liền có thể xuyên thấu qua hắn tới giải diêm phủ căn cứ vào lý do như vậy tô kính viễn cũng lộ ra phi thường trọng yếu địch trinh rất xem trọng chuyện này mới có thể để vừa tấn thăng thông huyền cảnh lương kiếm tự thân xuất mã bảo hộ cùng giám thị tô kính viễn vừa rồi lương kiếm đột nhiên nhìn thấy binh đoàn ngoại bộ có kỷ quái điểm sáng tựa hồ là ống kính phản quáng nếu là như vậy khả năng này là có người sử dụng một ít dụng cụ đang quan sát binh đoàn mdon gờ thời từ phản quan góc độ đến xem đối phương quan sát không phải người khác chính là tô kính viễn phát giác được điểm này lương kiếm lập tức vọt cửa sổ mà ra nhưng chờ hắn truy tung đến màn ảnh phản quan chỗ mới phát hiện đó là đỡ máy không người lái đồng thời đã đi xa lương kiếm lập tức lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số tiếp lấy vội và nói đuổi theo cho ta tra một máy máy không người lái nó từ chúng ta binh đoàn rời đi trước mắt hướng hướng tây nam vận động thu đến trong điện thoại di động đầu có người lắp lại lương kiếm tiếp lấy đi trở về đồng thời bấm địch trinh dây số tiếng t r u n g ba vang địch trinh nghe lao lương xảy ra chuyện lương kiếm hướng bầu trời đem mắt nhìn nói vừa rồi tại binh đoàn bên ngoài phát hiện một máy máy không người lái ta hoài nghi vật kia đang quan sát tô kính viễn đoàn trưởng tô kính viễn khả năng đến rời đi địch trinh lập tức nói t ố t dẫn hắn đi phòng an toàn bọn hắn trước đó liền có tưởng tượng qua tình huống như vậy cho nên ở trong thành chuẩn bị một chỗ phòng an toàn chính là để mà hiện tại loại tình huống này lương kiếm lập tức trở lại binh đoàn gõ mở tô kính viễn cửa tô tiên sinh chúng ta muốn rời đi nghe được câu này tô kính viễn muốn rời khỏi quảng lăng suy nghĩ càng cường liệt thành cũ a vinh cầu nhục điếm cao lâm ngồi ở m ộ t góc phía trước trên mặt bàn bảy cái nho nhỏ hỏa lô phía trên trong một cái nồi chính hầm lấy thịt chó theo ngụm này trong nồi đất nước canh lộc cộc rung động mùi thơm nồng nặc liền tràn ngập ra kích thích người giác quan cao lâm đ ộ n g đũa kẹp lên một khối béo gầy vừa phải thịt cũng không sợ nóng trực tiếp liền hướng trong miệng đưa theo hắn nhấm ướt n ụ c hương tại trong miệng lan tràn cuối cùng khối này thơm nào ngạt thịt chó bị hắn mướt xuống lúc này có người đi vào trong tiểu điếm người này mặc quần áo thể thao kéo cái mũ đêm hôn khuya k h o t còn mang theo kính dâm mặt thì bị một cái khẩu trang bao trùm thấy không rõ bộ d hắn đi vào cao lâm bên cạnh cấp tốc từ trong ngực móc ra mấy tấm ảnh chụp sau đó kéo khẩu trang một góc cầm đôi đũa u kẹp khối thịt chó hướng trong miệng đưa cao lâm cầm qua ảnh chụp nhìn lại ảnh chụp rõ ràng độ bình thường nhưng có thể nhìn thấy trong màn ảnh đứng ở cửa sổ người bộ dáng nho nhã song mi hơi vặn che mặt thần sắc lo lắng đến thêm tiền ăn thịt chó mặc quần áo thể thao nam nhân nói vì đập ngươi cái này ảnh chụp ta kém chút để bình đoàn người bắt được mặc dù ta chạy nhanh nhưng bọn hắn đã phát hiện ta máy không người lái ta không thể làm gì khác hơn là đem nó đập lấy đi chứa được thẻ đây là ta kiếm cao lâm đem một tấm không khí danh chữ giá trị thẻ bỏ lên trên bàn cầm lấy ảnh chụp liền đi thịt này người không ăn sao nam nhân cầm lấy chữ giá trị thẻ hỏi có thể đỏ mắt cao lâm đã rời đi tiểu điếm đ ừ n g lãng phí ta làm thay đi hắn lại hướng lao bản kêu lên cho ta lại đến một nồi thịt thơm quất tử hồ đồng nơi này không còn một mảnh đen thịt lại vừa chuyển đến mấy hộ nhân ra cao lâm đi tới lúc điệu thấp dọc theo góc tường đi xuyên qua một mảnh chó sủa gà gáy khói lửa đông đúc thế tục khí tức đỏ mắt giả khôi phòng ở đến cao lâm ngừng lại hắn đứng tại một mảnh bóng dâm bên trong quay đầu hướng ngõ nhỏ mắt nh một đứa bé con bảy chương t r ú c ỷ ngồi tại bên tường tắm rửa tại nhà mình trong lửa đèn chính với cơm tại bên chân hắn hai đầu vừa ra đợi đồ chó con đang đánh náo cách đó không xa phụ nhân vội vàng mấy cái nhà mình nuôi gà t i ế n lồng một người nam nhân một tay cầm dễ trồi lông gà một tay liễu lấy cái nam hải lỗ thay đem hắn hướng trong nhà kéo một màn này chưa từng quen biết tại cao lâm trong trí nhớ hắn đã từng cũng là c h à n g cảnh này bên trong một thành viên hắn là cái kia ngồi tại trong lửa đèn đới cơm hải tử cũng là cái kia liễu lấy nhi tử lỗ thai nam nhân hắn đã từng từ một mảnh khói lửa bên trong đi tới hắn biết mình hướng giả khôi trong phòng vừa đứng. dạng này khói lửa khả năng liền sẽ biến mất lúc này cao lâm một trận ho khan đồng thời cảm thấy vô cùng suy yếu ho khan cùng suy yếu đều đang nhắc nhở hắn thời gian của hắn đã không nhiều lắm cao lâm khẽ cắn m ô i người không vì mình trời chu đất d i ệ t hắn cuối cùng lá quyết định gõ giả khôi chỗ kia cửa viện đồng dạng ở thời điểm này đồng dạng tại ho khan ngụy phong hoa cầm lấy đặt ở bên cạnh ấm nước uống một hớp lại đột nhiên bị s ạ p đến lập tức từ trong miệng phun ra một mụn mang theo vài tia huyết dịch nước trà hắn thở dốc mơ hơi mở ra bên cạnh ngăn kéo xuất ra một bình bệnh viện kê đất thuốc từ bên trong đổ ra hai viên cùng thủy phục bên dưới. Liên làm lấy biểu cái tiếp giáo tại ngay bận bản, án, ra cả bị thập thu xuất ớt ẩm dạng ư ớ i thời gian đèn đuốc múa bút thành văn. Hắn lo lắng cho mình thời gian còn đuốc cho múa bút lo l i k h ô này h cho định i lai giáo viết ề đều u nên tương năm án Dạng n dự đem ra. cho dù chính mình đi tiếp nhận chính mình thức dạy học lao sư cũng có thể căn cứ từ mình quyết định g i á o án tiếp tục cho các học sinh lên lớp thế là cửa sổ chỗ từ trong phòng bắn ra tới lửa đèn đem ngụy phong hoa bóng dáng khắc cấn tại ngoài cửa sổ trên vách tường đạo thân thành kia một mực bận rộn đến đêm khuya mới bằng lòng nghỉ ngơi có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết t r ư ớ c 1032 g i ấ y thông hành đại môn mở ra một cái khe hở trong khe cửa một cái mái tóc dài màu đỏ nam nhân nhìn ra tiếp lấy mới đưa cửa hoàn toàn mở ra vào đi cao lâm đi vào liền gặp trong sân trừ cái này tóc đỏ đến e o nam nhân bên ngoài một cái khác trần c h u i hai chân nhưng trên thân t r ó i đầy băng vải nam nhân đang ngồi ở một đầu do nam nhân biến thành địa lang trên thân.、Hiện、tại trong Hiện viện chỉ còn lại có đầu này địa lang. cái h ỉ còn có c này lang. lại đầu địa khác đều bị xử lý sạch đây là cao lâm đề nghị hắn còn đề nghị giả khôi tạm thời không cần đối với trong ngõ hẻm người ta ra tay t u t lợi dụng những cư dân này đến ỉm hộ hắn nhìn những đề nghị này giả khôi đều tiếp thu ngoài ra vì che giấu giả khôi tồn tại cao lâm còn cho hắn tìm cái kẻ chết thay giao cho bộ an toàn bằng không mà nói giả khôi cũng vô pháp nên ngang tại quảng lang bên trong sinh hoạt về phần trong viện hai người này cao lâm biết bọn hắn là giả khôi thủ h ạ hai người này mặc dù không đến mức cho cao lâm cảm giác nguy hiểm nhưng cao lâm biết bọn hắn đều không đơn giản mái tóc dài màu đỏ kia gọi cựu kỵ cái kia ngồi trên mặt đất thân sói bên trên gọi thạch h u y ề n nhưng giả khôi xưa nay không để bọn hắn danh tự chỉ lấy một hào cùng hai danh xưng hô bọn hắn lúc này do cựu k��ất đường cao lâm đi theo hắn đi vào trong phòng chờ một lát cựu kỵ lãnh đạo nói tiếp lấy lên lầu hai sau một lát một cỗ nặng nề cảm giác gáp bách từ lầu hai chuyển đến không khí lập tức trở nên sềng sệt cao lâm phảng phất chính đưa thân vào một chỗ trong huy ệ t động mà tại hang động c h ỗ sâu có một đầu viễn cổ h u n g thú mở cặp mắt ra dù là hắn cái này thông huyền cảnh tại cảm giác gáp bách này trước vẫn cảm giác hô hấp không khoái còn tốt cảm giác gáp bách này cấp tốc biến mất tựa như là ảo giác của hắn rất nhanh tóc đỏ dâu đỏ giả khôi xuất hiện ở trước mặt hắn cao lâm lập tức túi người túi đầu lấy một bộ khiêm tốn tư thái đem chính mình cầm tới mấy tấm ảnh chụp trình lên giả khôi tiên sinh đây là ta tại quảng lăng binh đoàn tổng bộ quay chụp đến ảnh chụp giả khôi đưa tay tiếp nhận nhìn thoáng qua khoe miệng liền hiện ra ý cười tô kính viễn á tô kính viễn rốt cuộc tìm được ngươi nguyên lai、like、ngươi chạy đến người ta binh đoàn đi khó trách một h ả o cùng hai h ả o tìm không thấy ngươi ngươi quả nhiên rất thông minh a một h ả o hai h ả o đem tô kính viễn mang đến cựu kỵ vội vàng xưng là cao lâm lại nói chậm đã giả khôi tiên sinh cái này quảng lăng binh đoàn bây giờ không thể coi thưởng không nhưng này đoàn trưởng địch trinh là thông huyền cảnh mà lại binh đoàn đại tá lương kiếm cũng tại trước đây không lâu tấn thăng thông huyền cựu kỵ thạch huyền hai người chỉ sợ không phải bọn hắn đối thủ cứ như vậy đánh vào đi lời nói chỉ sợ đánh cỏ động rắn nếu là mục tiêu không có bắt được ngược lại làm hắn sợ chạy mất chẳng lẽ không phải phí công nhọc s ư ớ c giả khôi thật cũng không kiên trì ý mình lạnh ngạt nói vậy sao ngươi nhìn cao lâm ho khan hai tiếng nói ra nếu chỉ là bắt người sao không đến một chiêu dẫn xà xuất động dương đông k í c h tây để cựu kỵ thạch huyền hai người đang nháo chế độ đo lường của trung quốc tạo hỗn loạn hấp dẫn chú ý chạy tới đầu tiên tất nhiên là bộ an toàn nhân viên mà một khi bọn hắn xử lý không được liền sẽ hướng binh đoàn cứu viện đến lúc đó liền có hy vọng đem địch trinh hoặc lường kiếm một trong số đó dẫn xuất binh đoàn chỉ có một người lời nói vậy lao phu hát có niềm tin từ binh đoàn bên trong đem giả khôi muốn người mang ra giả khôi lộ ra vẻ mặt trầm tư sau đó cười nói pháp này rất tốt nhưng không đủ ôn thỏa mà lại con con quân c u ố n nhiều lắm ta đến xử lý đi cao lâm đương nhiên sẽ không phản đối đêm kia quảng lăng thị trung tâm mấy đạo mặc áo c h à n g thân ảnh xuất hiện tại mảnh khu vực này bọn hắn thân ảnh không ngừng t h o t hiện trinh sát lấy bột phía xác nhận bốn phía không có người sau trong đó một bóng người mở ra trên đường phố một cái cống thoát nước nắp giếng đồng tiến nhập trong đó sau đó cái khác mấy người cũng nhất nhất tiến vào cống thoát nước đi vào quảng lăng cống thoát nước hệ thống bên trong những người này lấy xuống mũ trùm lộ ra từng gương mặt một lô đến nguyên lai、like、là giả khôi cùng cao lâm mấy người giả khôi đại thủ khẽ đảo trong lòng bàn tay huyết sắc phun trào nơi tay lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái cùng loại la bản đồ vật vật này mặt ngoài biểu thị không phải phương vị mà là một cái vật mẹo tựa hồ chính gặp phải cực lớn thống khổ hình người hình người bên trong có thật nhiều rất nhỏ như cùng người thể huyết quản giống như mạch lạc ở trong đó mỗi một đạo mạch lạc đều bổ sung lấy huyết sắc cao lâm chỉ là hướng la bàn kia mắt nhìn liền cảm giác một trận hãi hùng kiếp vĩa trong hai càng là chuyển đến mơ hồ tiếng thét trói thai phản phất la bàn kia bên trong ngưng tụ đại lượng hoan hồn đây là phá trướng huyết bàn là thiên quỷ bộ tộc dùng để suy yếu thái sơ chi trướng thủ đoạn thuộc về hiếm chú thuật một loại giả khôi ha ha nói ra v ậ t này ta đã chuẩn bị đã lâu không nghĩ tới biết dùng ở nơi này cũng được vì minh cá đừng nói chỉ là một cái phá trướng huyết bàn chính là cầm cái này một thành người huyết tế thì như thế nào tay hắn k h a đạo phá trướng huyết bàn liền rơi xuống mặt đất cùng mặt đất kết hợp lại. Giang Mặt đất lập tức toan lập vỡ sau u t đạo đạo khe khe hở, những hở này cực nhanh tổ hợp ra một cái cùng phá h này cùng cực cái ra tổ một y ế t chút bàn không khác nhau chút nào khác đó án. Sau đ giả khôi lại đang chính mình trên ngón t r ỏ vạch ra lô lớn cao lâm ở một bên thấy rõ nam nhân này từ trên ngón tay của chính mình miệng vết thương g ạ t ra một giọt lóe da hồng quang máu đen trong lòng hắn lập tức như gặp phải trọng truy đập nệ n giống như hô hấp trở nên n g ộ t n g ạ t không gì sánh được Thông cảnh cảm giác sao mà nhạy cảm, cao lâm lập tức từ dọn kia không đáng chú ý máu đen bên trong cảm giác được không cách nào hình dung hung diễm ác n i ệ m hắn phảng phất nghe được giã thú bên thai bờ gạo thét thậm chí sinh ra một cỗ xúc động muốn xem đến máu tươi muốn xé nát nhân thể cao lâm giật mình vội vàng thầm vận công pháp áp chế trong lòng cuồng loạn thú tính giả khôi nhìn lão nhân một chút cười nói biết đây là cái gì ư hắn nhỏ xuống điểm này máu đen để nó chui vào phá t r ư ớ n g huyết bàn bên trong lập tức máu cuộn bên trong dâng lên một đoàn màu đỏ sầm hơi khói đoàn này hơi khói tựa hồ có trọng lượng không hướng lên cao ngược lại chìm xuống nó chui vào máu quận đường vân bên trong tại cao lâm trong nhận thức vật kia chẳng những không có biến mất ngược lại thuận một ít mạch lạc nhanh chóng khuyết tản giả khôi mỉm cười nói cái này gọi hóa thú khôi yên nó sẽ tỉnh lại lòng người ác nghiệm đem người chuyển hóa thành thú rất nhanh tòa thành thị này đem buộc phát thai nạn mọi người sẽ tàn sát lẫn nhau đương tử nhiều người liền sẽ hình thành đầy đủ huyết khí để cho ta dùng để phong tỏa tòa thành thị này đến lúc đó tô kính viễn mọc cánh khó thoát đến lúc đó ta lại chế tạo một chút hỗn loạn là có thể đem toàn bộ quảng lăng ánh mắt một mực hấp dẫn tới các người liền cho ta đem tô kính viễn mang đi nói xong giả khôi đột nhiên hơi bùng ngón tay bắn ra một g ọ t màu đỏ huyết trâu rơi vào cao lâm mỹ tâm cao lâm lập tức cánh cung căng cứng lại nghe giả khôi c ư ờ i nói đ ừ n g hoàng hốt viên huyết c h â u này mang theo khí tức của ta đến lúc đó ta dùng huyết h ỏ a thai lao phong tỏa địa thành lúc ngươi có thể bằng vào khí tức của ta an toàn thông qua thai lao nếu như không có khí tức của ta giống như ngươi thông huyền cảnh nếu là lầm sờ thai lao dù là không chết cũng phải vứt bỏ nửa c á i mạng cao lâm thế mới biết n g u y ê n lai giả khôi cho mình là một cái giấy thông hành có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết Trước 1033, tàm tài sát thế.、Trước、1033, trong bút ký trừ ghi chép huyền thiên công cùng tam tài sát thế bên ngoài còn có trần thọ bình nhật một chút ý nghĩ cùng kế hoạch trong đó trần thọ nâng lên một môn bí pháp môn bí pháp này lấy dòng roi huyết nhục cùng tính mệnh làm thức ăn có thể kéo dài tuổi thọ lại chữa trị thương thế trên người cùng ốm đau nhưng môn bí pháp này trong cả đời chỉ có thể sử dụng một lần trần thọ ngay tại trong bút ký cảm thán nếu là có thể lặp đi lặp lại sử dụng hắn đã sớm lấy nhiều vải phòng nặng dâu đa sinh mấy cái nhi nữ nhìn thấy những ghi chép này lúc la diêm có chút k i n h thường trần thọ vì kéo dài mạng sống vậy mà s i ê u tập tà ác như vậy bí pháp đồng thời hắn tại trong câu chữ biểu đạt ra chính mình tiết nối tiết nối đúng là môn bí pháp này chỉ có thể sử dụng một lần có thể thấy được người này lòng có nhiều hung ác vì kéo dài mạng sống không tiếp tàn sát dòng dõi thượng bất chính hạ tất loạn trần p h ọ người như vậy có trần vọng trần quang liệt những ngày con cháu cũng là bình thường trần p h ọ nhân diện thú tâm hung tàn h è n hạ bất quá hắn s i ê u tập đến công pháp và tuyệt học ngược lại là có mấy phần giá trị đặc biệt là tam tài sát thế cái này ba thức theo thứ tự là lấy trời người ba cái bắn ra sát cơ mà thành thế hoàng đế âm phủ kinh có lời thiên phát s á t cơ di tinh dịch tốt địa phát s á t cơ long xà khởi l ụ nhân phát s á t cơ thiên địa p h ả n phúc tam tài sát thế tâm pháp liền cùng chi có quan hệ trần thọ chỉ tu đến địa thế cùng nhân thế lại bởi vì hắn tu luyện công pháp là huyền thiên công môn công pháp này cùng la diêm chuyện cho trần ngư dương đào hai người chu thiên dưỡng khí công cùng loại đều là đặt nền móng công pháp s á t lực không đủ không cách nào hoàn toàn phát huy tam tài sát thế vi lực dựa theo trong bút ký miêu tả tam tài sát thế bên trong cùng trời hai thế nó sát lực hoàn toàn có thể cùng huyết hà đao chống lại đồng thời nếu là ba loại sát thế toàn bộ nắm giữ c ò ngoài có thể t a hợp nhất buộc phát buộc ra huyền、so、ế càng lớn uy lực lực phá hoại g tiên ế t thọ bởi vì bị giới hạn giới công、so、h tạ thông huyền cảnh trong công pháp mặc dù thuộc về hạn chót tồn tại thế nhưng cũng không phải là không còn gì khác chỉ là đối với đại đa số tu giả mà nói bước vào thông huyền đằng sau cần một môn có thể phát huy s á t lực công pháp mà không phải một môn dưỡng sinh lích thọ công pháp cho nên trừ phi không có lựa chọn nếu không rất ít người sẽ đi tu luyện huyền thiên công bất quá huyền thiên công mặc dù khó mà phát huy tu giả s á t lực nhưng ở cường hóa tu giả thể chất ôn dưỡng khí huyết tẩm bổ huyền khí phương diện nhưng lại có công pháp khác không có chỗ độc đáo môn công pháp này tầm thứ nhất tu tới chỗ sâu liền có băng cơ ngọc cốt loại trạng thái này phải biết liền ngay cả trần thọ dạng này thông huyền cảnh bằng vào băng cơ trạng thái này cũng có thể khiên một cái thập bộ nhất sắt mà không chết có thể thấy đ lúc, lúc này la diêm đặt tại trong tay điện thoại di động vang lên đứng lên hắn lấy tới xem xét nguyên lai、like、là bách chiến học viện trong nhóm Dương Lập Giai Lập p hà á t tin tức tất cả mọi người nhận được tin tức mọi người đi. nhận lần n cả được Lão la y có t hạo ể tùy trực tiếp đem mã địa thành Trần ra tiêu diệt. Tý, tin phong, phải không chứ. Hà h Gia giả ra tức, điệu đem đâu ẩm mã là Lý ở thật tên kia khuya ngày hôm trước không nói tiếng nào rời đi chào phong căn cứ ngày thứ hai liền đem trần gia cho xử lý ta đã lười nhác u ả n hắn tôi t ể u kỳ hì, hì người nào đó ngoài miệng nói mặc kệ nhưng mang bọn ta đến ẩm mã điệu thành làm gì tiếp lấy tô t i ể u phát trương tự phách trong ảnh trụt tô tịu đối với màn ảnh dựng lên cái người kéo phía sau hà hạo lấy tay che mặt bên cạch bạch che miệng cười ảnh trụt vừa phát ra đến hà hạo tự lò gấp đây dương lập r a i la diêm lão la ngươi không sao chứ la diêm cười bên dưới trả lời ta không sao bây giờ tại trong khách sạn chờ lấy ở mã đ ệ u thành điều tra b ạ c h la diêm chúng ta đến cửa tửu điếm quả nhiên cũng không lâu lắm trung cửa liền văng lên la diêm đem cửa mở ra thấy được bạch có thể bạch còn chưa kịp nói chuyện hà hạo mặt đen lên chen chúc tới một tay lấy bạch g ắ t mở hai tay nắm chặt lên la diêm cổ áo nói ngươi cái tên này có ý tứ gì xảy ra chuyện chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền chính mình một mình hành động ngươi là cảm thấy binh đoàn đoàn người không dám cùng ngươi một khối k i ê m sao vẫn cảm thấy chúng ta đều là đồ h è n nhát coi như ngươi không tín nhiệm binh đoàn chí ít ngươi hẳn là tin tưởng học viện đi ngươi đến học viện đã lâu như vậy xảy ra chuyện học viện có vứt xuống qua học sinh của mình sao dù là ta đã tốt nghiệp nhưng ta vẫn là n g ư ờ i học trưởng một ngày là của ngươi học trưởng ta hà hạo liền vĩnh viễn là của ngươi học trưởng học đệ xảy ra chuyện ngươi cảm thấy ta người học trưởng này có thể gối cao không lo sao ngươi vì cái gì không nói với ta một tiếng là cảm thấy nói cũng không hề dùng sao nhờ hèn hà hạo tức giận bộ dạng bệnh khẩn trương muốn cho la diêm giải thích không ngờ miệm để tô tự nhẹ nhàng tre t ô t h i u đem nàng kéo đến một bên nhỏ giọng nói chuyện của nam nhân liền để nam nhân chính mình đi giải quyết tốt Bạch, lo lắng nói mặc kệ bọn hắn thật không có vấn đề sao t ô t h i u cười hì hì nói không có vấn đề người khác không biết hà hạo cái đầu kia đang suy nghĩ gì ta vẫn là rất rõ ràng không có việc gì liền để chính bọn hắn đi giải quyết tốt phía bên kia mặc dù bị nữ lấy cổ áo mặc dù bị hà hạo ép hỏi nhưng từ đối phương ánh mắt cùng hành vi bên trong la diêm còn có thể cảm giác được một ít gì đó hắn cười bên dưới nói chuyện này ta xác thực xúc động không có suy tính được quá chú đáo để mọi người thay ta lo lắng thật có lỗi nghe được la diêm xin lỗi hà hạo ngược lại sửng ư sốt một chút tiếp lấy tô tửu đi tới cầm xuống hà hạo tay tốt la diêm ngay lúc đó tâm tình ngươi hẳn là có thể lý giải hôm qua ngươi còn không phải không rên một tiếng liền muốn đến ẩm mã tìm trần gia phiền phức nếu không phải trưởng tín đội trưởng lôi kéo ngươi hiện tại ngươi cũng cùng la diêm một khối đang tiếp thụ đã điều tra ngươi cũng đừng trách la diêm hà hạo ngượng ngùng nói ra vậy làm sao một dạng tô tửu hỏi lại vậy ngươi nói khác nhau ở chỗ nào hà hạo lao bán t i ê n nghẹn không ra một chữ tô t ử cười khẽ âm thanh lắc đầu nhìn về phía la diêm ngươi cũng đừng trách hắn hắn cứ như vậy Bất quá, Hà Hảo nói lúc này một thanh âm chen vào mọi người sập a làm sao đều chen tại cửa ra vào đi vào trò chuyện a la diêm nhìn lại ngươi lai、like、là nguyễn hoành nghĩa tới cái này bộ trưởng an toàn phía sau còn đi theo một người nam nhân nam nhân này dáng người khôi ngô như là một tòa núi cao nguy ê nga n hà hạ vốn chính là một người nam tử cao lớn nhưng cùng nam nhân kia vừa so sánh lập tức thấp kích cỡ nam nhân kia gương mặt trang trọng lại nghiêm túc con mắt thâm thúy như là đêm tối ánh mắt giống như mùa đông hà phòng sắc bén mà băng lãnh thân thể của hắn dán chắc dù là mặc quần áo hàng rào kia rõ ràng cơ bắp vẫn tại dưới quần áo phát họa ra rõ ràng đường cong như là trải qua thời gian điều khắc n h ă m thạch bàn tay hắn k h o n hậu ngón tay đốt ngón tay so người bình thường t h ô to hắn bộ pháp hậu ngón tay đốt ngón tay so người bình thường thô Bất quá, loại c người. Người ả nguyễn i á c n tới c hoành nghĩa thấy mọi người đều tại nhìn chăm chú phía sau mình nam nhân hắn cười bên dưới giới thiệu nói vị này là hạ hầu vo đoàn trưởng chúng ta ở mã địa thành cơ giáp binh đoàn người đứng đầu hắn là tìm đến la diêm đồng học nguyễn hoành nghĩa đi thẳng vào vấn đề nói cũng không có ý định giấu giếm cái gì hạ hạo mấy người biểu lộ lập tức khẩn trương lên nguyễn hoành nghĩa cười ha h a nói chớ khẩn trương hạ hầu đoàn trưởng sẽ không làm khó la đồng học chỉ là tìm đến la đồng học trò chuyện chút hắn không nói trò chuyện cái gì trước đó nguyễn hoành nghĩa xuất ra một phần văn bản tài liệu giao cho la diêm liên quan tới trần gia cùng ngươi sự tình đã có kết quả đi ra ngươi nhìn một chút la diêm tiếp nhận văn bản tài liệu văn bản tài liệu ngầm đầu rõ ràng là liên quan tới trần thị hủy diệt một chuyện tương quan xử lý quyết định hạ hạo mấy người cũng b u lại liền gặp văn bản tài liệu này đại ý là nói trần gia thu mua căn cứ chủ quản dương tranh chấp pháp đội trưởng k h ổ n g kỳ chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực đồng thời tại thiết kế nhằm vào la diêm một chuyện trên có rõ ràng chủ quan mục đích bởi vậy la diêm trả thù trần gia một chuyện có thể thông cảm được nhưng bởi vì la diêm tạo thành ảnh hưởng cùng phá hư quá lớn cho nên địa thành phương diện quyết định khấu trừ la diêm tham dự trợ giúp hành động tất cả điểm công hiến lấy đó cảnh cáo nhìn thấy quyết định này la diêm trong lòng nhẹ nhàng thở ra náo ra lớn như vậy một sự kiện mặc dù là trần gia chủ động đưa tới nhưng xâm nhập địa thành hủy diện trần gia cũng là sự thật hiện tại địa thành chỉ là trừ đi hắn điểm công hiến xem như nhẹ nhàng nhất trừng phạt la diêm cũng biết địa thành làm như vậy cũng là vì trên mặt mũi không có trở ngại nếu như cái gì xử phạt đều không có cũng quá không nói được còn nữa tham dự trợ giúp hành động đến nay la diêm cầm tới điểm cống hiến cũng không có nhiều vẫn chưa tới một chụp la diêm cũng không đau lòng có thể lúc này tô diệu lại không hài lòng cái này không hợp lý nếu trần gia là gieo gió gây bão vì cái gì còn muốn chụp la diêm điểm cống hiến bị n g ư ờ i đánh một quyền đánh lại không phải rất bình thường sao dựa vào cái gì song phương tất cả đánh năm mươi lại bản chẳng lẽ ở mã địa thành pháp tắc quy định bị đánh không có khả năng hoàn thụ đây coi là cái gì đạo lý cho tới nay tô diệu cái này học tỷ cho la diêm cảm giác đều là ôn nhu hào phóng không ngờ hiện tại nàng cưng ngạnh mơ hồ có một cô khí thế nguyễn hoành nghĩa c ư ờ i khổ nói vị bạn học này dù sao trần gia hủy diệt không coi là chuyện nhỏ không sai bị đánh trả thù rất bình thường nhưng việc này ảnh hưởng quá lớn nếu như không xử lý như vậy lời nói địa thành trên mặt mũi làm khó dễ a lúc này phía sau hạ hầu võ m ở miệng la diêm đồng học bị chụp điểm c ô n g hiến ta bí mật bồi thường hắn thật có lỗi đánh gãy lời của các ngươi nhưng thời gian của ta gấp gáp có mấy câu muốn theo la diêm đồng học nói La Diêm bọn hắn biết hạ hầu võ tìm la diêm khẳng định có quan trọng sự tình thế là gật đầu đồng ý đi theo nguyễn hoành nghĩa rời đi la diêm cùng hạ hầu võ về đến trong phòng vừa đóng cửa bên trên cái kia ẩm mã địa thành binh đoàn trưởng liền trực tiếp mở miệng la diêm đồng học chúng ta muốn tiến công m i c bên thủy cung hạ h ầ u võ phá núi gặp núi nói toa cấm địa này vốn là uy hiếp được chúng ta địa thành gần nhất càng là tấp nập công kích trào phong căn cứ Đi nói thực n g t n g đ ra t hắn h n không cho rằng ẩm mã địa thành có thể dựa vào trợ giúp dựa vào điểm cống hiến đến giải quyết trợ giúp cùng điểm cống hiến ban thường chỉ có thể giải quyết nhất thời khống cảnh nhưng những chuyện này chị ngọn không chị gốc m hạ, hạ hầu võ lắc đầu nói xác thực là cần người hiệp trợ la diêm chỉ xuống cái mũi của mình ta hạ hầu võ gật đầu không sai ngươi một mình liền hủy diệt trần gia càng là đánh chết trần thọ trần thọ mặc dù vừa bước vào thông huyền không lâu nhưng ta biết hắn kỳ thật vẫn là có mấy phần chân tại thực học nếu không cũng chống đỡ không dạy nổi một cái trần gia ngươi có thể giết được trần thọ thân thủ tự nhiên cao hơn hắn minh mà lại nguyễn bộ trưởng đã nói với ta lúc đó trần phủ bên trong một chút tình huống ngươi chém giết trần thọ tuyệt học hẳn là huyết hà đao đi đó là trước đây long kỵ thiên s á t tinh tuyệt học thành danh ngươi nếu sử dụng huyết hà đao chính là học sinh của hắn cho nên ta đối với ngươi có lòng tin la diêm khét tao mày nói hạ đợi đoàn trưởng ta mặc dù đã là thông huyền cảnh nhưng còn không có thần tướng cấp cơ thể nếu như ngươi muốn cho ta hiệp trợ ngươi đối phó không c h i k ỳ không hạ hậu võ đánh gây hắn ta chỉ cần ngươi đối phó trong cấm địa thượng giai cự thú ngươi nói coi như sử dụng thần vệ cấp cơ thể hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm đối phó thượng giai la diêm cẩn thận nói nhẹ nhõm chưa nói tới nhưng nếu như đối phó thượng giai vấn đề không lớn hạ hầu võ gật gật đầu vậy là tốt rồi không chi kỷ bên người có vài đầu khó chơi thượng giai ta lo lắng tiến công cấm đ ị a đối phó không chi kỷ thời điểm bọn chúng sẽ ra ngoài can thiệp chúng ta binh đoàn thành lập không lâu vô luận là nhân viên số lượng hay là chiến lược cũng còn không đạt được có thể nhẹ nhõm nghiền ép một tòa cấm đ ị a trình độ nếu có người hỗ trợ phần thắng của chúng ta thì càng cao có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết hạ hậu võ nhìn xem la diêm chờ đợi quyết định của hắn có thể nhìn ra được vị đoàn trưởng này cùng nguyễn hoành n i ễ n là hai loại tính cách hắn không thích hợp làm viết khách b ấ t quá la diêm v ừ a thích cùng loại người này liên hệ có sao nói vậy không có nhiều như vậy con con quấn quấn không có vấn đề ta tham gia hạ hậu võ gật gật đầu quá tốt rồi nếu dạng này vậy ta liền để trào phong căn cứ bên kia gấp rút thu xếp diêm đồng học ngươi cơ giáp lắp đặt lặn sâu hệ thống bộ này hệ thống có thể làm cho ngươi cơ giáp tại trong nước sâu hành động đồng thời ngươi cơ giáp vốn chính là thần vệ cấp sử dụng tài liệu bọc thép ngược lại là không cần thay đổi thủy ngưng có thể chịu thể đ ợ c t r o b i ể nghỉ thủy áp. Dù sao mực bên thủy cung ở dưới biển 200m, điểm ấy t ủ y áp giáp đối với ngươi cơ giáp tới nói sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng Ngưng n gì. g cơ tạo bất sẽ kỳ h một lát sau hạ hậu võ có chút quấn b á c h nói bất quá chúng ta khả năng không bỏ ra nổi quá nhiều ban thường đến ngươi nhìn dạng này có thể chứ bộ kia lặn sâu hệ thống chúng ta miễn phí giúp ngươi lắp đặt có bộ này hệ thống về sau ngươi cơ giáp liền xem như ránh biển cũng có thể xông vào một lần mặt khác chúng ta lại thanh toán ngươi hai điểm cống hiến cùng một nhóm tu luyện d ư t h lại nhiều chúng ta binh đoàn liền lấy không ra ngoài ở mã địa thành cơ giáp binh đoàn nhìn rất nghèo a la diêm trong lòng cảm t h á n dù sao tại trợ giúp trong khi hành động một đầu thượng gia i liền ban thưởng một nghìn năm trăm điểm công hiến hiện tại để cho mình hiệp trợ tiến đánh mực bên thủy cung cũng mới xuất ra hai nghìn điểm công hiến cộng thêm một bộ lặn sâu hệ thống cùng một nhóm tu luyện dược tề bất quá vừa rồi tại phần kia quyết định trong báo cáo la diêm có nhìn thấy nhắc nhở từ nhẹ xử phạt người bên trong trừ nguyễn hoành nghĩa bên ngoài còn có hạ hậu võ tuy nói hắn có thể là vì bán mình một cái nhân tình mới làm như vậy nhưng la diêm hay là nhận hắn phần nhân tình này vì vậy nói đi không có vấn đề hạ hậu võ lúc này mới yên lòng lại vậy ta liền đi v ậ trước quảng n lăng thị linh linh n g ư ơ i tốt sao có thể xuất phát ngoài cửa diêm văn bắc gơi tại một cỗ hai vòng trên xe máy mang theo mũ giáp trong tay còn cầm một cái nhìn hướng cửa lớn đến rồi đến, đến rồi vương linh từ trong cửa đi tới nàng hôm nay cắt tỉa tóc hóa trang nhìn khí sắc tốt hơn nhiều chính là hai bên gương mặt so với lần trước la diêm bọn hắn nhìn thấy lúc lại gậy g ò một vòng thật là ở nhà ăn không phải tốt làm gì không phải đi trong thành vương linh một bên khóa cửa vừa nói ngươi l ờ i ít tiền cũng không dễ dàng ta lại bệnh còn chưa hết mỗi ngày chỉ có thể ở lại nhà không thể giúp ngươi giúp cái gì chúng ta cũng đừng lãng phí tiền diêm văn b á c cười ha h a nói ăn một bữa cơm học được mấy đồng tiền lại nói ngươi có nhớ hay không hôm nay là ngày gì vương linh xoay người lại do đ i ệ u thành mô phỏng hệ thống phóng xuống t ơ i ánh nắng chiếu xuống trên mặt nàng để trên mặt nàng hiện hiện dáng tươi cởi càng lộ vẻ sán lạn m ộ ư ơ i năm trước hôm nay chúng ta lần thứ nhất nhận biết ta nhớ được diêm văn bắc đứng thẳng xuống bả vai vậy ngươi nói bữa cơm này có nên hay không ăn có nên hay không chúc mừng đúng a đúng á ta nghe ngươi vương linh đi tới tiếp nhận diêm văn bắc đưa tới mũ giáp mang tốt đằng sau liền ngồi vào trên xe máy ôm phía trước nam nhân leo đi lại nhại diêm văn bắc quắt to một tiếng sau đó tại vương linh liên tiếp trong tiếng cười hai vòng xe máy nhanh chóng đi tiến vào trung tâm thành phố diêm văn bắc dọc theo đại lộ hướng phía trước mở lúc này hắn thấy được nơi xa cơ giáp binh đoàn tổng bộ tòa cao ốc kia nam nhân ánh mắt hơi m ở mịt tựa hồ nhớ ra cái gì đó đột nhiên hai chiếc lính bảo an địa phương cục xe cộ từ bên cạnh chạy qua c ò i cảnh sát thanh â m để diêm văn bắc lấy lại tinh thần liền gặp hai chiếc xe cảnh sát ở phía trước mặt một cái tiến vào một lối đi từ đường đi kia lối vào thông qua lúc diêm văn bắc nhìn thấy khu phố nơi xa có đám người vây tụ mơ hồ vang lên tiếng kinh hô cùng tiếng quát mắng không biết chuyện gì xảy ra nơi đó giống như xảy ra chuyện vương linh cũng nhìn thấy bất quá bọn hắn rất nhanh từ khu phố chạy qua cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì diêm văn bắc vô tình nói ra hẳn là phát sinh tai nạn giao thông đi cái này rất bình thường trong nội thành lúc đó có phát sinh bất quá ngươi đừng lo lắng ta là tài xế lâu năm không có việc gì vương linh tại trong mũ giáp phốc thử một tiếng bật cười ngươi một chút cũng không thay đổi giả ưa thích thổi phồng chính mình năm đó ta khuê mật nói với ta tốt nhất cách ngươi xa một chút bởi vì ngươi quá sốc nổi vừa nhìn liền biết không phải người tốt diêm văn bắc cười ha ha một tiếng đó là ngươi khuê mật không có ánh mắt ta người này khá tốt thử qua đều nói tốt vương linh nghe ra hắn g ọ n mang hai ý nghĩa mặt bỏ lên tại diêm văn bắc trên lưng nhẹ nhàng bấm một cái không có điểm đứng đắn đảo mắt bọn hắn đi tới bách hóa thương trường đem xe ngừng tốt sau diêm văn b á c lạp lấy vương linh đi vào thương trường hiện tại giờ cơm còn sớm đi cho ngươi đặt mua mấy bộ quần áo vương linh vội vàng nói không cần ta mỗi ngày ở nhà có vài người mặc là được ăn mặc lại xinh đẹp cũng không ai nhìn diêm văn bác cố ý sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nhìn lời này của ngươi nói thì ra ta không phải người ta liền thích ngươi mặc thật xinh đẹp việc này ngươi phải nghe lời ta vương linh nhìn xem hắn bá đạo bộ dáng trong lòng ngọt, ngọt gật gật đầu tốt tốt tốt nghe ngươi ân cái này còn t ặ n được còn có ngươi những mỹ phẩm kia cũng nên đổi nhìn bên kia liền có bán đồ trang điểm chúng ta đi qua nhìn một chút diêm văn bắc liền muốn lôi kéo vương linh đi đột nhiên phía trước vang lên thở nhẹ âm thanh tiếp lấy có cái nữ tử kêu lên cướp bóc có người cướp ta túi sách diêm văn bắc sửng sốt một chút lúc nào trung tâm chợ t r ị an trở nên kém như vậy lúc này có đạo thân ảnh hướng bọn họ lao đến đó là cái hai mươi bảy hai mươi tám nam nhân bưng bít lấy cái nữ sĩ túi sách hai mắt đỏ bừng vẻ mặt nhăn nhó mạnh mẽ đâm tới chạy tới diêm văn bắc đem vương linh hộ tại sau lưng đồng thời đưa tay mất tự do một cái lập tức nam nhân kia quẳng thành cổn địa hồ lô hắn lăn đến một chỗ bậc thang phụ cận bởi vì quả tính n ặ n g đầu trọng địa đâm vào trên bậc thang cổ lập tức biến hình diêm văn bắc nói thầm một tiếng hỏng nam nhân kia đoán chừng đem cổ cho té gãy quả nhiên hắn sau khi dừng lại liền không n ú c đ í c h cổ vặn vẹo thành một cái quái dị hình dạng thoạt nhìn là không sống nổi mọi người không khỏi vây lại có người báo động có người nghị luận đúng lúc này người kia đột nhiên thân thể có quắc bên dưới tiếp lấy bỏ lên đầu của hắn đứng thẳng dựng đến trên bờ vai dùng trận trắng mắt hai mắt nhìn về phía đám người tiếp lấy chính mình lấy tay bưng lấy đầu đưa nó đẩy trở về diêm văn bắc con ngơi co g ụ c lại Gia hỏa này, chuyện gì xảy ra h trong ư Trước ngươi nhưng người như. ớ c các cổ cùng việc chút, 1036, 1036, si si tái hiện. 1036 si thú tái hiện Giá giờ giống ai Quái quái thú thú thấy ta một ta vật, vật ta. nhìn không? hỏa không khẳng định này vặn đang nằm r gậy, gì Gặp mơ. bây đây là là bóp quỷ, thương trường mọi người nghị luận ở mỹ đống nhiên nghe được một thanh â m hét to màu chóng rời đi lên tiếng người là diêm văn b á c trực giác của hắn đang nhắc nhở nam nhân này không thích hợp diêm văn b á c vừa dứt tiếng cái kia tội phạm cướp bóc đã nhào về phía đám người hắn đổi kịp một cái béo béo mập mập nữ nhân bổ nhào về phía trước đi lên chân trắng mắt trên khuôn mặt miệng liền thương trường đầu tiên là an tính bên dưới tiếp lấy tiếng thét chói thai nổi lên một phía mọi người lúc này mới hoảng hốt tranh nhau chen lấn ra bên ngoài chạy nhưng vừa rồi người vây xem quá nhiều và ngoài người lập tức phản ứng không kịp không có lập tức bay đầu liền chạy liền bị bên trong liều mạng xông ra ngoài người đụng đổ trong thương trường lập tức đổ một đám người lớn rất nhanh liền phát sinh dẫm đạp sự kiện tiếng khóc chửi mắng tiêu thảm loạn thành một bẫy diêm văn bác tại nam nhân kia phát sinh d ị biến thời điểm liền đã ôm lấy vương linh phi chạy về phía thang lầu càng nhiều người thì thất kinh chạy vào ngắm cảnh trong thang máy mà lúc này đây cái tia tội phạm cướp bóc cũng đuổi theo đồng thời nam nhân này trên thân thể dị biến còn đang tiếp tục tay chân của hắn kéo r u ô i biến hình chân khớp nối đảo ngược cuối cùng càng là toát ra một tầng lít nha lít nhít bộ lông màu đỏ đỏ, đỏ mắt hắn liền từ một người biến thành một con g i thú đầu này xích hồng sắc ra thú vọt vào ngắm cảnh trong thang má nhưng trong thang máy lại phun ra m ả n g lớn vết máu đầu kia xích t h ú trong thang máy đại khai sát giới móng của nó vô cùng sắc bén tùy ý bắt một cái liền có thể đem người mở n g ư ợ c một bụng miệng của nó khét cắn liền sẽ từ mọi người trên thân kéo xuống một khối da thịt một người nam nhân càng làm cho hắn một cái cắn đứt tay ngắm cảnh trong thang máy mọi người kêu khóc vớt rất nhanh thang máy pha lê xuất hiện từng đạo vết n ư ớ c tại diêm văn bắc ôm vương linh đi vào thương trường một t ầ n g thời điểm cái k i a thang máy áo khoác đột nhiên vỡ nát máu tươi cùng nhân thể lập tức từ bên trong nhau nhau rơi xuống trong đó một số người bị gạt ra thang máy thét chói thai vang lên rơi xui xẻo tại chỗ qua đời sau khi đầu kia xích thú nhảy xuống mặt đất đằng sau những cái kia kẻ may mắn cũng lập tức biến thành thằng xui xẻo bọn hắn còn tại kêu thảm xích thú liền lao đến lại cắn lại xé đem bọn hắn biến thành từng bộ thi thể thương trường một tầng tiếng thét trói thai tiếng kêu sợ hãi vang tận mây xanh mọi người cuốn quýt xông ra thương trường đi vào trên đường phố lại chế tạo liên tiếp tai nạn giao thông diêm văn bắc không quan tâm ô n vương linh xông ra thương trường hắn xông về ven đường một chiếc xe hơi một loạt xe mà chạy đúng lúc này sau l ư n g t é t lên nổi lên một phía hắn quay đầu lại chỉ gặp đầu kia xích thú một đường đụng bay người đi đường trực tiếp h diêm văn bắc đánh giá ra bằng vào tốc độ của mình không thể thoát khỏi xích thú quyết định thật nhanh ông vương linh ngồi chỗ cuối nhảy ra đầu kia xích thú lập tức từ bên cạnh hắn trải qua tiến đụng vào vừa rồi diêm văn bắc chọn chúng trong ô tô đem ô tô đâm đến lo n g biến hình diêm văn bắc đem vương linh để xuống trầm giọng nói ngươi tìm một chỗ trốn đi ta giải quyết cái đồ chơi này liền đến tìm ngươi vương linh khẩn trương bắt hắn lại cánh tay diêm văn bắc cười bên dưới không có chuyện gì nói thế nào ta cũng là đội trưởng đối phó loại vật này còn không phải dễ như chở bàn tay hắn cũng không phải tự biên tự diễn lấy hắn cao cấp cảnh chiến lực xử lý con dạ thú này hay là không、khó. chỉ là bên người mang theo vương linh lo lắng thương tới nàng cho nên diêm văn bắc mới không có xuất thủ nhưng bây giờ xem ra không xuất thủ không làm được hắn không biết đầu này xích thú tại sao phải để mắt tới chính mình diêm văn bắc không biết cũng là nên bởi vì đây không phải một đầu phổ thông gia thú mà là thiên quỷ giả khôi dùng yêm chu thuật sáng tạo ra si thú những vật này trừ khát máu thị sắt bên ngoài đối với nguyên lực cảm ứng cũng so với là mất cảm hội thiên nhưng truy sát bên người có được nguyên lực mục tiêu dù sao tu giả huyết khí một người nhưng khi mấy cái thậm chí mấy chục cái người bình thường nghe diêm văn bắc nói như vậy vương linh không thể làm gì khác hơn nói ngươi cẩn thận một chút liền hướng nơi xa chạy tới cùng lúc đó đầu kia si thú đã từ trong ô tô nhảy xuống tới gầm nhẹ khoe miệng chạy xuống tanh hôi nước miếng đ ố n g nhiên hướng diêm văn bắc lao đến diêm văn bắc vận chuyển nguyên lực hai tay nhẹ dùng từ mười ngón đầu ngón tay chô kích xạ ra từng đạo nguyên lực tuôn ra những này tuôn ra mỗi đạo dài hơn thước hình như lợi t r ả o diêm văn bắc thân thể n g h i ê n g trước đón đầu này xích thú mà đi lập tức dẫn tới người qua đường kinh hô nghe được tiếng kinh hô vương linh quay người trở lại liền gặp diêm văn bắc trong nháy mắt cùng đầu kia xích thú gặp thoáng qua đầu kia xích thú trên thân lập tức phun ra mấy chục đạo huyết tiễn thân thể mới rơi xuống mặt đất liền tán phân thành một chỗ khối vụn diêm văn bắc cũng ngừng lại gương mặt chỗ hiện lên một đạo tơ hồng tiếp lấy ra thịt lợn ra máu tươi tuân ra nhưng đây chỉ là bị thương ngoài da hắn tùy ý lau liền đã ngừng lại máu so với vết thương đến hắn càng để ý cái kia xích thú thứ này trước đó không lâu vẫn là cá nhân có thể chỉ trước mắt liền biến thành dã thu đến cùng là dạng gì lực lượng mới có thể đem một người chuyển biến thành dã thú mang theo vài phần ngưng trọng diêm văn bắc từ xích thú bên cạnh thi thể chạy qua chạy về phía vương linh liền muốn mang nàng rời đi khu phố phía trước lại đột nhiên phát sinh bạo tạc sóng xung kích cùng tiếng nổ mạnh khiến mọi người vô ý tức h xoay người ô m đầu kể từ đó diêm văn bắc tầm mắt ngược lại trống trải từ đó để hắn nhìn thấy phía trước lầu một cao ốc ánh lửa dâng trào khói đặc c u ộ a cuộn cùng lúc đó có đạo thân ảnh từ cửa sổ nhảy ra ngoài lại là một đầu xích thú gặp quỷ diêm văn bắc tăng tốc bước chân tìm tới vương linh kéo nàng liền chạy thành khu trung tâm một tòa cao l ầ trên sân thượng cao lâm có người kính sợ mà nhìn xem phía trước một bóng người tóc đỏ dâu đỏ giả khôi đứng ở sân thượng biên giới hắn nhìn quanh khắp nơi trong hai mắt chiếu d ọ i ra phía dưới từng đầu khu phố c h ẳ n g cảnh tại những cái kia trong đường phố không ngừng có ánh lửa cùng bạo tạ xuất hiện thất kinh đám người giống kiến b ò trên chảo nóng bình thường chạy loạn khắp nơi hôn loạn cùng thai nạn khí tức ngay tại lan tràn khuếch tán giả khôi nhắm mắt lại mười phần hưởng thụ loại khí tức này còn thiếu một chút đi thôi ta si thú chế tạo càng nhiều giết chóc tích lũy càng nhiều huyết khí rất nhanh ta liền có thể bố trí họa huyết thai lao đến lúc đó tòa thành thị này tu giả một cái cũng chạy không được tô kính viễn đương nhiên sẽ không ngoại、lệ. nghe đến mấy câu này cao lâm ánh mắt hơi đ ộ n g một chút hắn hướng quảng lăng binh đoàn tổng bộ phương hướng mắt nhìn hắn biết thủ kỵ cùng thạch huyền đã tiến đến quảng lăng binh đoàn chỉ chờ binh đoàn lực chú ý bị hấp dẫn tới hai người kia liền sẽ triển khai hành động chỉ là cao lâm không biết giả khôi vì sao có lòng tin nhất định có thể binh tướng đoàn lực chú ý hấp dẫn tới chẳng lẽ bằng vào những cái được gọi là si thú có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết Trước 1037, 48 hảo kh t bộ, bộ, bộ, bộ trưởng an toàn lô sử mặc đứng tại một khối chức màn ảnh lớn trên màn hình là quảng lăng thị khu mặt phàng địa đồ phát sinh sự cố khu vực đều dùng màu đỏ điểm nhấp nháy biểu thị đi ra từ trên địa đồ nhìn trung tâm thành phố lít nha lít nhít trải rộng điểm sáng tập trung phát sinh ở trung tâm thành phố đây là toàn bộ quảng lăng địa phương náo nhiệt nhất một khi xuất hiện tai nạn thử thương khó tránh khỏi lô sử mặc có chút hiếp mắt lại con người vừa nhìn về phía màn hình phụ cận nhiều cái cửa sổ những cái kia trong cửa sổ là địa điểm xảy ra chuyện xuyên thấu qua các loại thiết bị quay chụp xuống hình ảnh tại trong những hình ảnh kia nô sử mặc đều sẽ nhìn thấy một loại t o à n thân mọc r a xích hồng lông t ó c có nhân loại đặc t h ủ lại hung tàn như là giã thu sinh vật đang đổi u g i ế t lấy nhân loại hắn quay đầu lại nói đem chúng ta nhận được báo cáo cùng quay chụp đến hình ảnh chỉnh lý thành một phần văn bản tài liệu gửi đi đến thành chủ phòng làm việc đi n g hiệp lấy hắn lại nói đem bình diêu địa thành năm ngoái phát sinh thai nạn báo cáo hiện hiện tại trên màn hình lớn rất nhanh trên màn hình lớn xuất hiện bình diêu địa thành thai nạn báo cáo năm ngoái t ò a n à y địa thành gặp đại kiếp thành khu tử thương vô số liền ngay cả toàn bộ lão thành khu đều cho di bình sau đó bình diêu địa thành góp nhặt đại lượng tin tức chỉnh lý ra một phần thai nạn báo cáo báo cáo cho c ự thú chiến lược phủ lại do c ự thú chiến lược phủ cấp cho cho cái khác địa thành hiện tại từ phần này thai nạn trong báo cáo nô sử mặc thấy được từng cái màu đỏ hông thú rất tương tự à? chẳng lẽ nói bình diêu địa thành hai nạn muốn tại chúng ta cái này tái diễn nô sử mặc trên mặt tuột xuống một g ọ t mồ hôi hắn lập tức kêu lên khởi động bốn mươi tám hào khẩn cấp phương án thông cáo toàn thành tiến vào tình trạng báo động thông chi cơ giáp binh đoàn để bọn hắn làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị 48 hào khẩn cấp phương án là nhằm vào bình diêu điện thành tha nạn đi qua quảng lăng thị nhiều cái bộ môn thương thảo cũng cuối cùng được ra một loạt nhằm vào bình diêu điện thành tha nạn biện pháp khẩn cấp bộ này phương án bao quát lấy khu phố làm đơn vị cấp tốc chặt đứt tất cả đơn vị ở giữa liên hệ đem hai nạn khống chế tại mỗi cái đơn vị trong khu vực lại lấy ưu thế võ lực đối với đơn vị trong khu vực hung thú tiến hành thanh lý cũng bao gồm toàn thành lập tức tiến vào tình trạng báo động các nơi khu tất cả nơi trốn tị nạn lâm thời mở ra d ẫ n đạo cư dân phân tán từng nhóm tiến vào chỗ tránh nạn tị nạn đồng thời do một c h i bộ đội tinh nhuệ tìm kiếm thai hỏa khởi nguyên gắn g đ ạ t tới trong khoảng thời gian ngắn bài trừ thai hỏa nguồn gốc cuối cùng quảng lăng cơ giáp binh đoàn tùy thời làm tốt xuất kích chuẩn bị lấy ứng đối khả năng xuất hiện xích hồng c ự thú bởi vì bình diêu địa thành lúc đó phát sinh thai nạn thời gian là ngày bốn tháng tám hào bởi vậy nên bộ phương án lấy bốn mươi tám hào làm tên bộ này phương án là đi qua địch trinh ở bên trong địa thành cao tầng tầng quản lý liên hợp ký tên ưu tiên cấp cực cao một khi khởi động địa thành tất cả đơn vị cần vô điều kiện phối hợp m tại tất h cả đơn vị khu vực hoàn thành cắt chém cách rời đằng sau liền cấp tốc tiến vào riêng phần mình chỗ phụ trách đơn vị khu vực thanh lý phạm vi bên trong hung hãn xích thú cùng lúc đó toàn thành khẩn cấp chỗ tránh nạn toàn bộ mở ra để cư dân có thể lần cận thu nhận tị nạn tiếng cảnh báo tại toàn bộ thành thị trên không vang lên không ngừng có hay không người máy tại trên đường phố không tuyên bố mới nhất thông cáo chỉ dẫn lấy cư dân cấp tốc hành động diêm văn bắc lúc này lái một chiếc ô tô chính mang theo vương linh tiến về gần nhất chỗ tránh nạn h á n t ử sau xem kính mắt nhìn vương linh sắc mặt tái nhuận thần sắc khẩn trương xem ra nhận kinh hãi không nhỏ đừng lo lắng linh linh không có chuyện gì diêm văn bắc mỉm cười an ủi ngươi cũng nghe đến địa thành đã khởi động tính nhắm vào khẩn cấp biện pháp rất nhanh tình huống liền sẽ đạt được không chế vương linh miễn cưỡng cười bên dưới sau đó nói văn bác ngươi biết đó là cái gì sao vì cái gì đang yên đang lành một người lại đột nhiên biến đột đáng thành giã thú. Chuyện này giã quá đáng sợ. diêm văn bác dung u nói, không ràng, phía dưới cười rõ bất ánh mắt một lần nữa về tới đường xá bên trên trên mặt hắn duy trì dáng tươi cười nội tâm lại mơ hồ có chút bất an hắn đồng dạng nhìn qua bình diêu địa thành thai nạn báo cáo mặt khác lúc đó la diêm ngay tại bình diêu địa thành cho nên đối với vụ tai nạn kia hắn so rất nhiều người biết đến kỹ lưỡng hơn trước đó tại trong thương trường trật vừa thấy được si thú lúc hắn còn không có đem loại sinh vật kêu hòa bình xa địa thành liên hệ tới nhưng đoạn đường này đi tới si thú ẩ n hiện số lượng càng ngày càng nhiều lại thêm vừa rồi địa thành phát ra thông chi đây hết thể để diêm văn bắc rốt c ụ c khẳng định bình diêu địa thành thai nạn tại quảng lăng diễn ra quả thật có bình diêu gặp phải sau quảng lăng địa thành căn cứ vụ tai nạn kia định ra rất nhiều ứng đối biện pháp nhưng từ la diêm trong miêu tả diêm văn bắc biết những biện pháp này không cách nào trăm phần trăm cam đoan nhất định có thể giải quyết vấn đề chỉ là bây giờ rời đi binh đoàn hắn cũng không có khả năng làm được so địa thành càng nhiều cho nên hắn chỉ có thể nghe theo địa thành ăn bài hiện tại để tránh hiểm tị nạn làm chủ đạo mắt bọn hắn đã tới p h ụ cận một cái công cộng chỗ tránh nạn trước mắt chỗ tránh nạn chưa đủ c o n số còn có thể dung nạp số lượng nhất định cư dân diêm văn b á c vội vàng mang theo vương linh đi vào cửa vào lối vào có mặt toàn thân sinh hóa phục nhân viên đối với tiến vào chỗ tránh nạn cư dân tiến hành tiêu s á t lúc đó tại bình diêu địa thành liền phát sinh qua chỗ tránh nạn bên trong cư dân đột nhiên dị biến thành hung thú dẫn đến đại lượng thương vong xuất hiện ví dụ sau đó đi qua cự thú chiến lược phủ nghiên cứu cho là đây khả năng là do virus đưa tới bởi vậy tại định ra tị nạn phương án lúc định ra người đưa ra đối với tiến vào chỗ tránh nạn cư dân cần tiến hành tiêu s á t đề nghị đồng thời một khi chỗ tránh nạn đóng lại sẽ phong bế tất cả miệng thông gió đổi dùng trong không khí hệ thống tuần hoàn cùng dưỡng khí cung ứng hệ thống đến cam đoan chỗ tránh nạn bên trong cư dân sinh tồn cần đồng thời dùng cái này đến ngăn chặn vi rút thông qua không khí truyền bá tiến vào chỗ tránh nạn khả năng nhưng diêm văn bắc biết cái gọi là vi rút truyền bá bất quá là chiến lược phủ lấy ra để mà nhường đất thành cư dân yên tâm thuyết pháp trên thực tế chính là nhân loại dị biến thành hung thú là do lực lượng nào đó tạo thành nhưng chiến lược phủ không thể nào biết được loại lực lượng này chân tướng c ũ nếu g không giải tính nhắm vào biện pháp biện có vào q u y t thế thể tránh chỉ hạ sách này, tránh cho hoảng. ế là này, có ra nên củng n gây như không phải la diêm nói qua bình diêu địa thành trong tai nạn toàn bộ địa thành bị một nguồn lực lượng từ nội bộ tiến hành phong tỏa khiến tu giảm một khi muốn rời khỏi địa thành liền sẽ phát động nguồn lực lượng kia dẫn đến nguyên lực bạo tàu thiêu đốt mà chết v ằ n g không mà nói hiện tại lựa chọn tốt nhất là rời đi địa thành mà không phải tham dự tị nạn đang suy nghĩ đến chính mình không cách nào rời đi địa thành trên đường phố lại càng thêm dưới tình huống nguy hiểm trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn diêm văn bắc mới lựa chọn tiến vào chỗ tránh nạn quyết định bất quá dù vậy tiến vào chỗ tránh nạn sau diêm văn b á c hay là lôi kéo vương linh lưu tại cửa lớn phụ cận dạng này một khi xuất hiện tình huống như thế nào muốn thoát thân cũng dễ dàng chút Trước 1038, phòng ngừa chú đáo. Trước hốt ngặt theo trình tiến theo thành ta nhất thể vượt trong tí thổ nước chú chú Bách chiến học viện xin mời các cấp đồng học không nên hốt, Chỉ cần cùng học chỉ Chúng có học Cầm cạnh chén 1038 1038 Phòng Phòng phòng phồn không hoàng nghiêm hành Nghe huy định Hội sinh ngừa ngừa viện xin đồng nên viện năng quan quảng buông xuống bên uống ngụm dựa qua đáo đáo điệu quá bá vào mời mì mấy lấy Lý hiện tại hội học sinh chỉ còn lại có chúng ta mười cái quá khó khăn tại nàng phía sau tướng mạo phổ thông thẩm d ụ n g bất đắc dĩ cười nói bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến địa thành đột nhiên sẽ ra chuyện như vậy à bất quá tị nạn làm việc đã tiến vào cuối chúng ta cũng coi là hoàn thành chính mình bản c h ứ c làm việc không sai một thanh thanh âm tại phòng quảng bá ngoài cửa vang lên lý tý hai người quay đầu lại liền nhìn thấy phòng giáo dục chủ nhiệm ngụy phong hoa đứng ở bên ngoài ngụy phong hoa mỉm cười nói các ngươi chơi đến không sai nhưng bây giờ các ngươi cũng phải đi tị nạn tốt ngụy lao sư so với chủ nhiệm đến lý tý càng thói quen s ư n g hơn nguyễn phong hoa vi lao sư dù là hiện tại hắn đã không có dạy bảo năm thứ ba các loại lý tý cùng thẩm dục rời đi về sau nguyễn phong hoa đóng lại phòng quảng bá cửa sau đó đi ra cao ốc địa thành cảnh báo còn tại văn lên trung tâm thành phố phương hướng mơ hồ chuyển đến tiếng nổ mạnh nguyễn phong hoa trên mặt đã không có dáng tươi cười hắn biểu lộ ngưng trọng chạy tới cơ giáp bỏ neo k h o a n g thuyền vừa tiến tới liền nghe được tạ quang diệu thanh âm đang vang vọng mấy người các ngươi đi nhanh lên a đường quản những thứ đó nhanh lên nhanh lên lệ mệ cái gì đâu các ngươi đi trước ta đến đóng cửa n g u y phong hoa đi tới lúc mấy cái học sinh từ bên cạnh hắn trải qua vội vàng tiến đến học viện nội bộ chỗ tránh nạn trên đầu chỉ còn lại có vài c ọ g tóc quật cường che dấu hói đầu sự thật tạ quang diệu đầu đ ầ y mồ hôi trông thấy ngụy phong hoa đạo ngụy lao sư sao ngươi lại tới đây ta muốn lấy kiểm tra xuống nô câu trạng thái cho nên lại tới ngụy phong hoa n g n g đầu hướng cơ giáp bỏ neo trong khoang thuyền bộ kia máy kiểu cụ thể nhìn sang từ khi địch trinh để cho người ta đem nô câu đưa tới đằng sau ngụy phong hoa năm thì mời h o ạ tất nhiên sang đây xem liếc mắt một chút nhưng như hôm nay dạng này muốn kiểm tra cơ thể trạng thái hay là lần đầu tạ quang diệu dọn nhảy ngụy sư, muốn làm cái gì, sẽ không nghĩ ra cách đi trong thành này lại không xuất hiện cự thú ngươi xuất kích làm gì lại nói lui một mươi không không không bất giảng dù là xuất hiện cự thú cũng có cơ g i á p binh đoàn gánh lấy ngươi cũng đừng thao phần này tâm ngụy phong hoa cười nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất phong ngừa chú đáo tổng không sai yên tâm ta sẽ không làm loạn tạ quang diệu là rõ ràng ngụy phong hoa tình huống hán thầm nói địch thành chủ liền không nên cho ngươi một bộ cơ giáp nhìn cái đồ chơi này đặt ở cái này ngươi suốt ngày nhớ mãi hại ta dù sao cũng phải nhìn chằm chằm nó tránh khỏi ngày nào không để ý liền cho ngươi mở đi ngụy phong hoa cười bên giới nói ngươi đi trước tị nạn đi chúng ta kiểm tra là được quên đi thôi mặc dù ta cũng không như ngươi vậy có thể đánh nhưng ở cái này bỏ neo t r o n g k h o a n g thuyền không có người so ta quen thuộc hơn nơi này tạ quang diệu nói ra ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi ta lập tức cho ngươi kiểm tra nô câu ngươi tổng sẽ không tin bất quá ta đi ngụy phong hoa không có kiên trì nói tiếng cảm ơn liền tìm cái địa phương tọa hạ nghỉ ngơi hắn lấy điện thoại di động ra muốn cho địch trinh dây cót i n tức hỏi thăm trong thành tình huống nhưng lại lo lắng ảnh hưởng đến công tác của hắn cuối cùng vẫn đưa điện thoại di động thu lại lúc này thành chủ trong văn phòng địch trinh điện thoại để lên bàn người lại không trong phòng làm việc h ã n tại trong phòng họp chính nghe lấy đến từ từng cái bộ môn tập hợp báo cáo đồng thời phòng họp trên màn hình lớn hiện lên nhiều cái cửa sổ những cái kia trong cửa sổ là trung tâm thành phố từng cái khu phố tình huống trước mắt đầu đẩy mồ hôi bộ trưởng an toàn một bên nhìn xem vừa lấy được báo cáo vừa nói hiện tại tổng cộng có mười một con đường xuất hiện hung thú báo cáo trước mắt cái này mười một con đường đã hoàn thành cắt chém tách rời đồng thời bắt đầu tiến hành phòng ở khu vực thanh lý làm việc từ ta vừa mới cầm tới báo cáo đến xem tình huống vẫn là tương đối lý tưởng đã có một phần ba hung thú bị thanh lý mất cứ như vậy đến xem chúng ta sẽ tại ba giờ đầu sau hoàn thành thanh lý làm việc chỉ cần không có m ớ i hung thú xuất hiện hắn lời còn chưa nói hết trong màn hình lớn có mấy cái trong cửa sổ phụ trách ngăn chặn khu ngã tư trướng ngại vật trên đường phố bên trong có một ít binh sĩ đột nhiên phát cuồng công kích đồng bạn sau đó biến dị thành xích hồng sắc hung thú trong phòng họp lập tức vang lên một trận thở nhẹ nhìn nếu như không truy xét đến thai họa đầu g ư ờ n cũng cho bài trừ lời nói hai nạn sẽ còn tiếp tục phát sinh bộ tin tức hình chữ nhật nghiêu tỉnh táo nói ra đáng tiếc la diêm không có ở q u ả n g lăng bằng không hắn hẳn là có thể đủ cấp tốc tìm tới t a i họa đầu mườn địch trinh đồng ý gật đầu lúc trước bình diêu t a i họa bên trong c hắn, hắn nói tiếp đi sự kiện lần này hòa bình xa thai nạn mặc dù cùng loại nhưng cũng có khác biệt điểm không biết các vị phát giác được không có lần này sự kiện những hung thú kia tập trung xuất hiện tại trung tâm thành phố bình diêu địa thành lần kia thì cơ hồ phân tán ở toàn thành cho nên ta có lý do tin tưởng hai họa đầu n g u ồ n ngay tại trung tâm thành phố phương liêu lập tức đứng lên nói ra đi qua nhìn một chút vị này trước đây thiên sát tinh chủ động xin đi dễ t i ặ c địch trinh tự nhiên sẽ không tự tuyệt gật đầu nói phương bộ trưởng làm ơn phải cẩn thận kiến thiết cục giải dương chấn cùng phương liêu giao tình s â u nhất nhìn thấy hắn muốn đi trung tâm thành phố vội vàng kêu lên lao phương không nên miễn cưỡng phương liêu nhẹ nhàng gật đầu liền rời đi phòng họp địch trinh tiếp tục nói kế sách hiện thời đành phải phân hai chạy bộ một là tìm kiếm hai họa đầu mườn kịp thời bại trừ một là tiếp tục chia cắt khu ngã tư không thể để cho hỗn loạn quyết tán lại muốn kiên trì đến đầu nguồn bị tìm tới cùng bài trừ mới thôi người trước phương bộ trường đã tự thân xuất mã chúng ta chỉ có thể lặng chờ tin lành người sau phải nhờ vào ngô bộ trường ngươi cần thời điểm ta sẽ để cho binh đoàn trợ giúp các ngươi b ấ t quá địch trinh nhìn về phía màn hình lớn bình diêu địa thành trong hai nạn đã từng c h ố n g rông xuất hiện một đầu cự thú không biết lần này là không cũng sẽ có bộ dạng như này bởi vậy binh đoàn phương diện chỉ sợ không cách nào toàn lực trợ giút cần làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị nô sử mặc g ậ đầu ta đã biết lúc cần thiết ta sẽ đích thân trình diện trấn áp địch trinh đứng lên ngắm nhìn một phía trầm giọng nói chư quân giờ phút này đã là địa thành nguy hiểm thời điểm hy vọng chư quân có thể đồng tâm hiệp lực trung độ thời gian sau đó ta sẽ tiến về binh đoàn làm tốt xuất kích chuẩn bị đợi trở về sẽ cùng các vị nâng chén nâng ly nhìn c h ẳ m g chẳng người đang ngồi viên một chút địch trinh quay người rời đi Trước thai Trước thai Trạm tối, mặt trời Tây mườn. mườn. Chào căn cứ. chiều hỏa hỏa phong đầu đầu văn ngã về m é p nước cái kêu một mảnh màu vàng bãi sông tại trời chiều chiếu d ọ i xuống phản g phất phủ thêm một bộ kim sa thái dương từ từ chìm xuống đám mây sắc thái trở nên càng lúc càng nồng n ặ n g dáng chiều màu vàng dần dần chuyển biến thành màu đỏ thấm chiếu d ọ i đến sừng sững tại bờ sông ngạn bệ phản g phất mặc vào một thân màu đỏ thấm khối giáp trên mặt sông trời chiều hình ảnh dần, dần dần rời xuống từ cấp độ lên cao lên sau đó từ từ chìm vào dưới mặt nước bờ sông cỏ lau tại ánh nắng chiều bên trong chập trờn từng đợt tiếng kêu bắt đầu từ đất cỏ lau bên trong vang lên một đám bạch tích linh ở trên mặt nước bay múa bọn chúng Cơ giáp trong phòng điều khiển, La dương i tin nhiệm Diêm ê bên trong vang lên m đem mắt. âm thật tranh trong tần truyền trong tân nhìn phòng chỉ huy tân nhiệm chủ quản thanh âm la diêm đồng học, sâu, Sau số quản đó, đồng bức cứ căn vang La này n ở g tranh sau khi chết ở mã địa thành rất nhanh điều đến một vị chủ quản mới tân chủ quản đã tiền nhiệm hai ngày các phương diện làm việc đều xử lý rất khá đặc biệt là đang cùng quảng lăng binh đoàn làm việc dính liền phước diện muốn so dương tranh chăm chú được nhiều la diêm buổi chiều trở lại trào phong căn cứ đằng sau tân chủ quản liền thông chi hắn chạm v ạ n tối bậy n ạ lặn sâu hệ thống liền có thể lắp đặt tốt đến lúc đó la diêm có thể điều khiển cơ giáp xuống nước căn cứ phương diện cũng sẽ thu thập tương quan số liệu thuận tiện tiến hành điều chỉnh hiện tại nghe được tân chủ quản chỉ thị la diêm đáp lại một tiếng sau liền thao túng cơ giáp bắt đầu đi hướng bờ sông đất cỏ lao bên trong một đám bạch tích linh bay lên s ô n g về một mảnh hỏa hồng bầu trời tại trời chiều quan g mang bên dưới b ệ n ngạn một cước đã dẫm vào trong sông sau đó cơ giáp từng bước hướng về phía trước đi hướng rộng lớn yến hạ ở trung tâm theo cơ giáp tiến lên nước sông dần dần bao phủ cơ thể đầu tiên là cơ giáp đầu gối bộ vị sau một lát liền tới đến thân e o chỗ tiếp qua không lâu liền che mất ngực cuối cùng bệnh nạn toàn thân đều không có nhập t i ế n hà bên trong c ự thú thiên thai bên trong rất nhiều địa khu hoàn cảnh địa lý đều phát sinh c ả i biến t i ế n hà chính là tại thiên thai sau xuất hiện nó lòng sông cực sâu cùng mặt nước t r ê n l ệ n h vượt qua trăm mét ở trong nước thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút bị dìm ngập khu phố cùng kiến trúc hải cốt có thể thấy được i ế n hà chưa từng xuất hiện trước mảnh đất này hẳn là tòa thành thị nhưng bây giờ tòa thành thị này đã chìm vào trong nước bệnh nạn vào nước đằng sau la diêm ở căn cứ chỉ thị bên dưới mở ra cơ thể ngoại bộ chiếu sáng những này chiếu sáng đều thuộc về lặn sâu hệ thống một bộ phận bọn chúng có thể chống cự nước sâu t h ủ y ác áp, áp dụng cao quy cách viễn quang đèn tìm kiếm có thể cam đoan người điều khiển ở trong nước thấy rõ trong phạm vi chăm thức sự vật tựa như hiện tại chiếu sáng vừa mở ra la diêm xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ lập tức thấy rõ trong sông thế giới h ắ n tựa như đi vào dân tộc thủy trong quán chỉ bất quá đây cũng là hắn đ ờ i này nhìn thấy qua lớn nhất dân tộc thủy quán từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài tại vô ngần sóng b i ế t phía dưới một cái tràn ngập thần bí cùng sinh cơ trong nước thế giới hiện ra ở trước mắt thanh t ị n h nước sông tại trời chiều hào quang xuyên thấu bên dưới tản mát ra như là sáng chói sao dày gặt giống như phù quang những ngôi sao này điểm điểm quan mang chiếu xuống tại thế giới dưới nước bên trong để la diêm phảng phất đưa thân vào trong tinh không đáy nước cắt sỏi tại nhẹ nhàng lắc lư trong dòng nước loé ra ánh sáng nhạt kỳ lạ đ u i san hô trải rộng tòa kia chìm vào trong nước thành thị bọn chúng hình thái khác nhau sắc thái lộng lẫy như là dưới nước rừng rậm tại trong đ u i san hô cùng kiến trúc ở giữa xuyên thẳng qua bờ cá giống như cầu v ò n g giống như lưu t r u y ề n bọn chúng vây cá cánh nhẹ nhàng lay động mang theo từng đợt dòng nước ba động một chút con cá trên người lân phiến tại cơ giáp ánh đèn chiếu rọi xuống loé ra như là như kim loại con chạch thấy để cho người ta hoa m c ò n c h ư a bao giờ chủ quản thanh g nhâm vang lên la diêm lấy lại tinh thần tiếp lấy điều khiển cơ giáp trở về bờ sông bệnh nạn sở dĩ có thể một ngày liền lắp đặt thật sâu lặn hệ thống cái này may mắn mà có nó vốn là dùng đặc trùng tài liệu bóc thép không phải vậy chỉ là thay đổi có thể chống cự nước sâu thủy áp ngoại giáp liền muốn tốn hao một đoạn thời gian rất dài hạ hậu võ mời la diêm cùng một chỗ hành động chứ nhìn chúng hắn là thông huyền ngoại cảnh còn nhìn chúng bệnh nạn cơ giáp tính năng cả hai thiếu một thứ cũng không được dù sao quảng lăng binh đoàn cơ giáp không giống ở mã thành bên này bởi vì cùng một bên thủy cung lân cận cho nên binh đoàn bên trong cơ giáp đều có lặn sâu tính năng lâm thời cải tiến nói muốn lãng phí quá nhiều thời gian chỉ có bệnh nạn tính năng ưu tú chỉ cần muốn thăng cấp một chút linh kiện lắp đặt tương ứng điều khiển hệ thống liền có thể đưa vào sử dụng trở lại bờ sông đã trời tối la diêm hướng yến hà vào b i ể n phương hướng mắt nhìn b ệ n ạ n liền trở về trào phong căn cứ đồng dạng ở buổi tối hôm ấy quảng lăng thành nội chiến đấu còn đang tiếp tục cứ việc s i thú số lượng không tính quá nhiều nhân loại d ị biến tần suất cũng tại có thể tiếp nhận trong phạm vi nhưng từ ban ngày đến tối trận này hỗn loạn liền không có đình chỉ qua vẫn là tương đối khảo nghiệm mọi người ý c h í lực lúc này phương niêu chính một mình hành tẩu tại trên một con đường nơi này vừa kết thúc một trận chiến đấu hiện trường còn có thể nhìn thấy s、si、u thú thi thể cùng nhau đi tới phương niêu cũng chém giết không ít s、si、u thú đáng tiếc chỉ cần không tìm được đầu nguồn cũng tăng thêm bài trừ nhưng l bỏ ra một cái băng này cơ hồ đem chuyện xảy ra khu vực mỗi một góc đều đi mấy lần lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì chẳng lẽ nói thai nạn đầu nguồn kỳ thật không ở chính giữa tâm thành khu phương liêu lại rất nhanh phủ định chính mình cái này suy đoán không loại kia xích thú tấp nập tại mảnh khu vực này xuất hiện rất hiển nhiên thai nạn đầu nguồn ngay ở chỗ này nếu là như vậy như vậy hẳn là có cái gì là ta sơ sót hắn đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa một cái cống thoát nước nắp giếng hai nạn đầu nguồn có thể hay không ở phía dưới phương l i ê u lập tức liên hệ trung tâm chỉ huy để bọn hắn phái người tiến vào cống thoát nước tìm kiếm chính hắn cũng đẩy ra một cái nắp giếng nhảy xuống tiến vào cống thoát nước sau phương l i ê u lập tức cảm giác được một cỗ khí tức quần bạo bên hai phảng phất có dã thú đang thế nào hắn tâm thần hơi động một chút không tự chủ được phóng xuất ra mấy phần sắc cơ để đoạn này cống thoát nước nhiệt độ đ ỗ n g nhiên hạ xuống rất nhanh phương n i ê u kiềm chế ở tâm thần hắn hiện tại có thể khẳng định chính mình đã tìm đúng hai nạn đầu nguồn nhất định ở nếu không chính mình không có cảm giác như vậy t r ư ớ c 1040, dáng tươi cười t r ư ớ c 1040, dáng tươi cười là lúc này rồi toàn nào đó kiến trúc trên sân thượng giả khôi nhẹ nhàng nói ra hắn đã cảm giác được phát động huyết h ỏ a thai lao điều kiện đã đạt thành so với bình diêu địa thành một lần kia bây giờ giả khôi đã không cần ngàn người phần huyết khí mới có thể phát động huyết h ỏ a thai lao càng không cần giống bình diêu địa thành để ý như vậy kinh doanh đang dùng phá chướng huyết bản suy yếu thái sơ chi chướng ảnh hưởng sau vô luận là hóa thú khôi yên hay là huyết họa thai lao hắn thi triển ra đều muốn dễ dàng rất nhiều lúc này giả khôi trong mắt huyết khí phun trào những huyết khí kia tạo thành từng cái nho nhỏ tràn ngập v ặ n b ẹ o cùng tạ ác hàm ý ký hiệu sau đó giả khôi trong mắt chiếu d ọ i ra toàn bộ quảng lăng thị cái này khiến trong mắt của hắn n ú p nhích ký hiệu thần bí cực nhanh trải rộng toàn bộ địa thành trên không lại hướng phía thành thị biên giới kéo dài đ ả o mắt những ký hiệu này đã trải rộng địa thành đem trong thành phố này bên ngoài ngăn cách t i ế m chú thuật huyết họa thai lao hiện tại nếu có tu giả muốn rời khỏi thành thị vừa tiếp xúc với thai lao biên giới liền sẽ nguyên lực t i ê u đốt mà chết cao lâm ba người bị giả khôi trao tặng tinh huyết giao phó khí tức có thể tự do ra vào tòa này thai lao trừ cái đó ra lại không những người khác có thể rời đi quảng lăng đi thôi sau đó ta sẽ vì các người hấp dẫn cơ giáp binh đoàn lực chú ý các người đi cho ta đem tô kính viên tìm ra giả khôi giơ tay lên hướng cơ giáp binh đoàn phương hướng chỉ đi cao lâm ba người lập tức kéo lên mũ trùm thân ảnh lấp lóe liền lấp về binh đoàn tổng bộ phương hướng những người kia sau khi đi giả khôi nhìn xem dưới lòng b à n chân thành thị lần trước tại tòa kia gọi bình diêu địa thành vốn cho là có thể làm cho tòa kia địa thành đình trệ để nó kết nối diêm phủ từ đó chế tạo ra một đầu thông đạo để làm diêm phủ bên trong cái khác giá hỏa đang nhập trô nước ạ n nhưng ta cuối cùng vẫn là xem thường nhân loại không nghĩ tới bọn hắn tại thông đạo không có hình thành trước liền tìm được huyết hà đ ỉ n h cũng đem phá hư khiến thông đạo cuối cùng không có hình thành chớ nói chi là chế tạo ra đăng nhập dùng chỗ nước cạn lần này thời gian có hạn ta liền không lãng phí sức lực húng chi mục đích của ta tới đây chủ yếu là vì minh cá về phần chỗ nước cạn trước mắt đã có một khối tùy thời có thể đưa vào sử dụng cũng là không cần sốt ruột giả khôi khỏe miệng rơ lên một cái nụ cười tàn khốc như vậy tới đi mau tới nơi này đi nhân loại có lẽ các ngươi đã thoái hóa có lẽ các ngươi văn minh bên trong đã không có về chúng ta ghi chép bất quá không quan hệ ta sẽ từng bước một tỉnh lại các ngươi trong máu tỉnh lại các ngươi trong linh hồn cất giấu đối với chúng ta phần sợ hai kia giả khôi hình thể cấp tốc bành trướng tóc của hắn hắn sợi dâu tất cả đều bay múa đồng thời lan tràn lên phía trên phát sinh biến hóa giả khôi dâu tóc biến thành từng cây mạch máu từng đầu thần kinh bọn chúng dây dưa sẽ lẫn do không đến có không r a một loại nào đó sinh vật thần kinh cùng mạch máu thì lạc giả khôi thân thể cũng hướng lên dâng lên hắn co người lên ôm ấp lấy chính mình như là trở lại trong mẫu thể hài nhi toàn thân hắn toát ra từng tầng từng tầng sinh vật cơ chất bọn chúng đem giả khôi bao trùn cung cấp tốc biến thành cùng loại trái tim khí quan khi khí quan này thành hình lúc một cái h ư u lực nhịp tim xuất hiện đông chính hành đi ở dưới đất trong thủy đạo phương yêu tại binh đoàn bên trong chuẩn bị chiến đấu địch trinh cùng chỉ huy hiện trường công tác nô sử mặc đồng đều cảm giác mắt tối s â m lại phản phất bị một thanh đại truy nện ở ngực kém chút ngạt thở giả khôi nhịp tim cảnh giới càng cao cảm t h ụ càng sâu mà cái kêu phiêu phủ ở trên sân thượng trái tim lại xảy ra thành từng tầng từng tầng cơ chất cùng phiêu phủ ở giữa không trung mạch máu cùng thần kinh tổ hợp đứng lên rất nhanh từng khối xương cốt xuất hiện trên những xương cốt này mỗi một khối đều xuất hiện thần bí ký hiệu xương cốt tổ hợp đứng lên tạo thành một bộ khung xương khổng lồ bộ khung xương này vừa xuất hiện liền ép vỡ sân thượng để dãy cao ốc này ầm ầm vỡ nát cùng lúc đó có xương cốt đằng sau huyết đ ụ c tổ chức liền bắt đầu xuất hiện cứ như vậy quảng lăng dưới bóng đêm vô số người tận mắt chứng kiến một đầu to lớn sinh vật cứ như vậy l ạ g yên xuất hiện ở trung tâm thành khu bên trong cái này đây là cái gì nô sử mặc há to miệng nằm nghĩa trên màn hình lớn đầu này đột nhiên ở trung tâm thành khu xuất hiện cự thú con thú này đầu sư t ử sừng châu hất lên một thân đỏ tươi lông tóc phần lưng mọc ra một loạt gai nhọn màu đen cái này sắp xếp gai đen như là vây cá giống như một mực lan tràn đến quấy bưng cự thú trên thân thể phân bố yêu dị ma văn màu đen bọn chúng tổ hợp thành từng cái lộ ra khí tức tà ác v ạ n b è o ký hiệu những ký hiệu kêu bên trong không ngừng dâng lên từng sợi giống như khói mù khí tức màu đen trong những khí tức này lại có chút điểm màu đỏ hỏa tinh phất phới thơ tất hủy dị chính là con cự thú này tứ chi lại cùng nhân loại giống nhau ý hệch ỉ là hai tay trên hai chân bao trùm lấy đỏ tươi da l lô sử mặc so với xuống khẳng định hiện tại đầu này xích thú cùng ngày đó xuất hiện tại bình diêu địa thành xích thú có quan hệ cả hai giống nhau y hệt chứ hiện tại xuất hiện tại quảng lăng đầu này tứ chi tiếp cận nhân loại bên ngoài cái khắc cùng bình r i ê u đầu t i ê u cơ hồ không có gì khác biệt đồng dạng biết địa thành bên trong xuất hiện xích thú còn có được trinh hắn sớm tại h u y ề n d ự c trong phòng điều khiển chờ lệnh vừa nhận được xích thú xuất hiện báo cáo lập tức liền hạ đạn xuất kích mệnh lệnh l ậ p tức từ binh đoàn tổng bộ thông hướng thành khu trung tâm chuyên dụng thông đạo mở ra tất cả tuyến đường tiến hành kết nối hòa thành không tại thông đạo thông suốt đằng sau từng đài cơ giáp cố định đang di động trên bình đài đi qua trên lối đi trải quỹ đạo cấp tốc rời đi binh đoàn tổng bộ tiến vào nội thành toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ từng tòa nhà lầu nhanh chóng đi xa quang ảnh tiêu tan bên trong địch trinh biểu lộ nghiêm túc bất quá trong một lát hắn liền thấy xích thú thân ảnh cùng nó cự thú cảm giác không giống với dưới mắt đầu này xích thú xuất hiện đằng sau một mực gan tịnh nhẫn nút tại trên đường phố đơn giản tựa như đang chờ chúng ta một dạng địch trinh nói khẽ trong tần số t r u y ề n tin đội viên k h á c thanh â m vang lên đoàn trường chúng ta cự thú giả đ ã tựa hồ xuất hiện trục t r ặ c đúng vậy chúng ta dò xét không đến con cự thú này quang phổ tín hiệu địch trinh mở lời nói ra không phải trục chặt ngày đó bình diêu đ i ệ thành bên trong loại cự thú này lúc xuất hiện cũng không có quang phổ tín hiệu các ngươi phải cẩn thận một chút loại cự thú này hẳn là đặc thù loại hình các người muốn đem nó xem như bá chủ cự thú mà đối đãi đứng phớt lờ tiếng nói mới rơi địch trinh liền thấy nơi xa nhà lầu sau xích thú thân thể đột nhiên run run xuống tiếp lấy cái đầu kia hướng cơ giáp tiểu đội nhìn bên này đi qua cái kia lộ r a răng n a n h miệng khoe miệng vậy mà hướng lên dơ lên hiện hiện một người tính hóa mười phần dáng tươi cười nhưng một nghìn bốn mươi mốt phân tích nhưng một nghìn bốn mươi mốt phân tích nhìn thấy nụ cười này địch trinh khắp cả người phát lệnh chính là bá chủ cự thú cũng không cho hắn quỷ dị như vậy cảm giác phải biết hắn đã từng một mình đối mặt qua mê vụ hạp cốc chủ nhân tuyệt đối không phải khuyết thiếu dũng khí người nhưng ở nhìn thấy đầu kia xích thú hiện hiện một đạo như vậy nhân tính hóa dáng tươi cởi lúc địch trinh trong lòng sinh ra thoái ý đương nhiên ý nghĩ này còn chưa kịp trở nên rõ ràng cụ thể liền đã bị địch trinh vô ý thức đẻ xuống s ô tan cùng lúc đó xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ hắn nhìn thấy đầu kia xích thú dùng như cùng nhân loại giống như hai tay ôm hết lên một đoạn lâu thể hai cốt cứ như vậy vung mạnh một vòng hướng cơ giáp tiểu đội n é qua đoạn kia lâu thể phát ra kinh khủng gạo thét phá không mạ tới một đường vẩy xuống vô số mảnh vụ địch chính con ngươi có chú giải trừ cố định cấu kiện chuẩn bị nên chiến ba t ba ba trong chớp mắt huyền rực phía sau giá đỡ cố định bắn ra đi cơ giáp lập tức nào h về phía bay tới lâu thể một kiếm như cực nhanh lại như trường hồng có n n h ậ n tại trong chớp mắt đập tới lâu thể xuyên thấu qua cộng cảm hệ thống địch trinh chỉ cảm thấy h ổ khẩu tê dần có thể thấy được tòa nhà cao ốc kêu bay tới chi lực như thế nào to lớn nhưng cũng bị huyền rực một kiếm chém nát cái khác cơ giáp cũng n h à o n h à o đạn giải giá đỡ cố định từ di động trên bình đài nhảy xuống quay cuồng làm ra bảo hộ động tác những này theo địch trinh xuất chiến đều là quảng lang binh đoàn tinh huệ đều là đội trưởng cấp cơ giáp sư bọn hắn kinh nghiệm phong phú rời đi di động bình đài đằng sau vài máy trang bị có tấm chắn cơ giáp lập tức nâng vẫn ngăn đá rơi cái khác cơ giáp thì nhanh chóng k ế t ấn phong thích phòng ngự tính chất huyền thuật rất nhanh huyền rực trên thân lồng lên một tầng kim quang ẩn hàm kiên cố chi ý địch trinh lúc này lại nhìn về phía xích thú đầu kia xích t h ú không có vội vã v ọ t tới mà là chậm rãi lui lại đồng thời gào thét một tiếng quanh người liền đi ra điểm điểm xích mang vậy mà hình thành một đạo điện đào triều dân sóng lớn m ạ n không ngang qua khu phố đụng nát kiến trúc hướng cơ giáp tiểu đội đập đi qua cơ á giáp tiểu đội cùng xích thú bắt đầu giao chiến đồng thời cao lâm ba người đã nhìn thấy binh đoàn tổng bộ đèn đuốc kia tươi sáng lại lâu cao lâm triệu tổng bộ chỗ sâu một tòa nhà lầu chỉ xuống cựu kỵ cùng thạch huyền liền nhẹ nhàng gật đầu sau đó hai người thân ảnh đoán một cái liền vượt lên trước cao lâm lao thẳng tới cửa lớn chỗ cửa lớn thủ vệ nhìn thấy có người vào tới lập tức mở lời nơi này là quảng lăng cơ giáp binh đoàn tổng bộ hiện tại thời kỳ phi thường tạm dừng đối ngoại mở ra xin lập tức rời đi nhưng mà cựu kỵ cùng thạch huyền hai người như thế nào lại như vậy dừng lại thủ vệ lập tức kéo còi báo động đồng thời quát lập tức dừng lại lại không dừng lại bên ta đem coi là xâm lấn sử dụng trí mạng võ lực binh đoàn là địa thành t r o n g địa có quyền đánh giết người xâm nhập một khi nhận định là xâm lấn liền có thể sử dụng trí mạng võ lực gặp cảnh cáo vô hiệu thủ vệ không do dự nữa lập tức chỗ cửa lớn vang lên tiếng súng cọc cọc cọc đạn vạch phá không khí m a s s a sinh ra từng đạo tiên diễm hỏa tuyến ở dưới bóng đêm vô cùng rõ ràng bắn về phía cựu k trên người hai người này đồng thời hiện ra huyết quang thân thể đều là xuất hiện biến hóa khác cựu kỵ trên cơ bản không có biến hóa quá lớn nhưng trên mặt nhanh chóng hiện hiện từng tầng từng tầng màu đỏ sẫm lớp biểu bì bọn chúng tại cựu kỵ trên mặt tạo thành một cái mặt nạ cái này màu đỏ sẫm lớp biểu bì trong mặt nạ ở giữa đột nhiên mở ra một cái mắt dọc mắt dọc màu vàng khảm tại màu đỏ c ù n g mạc bên trong yêu dị lại quỳ dị mắt dọc mở ra thời điểm cựu kỵ từ song trường trong lòng bàn tay nô ra hai đoạn màu đỏ sẫm lưới đao đồng thời bàn tay của hắn cũng đang biến hình dị hóa cuối cùng bao trùn lưới đao hóa thành hai đầu dị dạng cánh tay. cái bài danh này đệ nhất huyết duệ đao tí huy động tại bóng đêm ở giữa đột nhiên xuất hiện từng đạo răng khắp nơi đỏ tươi đao quang bọn chúng hợp thành từng cái to to nhỏ nhỏ t h ậ p tự khiến cho vánh bắn mà tới đạn vừa tiếp xúc với những đao q u a n g này liền bị thoải mái mà cắt thành mảnh vỡ xem xét lạp một giây sau cơ giác binh đoàn cửa lớn liên đồng môn bên cạnh mấy cái thủ vệ giống như bị đá nát xếp gô giống như tán thành mảnh vụn đ ấ y đất sau đó thạch huyền tăng tốc bước chân đuổi theo cựu kỵ đi xa đao quang sống qua cửa lớn tiến vào binh đoàn nội bộ lúc này thạch huyền thân thể bành trướng m vòng làn ra trởn màu đỏ m người, người thừa dịp cựu kỵ cùng thạch huyền hấp dẫn binh đoàn chú ý thời khắc cao lâm dán tường tận hành hắn đảm nhiệm qua binh đoàn đoàn trưởng đối với tổng bộ hoàn cảnh như lòng bàn tay một trận yếm q u ố n quấn đằng sau cao lâm đi tới một tòa cao ốc đây là ngày đó máy không người lái chụp tới có tô kính viễn chỗ tòa nhà cao ốc kia cao lâm cấp tốc tìm tới trong ảnh chụp tô kính viễn châu gian phòng kia nhưng khi hắn phá cửa mà vào sau lại phát hiện trong phòng một bóng người cũng không có rời đi cao lâm nhữ m à y lại hắn đứng ở cửa sổ nhìn xuống đi cựu kỵ cùng thạch huyền hai người đã gây nên binh đoàn chú ý có mấy cái cao cấp cảnh khí tức ngay tại tiếp cận mấy cái kia khí tức từ trong phòng chỉ huy mà đến cao lâm có chút híp mắt lại con người thân ảnh l ó ạ i lên liền biến mất ở trong phòng binh đoàn trong phòng chỉ huy địch trinh rời đi về sau chỉ huy nhiệm vụ liền rơi xuống tổng tham mưu trị phạm trên đầu hiện tại dưới hạm t i ể u mặt không ngừng có người hướng trịnh phạm làm lấy báo cáo địch trinh đoàn trưởng đã cùng không rõ c ự ba chiến trước mắt c ự thú giả đã không có phản ứng không cách nào trinh sát đến nên c ự thú quang phổ tín hiệu chiến lược phủ c ự thú trong hồ sơ cũng không có tìm tới xứng đôi tin tức tổng bộ chỗ cửa lớn phát sinh giao chiến có hư hư thực thực huyết vệ nhân viên vọt vào toàn bộ hiện tại đã có mấy vị đội trưởng tiến đến ngăn cản bộ an toàn bên kia có tin tức mới nhất đưa đạt bọn hắn công bố đã phái ra nhân viên tiến vào dòng nước ngầm tiến hành tìm kiếm nhưng trung tâm thành khu dòng nước ngầm mạng lưới hết sức phức tạm loại bỏ hai nạn đầu nguồn cần t r ị n hiện p tại huyết í bóng người nói, Tiểu duệ tại tại xuất hiện tại binh đoàn tổng bộ hẳn là hướng về phía tô kính viết tới dương lập gia nhớ lại trong đầu tư liệu tỉnh táo phân tích thành khu trung tâm xuất hiện xích thú huyết duệ vừa lúc ở lúc này xuất hiện rất khó không khiến người ta đem hai cái này liên hệ đến một khối từ trước mắt tình huống đến xem đầu kia xích thú bao quát năm ngoái bình diêu địa thành thai nạn sự kiện bên trong con cự thú kia rất có thể đều cùng thịnh huy tập đoàn có liên hệ bọn chúng có thể là cái kia cái gọi là thánh chủ chế tạo ra cho nên mới tại cự thú chiến lược phủ kho hồ sơ bên trong không có tư liệu cũng chính xác không đến quang phổ tín hiệu bởi vì rất có thể những này xích thú cũng không phải thật sự là cự thú mà là tương tự cự thú những sinh vật khác Trước 1042, bước kế tiếp. Trước 1042, bước kế tiếp. Trình bước bước 1042, 1042, kế kế Phạm qu ta liền không có nghĩ tới phương diện này chiếu ngươi nhìn như vậy cái này cùng lúc đó phát sinh ở thanh dương thị sự kiện một dạng đầu này xích t ú cũng là nhân tạo dương lập giai gật đầu không bài trừ khả năng này t r i n h phan cười bên dưới nếu là như vậy cái kêu thịnh huy tập đoàn quả nhiên không đơn giản diêm phủ khách đến thăm nhân tạo cự thú hắn cười cười liền không cười tiếp được sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên t r i n h phan cười không nổi là hẳn là hiện tại nhân loại đã nhận cự thú uy hiếp lại đến một cái có thể người vì chế tạo cự thú tập đoàn cái này ai chịu nổi dương lập giai tiếp tục nói nhưng nếu như chứng thực hiện tại xuất hiện tại đất trong thành xích thú cùng thịnh huy tập đoàn có quan hệ như vậy trên cơ bản liền có thể khẳng định năm ngoái bình diêu điệu thành thai nạn cũng là thịnh huy tập đoàn chế tạo bất quá cân nhắc đến thịnh huy tập đoàn là tại bình diêu điệu thành thai nạn phát sinh sau mới xuất hiện cho nên ta cho là lúc đó xuất hiện tại bình diêu điệu thành bên trong xích thú phải cùng thánh chủ có quan hệ cái kia có lẽ là hắn lần thứ nhất thí nghiệm t r i n h phạm nhìn về phía màn hình lớn hiện tại lấy địch trinh cầm đầu cơ giáp tiểu đội đã cùng đỏ b à tay trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó phân ra thắng bại vừa nhìn về phía phát sinh ở binh đoàn chỗ cửa lớn chi bởi vậy hiện tại chúng ta hẳn là đem trong thành phát sinh sự tỉnh cùng chúng ta làm suy luận chỉnh lý thành một phần văn bản tài liệu gửi đi cho chiến lược phủ cứ như vậy sợ rằng chúng ta quảng lăng tổn thất nặng nề thậm chí bị thịnh huy tập đoàn hủy diệt chiến lược phủ cũng mới biết bước kế tiếp hành động phương hướng c r i n h phan gật đầu trên thực tế hắn cũng nghĩ đến điều này vô luận đêm nay quảng lăng địa thành có thể hay không chịu nổi sau đó đều phải đánh dụng thịnh huy tập đoàn đồng thời có chuyện tối nay kiện c ự thú chiến lược p h ụ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ ngươi nói đúng vậy cái này phần báo cáo liền giao cho ngươi phụ trách ngay lập tức đi chỉnh lý sau đó do ta xét duyệt ký tên tái phát đưa cho chiến lược p h ụ dương lập giai đáp ứng một tiếng lập tức rời đi đài chỉ huy đi vào công tác của mình trên cương hắn phát cái tin tức cho lưu nhược hàm hiện tại chuyện quá khẩn cấp không cần nếm thử cách thành cách thành có thể sẽ nguy hiểm hơn đêm nay xảy ra sự kiện cùng năm ngoái bình diêu địa thành t a i nạn cùng loại bất quá ngươi yên tâm nếu như kiên chỉ không được ta cảm thấy hẳn là còn có một cái biện pháp có thể giải quyết lưu nhược hàm rất nhanh trả lời ta hiểu rồi ngươi người tại toàn bộ cũng muốn chính mình coi chừng nếu như nguy hiểm tranh thủ thời gian chạy đ ừ n g xính anh hùng nhìn thấy cái này hai đầu tin tức dương lập dai khỏe miệng nhịn không được hiện hiện dáng tươi cười hồi phục một đầu tin tức sau hắn liền tiến vào trạng thái làm việc một bên khác trên cầu tàu trịnh phạm đột nhiên nhìn thấy chỗ cửa lớn chiến đấu phát sinh biến hóa cái thứ hai cái huyết duệ không biết vì cái gì đột nhiên rút lui trịnh phạm hơi hít mắt lại nói tiếp chẳng lẽ bọn hắn có cái khác đồng bạn bọn hắn đã biết tô kính viễn truyện gì cho nên không muốn lãng phí thời gian bọn hắn liệu sẽ biết phòng an toàn chỗ một loạt này vấn đề để, để trịnh p h à m biểu lộ ngưng trọng sau một lát hắn có quyết định thông c h i lạc đội trưởng để hắn dựa theo cố định kế hoạch tiến về phòng an toàn trợ giúp lương đại tá mặt khác để bọn hắn tiến về phòng an toàn thời điểm đi vòng thêm chút đường lưu tâm phải c h ẳ n g có người truy tung nói xong hắn cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại rất nhanh lương kiếm thanh âm trong điện thoại vang lên lao trịnh xảy ra chuyện binh đoàn tổng bộ cửa lớn chiến đấu kết thúc cựu kỵ cùng thạch huyền hai người rút lui sau thoát khỏi truy binh tại một chỗ h n nấp địa điểm gặp được cao lâm giải trừ thú hoa t vì cái gì để cho chúng ta rút lui cao lâm chính quất lấy một cây thuốc lá người đều không tại binh đoàn trong tổng bộ phí cái k i a kình làm cái gì t h ạ c h huyên nhữ mày ngươi xác định cao lâm phun vòng khói thuốc l ư ờ i nhắc trả lời hắn cái này ngược trí vấn đề t h ạ c h huyên gặp lão đầu này cho mình bày sắp mặt h ư một tiếng liền muốn tiến lên lý luận cựu kỵ đưa tay ngăn lại hắn cũng nói nếu như tô kính viễn không tại binh đoàn tổng bộ sẽ ở chỗ nào cao lâm thở ra điếu thuốc sương ngủ tự nhiên tại một chỗ khác địa phương an toàn thanh huyên nhìn xem cựu kỵ cùng cao lâm hai người vậy chúng ta còn ở lại chỗ này chờ cái gì tranh thủ thời gian hành động a cao lâm cười ha ha ngươi muốn hành động ta không ngăn cả ngươi nhưng ngươi biết đi đâu tìm tô kính viết sao ngươi biết quảng lăng lớn bao nhiêu có bao nhiêu con đường bao nhiêu dãy phòng ốc sao ngươi biết quảng lăng có bao nhiêu người sao nếu như nói mỏ kim đáy biển khoa trưng điểm nhưng muốn tại quảng lăng thì tìm một cái tận lực giấu đi người cũng hoàn toàn chính xác không phải dễ dàng như vậy thạch huyền bị lao đầu này một trận n i ệ n mai nhưng lại không cách nào phản bác chỉ có thể đối với cao lâm trận mắt nhìn ánh mắt lại rét không chết người cao lâm tự nhiên không quan tâm cự kỵ suy nghĩ một chút nói ngươi nếu để cho chúng ta tới đây tụ hợp hẳn là có biện pháp đi cao lâm cười lên k h ó trách ngươi xếp hạng tại tảng đá kia đầu phía trước không phải là không có đạo lý không sai chính chúng ta đi tìm tìm tới tô kính viễn không biết đến lúc nào nhưng nếu là có người mang chúng ta đi liền dễ dàng nhiều cựu kỵ nháy mắt gật đầu nói ngươi để cho chúng ta đột nhiên rút lui là muốn cho binh đoàn thực hiện áp lực tâm lý để bọn hắn cho là chúng ta đã phát hiện tô kính viễn cho nên quả quyết rời đi nếu là không có ngoài ý muốn binh đoàn sẽ phái người trợ giúp tô kính viễn người bảo vệ cứ như vậy chúng ta âm thầm theo dõi tự nhiên có thể tìm tới tô kính viễn cao lâm nhẹ nhàng vỗ tay không sai chỉ là bằng vào ta đối với trịnh phạm hiểu rõ hắn hẳn là thiết kế một chút phức tạp lộ tuyến trong đó khẳng định sẽ có vài chỗ ẩn nấp khó mà cảm thấy nơi hẻo lánh dùng để bố trí nghi binh từ đó vứt bỏ khả năng tồn tại người theo dõi cho nên đến lúc đó các ngươi tốt nhất con mắt sáng lên điểm chớ bị bọn hắn buồng Thạch chấm i ọ n g nói, n g h e ngươi giống như không khẩu khí, muốn là c ù n g c h ú rút n hành động. xuống nói, nhân con đường chính mình, nói, người hẳn cũng không muốn cùng cùng g ta một thuốc tay ta ta Cao ra của Lâm khối sạch phủi lại là có các lão lá, sẽ chờ hắn sau khi đi thạch huyền nói khẽ ta không tin hắn cựu kỵ gật đầu ta cũng lạ bất quá hắn so với chúng ta quen thuộc hơn quảng lăng quen thuộc hơn binh đoàn đồng thời đang tìm kiếm tô kính viễn một chuyện bên trên mục tiêu nhất trí cho nên đối với chuyện này chúng ta có thể nghe theo đề nghị của hắn cái khác các loại rời đi quảng lăng lại nói hắn vừa mới nói xong liền nghe đến tiếng xe thanh âm từ binh đoàn tổng bộ phương hướng chuyển đến thạch huyền hướng đường về mắt nhìn thấy được điểm, điểm đèn xe hắn nói khẽ thật làm cho các ngươi nói chúng quảng lăng thành trung tâm thành khu một tòa cao lầu cửa sổ thủy tinh bên trong chiếu d ọ i ra ánh lửa cùng khói đặc sau một lát cao úc một cánh cửa sổ bên trong một cái cùng loại phòng làm việc tận lực đột nhiên từng khúc vỡ nát có lóe ra ánh đèn mặt ngoài trải rộng vết tích pha tạp bọc thép va vào trong văn phòng đem phòng làm việc sự vật đâm đến phá thành mảnh nhỏ rất nhanh bởi vì lâu thể biến hình trên cửa sổ trải rộng mảnh vỡ một giây sau cả tòa đại lâu cửa sổ đồng thời vỡ nát một bộ cơ giáp từ trong đại lâu đụng đi ra đụng nát lâu thể dẫn đến mặt đất trải rộng vết rách đem từng chiếc đặt tại đường cái xe cộ đáy bay cuối cùng, đại cơ giáp này đâm vào khu phố đối diện một tòa thương trường cao ốc chỗ cơ thể va vào trong đại lâu cao ốc đá vụn đ ầ y ra nhưng cơ giáp cũng ngừng lại trong cơ giáp người điều khiển dùng sức đánh xuống đầu lại từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài liền gặp vừa rồi chính mình đụng nát trước đại l â u mặt một đầu xích thú khỏe miệng hiện hiện cười lạnh sau đó đầu góc này túi bên trên mọc ra hai cái như là giống như thiết tháp to lớn hắc giác c ử thú bị huyền rực cầm thuẫn phá tan xích thú đụng đến lướt qua khu phố rất giống người cánh tay chi trước m ư ơ i ngón đại trường tại trên đường lớn móc ra tương ứng số lượng khe danh sau cuối cùng ngừng lại nó nâng lên cái kia giống s ư tử lại như trâu g a o t h é t một tiếng liền phát lực chạy về phía huyền d ự c xích thú hình thể khổng lồ buôn tàu đứng lên đất dung núi chuyển tứ chi mỗi lần rơi xuống đất cũng sẽ ở trên mặt đường ép ra một mảnh vết rách vết rách hướng hai bên lan tràn quyết tán lan đến gần hai bên đường phố nhà lầu thế là những này to to nhỏ nhỏ cao thấp kiến trúc tất cả đều tại lay động có lâu thể hiện hiện vết rách có cửa sổ vỡ nát có chiêu bài từ trên lầu r ứ t xuống địch trinh gặp xích thú xuống đến khẽ hư một tiếng điều khiển huyền rực một kiếm quất tới không ngờ đầu kia xích thú vậy mà há to miệng cắn một cái tại trên trường kiếm giang nhanh cùng thân kiếm ma sát chạm, sinh ra kim loại dao kích giống như thanh âm tóe lên một chút xíu hỏa tinh người ở trong phòng điều khiển nhìn thấy xích thú cái k i a sườn núi giống như đầu ngay tại toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ không thể không nói hình ảnh như vậy cảm giác gáp b á c h mười phần còn tốt địch trinh kinh nghiệm x a trường không đến mức bởi vì cự thú gần ngay trước mắt mà mất phân t ứ c huyền rực nâng lên m ộ t c ước đ ỗ n g nhiên đập lên v a y một thanh â m văng lên xích thú bị đạp bay ra ngoài xích thú rơi xuống trên mặt đất không có vội vã tiến công chỉ là hạ thấp trọng tâm làm ra tùy thời tấn công động tác đồng thời gào thét liên tục huyền rực phía sau vài máy cơ giáp cũng tới đến phụ cận tại vừa rồi một loạt trong chiến đấu tri chi tiểu đội này khai thác lấy địch trinh làm chủ. cái khác cơ g i á p phụ trợ chiến thuật do huyền dược phụ trách tấn công chính diện đồng thời chống đỡ xích thú đại đa số công kích cái khác cơ g i á p hoặc là kiềm chế cự thú hoặc là chia sẻ huyền dược áp lực cứ như vậy tạm thời đánh cái tương xứng khả địch trinh trực giác nói cho hắn biết đối diện đầu kia xích thú xa không tới trình độ sơn cùng t h ủ y tận nó không có lấy suất toàn lực để chiến đấu nó tựa hồ đang chờ đợi cái gì cái này khiến địch trinh rất bất an lúc này hai phe tiến vào rằng co không khí phản phất động lại giống như khẩn trương cùng khí tức túc sắt ở trên con đường này tràn ngập cự thú gào thét cùng cơ giáp tiếng động cơ nộ là giờ phút này duy nhất thanh em đúng lúc này trên đường lớn một chiếc xe hơi bình xăng bị ngọn lửa dẫn bạo q u a y một thanh â m vang lên cái này âm thanh bạo tạc như là chiến đấu tín hiệu giống như xích thú cùng cơ giáp đồng thời nào về phía đối phương lít n h a lít nhít xích hồng điện quang tại c ự thú trên móng vuốt nhảy nhót lấy cường trắng hữu lực chi sau tại mặt đất đạp một cái liền để xích thú nhảy lên giữa không trung trên lợi trào điện quang ở trong không khí lôi ra một mảnh phức tạp vết tích nương theo lấy xích thú rơi về phía huyền dựng địch trinh bảo thủ lại cẩn thận nhấc lên vạy thuẫn để xích thú cái kia mang theo điện quang móng vuốt như là phá không lưới đao xẹp qua không khí man lập tức một trận âm thanh chói hai vang lên vậy t h u ẫ n mặt ngoài tia lửa tung tóe dòng điện c u ầ n c u ộ n cùng lúc đó mặt khác vài máy cơ giáp cũng triển khai hành động trong đó hai đài cơ giáp đồng thời phóng thích huyền thuật cho huyền rực gia trì đồng thời cũng đối xích thú tiến hành quấy rối cùng c ô n g chế từng khối to to nhỏ nhỏ đá vụn từ mặt đất dâng lên tiếp lấy giống như là nhận từ lực hấp dẫn như kim loại không ngừng tụ hợp tại xích thú trên hai chân đảo mắt cự thú hai chân liền hiện đầy thẳng đá nó rơi xuống mặt đất thời điểm vẫn có vô số đá vụn bay tới dính bắm vào trên người của nó không bao lâu xích thú chi sau liền đã đắp lên ra một tòa thạch đầu sân đến xích thú nửa người cho cố định tại trong núi đá cái này khiến nó không cách nào tùy ý hành động cùng lúc đó huyền d ự c vậy t h u á n quất ngang đập vào xích thú trên đầu phanh một thanh â m vang lên xích thú vô đến đầu bày hướng một bên địch trinh thừa cơ xuất kiếm thôi vận huyền khí huyền d ự c cơ g i á c mặt ngoài hiện hiện từng đạo đường vân một kiếm bổ về phía xích thú bởi vì đong đưa đầu mà hiện ra chỗ cổ địch trinh muốn một kiếm đem thứ này đầu chặt đi xuống lúc này xích thú đột nhiên gào thét một tiếng toàn thân bắn ra màu đỏ lôi đỉnh làm vỡ nát dùng để khống chế nó núi đá như thiểm điện nhanh lùi lại để huyền dực một kiếm rơi vào không nhưng ở lúc này một bộ cơ giáp như gió c ấ p đến không biết sử dụng huyền thuật hay là c h i ế n kỹ một kiếm đâm tới lúc mang theo vô số phong nhận thanh thế to lớn công về phía xích thú xích thú lại nhìn cũng không nhìn hai mắt vẫn nhìn chằm chằm h l i ề n d ự c nhưng nâng lên một tay trên tay điện quang nổ tung nó bắt lấy đoàn này điện quang một bàn tay đập vào cơ giáp trên thân kiếm lít nha lít nhít màu đỏ điện xà lập tức khuyết tán bạo tạc không những phá vỡ phong nhận càng là đem bộ cơ giáp kia đập đến ngay cả lăn vài vòng cơ giáp để ép ô tô đục ngã cao c u ố i cùng mới ngừng lại được xích thú cũng không có truy sát bộ cơ giáp kia ý tứ bởi vì lúc này huyền gi một kiếm như là trường hồng có nhật khí thế dâng cao đối với xích thú mặt đâm tới xích thú s o n g rác điện quang xoay quanh sau đó từ sừng nhọn chỗ kích xạ ra một đạo dòng điện tại ở giữa chỗ khép lại hình thành một đạo tia chớp màu đỏ trong nháy mắt bổ vào huyền rực trên thân kiếm trong phòng điều khiển địch trinh chỉ gặp toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ hồng quang đại tác sau đó toàn thân như là bị điện giật giống như chấn động cơ hồ muốn từ trên chỗ ngồi bắn lên đến thật khó giải quyết ta địch trinh thầm nghĩ lúc này toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ tia sáng khôi phục bình thường liền gặp đồng đội cơ giáp ngay tại kiểm chế công kích xích thú này mới khiến s í c h thu không có thừa dịp chính mình tầm mắt chịu ảnh hưởng lúc phát động điên cuồng tấn công một bên khác giống như địch trinh trước đó suy nghĩ một dạng giả khôi cũng không sử dụng toàn lực hắn hiện tại không những đã dưỡng h ả o tại bình diêu chịu thường mà lại thực lực tiến thêm một bước nếu như hắn muốn hoàn toàn có thể trong nháy mắt đánh ngã trừ huyền dựng bên ngoài cái khác cơ giáp hắn sở dĩ không có làm như vậy là bởi vì lần này hắn mục đích chủ yếu không phải hủy diện tòa thành thị này mà là tìm tới tô kính viễn cho nên giả khôi mười phần tâm tư có bốn phần đặt ở cựu kỵ cùng thạch huyền t r ê thân đặt ở tô kính viễn một chuyện bên trên nương tựa theo cựu kỵ hai người cùng mình vô hình liên hệ giả khôi có thể cảm giác được bọn hắn đã rời đi binh đoàn t ổ n g bộ chính trở về trong thành nhưng bọn hắn bên người lại không có tô kính viễn khí tức chuyện gì xảy ra tô kính viễn không có ở binh đoàn bên trong binh đoàn đem hắn rời đi tô kính viễn ở trong thành l ờ i như vậy ta phải chuyển di chiến trường để tránh minh cá manh mối gián đoạn giả khôi nhìn quanh khắp nơi cối u cùng ánh mắt hướng về một cái phương hướng xem xét lạc phương hướng kia kiến trúc thưa thớt nhưng có một tòa học viện bắt chiến học viện giả khôi nghe nói qua nhân loại tại mỗi tòa địa thành bên trong đều kiến tạo một tòa cơ giáp học viện dùng để dạy bảo cùng dự trữ nhân tài những cơ giáp này học viện hàng năm đều sẽ hướng địa thành chuyển vận cơ giáp người điều khiển từ đó cấu trúc chống cự cự thú phòng tuyến cho nên mới đến quảng l a n g sau h ắ n đã từng nghe qua tòa này địa thành cơ giáp học viện cũng biết bách chiến học viện tồn tại đằng sau càng là cùng cao lâm nghe qua bách chiến học viện đại khái vị trí nguyên bản giả khôi dự định đến trong học viện đi dạo bất quá bị cao lâm thuyết phục cuối cùng bỏ đi chủ ý bây giờ thấy xa xa học viện lại cùng cao lâm cung cấp tin tức hai bên xác minh lẫn nhau giả khôi có thể khẳng định tòa kia học viện chính là bách chiến học viện thế là giả khôi toát ra một cái ý niệm trong đầu huyền rực trong phòng điều khiển địch trinh đột nhiên nhìn thấy nơi xa đầu kia xích thú đột nhiên xoay người tiếp lấy chạy như bay hắn hướng xích thú phía trước nhìn lại con ngươi lập tức có chút co vào tại xích thú phía trước tại phương hướng kia bên trên chính là bách chiến học viện chỗ không kịp cân nhắc xích thú vì cái gì đột nhiên muốn đi trước bách chiến học viện địch trinh chỉ biết là không thể để đầu này ác thú tiến vào học viện nếu không bách chiến học viện một khi bị phá hủy dù là cuối cùng giải quyết tràn nguy cơ này quảng lăng địa thành cũng sẽ nguyên khí đại thương không cho phép đi địch trinh giống to huyền khí xôi trào huyền rực trên thân mỗi một đạo đường vân huyền ảo đều đang phát tán ra quan g mang cơ giáp làm ra hướng về phía trước lao xuống động tác nhưng không có chạy đi nhưng khí tức cùng quan g mang cũng đang không ngừng tụ tập nếu như một cái không ngừng ép xuống lò xo khi giải trừ bất luận cái gì áp chế thời điểm liền sẽ n i n đón bộc phát bộc phát ngay tại một giây sau cơ giáp tiểu đội cái khác người điều khiển chỉ gặp huyền rực thân ảnh lộ vẻ mơ hồ liền nghe được to lớn tiếng xé gió vang lên trong chốc lát xa xích thú cùng vụ cận vài tòa nhà lầu tất cả đều đạn lên giữa không chúng cho đến lúc này trên mặt đất mới xuất hiện một đạo lăng lệ trực tiếp điện quan màu đen huyền d ự c thân ảnh xuất hiện tại đạo này lôi đình màu đen cuối cùng cơ thể trường kiếm dơ lên làm ra nhữ lên động tác lúc này giữa không trung xích thú cùng vài tòa nhà phòng tất cả đều mơ hồ bên dưới sau đó nhà lầu phá thành mảnh nhỏ xích thú tay cùng chân đều cắt thành vài đoạn sau đó cự thú cùng đá vụn mới ầm vang rơi xuống rơi vào huyền d ự c sau lưng bách chiến học viện cơ giác bỏ neo trong khoang thuyền bởi vì học viện ở vào chỗ cao bởi vậy đứng tại bỏ neo khoang thuyền cửa ra vào ngụy phong hoa cùng tạ quang diệu đều có thể nhìn thấy vừa rồi phát sinh một màn tạ quang diệu cái kia một t ú n quật cường tóc bị gió thổi bay lên lại che không được hắn chùi lùi xo、so、não nhưng bây giờ hắn quên đi đẻ xuống cái kia một t ú n tóc không tốt lần này việc lớn không tốt c ự thú kia giống như là muốn hướng về phía chúng ta bên này tới c ò n tốt bị địch đoàn trưởng kịp thời ngăn lại ngụy phong hoa sắc mặt nghiêm túc nhìn phía xa xoay người sang chỗ khác ngăn tại bách chiến học viện trên phương hướng huyền dựng cùng đầu kia đứng lên huyết nục cao tốc tái sinh ngay tại khôi phục bên trong xích thú ánh mắt phức tạp phòng giáo dục chủ nhiệm sau một lát giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm mở dạng nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm lúc này qu xích thú tay chân đã trở về hình dáng ban đầu thời gian sử dụng bất quá ba năm giây mà thôi thấy địch t r i n h một trái tim thẳng hướng đáy cốc lặn xuống cái khác cơ giáp đã chạy đến cùng huyền dựng một đạo hình thành cái vòng vây đem xích thú vây quanh ở giữa lúc này xích thú phát ra một tiếng gà o ghét đột nhiên há hốc miệng ra khoe miệng của nó tê l ạ p một tiếng vỡ r a một mực nước đến bên hai từ đó để nó có thể trên diện rộng nhất độ hé miệng lập tức răng nanh bạo khởi một tấm miệng to như chậu máu xuất hiện trong mắt mọi người đại cơ giáp này bên trong người điều khiển mặc dù kinh hãi nhưng không l o ạ n lập tức điều khiển cơ giáp thi triển huyền thuật một đoàn h ỏ a diễm xích hồng hóa thành đầu màu đỏ tức điệu dương cánh bay về phía cự thú cùng lúc đó cơ giáp phía trước dâng lên từng mặt vách đá công kích cùng phòng ngự hai loại khác biệt huyền thuật tuần tự s ử x u ấ t có thể thấy được vị đội trưởng này kinh nghiệm đối địch phong phú nhưng mà xích thú trực tiếp x é rách h ỏ a tước đục nát vách đá lấy g i ữ t ậ n cùng cuồng bạo tư thái xuất hiện tại cơ giáp trước mặt đúng lúc này g i a song phương ba một bóng người khác huyền d ự địch trinh sắc mặt nặng nghề đầu này xích thú mang đến cho hắn một cảm giác quá dạo h ạ t quá thông、minh. dù là bá chủ cự thú cũng không có như thế xảo trá đầu này xích thú chọn lựa đối tượng công kích chính là nhất không am hiểu chính diện tác chiến loại hình một khi bị xích thú sờ đến bên người bộ cơ giáp kia liền xong rồi đây là địch trình nghĩa vô phản cố nhúng tay chiến cuộc nguyên nhân huyền d ự c dơ cao vậy thuẫn đón lấy há mồm cắn tới xích thú xem xét lạc sau một khắc xích thú r ă n g nanh cùng huyền d ự c vậy thuẫn hung hăng va chạm lực trùng kích to lớn để cơ giáp cánh tay bọc thép phát ra rên d ỉ m ạ n liệt chấn cảm thông qua cộng cảm hệ thống truyền lại cho địch trình địch chinh một cánh tay lập cảm giác nặng nề lại chết lặng lúc này toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt địch trinh nhìn thấy sau thuẫn xích thú trong con ngươi hiện lên ý cười hắn sửng sốt một chút tiếp lấy phía sau lưng đau xót nhìn về phía màn hình liền gặp huyền rực phía sau bọc thép xuất hiện tổn hại báo cáo nguyên lai thừa dịp địch trinh lực chú ý toàn đặt ở miệng to như chậu máu kia bên trên lúc xích thú khống chế cái đuôi của mình để nó vây quanh huyền rực sau lưng cối đôi u đâm vào cơ thể ngoại giáp bên trong thần tướng cấp tài liệu bọc thép bị xích thú c ố i đu tùy tiện xuyên thủng nhưng xích thú không có ý định xâm nhập mà là trên đầu đại giác cùng phía sau d ã kia kéo dài đến cuối bộ cốt địch trinh vừa muốn đem xích thú từ trên thân giật xuống đến chật thấy xích thú toàn thân điện quan g đại tác nói tiếp đạo hồng sắc điện xà liền từ xích thú trên thân lan tràn đến huyền dựng cơ thể đi lên cùng lúc đó cái kia đâm vào cơ thể ngoại giáp cuối đôi càng đem đại lượng dòng điện trực tiếp chuyển vào cơ giáp thể nội cứ như vậy những cái kia không có ngoại giáp bảo vệ trang bị cùng dây cắp nhau nhau lửa cháy chập mạch liền ngay cả cơ giáp hệ thống lái tại một trận này dòng điện trùng kích vào cũng tại chỗ đ ứ n g máy trong phòng điều khiển mệnh lệnh đài phun ra hỏa tinh thậu tung bốc cháy toàn cảnh cửa sổ đóng lại phòng điều khiển sáng lên khẩn cấp ánh đèn màu đỏ địch trinh vội vàng Cầm lấy nơi hẻo lánh chưa cháy, lấy lánh nơi bình hẻo dập tắt trong ắ t t phòng giáp, khiển minh hòa sau, mới chạy hồi mệnh cho đài. Muốn khởi muốn động điều đài, mới sau, làm cơ giáp, có tần h chút phản không ể một Trong t có. ứng đều không có. Trong tần số truyền tin vang lên phòng chỉ huy thanh âm thanh âm đức quán g đạo địch đ o à n t r ư ở n g huyền dược hệ thống đ ư n g máy ngươi cần dùng tay khởi động lại địch trinh vội vàng dựa theo nhắc nhở dùng tay khởi động lại hệ thống mệnh lệnh đài lập tức xuất hiện phản ứng một cái màn hình hiện lên ở trên đ à i bên trong xuất hiện một đầu khởi động lại thanh tiến độ thanh tiến độ bên trên số lượng biểu hiện khởi động lại hệ thống cần hơn hai trăm giây lâu như vậy có thể hay không nhanh lên địch trinh hướng tần số truyền tin kêu lên trong tần số truyền tin cơ giáp kỹ sư ngự a khí lung túng nói ra không có cách nào mỗi lần khởi động lại hệ thống đều sẽ tự động tiến hành an toàn kiểm tra đo lường đây là đối với người điều khiển phụ trách địch trinh trầm giọng nói ta hiện tại không có thời gian tiến hành an toàn kiểm tra đo lường ta phải lập tức đầu nhập chiến đấu trong một nghìn bốn mươi lăm trong một nghìn bốn mươi lăm trong tần số truyền tin trầm mặc một lát sau đó cơ giáp kỹ sư bất đắc dĩ nói ra rất xin lỗi đoàn trưởng muốn rút ngắn khởi động lại thời gian không phải là không có biện pháp nhưng không cách nào viễn c h ỉ n h thao tác mà lại coi như rút ngắn tối đa cũng liền rút ngắn mười mấy giây mà thôi không cách nào lúc à này làm m xem đến động Địch Trinh nhìn lập lại. l vậy phát, tức rốt ta thể cục bục chỉ có khởi ở cái sao.、Lúc、này theo hệ thống khởi động lại một chút công năng ngay tại khôi phục đầu tiên khôi phục chính là toàn cảnh cửa sổ địch trinh đột nhiên hai mắt tỏa sáng hắn lại có thể nhìn thấy cơ giáp bên ngoài c h ẳ n g cảnh ngay tại h u y ề n rực đứng máy đằng sau xích thú liền từ v ả y trên thuẫn xuống tới phụ cận vài máy cơ giáp n h a u n h a u xuất thủ để xích thú không có cơ hội tiến một bước phá hư huyền rực có thể xích thú lại thay đổi phương hướng lần nữa chạy bách chiến học viện mà đi hiện tại vài máy cơ giáp đang liệu mạng ngăn cản đó nhìn thấy xích thú lại hướng về phía bách chiến học viện đi địch trinh gấp đến độ giống kiến b ò trên chảo nóng hắn muốn rời đi cơ giáp một mình đuổi theo nhưng không có cơ giáp hắn coi như đuổi theo lại có cái tác dụng gì thế là hắn chỉ có thể lưu tại trong phòng điều khiển nhìn xem cái kia đạo thanh tiến độ từng chút từng chút hướng phía trước bọ địch trinh không có lãng phí thời gian đối với trong tần số truyền tin têu lên nhanh thông chi bách chiến học viện sơ tán lúc này tần số truyền tin bên trong xuất hiện trịnh phạm tiến nói đã thông chi mà lại mọi người đang cố gắng chặt đường người yên tâm đi chúng ta sẽ hết sức địch trinh nhắm mắt lại trầm giọng nói lao trịnh các ngươi nhất định phải ngăn cả nó tại phía xa quảng lăng thành khắc một bên mặt tây nam mảnh thành khu này lại gió êm sóng lặng lương kiếm đứng tại một cái bên cạnh cửa sổ xa xa nhìn xem trung tâm thành khu phương hướng hắn nơi này khoảng cách trong thành khá xa không nhìn thấy, thú cùng cơ giáp, chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa cùng khói đặc cùng mơ hồ tiếng vang lương kiếm nắm chặt nằm đấm có trời mới biết hắn hy vọng nhiều hiện tại có thể tại địch trinh bên cạnh cùng đoàn trưởng kề vai chiến đấu nhưng bây giờ hắn còn cần bảo hộ phía sau cái này đang xem viết sách nam nhân không dám đi ra lúc này ngoài cửa sổ sáng lên đèn xe có mấy chiếc ô tô tại ngoài phòng đất chống ngừng lại cửa xe mở ra từ trong xe lần lượt chui ra ngoài đạo đạo thân ảnh chính là binh đoàn đồng liêu lương kiếm lập tức mở cửa đón lấy hắn đã từ trịnh phạm chỗ biết được trước đây không lâu binh đoàn tổng bộ gặp phải công kích hư hư thực thực huyết r u ệ nhân viên vọt vào trong tổng bộ nhưng sau đó không lâu liền rút lui trịnh phạm lo lắng huyết duệ đã tìm tới tô kính viễn bởi vậy phải tới trợ rút bất quá cho tới bây giờ chỗ này phòng an toàn còn không có gặp tập kích lương đại giáo các ngươi vẫn khỏe chứ. ngoài phòng một cái ba mươi bảy ba mươi tám nam tử đưa tay ra lương kiếm nắm chặt tay của hắn nói chúng ta tạm thời an toàn trong thành hiện tại tình huống như thế nào lạc hạo vị này họ lạc đội trưởng lắc đầu không rõ lắm ta khi xuất phát đoàn trưởng đã cùng đầu kia đỏ ba tay hiện tại cũng không biết thế nào lương kiếm hướng nơi xa trong thành phương hướng mắt nhìn đoàn trưởng nhất định có thể giải quyết đúng rồi các ngươi tới trên đường không có xảy ra chuyện gì chứ lạc hạo sắc mặt nghiêm túc nói chúng ta ngược lại là không có xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng có người đang truy tung chúng ta bất quá chúng ta dựa theo trịnh tham hưu thiết kế lộ tuyến chạy trên đường cũng càng đổi xe cộ hẳn là đem đối phương bỏ rơi lương kiếm gật gật đầu đi vào nhà lại nói hắn mới xoay người đột nhiên chấn động toàn thân tiếp lấy bỗng nhiên quay đầu hướng đường về nhìn lại lạc hạo vội vàng cũng nhìn sang liền gặp nơi xa trên đường lớn đèn đường tia sáng bên trong chẳng biết lúc nào nhiều hai bóng người đối phương i ê n lặng hướng nơi này đi tới đồng thời vừa đi một bên thân thể phát sinh biến hóa không phải người biến hóa làm sao có thể hạo hạo thở nhẹ đứng lên chúng ta rõ ràng đã bỏ rơi truy tung giả làm sao còn bị bọn hắn đi thì tới lương kiếm tại trên bả vai hắn vô xuống các ngươi đi vào hai tên này ta đến chào hỏi là được lạc hạo nhìn vị này đại tá một chút gật gật đầu mang người viên lui giữ vào phòng bên trong lương kiếm thì rút ra treo ở bên eo sông đao từng bước một đi hướng đường cái hướng hai người kia nên đón hai người kia chính là cựu kỵ cùng t h ạ c h huyền bọn hắn nguyên bản đuổi theo chi tiêu từ binh đoàn tổng bộ rời đi đội xe chi tiêu đội xe tiến vào nội thành đằng sau một hồi lại là phân đạo một hồi lại là đội xe hai người đuổi theo đuổi theo lúc đầu đã mất dấu nhưng ngay lúc trước đây không lâu bọn hắn thu đến cao lâm thông chi là nên mới đã tới nơi đây hiện tại bọn hắn có thể khẳng định tô kính viễn ngay tại nơi xa kia lầu thấp bên trong cùng là huyết duệ tại khoảng cách gần như vậy bọn hắn đã có thể cảm giác được tô kính viễn tồn tại thế là hai người không phân tuần tự tiến hành thu hóa cựu kỵ trên mặt thêm ra một cái mắt dọc l ớ p biểu b ì mặt nạ đồng thời hai tay dị hóa thành đào t í toàn thân tản mát ra như l à n h ư lưới dao sắc bén khí cơ t h a c h huyền thì thân thể bành trướng một vòng phía sau mọc ra bốn cánh tay trên thân trải rộng huyết hồng ma văn cùng cựu kỵ mở dạng giờ phút này thả ra khí tức không giống loài người không có lời thừa thai thăm dò hai cái này huyết duệ cùng lương kiếm cách xa nhau trăm mét、lúc. song phương đều là phát lực vọt tới trước đảo mắt hai bên nhân viên ba đạo thân ảnh tại trên đường lớn gặp thoáng qua trên đường lớn đ ố n g nhiên xuất hiện mấy đạo q u a n mang một chiếc đèn đường cắt thành vài đoạn vài cây sam t h ụ ẩm vang sụp đổ thạch huyền kêu dên âm thanh một cánh tay bay lên giữa không trung cựu kỵ không dên một tiếng nhưng bên trái phần e o chỗ máu tươi phun tung tóe xuất hiện một đạo vết thương thật lớn lương kiếm lông tóc không thương thông huyền cảnh chiến lược cường đại có thể thấy được lộn đốn nhưng lúc này thạch huyền gây mất cánh tay đảo mắt chúng sinh cựu kỵ nơi h ô n g vết thương cũng tự hành khép lại sau đó hai người quay đầu phản công thạch huyền giống to. b gần công lộ trăm mét đoạn đường ầm vang vỡ nát đã vụn cùng chấn yên ở sóng sung kích trên tác dụng cấp tốc h u y ế t tán lập tức đường cái hoàn toàn mơ hồ nơi xa phòng an toàn bên trong lạt hạo từ cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ gặp trên đường lớn đoàn kia trong khói dày đặc không ngừng có đao kiếm quang mang giao thoa mỗi lần giao thoa liền có thể mơ hồ nhìn thấy song phương giao chiến thân ảnh lương kiếm ngay tại trong đó cùng hai tên huyết duệ chém giết vị đội trưởng này lúc này lạc hạo sau lưng có âm thanh văng lên hắn xoay người sang chỗ khác tô kính v i ê n biểu l ộ nghiêm túc nói ra hiện tại cùng đại tá giao thủ là huyết duệ bọn hắn là thánh chủ nanh b ớ t thánh chủ chỉ sợ đã đi tới quảng lăng nơi này đã không an toàn ta cho là hiện tại tốt nhất rút lui lại ở lại số g ư ớ i hậu quả khó mà lường được lạc hạo lắc đầu tin tưởng ta hiện tại ở lại đây s o địa phương khác an toàn lương đại giáo là thông huyền cảnh cường giả dù là trong miệng ngươi cái gọi là người thánh chủ kia đích thân tới cũng chưa chắc có thể nhắc lên sóng gió ngược lại là hiện tại trong thành có cự thú ẩn hiện chúng ta tùy ý đi lại một khi bị lan đến gần mới thật gọi thiết t ư ở n g không chịu đổi chương một nghìn không trăm bốn mươi sáu cản đường tiểu tốt chương một nghìn không trăm bốn mươi sáu cản đường tiểu tốt trung tâm thành khu nhanh đem nó ngăn lại không thể để cho nó lại hướng phía trước thứ này sao có thể chạy nhanh như vậy không được hoàn toàn đuổi không kịp nó a trung tâm chỉ huy nhanh làm chút gì đi muốn đuổi đã không kịp số đài cơ giáp chạy vội tại trên đường phố đuổi theo trước mặt xích t h ú không thả nhưng n à y đầu cự thú dùng cả tay chân chạy như bay như là một đoàn hồng vân đem phía sau cơ giáp xa xa bỏ lại đằng sau chuyến nhãn bách chiến học viện đã ở trong tầm mắt học viện xây dựng vào giữa s ư n núi s í c h thú thả người nhảy lên liền tới đến lưng chừng núi bình đại nó dùng lợi chào bắt được mặt đất mượn lực một cái động thân liền nhảy lên giữa không trùng lại rơi xuống đất lúc dẫn tới một trận đất dung núi chuyển ngay tại s í c h thú phía trước là một đầu thông hướng bách chiến học viện cửa lớn đường cái lúc này trong học viện k i a sáng l ờ mở lửa đèn dọc tắt tựa hồ không có một người thế nhưng là giả khôi có thể cảm nhận được trong học viện có nồng đầm huyết khí đó là tu giả thịnh vượng sinh cơ xích thú gầm nhẹ một tiếng hướng cửa lớn phương hướng phóng đi lúc này trong học viện một cái chân to rơi vào trên mặt đất, đất lắc lư đặt tại hai bên ô tô chấn động phải báo động lục trên đường tây cối càng là cồn u loạn đ ô n g đưa sự chấn động này truyền tới cửa trường bên ngoài giả khôi lập có cảm giác hắn biết trong trường có cơ g i á p ngay tại chạy đến nhưng hắn cũng không có ý dừng lại vẫn như cũ hướng cách đó không xa cửa trường đến tới ngay vào lúc này ánh đèn mở tối cửa trường bên trong ở trong hắc cám đột nhiên có quang mang sáng lên quang mang k i a ở dưới bóng đêm phát họa ra từng đạo đường thẳng đầu miêu tả ra một đạo cực kỳ đánh vào thị giác lực thẳng đầu miêu tả ra một đạo cực kỳ đánh vào thị giác lực thân ảnh vung lên một thanh trọng kiếm lấy lăng lệ tư thái thiểm điện bổ về phía xâm phạm xích thú giả khôi không kịp nghĩ kỹ nhấc cánh tay đi cản kiếm q u a n g thẳng đứng đánh rớt giống như ngân hà rót xuống từ chín tầng trời một cánh tay bay ra ngoài đồng thời xích thú bả vai h u y ế t tương nổ bắn ra giả khôi bay ngược thân thể khổng lồ tại trên đường lớn trượt ra vài trăm mét đụng bay vô số xe cộ cùng đèn đường lúc này mới ngừng lại lạch cạch lạch cạch máu chạy ồ ạt từ xích thú vết thương trên người không ngừng rơi xuống trên đường lớn đảo mắt hình thành từng cái to to nhỏ nhỏ v ũ máu giả khôi khó có thể tin nhìn về phía trước mắt đài cơ giáp này đài cơ giáp này phía sau dỗi lên từng cây ống bô xe thân máy cồng k ề n đường cong thô giáp hiện tại ngay tại bài xuất từng đoàn từng đoàn hơi thở nóng bỏng để cho người ta liên tưởng đến những cái kia đã phai nhạt ra khỏi tầm mắt thời đại trước máy móc mà tại giả khôi trong mắt hắn nhìn càng thêm thấu triệt hắn nhìn ra được bộ cơ giáp kia chủ thể là cái gì cũng biết đặt ở năm đó trong thế giới kia trước mắt đài cơ giáp này chủ thể tại thời đại kia bất quá là một cái tiểu tốt một con pháo thí hắn tung hoành đại địa thời điểm giống như vậy binh sĩ không biết giết chết bao nhiêu nhưng hôm nay thế mà bị dạng này tiểu tốt t ử chém đứt một cánh tay đánh ra một vết thương càng bị bước lui ngàn mét tức giận xấu hổ giận dữ trong lúc nhất thời giả khôi tâm tình phức tạp không khỏi gào thét tiếng giống kia nếu như phiên dịch thành nhân loại ngôn ngữ chính là chỉ là tiểu tốt cũng dám ngăn lại nói bộ cơ giáp kia tên là ngụy phong hoa khi hắn nhìn thấy huyền rực ngã xuống đất xích thú chạy lướt qua lúc liền quả quyết tiến vào phòng điều khiển khởi động cơ giáp từ đó tại giả khôi sắp sửa nhập trường học trước một kiếm đem bước lui giờ phút này trọng kiếm nằm ngang ở trước cửa trường người ở trong phòng điều khiển ngụy phong hoa trầm giọng nói nơi đây cấm chỉ thông hành quảng lăng thị bên trong huyền d ự c trong phòng điều khiển địch trinh nhìn xem còn thừa lại một nửa thanh tiến độ lòng nóng như lửa đốt học viện bên kia thế nào xích thú cẳn lại sao trịnh p h à m thanh â m tại tần số truyền tin bên trong văn g lên thật đáng tiếc không có ngăn lại bất quá xích thú đứng tại cửa trường học có đài đã đào thải cũ hình cơ thể ngăn cản nó địch trinh tim chấn động thở nhẹ ra âm thanh nô、no、câu hạn tiếp theo tại mệnh lệnh trên đài thao tác hiện tại đơn giản một chút công năng đã có thể sử dụng trong đó liền bao quát toàn kênh kêu gọi phong hoa nghe được t h a nhâm của ta sao phong hoa mau rời đi nhanh từ trong phòng điều khiển đi ra n g ư ơ i chớ làm loạn ta rất nhanh liền có thể đổi u tới n g ư ơ i đi nhanh lên sau một lúc lâu trong tần số truyền tin vang lên ngụy phong hoa thanh â m ta không thể đi phía sau của ta là học viện là học sinh cùng đồng sự cho nên ta không thể đi không có khả năng lui địch trinh để cho mình tận lực tỉnh táo phong hoa nghe ta nói thân thể của ngươi không thích hợp tiến hành kịch liệt như vậy chiến đấu có ta có binh đoàn chúng ta đây hiện tại binh đoàn những người khác đã, đã chạy tới bọn hắn rất nhanh liền đến ngươi không cần ở lại nơi đó vừa nói xong địch trinh trái tim đột nhiên trung điệp nhảy một cái xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ nhìn hướng học viện phương hướng chỉ gặp nơi đó trong đêm tối lờ mở trận có đỏ tươi của sáng phóng lên t ậ n trời từng vòng từng vòng khí kình dư ba khuyết tán dập dần rất nhanh trong thành nhấc lên từng đợt cuồng phong địch trinh cảm nhận được rõ ràng xích thú phóng xuất ra xa so với trước đó lực lượng cường đại hơn như thế uy năng áp lực như vậy đã viễn siêu phổ thông bá chủ cự thú giả khôi bị trọc giận cho tới nay hắn đều là lấy trò chơi tâm tình đang đùa bỡn lấy quảng lăng những cơ giáp này dù là mới vừa rồi bị địch trinh huyền dựng chạm đoạn tứ chi hắn đều không có tức giận như vậy. Bởi vì hắn biết, h u y ề n dực là một tên thần tướng thần tướng có tư cách chặt đứt chính mình thân thể nhưng trước mắt này đ à i cơ giáp không được một cái không quan trọng gì tiểu tốt có tư cách gì làm bị thương chính mình giờ phút này hắn thu hồi trò chơi tâm tình toàn tâm toàn ý muốn đem trước mắt máy này có can đảm cản đường cơ giáp sẽ thành vỡ nát trong phòng điều khiển ngụy phong hoa ho khan hai tiếng làm giả khôi khí phách nhằm vào mục tiêu c ả m thụ của hắn so địch chinh mánh liệt gấp trăm lần nghìn lần từ cửa sổ nhìn về phía cách đó không xa trên đường lớn chính thỏa thích phóng thích khí cơ năng lượng cự thú ngụy phong hoa đột nhiên nếp miệng lên lại hiện ra vẻ tươi cười trinh la diêm giao cho ngươi thay ta hảo hảo chỉ dẫn hắn nói cho hắn biết ta hy vọng hắn có thể đem nhân loại mất đi đ ồ vật cất về trong máy bộ đàm địch trinh tiêu to phong hoa ngươi muốn làm gì hiện tại loại tình huống này chỉ có biện pháp kia đi ngụy phong hoa đưa tay tại mệnh lệnh đài trên màn hình nhấn vào năm đó ta đem cộng cảm chiều sâu tiến lên đến ba trăm linh không chỉ có riêng là tìm kiếm ra nhân loại cùng cơ giáp cộng cảm cực hạn còn thăm dò ra loại kia siêu việt nhân loại cùng cơ giáp cả hai giới hạn t ư thái nếu như sử dụng nó lời nói hẳn là có thể ngăn cản vật này không địch trinh tại trong máy truyền tin giống to phong hoa đừng sử dụng mở lưỡi t ư thái ngụy phong hoa cười bên dưới thật có l ỗ i liền để ta lại t ù y h ứ n g một lần đi hắn sau đó tắt đi máy truyền tin cùng lúc đó mệnh lệnh trên đài máy tính cũng phát ra tiếng nhắc nhở cảnh cáo tất cả cộng cảm hạn chế đã giải trừ cảnh cáo tất cả cộng cảm hạn chế đã giải trừ ngụy phong hoa thâm hít vào m ộ t hơi tiếp lấy nhắm mắt lại bắt đầu đi lập tức mệnh lệnh trên đài trong màn hình cộng cảm số liệu lập khắc nhạy tới một trăm ba mươi phần trăm đồng thời vẫn còn tiếp tục lên cao nhanh chóng lên cao khi ngụy phong hoa cộng cảm chiều sâu không ngừng lên cao lúc tại cơ g i á p phòng điều khiển c á c đạo trong k h e hở không ngừng có vật chất màu đen chạy xuôi mà ra những vật này dường như chất lỏng lại phảng phất không có chất lượng có thể lại hiện ra sền sệt cảm nhận theo những vật chất này lan tràn quyết tán phòng điều khiển cứ như vậy từng chút từng chút bị ăn mòn mệnh lệnh trên này bán ra một cái màu đỏ không trạng bên trong một đạo tin tức nội dung kinh tâm động p h á c h kiểm tra đo lường đến cơ thể xuất hiện dưới bích ăn mòn hiện tượng xin mời người điều khiển mau chóng thoát ly phòng điều khiển trước mắt dưới bích ăn mòn tiến độ là tám mươi cái này số g i chính lấy cực nhanh tốc độ hướng lên tăng vọn trong lúc mơ mơ hồ hồ hắn nhớ lại chuyện cũ hắn phảng phất lại về tới khi còn bé ở qua đại viện tại một cái ngày mùa hè bữa chiều ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy xuống phòng khách hắn ngồi tại màu đập làm bằng gỗ trên ghế xích đu bên chân nằm một cái huệ vải mèo đó là phụ thân tự tay chế tắc ghế đu từ chọn tài liệu đến gia công lại đến tô màu đều là cái kia ăn nói có ý từ nam nhân từ không tới có tự tay chế tắc được So、t hắn à sách, sách ngồi ở phòng khách nơi hẻo lánh đợi cũ mikro lẳng lặng phát hình âm nhạc kem dịu hắn thì tại sách vợ trong hải dương liệu mạng hấp thu chi thức quang ảnh tiêu tan hắn đi tới to lớn lại thế giới thần bí bên trong về với bụi đất hắn đặt chân khối này mới vừa v ặ n phát hiện không lâu mới bắt đầu thăm dò thần bí thiên địa hắn gặp gỡ ở nơi này cả đời bản thân hắn ở chỗ này nếm thử tu luyện đó là một đoạn gian nan nhưng phong phú tuyến nguyệt trong lúc bất trợt một đầu cự thú giữ t ậ n thân ảnh tiến đụng vào trong tầm mắt của hắn đây là hắn lần thứ nhất điều khiển cơ giáp đối kháng cự thú hắn gào thét lớn vận dụng tất cả học qua tri thức cùng kỹ thuật cuối cùng khó khăn chém giết cự thú hạt mưa vô thanh vô tức rơi vào trên người hắn đã không ở trong phòng điều khiển hắn đứng tại trong một vùng phế tích mưa tí tách tí tách dưới đất trong màn mưa màu đỏ cùng màu lam ánh đèn đang lóe lên dao ánh từng cái cáng cứu thương tại trong phế tích ra vào cuối cùng phụ thân của hắn bị mang ra ngoài nhưng này cái nam nhân đã không có khí tức hắn về tới căn cứ về tới trong phòng điều khiển mang theo đối với c ự thú hận ý nghĩa vô phản cố vùi đầu vào từng tràng nguy hiểm thí nghiệm bên trong quang ảnh thay phiên thời gian xuyên t h ẳ n g qua hắn rời đi căn cứ cầm lên thức dạy học trở thành một cái lao sư hắn muốn đem chính mình suốt đời sở học dốc túi tương thụ hắn đem chính mình không cách nào thực hiện tâm nguyện ký thắc vào cái này từng tấm tuổi trẻ gương mặt trên thân hắn phóng nhãn nhìn lại chính mình ngắn ngủi trong khi còn sống có vô số cái chính mình mà chính là cái kia vô số cái chính mình để hắn giờ khắc này ngồi ở ngô câu trong phòng điều khiển ngụy phong hoa nở nụ cười như ta như vậy ngày giờ không nhiều người tại cuối cùng có thể chết ở trên chiến trường cũng coi là một loại kết cục hiện tại ta đi gặp ngươi hẳn là sẽ không bị ngươi trách cứ đi cha trước mắt đ ỗ n g nhiên tối xâm lại trong phòng điều khiển quang mang biến mất chỉ có vô biên hạ cám xem xác lạc cái kia bị vật chất màu đen nơi bao bọc trên màn hình g i ớ i bếp ngăn mòn đã đạt tới chín mươi bảy phần trăm bọn chúng đã không vừa lòng ngăn mòn phòng điều khiển bọn chúng bắt đầu tràn lan lên ngụy phong hóa thân thể ngụy phong hoa không n ú c ních hắn nhìn chăm chú phía trước nhìn chăm chú hạ cám trong bóng tối sáng lên một chút ánh sáng màu đỏ tạo thành con mắt sau đó lại có màu xám trắng đường cong xuất hiện phát họa ra một tấm to lớn tàn thương biểu lộ tức giận gương mặt trong máy mắt trước mắt hắc cám cùng gương mặt như là ngã xuống mặt đất mặt tính giống như trải rộng vết rách về sau vỡ v ụ n ra có quang mang từ trong những vết nước kia xuyên suốt mà ra ngụy phong hoa phản phất lục bình không dễ giống như bay lên tiếp lấy rơi vào trong đó một vết nước bên trong ngắn ngủi quang mang q u a đi hắn thấy được mênh mông đại địa thấy được lơ lửng giữa không trung dây núi thấy được bao la hùng vị như vẽ thiên đ i ệ hình ảnh nhất truyền hắn nhìn thấy trên đại địa một cái độc nhãn lao tốt chính hành đi tại trên đường núi lao tốt đeo một cây trường đao. bên hông treo lấy cái hồ lô thân ảnh còn xuống khô bạch d â u ria bị gió thổi đến nghiêng về một đầu mặc dù không có giao lưu nhưng nhìn đến cái tia l á o tốt lần đầu tiên ngụy phong hoa liền biết hắn muốn về nhà rất nhanh l á o tốt về tới quê hương của hắn đó là một cái xây ở giữa sân núi thôn có thể thôn không biết bỏ phế bao lâu cỏ dại khắp nơi trên đất phòng ốc đổ s ụ p không có một tơ một hào sinh khí l á o tốt ngây người như phóng nhìn xem cuộc đời mình hơn phân nửa đời không lớn thôn trang h ắ n cẩn thận từng ly từng tí đi vào đi không bao lâu vừa đẩy ra bụi cỏ liền gặp một bộ xương khô nằm trên mặt đất trong lòng hắ đi vào thôn đầu đông một tòa phòng ốc trước đẩy ra tàn phá cửa gỗ đi vào mọc ra cỏ dại trong phòng lao tốt thẳng vào phòng trong thấy được trong phòng mấy cỗ bao vây tại một khối thi thể những thi thể này đã chỉ còn lại có xương cốt nhưng v ẫ n đó có thể thấy được đó là một nữ nhân cùng mấy đứa bé từ trên xương cốt có thể nhìn thấy gặm cắn vết tích có mấy cây nhỏ bé xương đ u ổ i thậm chí cho c ắ n nước lao tốt lập tức bổ nhào vào mấy bộ thi thể kia bên trên khóc ròng ròng h á n phụ đao ly hương đối kháng t h u thai không ngờ lúc trở về lại cùng thân nhân thiên nhân vĩnh cách chua sót bi p ẫ n tuyệt vọng đủ loại cảm xúc ngụy phong hoa cảm động lây lúc này ngoài thôn vang lên thủ giống lao tốt quay đầu lại đ ộ p nhãn đỏ bừng hắn đứng lên khởi xuống hồ lô rót vào liệt c ể u lại phun t ạ i ra khỏi vỏ trên trường đao trường đao phát ra một tiếng đao minh hôm nay nó lại đem n â n g ly thú huyết quang ảnh đi xa ngụy phong hoa lại về tới trong phòng điều khiển nhìn trước mắt tấm này tang thương gương mặt ngụy phong hoa giơ tay lên chúng ta đều là bị cự thú đoạt đi thân nhân người chúng ta đều là không nhà để về người hiện tại ở sau lưng của ta có ta muốn người bảo vệ bọn hắn đều là chút hải tử bọn hắn còn rất trẻ hẳn là có quang minh tương lai bọn hắn không nên chết ở chỗ này càng không nên trở thành cự thú đồ ăn cho nên cùng ta cùng một chỗ chiến đấu đi đây là trận chiến cuối cùng để những xúc sinh k i a xuống địa n g ụ c đi thôi gương mặt k i a c h ầ m rãi quay đầu đi sau đó cái k i a màu đỏ độc nhãn bên trong chiếu d ọ i ra chính băng băng m à tới xích thú thân ảnh lập tức khuôn mặt này biểu lộ một chút v n mẹo trong độc nhãn bắn ra khắc sâu từ hận há m ồ m phát ra y mắng hét giận dữ cộng cảm chiều sâu bà trăm bách chiến học viện ngoài cửa lớn giam giác một tiếng nô câu cơ thể bên trên đột nhiên xuất hiện một vết nước đạo vết rách này nhanh chóng kéo dài trong nháy mắt lại lan tràn ra từng đạo vết nước thật nhỏ、Flank. một khối bọc kép mảnh vỡ bỗng nhiên bắn ra đi như là đạn giống như bắn về phía g i ạ khôi tại bắn ra tới mảnh vỡ lỗ hổng bên dưới là một mảnh lưu động h ừ n g h ự c sôi trào hồng quang